156 thứ 155 chương đại thế đỉnh đầu âm dương lão tổ lúc này khuôn mặt biến sắc, lại thiên đạo dáng sinh lôi kiếp ngăn không được hắn bước vào đạo chủ danh giới cấp độ, nhưng đỉnh đầu kinh khủng kia hỗn độn ra tay quá mức kinh khủng. Sụp tu phía dưới, toàn bộ hỗn độn thiên địa đều bị khuấy động, long trời lở đất. Hắn trước tiên tiên âm dương thần quang chạm vào vừa bại, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, có nhà mình đế cô tại, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được chúng thần độ kiếp. Điểm ấy, hắn có tuyệt đối tự tin. Suy suy Trong hư không, đầu kia xúc tu vừa mới hiện lên, liền gặp một đạo vô hình hồng quang giống như hỏa roi liên tiếp, trực tiếp đem đạo này hỗn độn xúc tu phá vỡ. Không chỉ là đạo này hỗn độn xúc tu, hư không khác đang tại lộ ra hỗn độn dòng lũ đều ở đây trong nháy mắt cho muội. Trong hư không lúc này không hiểu xuất hiện một vệt ánh sáng, nóng rực quang như xé rách thiên địa một chùm thái sơ chi quang. Những nơi đi qua, vô số hỗn độn nguyên khí sụp đổ, tia sáng khóa chặt hư không một chỗ. Một cái dị dạng, đáng sợ quái vật nổi lên, đó là một cái giống như hỗn độn dòng sông vậy cực lớn viên thịt, nó trải rộng vô số dặm dặm trắng chỉ hỗn độn xúc tu. Như một chỗ hỗn độn thiên địa đồng dạng. Cái này cực lớn viên thịt so với 10 vạn năm trước càng thêm khổng lồ. Hỗn độn thân lực sự mênh mông tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là một bộ phận đang tại độ kiếp trí cảnh thần minh cũng cảm giác kinh hãi. Chỉ cảm thấy hỗn độn buông xuống, đại đạo vần mèo. Đã thấy vào lúc này, một đạo rộng rãi thân ảnh vô căn cứ hiện lên, một cái như là bạch ngọc tay trưởng nháy mắt vỗ chúng cái kia cực lớn giống như hỗn độn dòng lũ vậy viên thịt. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh mắt chiếu tới cái kia cực lớn viên thịt giống như bãi đậu đồng dạng ầm vang sụp đổ, từng sợi ngọn lửa vô hình tại nơi viên thịt bên trong hiện lên. Hào sáu. Đau. Nặng nghề điên loạn cuồng bạo nói mớ âm thanh thường lên, như bóng ra cổ động, vô số xúc tu điên cuồng vũ động, từng sợi hỗn độn đạo tắc tản mạn ra, chúng quay nhận ẩn hiện ra vô lượng hỗn độn đạo tắc hư ảnh hành hành không hấp bách mà đến, lại còn chặn lục trọng một trường này, giống như một phương sức mạnh hỗn độn ngưng tụ đến, trong đại lục hỗn độn nguyên khí sức mạnh cũng tại cuồng bạo bạo động, bị cưỡng ép điều động. 3000 hỗn độn. Lục Trọng nhìn lướt qua nó lại từ phòng lên hỗn độn, khuôn mặt hơi kinh ngạc, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi cái này ngu dại ngược lại tiến bộ thần tốc, đem hỗn độn đại đạo tu hành đến loại này hoàn cảnh. Lục Trọng đích thật là có chút ngoài ý muốn. Xung quanh cái kia hỗn độn hư không có ngăn cách thiên địa đại đạo chi có thể. Nếu là mười mấy vạn năm trước hỗn độn có năng lực này, Định Hải đạo chủ căn bản không gây thương tổn được hắn, trừ phi đem 36 quả Định Hải châu mở ra một phương thương minh thế giới, mới có hy vọng tới xung đột chính diện. Nhìn thấy cái kia hỗn độn hỗn bất lận bộ dáng, Lục Trọng lạnh rên một tiếng. Bất quá chạy ở đây dương oai, nhưng là tìm lỗ chỗ, hôm nay ngươi không chỉ có muốn đau, còn muốn chết. Lục Trọng cong ngón tay thành trảo, hơi hơi một trảo, vô lượng hỏa diễm hiện lên ở lòng bàn tay chỗ sâu, chung quanh cái kia hỗn độn đại đạo hư ảnh tại thời khắc này cũng giống bắt lửa đồng dạng. Một trường này bên trong, Rất nhiều thần minh thấy được Thái Dương bạo động, cũng nhìn thấy Chư Thiên tinh thần, càng thấy được giữa thiên địa vô số địa phế như thiên địa trái tim giống như khiêu động vĩ lực. Thiên địa ngọn lửa nhấp nháy, đại đạo cộng minh, nuốt hết hỏa diễm. Dưới một trường, như thiên địa đại đạo tấn hủy. Ầm ầm. Vô lượng hỗn độn tại nháy mắt phá không hòa quang, lục trọng một tay nắm cường lực xuất hiện ở cực lớn hỗn độn chân thân trước mặt, lần nữa hóa thành một trường vồ xuống. Roeng. Giờ khắc này thấy ẩn hiện vô lượng hỗn độn sụp đổ cảnh tượng, tựa hồ vô tận hỗn độn thế giới cũng không chịu nổi hắn một trường trọng lượng, hóa thành quần quần ánh lửa sụp đổ. Bên trong mơ hồ nghe đến hỗn độn vô cùng thống khổ tiếng gào hét. Toàn bộ hỗn độn giữa tiên địa đều ở đây kịch liệt vang vọng. Một trường bao trùm, tinh hà kia vậy hỗn độn sụp đổ, mấy thứ vân dương. Trốn. Bên trong một cái cực kỳ ngắn ngủi âm thanh vang lên, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo hỗn độn đại đạo chân linh hiện lên, lại tại lục trọng giận dữ một trường bên trong sụp đổ, chiết đệ hóa thành phong vân tản mạn khắp nơi. Đầu này hỗn độn thú hoàng trung quy là không thể chạy trốn đại đạo chân linh. Chỉ là một trường oanh sát hỗn độn sau đó, lục trọng mi tâm chỗ sâu thần mâu, nhưng làm mở ra, hắn ẩn ẩn thấy được một kia vô hình vô tích hỗn độn vết tích tự phá vỡ trong hỗn độn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này nhượng lục trọng nhíu mày. Mặc dù Hỗn Độn Đại Đạo Chân Linh đều bị hắn một trường hủy diệt, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác không đúng. Đối phương giống như cũng không hoàn toàn chết đi. Cái kia chạy trốn một tia khí thế ẩn ẩn cùng vô tận Hỗn Độn bản nguyên cột mình, Hỗn Độn giống như lấy được Hỗn Độn thế giới một tia quyền hành, có thể nhờ vào đó có được gần như bất tử bất diệt năng lực, thủ đoạn không tường quy, không đủ để diệt sát. Lục Trọng liếc mắt nhìn xung quanh đang tại độ kiếp rất nhiều thần đỉnh thần kỳ, cắt trực tiếp đổi vào Hỗn Độn, truy nguyên dự định. Liên hiệp như cái này Hỗn Độn có thể có gặp gỡ không chết, dáng can đảm sẽ ở trước mặt hắn xuất hiện, lần sau kiên quyết chạy không thoát. Có chút thủ đoạn dùng lần thứ 2 liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Sâu trong hư không, tại mắt thấy Lấy Lục trọng thanh đạm miêu tả trực tiếp diện sát Hỗn Độn sau đó, Đông Đạo Tiên Tiên Thần Kỳ Triệt đệ dập tắt trong lòng vọng tưởng. Một màn kia thật là đáng sợ. Hỗn Độn Đạo Chủ đạo hạnh vô cùng kinh khủng, mà vị Viêm Đế thì càng thêm thâm bất khả trắc. Bậc này tu vi, nếu nói hắn đến rồi trước Tiên Tiên Nạo Chủ giành giới đỉnh phong, cũng không đủ là lạ. Trong bóng tối, thần nịch âm trầm. Hắn nguyên bản là 10 phần kiêng kỵ Viêm Đế, thấy vậy trong lòng càng lạ cảnh báo hối giải. Hạ Quế Tâm, tại thí thần thương chưa từng luyện hóa 6 thành trước đó, tuyệt đối không đi sở vị này Viêm Đế lông mày. 6. Diễm trên núi khoảng không, từng sợi đại đạo thần quang xé rách trường không. Phía dưới Càn Khôn lão tổ một người đứng cô đơn ở thần đỉnh trên bậc thang, cứ việc có địa vị cao, trong mắt vẫn như cũ là viết đầy hâm mộ. Hắn muốn chứng thành không gian đại đạo đạo chủ chi vị, thế nhưng không gian đại đạo đạo chủ trước mắt còn tại nhà mình đế quân trong tay, chưa từng luyện hóa, vẫn phải đợi chờ thời cơ a, hắn thậm chí đang hoài nghi lựa chọn không gian đại đạo phải chăng có chút mờ tưởng sai rồi, có thể lấy lùi một bước tuyển Càn Khôn đại đạo. Càn Khôn đại đạo pháp tắc mặc dù không như không ở giữa đại đạo tới thuần túy, nhưng cũng mười phần có tiềm lực. Càn Khôn đại đạo cũng là thế giới chi đạo. Lúc này đỉnh đầu Một khối trong đó khu vực chợt vô số lôi vân tan hết, tại trải qua mấy ngày kéo dài lôi kiếp sau đó, trong đó một đạo quanh thân lưu chuyển âm dương thần quang thân ảnh trùng quanh Âm Dương Đại Đạo chợt ngừng kết hóa thành một mai kỳ lạ âm dương đại đạo chân trùng rơi vào thân ảnh bên trong. Ầm ầm, trung tâm trong hư không, vô số thiên địa dị tượng hiện lên, lần lần hiện ra âm dương hóa sinh, thiên đạo giáo hóa, cùng với âm dương đạo thần ba loại bảng bạc thiên địa dị tượng. Đại đạo thiên âm vang vọng đất trời ở giữa, rất nhiều lĩnh hội âm dương đại đạo thần minh nhận ẩn ẩn cảm thấy tự thân âm dương quyền hành tại sát mất không chế, thoáng qua lần nữa khôi phục, chỉ là khôi phục sau thiên địa âm dương đại đạo rõ ràng trở nên càng thêm mưng kết. Đội vàng nắm được cơ hội lĩnh hội Âm Dương Đại Đạo huyền Lên diệu. Chỉ có mấy vị đem Âm Dương Đại Đạo pháp tắc tu hành đến nhất định trình cảnh tiên thiên thần kỳ mặt núi tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên địa Âm Dương Đại Đạo bên trong sinh ra trước tiên thiên đạo chủ, chứng minh bọn hắn con đường phía trước thật rồi. Âm Dương lão tổ thuận lợi chứng đạo đạo chủ sau đó, lúc này liền là thân hình hóa thành một đạo hắc bạch chi khí bay xuống Lục Trọng trước người. Đa tạ đế quân che chở, may mắn không có nhục sứ mệnh. Nghe vậy, Lục Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía hắn hơi hơi gật gật đầu. Vị lão hữu này có thể đặt chân trước tiên thiên đạo chủ cảnh giới, hắn cũng vì đối phương cảm thấy cao hứng. Giá trị này lúc dùng người, Thần đỉnh cũng nhiệm một vị trước Tiên Tiên đạo chủ trấn áp thiên địa, đối với củng cố thần đỉnh cũng có chỗ tốt rất lớn. Tại Âm Dương lão tổ thuận lợi tấn thăng sau đó, trong hư không liên tiếp hiện ra đại đạo tiên âm, càng có thiên địa đại đạo phủ xuống dị tượng tần suất. Tại kế Âm Dương lão tổ trưởng Khống Âm Dương đại đạo sau đó, vọng thư thuận lợi chứng thành tinh thần đạo chủ. Điên đảo lão tổ chứng thành điên đảo đạo chủ. Thương khung lão tổ chứng thành thương khung đạo chủ. Tại một bên khác, Tất Vương cũng thuận lợi đặt chân Sích Dương đạo chủ vị cách. Tam mục mục tổ đặt chân nhất mục đại đạo, trở thành nhất mục đạo chủ. Hắc Thiên thị trưởng khống lớn như núi đạo. Rất nhiều thần minh gần như toàn bộ chứng đạo thành công. Một màn này để cho người ta rung động, trong thời gian ngắn thần đỉnh liền có gần như 2 chữ số trước tiên tiên đạo chủ, như thế bắt đầu, làm sao không ngưỡng chúng thần biến sắc. Về sau cái này thần đỉnh như thế nào còn có thể gây? Chẳng lẽ cái này thần đỉnh còn muốn thống ngự đại hoang một cái đạo kỵ? Âm thầm, không thiếu thần minh sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy tương lai ảm đạm vô quang. Thần đỉnh chỗ sâu, cũng không phải là tất cả chí cảnh thần minh toàn bộ chứng đạo thuận lợi. Duy nhất thất bại ví dụ chính là Diễm Tổ. Vô tận đại đạo trong ngọn lửa Một đầu tràn đầy hừng quang kinh khủng đại đạo hư ảnh quấn chặt lấy diễm tổ quân thân, tại hắn tràn đầy tiếc nuối trong ánh mắt, thân hình hắn ầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận liệt nhật phá toái. Quân sáng điểm điểm, bất diệt linh quang cũng biến thành ám đạo, phá tạp. Phá không tiên thiên bất diệt linh quang cũng tùy theo hoàn toàn bị thiên địa đại đạo bản nguyên xâm nhiễm, trực tiếp thất vệ, đạo hóa vì đầu kia hỏa hừng đại đạo một bộ phận. Đó là liệt dương đại đạo. Nhìn qua một màn này, chư thần đều có chút thương cảm, nhất là võ thư, cái này diễm tổ là nàng dưới chướng không có bao nhiêu hy vọng chứng thành đạo chủ chí cảnh thần minh. Thái Sơ trong động tiên Còn còn dư lại mấy vị quá lựa thị thần minh đối với cái này cũng mặt lộ vẻ ảm đạm. Tại chư thần nhau nhau thành công đặt chân đạo chủ danh giới thời điểm, Lục Trọng nỗ lực vài câu sau đó, bắt đầu từ đế tọa phía trên đứng lên. Tại dưới chướng chư thần thuận lợi đột phá, kế tiếp tự nhiên là đến phiên hắn vị này viêm đế. Đạo kỷ khai xích chi cơ, khí vận như hồng, hắn mặc dù lớn vận rồi đi, nhưng đang muốn nhờ vào đó nhất nguyên phục thủy mới bắt đầu, càng thượng tầng lầu. 157 thứ 156 chương vị tiên địa lập kiếp, là thiên đạo lập tâm, vì chúng thần khai vận lục trọng an bài chư thần ngay tại Thái Sơ động thiên củng cố đại hạnh, tự thân thì đạp thân hỗn độn nguyên khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa hỗn độn nguyên khí tại vô lượng công đức huyền hoàng chuốt xuống phía dưới, một lần nữa củng cố, hỗn độn nguyên khí đang bị hồi phục đại địa linh mạch chậm rãi thu nạp. Lại có chư thần phụ trợ, không bao lâu thiên địa hỗn độn một mảnh cảnh tượng liền sẽ tiêu thất. Lục trọng tuyển một chỗ tĩnh lặng chỗ. Chỉ là chúng thần vẫn chọn rời đi Thái Sơ Hoa Viên, lựa chọn tiến vào thương khung chỗ sâu xem lễ. Tại phát ra được khoảng cách diễm núi đủ xa, bảo đảm kiếp số sẽ không tác động đến diễm núi tổ mạch sau đó, Lục Trọng lập tức đem tự thân khí thế thả ra ra ngoài. Phía sau hắn một tia cấp đường chân trùng sức mạnh dẫn động tiếp chi đại đạo cộng minh. Ầm ầm. Đỉnh đầu vô số lôi kiếp bắt đầu hiện lên. Đông dạng là 81 đạo đủ các loại đại đạo thần lôi. Lục Trọng thần sắc nhìn về phía thương khung chỗ sâu, ngạch tâm thần con mắt xuyên thủng thiên đạo đạo tác hoạch tâm chỗ sâu. Chứng thành vĩnh hằng là không có có kiếp số, càng sẽ không dẫn động thiên địa đại đạo phản vệ, hắn chuẩn bị đi trước hai phía trước hai cái chính quả, làm chứng liền vĩnh hằng nhất cử đột phá xuất thế, một bước đúng chỗ. Tiếp chi đại đạo khí tức tại hắn quanh thân tràn ngập. Tô Thiết thanh âm lưu chuyển ra, như quỷ khóc sói tru. Tại Vô tận thiên địa đại đạo bên trong, nhưng nhìn đến thủy thai, hỏa hận, lôi thai, ngạn bão, đại nhật thai ương trở kinh khủng thai tiếp sức mạnh. Thiên địa vô tự, ta lấy thai tiếp lập đạo, ta là thần đế, chấp trưởng thiên địa chưa kiếp, vì chúng thần lập quy, vì thiên địa lập tâm, là thiên đạo khai vận. Theo nguy nga, trang nghiêm âm thanh vang lên, một đạo hùng hực tiếp sát kia sáng đánh vào thiên đạo chỗ sâu, khoé động hắn càng kinh khủng hơn thiên địa lôi kiếp. Đỉnh đầu thậm chí có từng kia từng sợi thiên đạo bản nguyên hiện lên, tại lôi hải lôi sơn bên trong tạo thành huyết sắc thiên phạt lôi kiếp. Bởi vì này độ kiếp hạng người, không chỉ có muốn chấp trưởng thai kiếp đại đạo, còn tính toán xâm nhập thiên đạo thai kiếp biến hóa bên trong, trọng lập kiếp chi đại đạo. Đây không chỉ là thông thường chứng thành kiếp chi đại đạo đạo chủ. Tại vô lượng lôi kiếp hiện hóa trong ngay mắt, Lục Trọng lấy tay mà ra, một cái cực lớn vô hình bàn tay trực tiếp thăm dò vào vô lượng lôi kiếp chỗ sâu. Lôi hải chấn động. Liên bị một bàn tay cực kỳ lớn đằng không mà lên, tiện tay bóp hóa thành một đóa hừng hực lôi kiếp hoa sen. Một màn này nhường rất nhiều dự lễ thần linh biến sắc. Bọn hắn nhìn ra được, cái kia Minh Ngông lôi kiếp so với bọn hắn chứng đạo thời điểm muốn càng thêm đáng sợ. Dù sao bọn hắn lúc độ kiếp cũng không từng xuất hiện huyết sắc kia bản nguyên lôi kiếp, lại không nghĩ tới cấp độ kia có thể kích thương đạo chủ lôi kiếp lại bị nhà mình đế quân dễ dàng như thế cầm chắc lấy. To lớn đạo tri tích lũy không thể tưởng tượng. Trên bầu trời, liên tục không ngừng lôi kiếp hiện lên, tại một cô vô hình tự lực bên trong lần lượt hóa thành một đóa đóa lôi kiếp hoa sen. Đạo thân ảnh kia từng bước mà lên, những thứ này lôi kiếp hoa sen toàn bộ rơi vào hắn quanh thân, vì hắn trợn tôn tính tu nạp. Thu nạp những thứ này kinh khủng lôi đình chi phía sau, đạo thân ảnh này quanh thân ẩn ẩn có từng sợi lôi điện ngưng kết thành ánh lửa tròn qua. Lúc này thần đỉnh bên trong chúng thần nhưng là thần sắc sợ hãi thảm phục. Bất quá lúc này chư thần trên khuôn mặt cũng có chút quái dị. Bọn hắn cũng đã đã nhìn ra, nhà mình Đế Quân tuy nói là đột phá, nhưng phương hướng đột phá tựa như là trưởng khống đầu thứ 2 Thiên Địa Lại Đạo. Thoáng qua, cầm đầu thần đỉnh ngũ lão phản ảnh tới, từng cái ánh mắt tỏa sáng. Đế Quân nội tỉnh, thật đúng là không thể, lại quả thật thành công chấp trưởng đầu thứ 2 Thiên Địa Lại Đạo. Tốc độ thật nhanh. Đây cũng là thai kiếp chi đạo. Không thiếu chí cảnh thần minh ở phía sau khẽ khẽ bàn luận, thân sắc tràn đầy chấn động, đồng thời cũng lớn cảm giác áp lực. Nếu là tiên tiên đạo chủ năng đủ chấp trưởng đầu thứ 2 đại đạo, bọn hắn liền phải tăng thêm tốc độ. Không phải vậy bao gồm Thiên Đại Đạo vì những thứ khác đạo chủ kiếm trưởng, cơ hội của bọn hắn càng ít. Đây không chỉ là muốn cùng cùng thuộc tính khí cảnh thần minh chiến đấu, còn muốn cùng đạo chủ cạnh tranh. To lớn dị tượng ở chân trời hiện lên, nhưng lại một loại mau hơn phương thức kết buộc, trong hư không qua trong giây lát một đầu rộng rãi thiên điệu đại đạo buông xuống, tại nơi Tôn khinh thường vạn cổ rộng rãi đế quân thân ảnh đỉnh đầu hóa thành một đóa đen nhánh hoa sen, hoa sen chậm rãi chuyển động, cùng cái kia trong hư không tiếp chi đại đạo cộng minh, cuối cùng rơi vào Tôn nại rộng rãi đế quân trong mi tâm. Rõ ràng, Viêm Đế đã thành công loại thứ 2 thiên địa lại đạo. Nhưng tùy theo đã thấy dung nạp kiếp chi đại đạo chân trùng lục trọng quanh thân lại có nhất trọng mênh mông khí thế hiện lên, cái này sợi mênh mông khí thế xông vào giữa thiên địa giống như một đạo thông thiên thần hỏa trụ, cao vút giữa thiên địa. Một cỗ lay động đất trời giữa vĩnh hằng vĩ lực chợt hiện lên. Cỗ này thần năng mạnh, dù cho là thiên địa chi thần cũng sinh ra một loại giống như sâu kiến vậy hảo giác. Tại nơi trời âm u mà ở giữa, viền đế quanh thân một tầng động đệm thiên địa thần năng bắt đầu leo lên, tỏa ra. Đây là lần nữa đột phá. Chúng thần khuôn mặt biến đổi. Lúc này ở Lục Trọng Linh Đài chỗ sâu, kiếp chi đại đạo chân trùng hóa thành một đóa hắc liên dần dần dung nhập hắn đại đạo chân linh chỗ sâu hai trọng đại đạo toàn bộ vì đại đạo chân linh thu nạp. Đại đạo chân linh tại dung nạp hắc liên sau đó, đại đạo bảo luân quang huy bên trong ẩn ẩn hiện ra rất nhiều nóng dục sám đen đường vân. Vốn là như thực chất đại đạo chân linh tái sinh biến hóa. Toàn thân có từng sợ vĩnh hằng khí thế lưu chuyển hàm nhi không phát, mà lúc này lần nữa đột phá lạ, Lửa Đế đạo thể. Đại biểu cho tinh nguyên thần đạo Lửa Đế đạo thể nội bộ cái kia một tia tiên tiên bất diệt linh quang lúc này chợt dung nhập Lửa Đế đạo thể chỗ sâu, vô số Lửa Đế đạo thể tinh nguyên, thậm chí là khí nguyên thần đạo ẩn chứa cựu truyền sức mạnh dung hợp. Quanh người hắn tản ra một cỗ nồng đậm tiên tiên bất diệt linh quang quang huy. Toàn thân như đồng hóa làm một sợi thuần túy tia sáng. Tại thời khắc này, vô số thiên điệu đại đạo pháp tất tại lựa đế đạo thể quanh thân phóng ra hiện, dung nhập tứ chi trăm thiếu, mơ hồ trong đó tại tiên tiên bất diệt linh quang bên trong diễn hóa ra một cái hoàn chỉnh không tỷ vết đại la đạo quả. Cái này đại la đạo quả cùng đại đạo chân trùng sắp xỉ như nhau. Đông dạng là một đầu thiên điệu đại đạo làm căn cơ ngưng kết mà thành, nhưng càng thêm thuần túy, viên mãn không tỷ vết. Nếu như nói đại đạo chân trùng là một đầu thiên điệu đại đạo hà giống, như vậy đại la đạo quả nhưng là một đầu vi hình đại đạo. Cả hai cao thấp lập kiến. Đại la đạo quả chính là lục trọng tại đại đạo chân trùng trên cơ sở ngưng tụ ra tự thân một thể, vĩ lực quy về lựa đế đạo thể. Cũng là tiên thiên bất diệt linh quang tiến một bước diễn hóa. Như thế đạo quả ngưng kết, chính là đại biểu cho cho dù là thiên địa đại đạo sụp đổ, đại la đạo thể cũng có thể khinh thường thiên địa ma đạo tồn. Đây là không gian thời gian vĩnh hằng, siêu thoát chư thiên vạn giới mà không diệt. Ngưng kết đại la đạo quả, lực trọng quanh thân cái kia một tia vĩnh hằng khí thế càng thêm nồng đậm. Độc lập với thiên địa đại đạo chi bên ngoài, càng có nhất trọng siêu thoát trừ giới thần năng. Loại này thần năng xung kích, nhường trung quanh chư thần biến sắc. Bọn hắn tử trong bên trong cảm ứng được nhất trọng dị thường thân thú, huyền diệu đại đạo thần năng có khác với tiên tiên đạo chủ. Điểm này từ chuẩn đạo chủ đặt chân qua tới tất phương cảm ứng càng thêm rõ ràng một điểm. Thể nội tiên tiên bất diệt linh quang hơi hơi rung động, bọn hắn giống như thấy được một đầu độc lập với giữa thiên địa, có khác với thiên địa tiên địa đại đạo trong hư không sinh ra, chấn động tiên đạo. Đây chính là đế quân nói tới vĩnh hằng, đạo chủ phía sau cảnh giới tiếp theo. Lúc này đã thuận lợi đắc đạo đến vị đạo chủ hai con người hiện ra nóng bỏng tia sáng. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy nhà mình đế quân thân hình tại thời khắc này tia sáng vật trượng. Chỉ có lục trọng biết, chứng thành vĩnh hằng tại thời khắc này vừa mới bắt đầu thể nội cái kia đã viên mãn đại đạo chân linh tại thời khắc này, Lục Trọng coi đây là căn cơ, tạo dựng ra một đạo pháp to lớn, đến cổ, đến thật sự vĩnh hằng thần tướng. Tự thân đại đạo bản nguyên, đại đạo chân linh, thậm chí là tiên tiên đại đạo căn cơ bản toàn bộ dung nhập cùng bên trong, Hỏa Nguyên Thượng Đế chân thân đang nhanh chóng tái tạo. Lục Trọng chân thân bắt đầu biến hóa, Hỏa Nguyên Thượng Đế phát tướng. Lấy Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách Đăng Lâm Chuẩn Thánh vị cách, đây chỉ là Lục Trọng trước mắt tạm thời một đạo đến thử. Hắn nhiều hơn chính là muốn muốn vĩ lực quy về tự thân. Không chỉ là phải lấy vị cách thần đạo Đăng Lâm Chuẩn Thánh bài vị. Đồng thời cũng sẽ đi Đại La thần đạo, lấy lại đạo chi pháp lại chứng nhận một lần. 158 thứ 157 chương Hỏa Nguyên Thượng Đế chờ đến Tiên Tiên Hỏa Hành Đại Đạo nhập thể thời điểm, cái kia một tia minh ngông vĩnh hằng thần quang tại hắn quanh thân lưu chuyển, chư thiên đại đạo chấn động. Vĩnh hằng thần có thể xuyên thấu thiên địa. Lục Trọng thần linh chân thân tổng long giác xả đôi phát sinh biến hóa. Bên ngoài thân vô số hỏa diễm cùng thiên địa giữa của tình, cùng với vô lượng hỏa thuộc nguyên khí, vô lượng địa hỏa của Minh. Giống như giữa thiên địa vô lượng hỏa diễm đầu nhập Hỏa Nguyên Thượng Đế chân thân ở giữa. Nhưng cái này vẫn không đủ. Lục Trọng cảm thấy Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách tại linh đài chỗ sâu vẫn chưa vững chắc. Trợ ánh mắt liền nhìn về phía thiên địa sâu trong hư không. Giữa thiên địa, cái tia chín đại tiên thiên hỏa chúc thần suối lúc này đã nhiên lớn mạnh đến một cái cực điểm. Mấy mấy và năm, Cửu Tiễn Như khảm nạm tại cái khác chiều không gian chín nơi cỡ nhỏ hỏa thuộc vùng đất bản nguyên, bọn chúng cùng đại địa địa phế tiết điểm tương quan chặt chẽ. Đây coi như là tiên thiên hỏa hành đại đạo ở trong thiên địa kéo dài. Lúc này Lục Trọng ánh mắt có thể là được, một cỗ tiên thiên hỏa thuộc đại đạo bản nguyên bị hút lấy mà đến, dung nhập hỏa nguyên thượng đế chân thân bên trong. Lục Trọng ánh mắt nhìn xem từng cái cực lớn hỏa thuộc bản nguyên thần truyền khô cạn. Bất quá vì phòng ngừa tắt ao bắt cá, Lục Trọng vẫn lưu lại một tầng bản nguyên cùng cố con suối. Chí đại con suối bản nguyên thu hoạch hầu như không còn, Lục Trọng vẫn cảm thấy to lớn trống chỗ, hắn chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào nguyên thủy biển lửa chỗ sâu. Trong lúc niệm động bắt đầu rút ra nguyên thủy biển lửa khổng lồ bản nguyên, Lục Trọng cũng không muốn rút ra nguyên thủy biển lửa bản nguyên, cái này chính là thiên địa hỏa hành đại đạo bản nguyên chỗ căn nguyên, nếu là rút ra quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tiên địa cân bằng, cũng sẽ ảnh hưởng đến tự thân khí số. Đây là Lục Trọng lưu cho tự thân hồn nguyên căn cơ. Lúc này bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng nguyên thủy biển lửa vô số năm tháng tích lũy bản nguyên bổ khuyết. Tại Nguyên Thủy biển lựa bạn Nguyên bị Lục Trọng hút lấy gần tới 3 thành sau đó, Lục Trọng quanh thân Vĩnh Hằng ánh lửa bắt đầu vững chắc xuống. Một cú áp đảo Thiên Địa Đại Đạo Vĩnh Hằng thần quang từ hắn quanh thân tỏa ra, Vĩnh Hằng Đại Đạo vĩ lực áp chế Thiên Địa Chư Thiên Đại Đạo, bá đạo vô cùng quang huy, nuột mấy vị dự lễ tiên tiên đạo chủ biến sắc. Bọn hắn cảm thấy tự thân nắm giữ Thiên Địa Đại Đạo kịch liệt chấn động. Càng làm cho chúng thần cảm thấy tâm trí thần sa, vẫn là cái kia Vĩnh Hằng sâu sắc thần đạo đạo tắc. Cấp độ kia thần đạo đạo tắc sức mạnh có một loại thiên địa biến, mà đạo độc lưu sức mạnh, khinh thường chư đạo. Tại Lục Trọng thành tựu Vĩnh Hằng vị cách thời điểm, Một tia vĩnh hằng thần quang cũng theo Tiên Thiên Hỏa Hành Đại Đạo dung nhập Đại Đạo bản nguyên chỗ sâu, nhiều Tiên Thiên Hỏa Hành Đại Đạo nhiều hơn một trọng Vĩnh Hằng Bất Diệt Đại Đạo chân ý bực này biến hóa đối với Thiên Đạo cũng có chỗ tốt. Tại Hỏa Nguyên Thượng Đế chân thân củng cố sau đó, đỉnh đầu có một đạo lớn công đức huyền hoàng chi khí rơi xuống, Lục Trọng ánh mắt khẽ động, đáy mắt hiện ra một nụ cười. Đây là Thiên Đạo đối với vị thứ nhất tấn thăng Vĩnh Hằng vị cách thần linh quan tâm. Ngoài trừ công đức huyền hoàng chi khí, còn có một cỗ đại khí số cũng xuống. Lục Trọng nhưng là phi thường tình tưởng đại khí số trong người chỗ tốt. Cỗ này khí vận mặc dù không hơn một cái đạo kỳ cuối cùng bình định lượng tiếp tới hung vị. Nhưng cô này khí vận đã vượt qua Khát Tiên Tiên Thần Thánh. Góp gió thành bão, tất có đại hành động. Thành công ngưng kết Hỏa Nguyên Thượng Đế chân thân, vĩnh hằng thần quang khế động, có từng sợi xích hạ phù phát, càng có to lớn dị tượng tràn ngập cùng trên bầu trời khoảng không, dẫn động chư thiên hỏa hành đại đại biến hóa, nhưng Lục Trọng thoáng qua tản đi cô ba đồng này. Lục Trọng trực tiếp thu liễm chân thân, thần quang huyền hóa từ trong hư không rơi xuống. Nhìn thấy Lục Trọng chân thân buông xuống, dưới trận dự lễ thần đình chư thần chính là tiến lên chúc mừng, chúc mừng đế quân làm tiếp đột phá, đạo hạnh cao hơn trọng lâu. Chư vị Tiên Thiên đạo chủ khuôn mặt ở giữa có chút cực kỳ hâm mộ. Nhìn nhà mình đế quân tại Tiên Tiên Đạo chủ cảnh giới phía trên có cực lớn đột phá, bằng không thì cũng không có cấp độ kia thâm thúy, rất lớn đích vĩ lực lưu truyền ra tới. Cấp độ kia đại đạo lực lượng bản chất, so Thiên Điểu đại đạo còn muốn thâm thúy. Gặp đến vị đạo chủ muốn hỏi thăm, Lục Trọng tạm thời ngăn lại chúng thần, nói rõ 300 năm phía sau tại Diễm Sơn thần tòa bắt đầu bài giảng Đại La chi đạo. Kỳ thực Lục Trọng vốn định qua một đoạn thời gian lại mở giảng Đại La đạo pháp, bởi vì còn có đầy đủ thời gian. Chúng thần lúc này mới vừa vặn ra mắt không lâu, cũng không cần vội vã như vậy. Nhưng Đại La chi đạo trình độ nào đó cũng là Tiên Tiên thần ma đại đại bổ sung. Thần đỉnh bên trong đã xuất hiện lấy tiên tiên thần ma truyền thừa chứng thành đạo chủ tổ đại, ngược lại muốn vì tất phương giảng đạo, lại chúng thần tận cấu, dứt khoát thuần thế điên hóa. Mượn cơ hội này, Dương Đại La chi đạo thuận lợi vì chúng thần thu nạp. Sớm một chút cũng liền sớm một chút. Ngược lại cái này là kỳ, Đại La thần đạo cũng sẽ từ những cái kia bị buộc không đường có thể đi tiên tiên thần thánh thân bên trên triển lộ ra. Đây là trong truyền thuyết thần thoại, thần đỉnh dựa vào ngưng tụ căn cơ sở tại. Vừa vận dụng cái này củng cố thần đỉnh ở nơi này đạo kỳ khí số. Liên cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Cái này cũng là toàn hắn thành đạo thời điểm, chính lại dị tượng bên trong giáo hóa chi tướng càng là vô lượng công đức. 6. Lục Trọng Chân thân tỉnh hồn lại tòa lần này, thần đỉnh tấn thăng đạo chủ thần minh nhiều lắm, hắn cũng không tốt đơn độc vì một vị trí cảnh thần minh tổ chức đạo chủ yến, rước quát liên hợp chư thần, vì chúng thần tổ chức thần đỉnh đại yến. Cái này cũng là mượn cơ hội vì truyền đạo làm chuẩn bị. Thần đỉnh chư thần đều bận rộn, từng vị thần đỉnh thần kỳ cũng từ diệm trong núi bay ra, bay về phía thập phương, đem thần đỉnh chư thần muốn mở tiệc chiêu đãi thập phương chúng thần, đạo chủ giảng đạo, thậm chí là đế quân muốn vì chúng thần mở bày ra thần đạo chính thống tin tức rộng truyền thiên địa. 6. Bên ngoài phân phân nhiều nhíu Lục Trọng tiến vào sích đồng điện bên trong. Tôi chỉnh hợp tự thân một thân thần đạo đạo quả, hắn căn cơ ở chỗ Tam Nguyên thần đạo, chỉ là đến rồi bây giờ cảnh giới như vậy dùng Tam Nguyên thần đạo tới phân chia, đã không thỏa đáng lắm. Lục Trọng ở nơi này trên cơ sở, một lần nữa phân chia Đại La thần đạo cùng với Tiên Tiên thần đạo. Tiên Tiên thần đạo lấy vị cách chi lộ làm chủ, bây giờ đã đặt chân vững hằng, đi trước chứng thành Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách, này đối ứng với chuẩn thánh vị cách. Đến nỗi Đại La thần đạo, căn cơ lập cùng Tinh Nguyên thần đạo Hóa Khí Nguyên thần trên đường, trước mắt ngưng kết Đại La đạo quả, vị so Tiên Tiên đạo chủ, mà muốn đem Đại La đạo quả thôi diễn đến chuẩn thánh đạo quả, Lục Trọng vẫn cần một chút thời gian. Bất quá tại Lục Trọng trong lòng Đại La đạo quả ngược lại muốn càng trọng yếu hơn một chút. Đại La đạo quả tương lai có hy vọng đặt chân Hỗn Nguyên vô cực Đại La đạo quả, mà vị cách chi lộ, trước mắt hy vọng xa vời. Hoàng Nguyên bên trên đế vị cách cuối cùng muốn chứng đạo Hỗn Nguyên, có thể cần đem Tiên Thiên Hỏa hành Đại Đạo đẩy tới Hỗn Nguyên không tỷ vết hoàn cảnh. Vậy cần thời gian quá dài, Lục Trọng chắc chắn không thể rơi vào cái hố này bên trong, như đến lúc đó ngược lại bị thần minh khác vượt qua, vậy coi như nhặt được hạt vừng ném đi giơ hấu. Thần đạo tu hành cần tụ tập chúng Như Lục Trọng vì ngưng kết hóa nguyên bên trên đế vị cách, vì thế thế nhưng là hao phí nguyên thủy biển lửa từ sinh ra đến nay vô số năm tháng thành bản nguyên. Mà nếu muốn chứng đạo huyễn nguyên, cần bao lớn tích lũy đâu? Bất quá cái này cũng là Lục Trọng trong lòng một đạo ngờ tới mà thôi, lần sau hắn bây giờ tích toàn vô lượng công đức, chờ nhà mình chuẩn thành đạo quả viên mãn, chưa chắc không thể dùng huyền hoàng công đức chi khí thay thế. Dứt khoát thời gian dư dả, cái này hai đầu đại đạo đều có thể cùng nhau tiến hành, nói không chừng còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, lấy thành đại đạo chi cơ. Tại Sích Đồng Điện chỉnh lý trong năm, Lục Trọng sau đó liền xuất quan, gọi đến môn hạ đệ tử. Hắn chuẩn bị phân bảo Bây giờ mới đạo kỳ bắt đầu, Thiên Địa Đại Đạo triển lộ, chính là đại vận thị vượng thời điểm, đang nghiền luyện lĩnh hội Thiên Địa Lại Đạo. Chỉ là đi ra ngoài lịch luyện, trong tay không bảo cũng không được. Vừa vận ban thưởng bảo vận, lấy trợ tu hành. 159 thứ 158 chương ta từng tại Hồng Hoang thích vạn tộc sư tôn. Xích Đồng trước điện, cái đô, Saola hầu riêng phần mình khoác lên một thân tinh quang, khuôn mặt cung kính. Mấy mấy vạn năm tu hành, hai người đã hạnh ngước lên thịt truyền lên. Quên thân lộ ra nhất trọng nồng đậm, cổ lão, trong trẻo lạnh lùng ý vị. Luyện hóa thái cổ tinh thần, hai đại thái cổ tinh chủ cũng tiến vào trí cảnh thần minh cảnh giới. Lục Trọng Khỏe mắt toát ra vẻ hài lòng nụ cười, "Kế Đô, sao La Hầu biểu hiện ra tại Hoa Mạc dù không là đặc biệt xuất sắc, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. Khỏi cần phải nói, tương lai trở thành một Tôn Tiên Thiên đạo chủ là có hy vọng rất lớn. Có thể dạy bảo ra hai vị đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, đổi bất luận một vị nào bậc đại thần thông, đều sẽ hài lòng. Mấy mấy vạn năm qua, Vi sư bệ bội nhiều việc tự thân tu hành, rất tiểu quản dạy các ngươi hai cái, hai người các ngươi có từng trong lòng oán qua Vi sư?" Kế Đô còn chưa mở miệng, sao La Hầu chính là nghiêm túc nói, "Đồ nhi tỷ đệ thâm thụ sư Tôn lại ẩn, nếu không phải sư Tôn cẩn thận an bài, dạy bảo Đỗ Nhi hai người căn bản không có khả năng trải qua như thế lại kiếp, càng không khả năng nắm giữ phần này là hạnh. Đỗ Nhi trong lòng vô cùng cảm kích, trong lòng chỉ có kính trọng, tuyệt không hay lòng. Lục Trọng nhìn qua vượt lên trước mở miệng sao la hầu, lại phủi một mắt bên cạnh mắt chợn trắng kế đô, thử nhẹ một tiếng. Liệt Đồ, nguyên ngực lại biết nhặt lời dễ nghe nói. Mấy mấy vạn năm trôi qua, hai cái này đệ tử ngược lại là hiện ra lượng cực phát triển xu thế. Kế Đô nguyên bản là cường thế, lĩnh hội thiên địa sát lục chi đạo phía sau, tính tình càng là bá đạo. Sao La Hầu tìm hiểu là thiên địa sát khí chi đạo, hắn thu liễm nỗi lòng ngược lại 10 phần nội liễm. Trong miệng hỏi thăm vài câu sau đó, Lục Trọng Chính là tiến vào chính đề, nhân tiện nói: "Kế Đô, Sao La Hầu, đúng lúc gặp đạo kỷ mới mở, các ngươi hai người có thể có cái gì dự định?" Lần này Sao La Hầu lại không cất đáp. Kế Đô nhẹ nhàng một mắt la nhìn đạo, khởi bẩm sư tôn, đệ tử chuẩn bị du lịch tứ phương, đệ tử sát lục chi đạo cũng không phải là đơn thuần bế quan liền có thể tiếp tục tiến bộ, đệ tử chuẩn bị thừa dịp thiên địa củng cố, thử một lần cơ duyên của mình như thế nào, nói không chừng có thể gặp được không thiếu cơ duyên." Sao La Hầu suy tư phút chốc, cũng từ gật gật đầu, Đồ Nhi chấp trưởng sát khí quy tắc, đơn thuần rượi vào Sao La Hầu tinh tinh chủ quyền hành, chung quy là nội đình. Ta cũng chuẩn bị tiến vào đại hang, lĩnh hội chư thiên sát khí lưu chuyển huyền diệu, tăng thêm tu vi. Không ra lục trọng sở liệu, tại thần đình bên trong ngây người mười mấy và năm, hai cái này đệ tử đã sớm ngồi không yên. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt. Nghiên Nghi, lục trọng ánh mắt rơi vào kế đồ trên thân, "Đạo, kế đồ, ngươi là bản tọa đại đệ tử, chấp trưởng chính là trời mà sát lục quy tắc, sát lục quy tắc ta đề cập tới không đậm, ta có thể dạy ngươi chỗ rất có hạn, duy nhất có thể nói cho ngươi là, chỉ cần kiên trì con đường của mình, tương lai tiền trình của ngươi sẽ không thua bất luận một vị nào tiên tiên đạo chủ." "Là, đa tạ sư tôn dạy bảo." Kế đồ gật gật đầu. Nàng là biết Sắt Lục Chi đạo bên trong đã sinh ra Tiên Thiên đạo chủ. Cái kia Sắt Lục đạo chủ không là người khác, chính là thú hoàng thần nghịch. Có như thế hung nhân chấp trưởng Sắt Lục chi đạo, tiền đồ của nàng đáng lo. Thứa gia sư tôn lại ở trấn đón nàng. Chỉ nghe Lục Trọng lại nói, những năm này vi sư trong tay ngược lại có chút gia sản, đã ngươi tỉ để hai người muốn ra ngoài du lịch, vi sư liền ban thượng các ngươi mấy món hộ thân chi bảo. Lục Trọng ánh mắt đầu tiên rơi vào kế độ trên thân, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, "Kế độ, bản tọa trên thân cũng không chấp trưởng Sắt Lục chi đạo bảo vật." Vài ngày trước chính là chuyên môn chạy một chuyến thương khung chỗ sâu, hái này Thiên Điệu Tiên Tiên Tam tại sắc cơ, cùng với Thiên Điệu Hồng Lâu bên trong mấy vị đạo chủ một chút tinh nguyên, vì ngươi luyện chế ra một thanh Tam Âm Lục Thần Đao, cái này Tam Âm Lục Thần Đao có chất vô hình, ngươi có thể y theo tự thân tinh thần chi lực rèn luyện. Nhất định có thể phải một sát phạt trọng bạo. Chỉ là bảo vật này sát khí quá nặng, dùng cẩn thận để tránh hại người hại mình. Thoại âm rơi xuống, Lục Trọng vất tay một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm trong tay hắn hiện lên, hóa thành điểm điểm huyết quang, nháy mắt bay ra rơi vào kế đô trước người. Kế đô khuôn mặt kinh ngạc Nhưng thoáng qua lại bị cái kia Tam Âm Lục Thần Đao cái kia nước chảy hình huyết quang lưới đao hấp dẫn. Cái này Tam Âm Lục Thần Đao giống như là lưu động một điểm huyết quang, tính mịch vô cùng. Nhưng bên trong lại lộ ra một tia hung ác chí cực sát lục sức mạnh. Kế Đô mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, lập tức một tay lấy điểm ấy huyết quang thu vào trên lòng bàn tay. Nàng La biết tựa ra Sư Tôn là cực kỳ tự khiêm lượng, nhưng mà thực tế nhà mình vị Sư Tôn này phương pháp luyện khí danh chấn thần đỉnh. Trong tay lưu lạc ra pháp bảo mỗi một kiện đều có thể xứng tính phẩm, là rất nhiều thần đỉnh thần minh tha thiết ước mơ. Sư Tôn, không biết cái này Tam Âm Lục Thần Đao có gì huyền diệu. Đế tọa phía trên, Lục Trọng Nhân tiếng nói, bảo vật này gần theo Tiên Tiên Tam Tài, nội hàm lục thần chi ý, nhất là âm tàn, một khi thả ra đạo khí vô hình vật chất, chuyên tổn hại chân linh, chính là Tiên Tiên Đạo chủ chịu người một đao, cũng muốn đau đớn khó nhịn. Nói, Lục Trọng trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn nam hiểu nhất luận chế bậc này đánh lén loại hình bà bối. Buồn mạng của hắn linh bảo đỏ mang thần châm chính là chỗ này chờ bà bối. Đả thương người cùng vô hình. Thân nghịch thú hoàng đều ở đây đỏ mang thần châm bên trên bị thiệt lớn. Cho kế đô cái này tam âm lục thần đao, Lục Trọng lại từ trong kho phòng tìm ra một cái bán linh bảo băng phách thần châu bản thượng. Hắn chú ý tới kế đô cũng dính tới một bộ phận băng phách chi đạo tu hành. Đối với Sao La Hầu, lục trọng trong tay ngược lại là có khác một kiện linh bảo. Sao La Hầu, ta ban thưởng ngươi đạo sát thân kiếm, đây là trước kia cùng Ngũ Lao linh vị chém giết một tôn rất xuống sinh mệnh chúa tể đã được, chính là một kiện kế tục thiên địa sát khí ma thành hạ phẩm linh bảo, chính hợp ngươi dùng. Đa tạ sư tôn. Một đạo ánh sáng đỏ ngẫu bay thấp Sao La Hầu trên tay, xích hồng trường kiếm tia sáng lưu chuyển, tiên tiên sát khí nồng đậm, hung lệ, Sao La Hầu nhìn cũng là yêu thích không buông tay. Một kiện phù hợp đại đạo linh bảo, là thật tốt phụ trợ tu hành chí bảo. Bên cạnh kế đô dư quang lướt qua, Đáy mắt cũng thoáng qua tí tí vẻ ăm mộ. Ban thưởng bảo vật sau đó, Lục Trọng trong miệng có thông báo một chút thiên địa bí văn, lại từ bên cạnh lấy ra hai quyển chính mình tự tay viết tu hành kỉ, một người cho một bản. Trong này đại bộ phận cũng là một chút tu hành chứng kiến hết thảy, nhất là liên quan tới vọng khí, tí tiếp, tầm bảo, đối với chí cảnh thần minh mà nói, cũng là linh bảo không đội vật trân quý. Tỷ đệ hai người trên mặt rời đi xích đồng sau điện, cảm xúc cũng là kịch liệt ba động, chỉ là cưỡng ép kiềm chế. Rốt cuộc là giá trị bản thân không phòng, liền ban cho đệ tử bảo vật cũng lộ ra keo kiện. Nhìn thấy hai cái hái đồ sau khi rời đi, Lục Trọng trên mặt lập tức có chút thở dài. Đi thử hắn cùng nhau đi tới, trong tay mặt bảo bối cũng không phải ít, nhưng đại bộ phận đều đắp lên ở Thái Sơ động thiên bên trong. Ngũ hành châu, Thu tập tâm châu, đầu rồng trượng đều rơi vào Thái Sơ trong hoa viên. Những thứ khác lựa để kính, Huyền Hoàng bất diệt chủng, Thiên Điệu Hồng Lô đều là tư dụng. Cũng không chí bảo phối hợp. Cái này cùng thần đỉnh thần đế thân phận, rõ ràng có chút không phối hợp. Xem thần nghịch, Đĩnh Hải đạo chủ, những thứ này một phương thế lực chi chủ, cái nào không có trọng bảo tại người. Thí thần hương, 36 khóa Đĩnh Hải châu, tứ hải bình cũng là danh trấn thiên địa bảo vật. Bất quá lục trọng cũng không gấp gáp, hắn lập tức cũng sẽ có một kiện hoàn chỉnh đạo khí lấy được kiếp chủ chi vị, hắn đã tùy thời có thể tiến vào kiếp chi đại đạo không gian, viên mãn kiếp chi đạo khí mạnh vút. Chỉ là Lục Trọng cũng không gấp gáp tiến đến viên mãn món trí bảo này, lại đem Tịnh Linh Triệu hoán mà đến. Lao ra. Mấy mấy vạn năm trôi qua, Tịnh Linh thân hình đã lớn lên, duyên dáng yêu kiều, quanh thân một đạo tràn ngập sinh mệnh tinh khí nồng đậm thần quang lưu chuyển, nhìn thấy Lục Trọng, mỹ lệ thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy cung kính. Chỉ là mười mấy vạn năm, năm tháng trôi qua, nàng miễn cưỡng lĩnh phản tiên tiên thần ma chi thể, đạo hạnh mới đặt chân tiên thần cảnh giới. Lục Trọng khuôn mặt liếc mắt nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tịch Linh những thứ này, tuế nguyệt tinh lực toàn bộ rơi vào bù đắp căn cơ phía trên, mượn dùng tiên thiên hỏa linh sức mạnh tái tạo căn cơ. Bây giờ mới vừa vặn công thành. Vừa vặn chênh lệch đã hiện lộ ra, bất quá tại Lục Trọng xem ra, vừa vặn đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Lục Trọng nhân tiện nói, "Tịch Linh, ngươi theo ta đã có một khoảng thời gian, cũng có thể tự động ra ngoài, tiến đến rèn luyện, mặt khác tìm kiếm cơ duyên." Lao ra, có thể đệ tử lại muốn tại xích đồng điện phục dịch lao ra. Nghe vậy, Lục Trọng cười cười, nhân tiện nói, "Ngươi cũng nên, có ngươi con đường tu hành." Nếu không lệ phong sương, ngươi làm sao có thể một mực ở tại Sích Đồng trong điện, nương theo giá phía trước. Nghe vậy, Tịnh Linh hơi khẽ giật mình, chợt liền yên lặng gật gật đầu. Bản đế cũng ban thưởng ngươi một kiện trọng bảo, Giáp Mộc Châu, đây là ta du lịch chu núi là được, luyện hóa về sau có thể tránh ngươi thần hồn bản nguyên, nâng kết tiên tiên mục hỏa chân thân. Phất tay lục trọng trong tay có một chút lục quang bay thấp rơi vào Tịnh Linh trên tay. Tịnh Linh hai tay nâng lên đem lục quang lĩnh hạ. Chợt lục trọng lại chỉ điểm Tịnh Linh vài câu, liền để cho cái này đồng nhi rời đi. Sích Đồng điện lần nữa khôi phục thanh tịnh. Lục Trọng nhìn lướt qua khổng lồ thái sơn đột tiên Các đệ tử đều đuổi đi ra, kế tiếp chính là Thái Sơ trong động thiên rất nhiều nhân tộc, cùng với các phạm tộc sinh linh, cái này đến hàng vạn mã tính sinh linh tại thiên địa nguyên khí thai kiếp đỉnh bằng sau đó, muốn lần nữa thả ra. Đại kiếp thực đã tiêu tan, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Lục trọng đối với mấy cái này sinh linh đi ra Thái Sơ động thiên, là ôm lấy chờ mong. Đây đều là tương lai hồng hoang vạn tộc hà giống. Về sau nếu là những thứ hỏa chủng này đều có thể còn sống sót, hắn có thể không chút khách khí tự xưng ta từng tại đại hoàng che chở vạn tộc. Vạn tộc thiếu nợ hắn một phần phí số. Nay cũng ánh sáng hy vọng, đạm kỳ chi hòa. Đây mới là hắn trước đạo kỳ sở trí xử lý ở dưới lớn nhất một phần gia nghiệp. 160 thứ 159 chương diện thế hắc liên mặc dù trong tay nớ, nhưng có một phần gia nghiệp, nhưng là không giống như những bảo bối kia kém. Đây đều là tên giở hơi bối. Vạn tộc hạt giống tung xuống, đều thiếu nợ hắn một phần khí vận cùng cũng phụng. Lục trọng ánh mắt đảo qua Thái Sơ trong Hoa Viên bộ. Cứ việc những năm này Thái Sơ Hoa Viên một mực quét trường, nhưng một mực là chật trội. Nội bộ, trước đây rất nhiều bị hắn mang vào phàm tục sinh linh cũng đã hóa phàm vi thần, thậm chí trở thành linh thú, thần thú. Quá Sơ Hoa Viên tinh khiết bản nguyên tạo hóa, bọn chúng lui đi không tính, lệ khí Tuyệt đối tu tính chưa từng chịu đến sát khí tà hữu, chỉ là đảo qua một mắt sau đó, Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng không thể lập tức hoàn toàn thả ra, có thể đợi đếm rõ số lượng trăm năm, thả ra nhóm đầu tiên, trước tạm rời trí thần tòa chứa thần lãnh địa bên trong. Điểm ấy hắn có kế hoạch. Bây giờ hỗn độn nguyên khí vừa mới ổn định lại, cơn bạo hung tính chưa hoàn toàn tan đi, trước tiên có thể đem một bộ phận giáp da mềm dẻo thần ma thị tộc đi trước đột đi ra. Chờ tiên tiên nguyên khí một lần nữa phân hóa sau đó, có thể tiến thêm một bước phóng thích chủng tộc khác. Thật vất vả che chở lấy những sinh linh này vượt qua thiên địa thái kiếp, cũng không thể bởi vì sau cùng một điểm sơ sẩy, thất bại trong gang tấc. 6. Thân đứng bên trong, Lục Trọng nhìn lớp qua đang bận rộn đang chuẩn bị chư thần, chợt hắn lòng có cảm giác, ánh mắt ngưng kết tại phương Bắc Quy Khư Thương Minh phương hướng. Thân là Kiếp chi đại chủ, hắn rõ ràng cảm thấy Kiếp chi đại đạo trợ sức mạnh có chỗ tăng trưởng, một cỗ năng đậm thai kiếp chi lực tại Quy Khư Thương Minh bên trong hiện lên. Quy Khư Thương Minh lĩnh tiếp, xem ra Định Hải đạo chủ có phiền toái. Lục Trọng ánh mắt suy tư, hắn ngáy mắt thoáng qua một tia thật thấp ý cười. Định Hải đạo chủ một mực có chút không thông minh, bực này không thông minh tồn tại cho tới bây giờ cũng là tồn tại không được bao lâu. Hắn ánh mắt chuyển qua, dạng không chính xác nhúng tay Lục Trọng thôi động trong cơ thể kiếp chi bí trì trực tiếp tiến vào kiếp to lớn đã bạn nguyên bên trong. Đen xám quang hoa thoáng qua, vẫn như cũng là cái kia một chỉ quen thuộc màu đen hoa sen. Trong ao từng đóa từng đóa hoa sen đã bắt đầu dao tàn, lá sen hóa thành điểm điểm hắc quang rơi xuống trong ao, nhưng một chút tàn lụi hoa sen đại hoa hiện lên ra từng viên đầy đặn hạt sen. Như cái kia lớn nhất một đóa hắc liên, từng khỏa khủng lô hạ sen có một bộ phận bị gió thổi rơi trong ao. Tại nơi hạt sen bên trong, Lục Trọng xuyên thấu qua kiếp chủ quần hành, nhìn thấy một chút thú kinh khủng vết tích. Đó là thần linh, hung thú chi kiếp sau này. Đây là Lục Trọng trong dự liệu sự tình. Cái này đạo kỳ thú giữa quy mô vẫn thập phần to lớn, lại ngày đó thậm chí còn có không thiếu tiên tiên thú hoàng tầng thứ cường đại hung thú thanh nén, trận đại chiến này không cách nào tránh khỏi. Đây là khai vận chi chiến, ai thắng ai liền có thể chúa tể mới đạo kỳ, trở thành đạo kỳ nhân vật chính. Lục Trọng cũng sớm suy nghĩ đối với thần nghịch độc thủ, triệt để bình định thần tộc đại hung chi thần. Chỉ là thần nghịch rất giàu hạn, một mực đang âm thầm không nhiễm thần, nếu là thứ nhất thẳng chốn đi, Lục Trọng hội đầu đau. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này dứt khoát phóng túng hung thú nhất tộc bài trưởng. Cái này có thật nhiều chỗ tốt. Thứ nhất có thể nhường thần nghịch buông lòng cảnh giác, hiển hóa dấu vết Chỉ cần hiện ra dấu vết, chắc là có thể nhường hắn tìm được sơ hở tiêu diệt. Thứ yếu nhưng là lợi dụng hung thú nhất tộc Gáp Bạch Chư Thần. Cái này đạo khí xuất thế thần linh hơi nhiều, cơ hồ là thần linh nhiều như chó, mạnh mẽ tiên tiên thần thánh đã có 20 số, nếu là những thứ này thần linh đều trốn đi đối với thần đỉnh lòng sinh mâu thuẫn, này đối thần đỉnh cũng không phải là tin tức tốt. Vừa vận mượn hung thú nhất tộc sức mạnh đem các loại tân sinh thần linh từ trong hang chuột bước đi ra, bước đến thần đỉnh ngồi bên. 6. Lục Trọng Dạo bước ở rỡ đi tới cái kia kiếp tiếp to lớn đạo bản nguyên chỗ, hư ảo vòng ánh sáng lúc này trở nên dị thường minh ông, xâm nhập vô lượng xám đen sâu trong hư không. Lục Trọng ánh mắt khóa chặt phía trước hư hào xám đen bảo luân, chỉ là hơi nhìn một cái, hắn lập tức cảm thấy một loại cực thân mật liên hệ. Tự thân cùng cái kia bảo luân cơ hồ là một thể biến hình. Loại này thân mật cảm giác bắt nguồn từ kiếp chi đạo chủ cùng kiếp chi đại đạo liên lạc chặt chẽ, cùng đá xám cũng không phải không quan hệ. Lục Trọng lúc này lấy ra đá xám bản thể, một đạo khắc đá cho chìa trong tay hắn nhấc lên, phất tay trực tiếp rơi vào cái kia cự ba bảo luân chỗ sâu, cùng khảm nạm tại pháp tắc bảo luân cuối cùng một khối mạnh vụn hòa làm một thể. Ầm ầm. Nộ vang rung trời tại vòng ánh sáng bên trong xuất hiện, vòng ánh sáng tại trong nháy mắt vận chuyển có chút lưng trệ. Trong chốc lát, một tia màu xám đen thần quang nháy mắt từ trong tỏa ra. Vô số kiếp lực nọ dỗ, như bao táp thổi bay mảnh không gian này bất luận cái gì một phiến khu vực. Chỉ là đầy trời điểm lạ vừa mới hiện lên, lập tức bị một cỗ vô hình thần năng gắt gao trấn áp tại sâu trong hư không, không cách nào chuyển động. Cái kia tiếp chi đại đạo kịch liệt chấn động qua hoa, thông minh dị thường. Giống như đại dương mênh mông chỗ sâu ngang dọc thần lòng, nhưng ở lục trọng trước mặt nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào rung chuyển tiếp chi bản nguyên không gian nửa bước. Cuối cùng màu xám đen bản nguyên chỗ sâu chí bảo, cũng là cảm thấy chạy trốn vô vọng, quang hoa thu liễm hóa thành một đạo thần quang rơi vào lục trọng trước người. Lúc này kiếp chi bí tri đã hoàn toàn biến hóa. Vậy mà thật là nó. Lục Trọng lúc này khuôn mặt cổ quái nhìn lên trước mắt cái này kiếp chi đạo khí. Đó là một quyển tranh khắc đá. Đá này hình chạm khắc tản ra đậm đà kiếp to lớn đạo bản nguyên sức mạnh, mười phần đáng sợ. Không hề nghi ngờ đây là một kiện kiếp chi đạo khí, một kiện tiên tiên chí bảo. Lục Trọng ánh mắt có thể đạt được chính là một cái đầy đặn hạ sen. Cái kia đầy đặn hạ sen ngăm đen tỏa sáng, lưu chuyển đậm đà kiếp sát, phá diệt khí thế. Lại là một bộ bảo bối. Lục Trọng tay nâng lấy đá này hình chạm khắc, cùng với mặt khắc một khoảng ngăm đen giống như giống như hố đen hạ sen. Diệt thế hắc liên. Lục Trọng có thể chắc chắn trong tay Hàn Sen chính là diệt thế hắc liên. Hắn cũng coi như là gặp qua thiên địa linh căn, hơn nữa số lượng không thiếu, liền xem như kiến mục, nguyệt quế đều từng tận mắt thấy qua, trước mắt cái này Hàn Sen cực kỳ sung mãn, bên trong bản nguyên hùng hậu, hoàn toàn không kém gì đỉnh cấp thiên địa linh căn. Ngoại trừ cái kia trong thần thoại diệt thế hắc liên, Lục Trọng nghĩ không ra khác vừa vặn. Nhưng vấn đề là diệt thế hắc liên tại hắn trên tay, hắn chẳng lẽ là trong tin đồn sao la hầu? Lục Trọng lắc đầu, vội vàng thoát khỏi cái này ý nghĩ đang sợ, hắn chắc chắn không phải sao la hầu. Ma tổ sao la hầu một người khác hoàn toàn. Lục Trọng nắm lướt trong tay diệt thế hắc liên tử, trong truyền thuyết này tiên tiên hàn sen tản ra đậm đà sinh cơ bản nguyên. Nó không chỉ ẩn chứa một đầu kiếp chi đại đạo. 6. Xích đồng điện, làm Lục Trọng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã sơ bộ tương diệt thế hắc liên hàn sen xâm nhiễm, luyện hóa, sau đó liền đem nó lưu tại kiếp chi bản nguyên không gian thu nạp tiên điệu tiếp sát thai nền. Cái này diệt thế hắc liên cần thu nạp trong thiên điệu tiếp sát bản nguyên trưởng thành. Lục Trọng đối với cái này rất là coi trọng. Diệt thế hắc liên cũng là giữa thiên địa ngũ phương đại sen một trong, tiên tiên phòng ngự vô song. Ngược lại là món kia đặc thù đạo khí nhượng Lục Trọng tốn không ít thời gian. Nhưng muốn nắm giữ vẫn cần thời gian. 6. Từ khi to lớn đạo bản nguyên không gian hiện thân sau đó, 300 năm đã qua, thần đỉnh đại yến kỳ hạn cũng chính thức đến. Lúc này diễm sơn thần tòa chung quanh đã vô cùng náo nhiệt. Từng đạo thần quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến diễm núi chung quanh. Đạo chủ giảng đạo, thậm chí là Viêm Đế bắt đầu bài giảng Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo sau này phương pháp tu hành, đối với quần thần mà nói, đều có lực hấp dẫn thật lớn. Càng có sức thuyết phục là lần này thần đỉnh liên tiếp sinh ra 7, 8 vị tiên thiên đạo chủ. Đây là thần đỉnh đạo thống thuần khiết có lợi nhất bất quá chứng minh. Mà ở thần đỉnh đại yến khách mời, hưởng hực khí thế thời điểm, Tại quy khư Bắc Hải Trô Sâu, nơi đây nhưng là kiếp sát nồng đậm. Bắc Hải Trô Sâu hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, bên trong vòng xoáy bên trong có một lỗ thủng khổng lồ hiện lên, bắt đầu thôn tính quy khư Thương Minh Bản Nguyên. Quy khư Thương Minh vốn là định hải đạo chủ Bản Nguyên, lúc này tiên tiên thủy hành Bản Nguyên bị thôn phệ, định hải đạo chủ như dưới đáy mông bắt lửa, cũng không ngồi yên được nữa. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, phát hiện Bắc Hải Trô Sâu cái kia lỗ thủng khổng lồ đã mở rộng trở thành một mảnh vô ngần hủy diệt vòng xoáy, vô lượng hủy diệt thần năng từ trong bên trong xối xoi, chúng quanh không, câu nội tệ thế là thần linh, hung thú hay là biển, cả bên trong hòn đảo đều cũng có tiếng không ra. Đinh Hải đạo chủ đơn giản dò xét một phen, lập tức cũng có chút không bình tĩnh. Ở đây vậy mà sinh ra một tòa trung mạch chi địa. Đinh Hải đạo chủ có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái kia trung mạch chi địa cỡ nào lợi hại, hắn chỉ là hơi tới gần, liền suýt nữa bị trực tiếp nuốt vào đi, mà diện đặc thể. Bên trong có một loại táng tận chính là thiên địa hung ác sức mạnh. Đinh Hải đạo chủ lúc này tức giận đến tròng mắt đỏ lên, càng là đau chấu tim gan. Quy Khư Thương Minh lúc này ở ngắn ngủi trăm năm ở giữa đã trôi đi gần tới hơn ba thành. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Quy Khư Thương Minh bản nguyên đều sẽ bị triệt để xé nát, vì này phiến trung mạch chi địa trò chiến đoạt. 161 thứ 160 trường quy khu trấn hải thế giới. Gầm thét bên trong, Định Hải đạo chủ trong tay bay ra 36 đoàn ngũ sắc hào quang, hào quang trấn trụ vô lượng biển cả trôi qua. Tôn này thủy hành bản nguyên đạo chủ vận chuyển đạo thể tọa trấn trong đó, chỉ là trên mặt vẫn hiện ra nỗi giận chi sắc. To lớn tốc độ chạy chậm lại, nhưng vẫn còn tại thôn vệ quy khu Thương Minh bản nguyên. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị mài chết ở đây. Nhưng ở tin tức xấu sau đó, tiếp xuống tin tức tốt nhường Định Hải đạo chủ tâm thần chấn động. Ở nơi này lỗ thủng khủng lô chợt xuất hiện sau đó, quy khu biển cả chỗ sâu nổi lên 78 đạo tạo hóa chi quang. Nhãn nhãn tạo hóa chi quang hiện lên phía sau. Định Hải đạo chủ khủng lô thân niệm lập tức cảm thấy quy khư thương minh mấy cái phương hướng, có mới tinh thủy hành bản nguyên dự dục ra tới, chậm rãi mở rộng quy khư biên cả bản nguyên. Lại có hải nhãn dự dục ra thế. Đây là thiên đạo trợ ta Định Hải đạo chủ chỉ là ánh mắt đảo qua, trên mặt nổi giận cũng là chợt ngừng lại, trong hai con người mang tới vui mừng. Lúc này hải nhãn xí ra, không thể nghi ngờ là chuyện to lớn tuyệt tốt. Lúc này ở to lớn quy khư lỗ thùng chỗ sâu, cũng có hai thân ảnh sửng sững, một đạo quanh thân trại rộng đậm đà thiên địa trung mật đại đạo khí tượng, kết thúc bản nguyên nồng đậm vô cùng. Một đạo khác sát khí lang lẹ, Sắc bén tuyệt luân, một thân áo bào đen, tóc đen áo choàng, trong hai con người tràn đầy phong mang. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh một tôn trung mặt thần thánh thầm thở dài nói, cái này định hải đạo chủ vẫn còn có chút khí số. Mọi thứ đầy thị tràn, trang quyết thị tròn. Hắn là kết thúc lão tổ, chính là quy khư chi điệu dựng dục ra tới một tôn tiên tiên thần thánh. Hắn liếc qua bên cạnh thần nghịch, hắn vừa mới xuất thế không lâu, liền bị tôn này hung thú hoàng giả phát giác, nhưng là không thể không cuốn vào hung thú nhất tộc cùng thần linh nhất tộc trong chiến đấu. Ma thú hoàng thần nghịch có thể đứng ở bên cạnh hắn, lựa chọn của hắn không cần nói cũng biết. Nghe vậy, thần nghịch cười lạnh nói, Hôm nay bản tọa liền để hắn chẳng khuyết khó khăn chọn. Lao ra hòa này, ngán ta đại nghiệp, sướng lên cho bùi. Quynh thân dấu ở trung mạch khí thế phía dưới, hắn ánh mắt khóa chặt cái kia Định Hải đạo chủ, trong chốc lát dưới chân Quy Khư Hải nhãn vô lượng trung mạch đại đạo sức mạnh đột nhiên chấn động ra tới. Vô song đại đạo quang huy xông thẳng đỉnh đầu 36 quả Định Hải châu hình thành trấn hải thế giới. Khí thế báo động, tại Định Hải đạo chủ hơi phân tâm trong đáy mắt, một tia nồng đậm hàn quang phá không mà tới. Thần chứa thiên điệu bích chứng trấn hải thế giới nháy mắt bị xé nứt, hắn mang xông thẳng Định Hải đạo chủ ngược mà đi. Định Hải đạo chủ thân hình khẽ run lên, Hai con ngươi chỗ sâu nháy mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ, thoáng qua nhưng là của nộ, lại là đành lén, lại là thị thần thương, thân nghịch cho là hắn quả nhiên là quả hường mềm. Chớp mắt quanh người hắn có một tia linh quang tỏa ra, hóa thành một mặt cực lớn huyền băng tâm trắng, trên tấm trắng tầng tầng biển cả bản nguyên lưu chuyển, giống như sóng trùng điệp. Chỉ là mặt băng thuần là bản thể linh bảo cũng không ngăn cản bao lâu, nháy mắt tầm vàng tại Hàn Mang bị đâm phá, hóa thành băng tinh diệu rơi luân hải. Nhưng có chớp mắt thời gian, Đĩnh Hải đạo chủ đã phản ứng tới, thân hình hóa thành một đạo lam mang trốn vào biển cả bản nguyên bên trong. Thân nghịch, ngươi cho rằng bản thần là kẻ ngu sao? Đẻ lên ngươi hai lần làm, còn có thể bị ngươi đánh lén. Đinh Hải đạo chủ giận không kìm được thanh âm từ bên trên truyền đến. Phải không? Đương nhiên, một đạo nhàn nhạt âm thanh tại hắn sau lưng nổi lên, thần nghịch mặt lộ vẻ nhếch răng cười chi xác. "Đinh Hải, ngươi cho rằng bản hoàng cũng chỉ có cái kia một đạo thương mang sao? Chỉ thấy trong nháy mắt hư không trải rộng vô lượng hắc mang, chấn hại thế giới trong phút chốc bị khủng bố thí thần thương hoàn toàn xuyên thủng trở thành cái rạng, thương mang khóa chặt phía dưới Đinh Hải đạo chủ. Trên mặt biển, có khắc một đạo khí thế nguy nga, hùng hổ thân ảnh khuôn mặt biến sắc, giơ tay ở giữa một đạo nồng đậm tiên thiên nguyên khí hướng về thần nghịch sau lưng của tới. Sáu Thần đỉnh chỗ sâu, giẫm trong núi, chư thần dạng đạo chính như hỏa như đồ. Mấy vị trước tiên tiên đạo chủ từng cái tiến vào diễn đạo đài, vì thần đỉnh chúng thần, cùng với đến đây dự lễ thập phương khách mời biểu thị thiên địa đại đạo huyền diệu. Ở phía dưới khách mời bên trong, cái kia trước hết nhất xuất thế thiên hoàng thị, trúc long, Tử Quang, gió linh lão tổ đều ở đầy trong đó. Còn có rất nhiều vừa vận thâm hậu tiên tiên thần kỳ. Từng vị tiên tiên thần kỳ quanh thân lượn lờ thản nhiên nói vận, đỉnh đầu mơ hồ có điểm điểm dị tượng lộ ra, rõ ràng có thu hoạch. Cuối cùng mới là đến tiên Tất Phương lên này. Tất Phương trực tiếp hiện hóa ra Tất Phương thần điệu chân thân, lấy chân thân triển lộ tiên tiên thần mà truyền thừa từ ngưng kết tạo hóa bản nguyên, dựng dục ra tiên tiên bất diệt linh quang, thậm chí là dựng dục ra đại đạo chân chủng, thành cựu tiên tiên đại đạo chân linh, từng cái triển lộ. Bao quát tu hành thời điểm rất nhiều đại đạo kiến kỵ, kỳ. kỳ thực những thứ này đại đạo kiến kỵ, đại bộ phận là lục trọng bổ sung, mượn tất phương chi thủ rộng truyền đại đạo. Cái này tiên tiên thần ma truyền thừa, đích thật là không tầm thường, cũng là một môn thần đạo chính thống truyền thừa, nhất là thích hợp ta chờ con đường phía trước đã tuyệt hẳn người. Trong chúng thần, có thần minh than nhẹ cảm thán. Viêm đế không tẹn cho ta thần tộc thủ lĩnh, truyền đạo giáo hóa, công đức vô lượng, đế quân danh xưng xứng đáng. Thiên hoàng thị ngồi ở vị trí đầu. Hắn ánh mắt hơi biến hóa, đáy mắt âm thầm kinh ngạc. Cái này Tiên Tiên thần ma truyền thừa cùng hắn những năm này tại Thái Dương tinh sáng lập pháp môn, lại có dị khúc đổng công chi diệu. Hắn rất sớm đã chú ý tới, Tiên Tiên thần đạo hạn chế chỗ. Giữa thiên địa 3000 đại đạo đối ứng 3000 đạo chủ. Nhưng nếu giữa thiên địa trước Tiên Tiên đạo chủ không tăng không giảm, đó không thể nghi ngờ sẽ ngăn chặn trên trời đất thang đường tắc, đối với thiên địa chư thần cũng không phải một chuyện tốt. Nhất là tại Viêm Đế chứng thành trước Tiên Tiên hỏa hành đạo chủ sau đó, Thiên Hoàng thị một mực đang âm thầm suy xét những thứ khác chứng đạo pháp môn, một cái đạo kỳ tôi diễn, đã căn cơ ổn đông. Tại Thiên Hoàng thị suy nghĩ bên trong, kế tiếp chỉ cần đăng cao nhất hô, đoàn kết một bộ phận thần linh, là có hy vọng khắc thành một đầu thần đạo chính thống. Nhưng không nghĩ tới Viêm Đế vậy mà đi tới phía trước. Trong lòng hắn cũng không keo kiệt lợi ca tụng. Thần tộc có như thế nhìn xa trông rộng thủ lĩnh, là chúng thần chi phúc. Có vị thủ lĩnh này vì thần tộc nưu đồ, những hung thú kia, cùng với dơ bẩn tà thần, không đủ vị đạo. Tại tất phương xuống sau đó, Lục Trọng xem như áp trụ, cũng leo lên đạo đài bắt đầu giảng giải trước Tiên Tiên đạo chủ phía sau phương pháp tu hành, nhất là vị cách trị lộ. Từ như thế nào viên mãn đại đạo chân chủng, rèn luyện đạo hạnh đến chứng thành vĩnh hằng. Trứng thành vĩnh hằng lục trọng chỉ là đề lợi miệng, chủ yếu vẫn đạo chủ danh giới trên tu hành. Trước tiên tiên đạo chủ tại thiên địa các loại đại đạo thuế biến hoàn chỉnh sau đó, sẽ dần dần hướng tới cân bằng, cuối cùng so đấu hay là đạo chủ môn đạo hạnh, bình thường chứng thành đạo chủ tu hành thời gian càng dài, tích lũy đạo hạnh sẽ càng thâm hậu, so đấu đứng lên tự nhiên càng chiếm tiện nghi. Mà có thể đuổi ngang chiến lực, chủ yếu thủ đoạn ở chỗ linh bảo. Thứ yếu nhưng lại chân thân, thần thông, vị cách. Có thể ở cái trước đạo kỳ chứng đạo thần linh bình thường lại so với cái này đạo kỳ càng thêm chiếm giữ ưu thế. Nhưng loại này chiến lực cũng không có trong tưởng tượng đại. Bởi vì trúc đạo kỳ thiên địa đại đạo là thiếu hụt không hoàn toàn, có thể tạo thành chênh lệch cũng chỉ có Tiên Tiên năm hành bản nguyên đạo chủ. Lúc trọng tại cuối cùng mới giảng to lớn La chi đạo, nhưng chỉ là đem đại La chi đạo xem như Tiên Tiên thần ma đại đạo bổ sung, nhưng vẫn tại thuần đình bên trong gây nên kịch liệt phản ứng. Phía dưới, một vị mặc áo xanh tuổi trẻ thần linh mở miệng hỏi: "Xin hỏi đại quân, chứng thành đại La đạo quả sau đó, quả thật có thể đuổi ngang trước Tiên Tiên đạo chủ, có được bất tử bất diệt chi năng?" Quanh người hắn lượn lờ một cỗ nồng đậm tiên tiên phong linh bản nguyên. Nó chính là khai thiên tứ linh bên trong tiên tiên phong linh hóa hình mà ra, lại bản nguyên hùng hậu phải tuyệt đại bộ phận khai thiên phong linh mạnh vụt, có thể xưng gió tổ, một tôn tiên thiên thần thánh. Chúng thần cũng không nhịn được ánh mắt trông lại, đây là khác thần linh chú ý nhất vấn đề. Cả hai không thể so sánh nổi, một mượn nhờ thiên địa đại đạo chi có thể, một tự thành đạo quả, siêu thoát không gian thời gian, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao. Trần Lục trọng có chút dừng lại, lại nói, chỉ là tại đấu pháp lúc, trước tiên thiên đạo chủ vẫn có nhất định ưu thế. Đây là khẳng định, một cái là có thiên đạo làm chỗ dựa, một cái vĩ lực quy về một thân, cả hai vẫn có chỗ khác nhau. Dạng này trả lời chắc chắn, vẫn làm cho phía dưới chư thần động dung. Nưng Kết Đại La đạo quả rõ ràng muốn trội hơn chứng thành trước Tiên Tiên đạo chủ. Dù sao trước đạo kỳ, chúng thần chính là chỗ này sau tới, Thiên Địa Đại Đạo Hữu tăng trưởng sẽ không có thể khó bị khác đại đạo thay thế, tiêu vong. Thiên Địa không tiên cổ bất biến lý lẽ. Nưng Kết Đại La đạo quả không thể nghi ngờ càng thêm thỏa đáng một chút. Trước mặt Âm Dương đạo chủ nhịn không được vấn đạo, "Đế Quân, chúng ta trước Tiên Tiên đạo chủ có thể hay không nưng Kết Đại La đạo quả?" Đế tọa phía trên, Lục Trọng cười ha ha một tiếng đạo, "Tự nhiên có thể. Chứng nhận Đại La giả, cũng có thể chấp trưởng Thiên Địa lại đạo. Chỉ là hai đạo song hành, các cùng tay gấu đều chiếm được, khó khăn chi lại khó khăn." Chứng nhận chuẩn đạo chủ giả có thể vì trước tiên tiên đạo chủ, chứng nhận đại la giả, tự nhiên cũng có thể chấp trưởng thiên địa lại đạo. Đây là song đạo quả, cũng không mâu thuẫn, một là từ vị cách chi lộ bên trong ngưng kết mà ra, một cái khác nhưng là dựa vào tinh nguyên, khí nguyên, thần nguyên đại đạo tam trọng tích lũ, độ khó lớn hơn nữa. Có thể chứng đạo song đạo quả giả, giữa thiên địa lắc đắc không có mấy. Dù sao điều kiện như vậy hà khắc. Tương tự với tiên hoàng thị, mặc dù là hỏa thuộc tiên tiên thần thánh, có cái này tiềm lực, nhưng bây giờ trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ vị cách đã bị hắn trấn giữ, như thế nào lại có thể tranh đoạt? Nhưng toàn bộ Thần đỉnh chư thần cũng là hai con người tỏa sáng, bọn họ đều là cực kỳ tự phụ hạ người, nhất là mấy vị tiên tiên thần thánh, không cho rằng chính mình lại so với người khác kém. Giang đạo đến nước này lúc, Lục Trọng đã phát giác Thương Minh Quy Khư chỗ sâu to lớn biến hóa. Hắn hơi cau mày, trong lòng thắc kinh, định hải đạo chủ lần này là giữ nhiều lại nghĩ. Liếc qua ngồi xuống chư thần, thân hình hắn hóa thành một đạo hồng quang nháy mắt thẳng vào hư không. 162 thứ 161 chương đạo chủ bị sát kiếp, Thương Minh phá toé Lục Trọng đột nhiên rời đi, cầm đầu chư vị thần đỉnh đạo chủ ẩn ẩn có chỗ thấy trước, bọn hắn đều có thể phát giác được Bắc Hải chi địa cực lớn thủy nguyên ma đạo nhất định là Quy Khư Biển Cả đã xảy ra chuyện. Chúng ta cũng đi nhìn cái này náo nhiệt không?" Bên cạnh Thương Không đạo chủ nhìn về phía trung quanh các vị thần đỉnh đạo chủ, "Tự nhiên muốn đi, Quy Khư Biển Cả bên trong Tiên Tiên Thủy Trúc bạn Nguyên Thần Linh cũng là ta thần tộc một phần tử, Quy Khư Biển Cả xuất hiện biến số, thần đỉnh không thể ngồi xem." Ẩm Dương lão tổ hai con ngươi hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Kỳ thực chúng thần đều biết Quy Khư Biển Cả cùng thần đỉnh quan hệ cũng không tốt như vậy, lại còn nhiều có khả kiếng. Duy nhất có liên lạc có thể cũng chỉ có Thương Không đạo chủ. Quy Khư Biển Cả xình biến, bọn hắn bất hành thay nhạc họa chính là tốt. Bất quá rốt cuộc là cùng là thần linh nguồn mạch, thân đỉnh cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc, như thế cũng sẽ gặp phải chỉ trích, bất lợi cho đoàn kết các tiên tiên thần kỳ. 6. Trong hư không lục trọng tốc độ nhanh tới cực điểm, chứng thành Hỏa Nguyên bên trên đế vị cách, hắn thần niệm minh hợp thiên địa hỏa diễm định vị, thân hình trực tiếp thông qua trong thiên địa thiên địa linh mạch tinternet, thân hình trực tiếp 나 di. Như một đạo xuyên qua hỗn độn tia sáng. Trờ Lục trọng đuổi tới quy khư biển cả lúc, thần sắc lập tức biến đổi. Chỉ thấy đỉnh đầu chỗ sâu vô tận huyết vân lăn lộn nhè lên. Huyết sắc mỗ trời, như mưa to bao phủ quy khư biển cả. Nhất trọng đậm đà thiên địa bi ý hiện lên ra. Tại thời khắc này, thiên địa đại đạo hiển hóa, đột nhiên sụp đổ, một đầu thiên địa đại đạo sụp đổ, vô số tu hành đầu này thiên địa đại đạo thần linh, đông cảm giác sinh cảm ứng. Có tiên tiên đạo chủ vẫn lạc. Bất tử bất diệt tiên tiên đạo chủ trực tiếp bị ma diệt. Bực này mênh mông huyết vân dị tượng tràn ngập quy khư biển cả, nhường chúng thần biến sắc. Trên đường, đang chạy tới mấy vị tiên tiên đạo chủ cũng là thần sắc của biển. Chẳng lẽ là Định Hải đạo chủ vẫn lạc? Thương Không đạo chủ khẩn trương. Khắp thần linh trên mặt có chút thần sắc không tưởng tượng nổi, dường như gặp cực kỳ khủng bố sự tình. Tiên tiên đạo chủ vẫn lạc, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Dù cho là đại hoang thời điểm, Thần linh, hung thú nhất tộc đại chiến, rất nhiều đạo chủ bị trấn áp, nhưng cũng không thấy vẫn lạc dị tượng, chỉ là trấn áp lại, dùng thời gian ma diệt đại đà bản nguyên. Lần này đã thấy tiên tiên đạo chủ trực tiếp rơi xuống dị tượng. Cái này có chút phá vỡ chư thần tự tượng. Bất tử bất diệt tiên tiên đạo chủ cũng sẽ chết. Nhưng thoáng qua Đông đạo thần linh liền có điều phát giác, cái này chấn động kịch liệt tiên địa đại đạo cũng không phải là tiên tiên thủy hành đại đạo, mà là một đầu cùng thiên địa nguyên khí có chỗ liên hệ lại đạo. Tiên tiên nguyên khí đại đạo. Điều này không khỏi làm Đông đạo thần linh lòng sinh ngờ tới, nhất là một bộ phận tham dự qua trước đạo kỵ quy khư thương minh đại chiến tiên tiên đạo chủ. Chín nguyên chân mâu, Quy Khư Thương Minh bên bờ, Lục Trọng đã thấy tôn này rơi xuống Tiên Thiên Đạo chủ chân thân. Khổng lồ chân thân rơi xuống tại Quy Khư biển cả bên trong, vô số tiên thiên nguyên khí báo động, vì đó đến gì? Vì này vị tiên thiên nguyên khí mỗ thần mà tiến đưa. Huyết sắc nhiễm đỏ Quy Khư biển cả. Lục Trọng trong tay lửa đế kính kính quang xuyên qua vô số tiên thiên nguyên khí hình thành mưa to, nhìn thấy vị kia mỹ lệ đoàn trang chín nguyên chân mâu đã sinh cơ hoàn toàn không có, thủ cấp mi tâm chỗ sâu xuất hiện một cái cực lớn xé rách miệng vết thương, trên thân cũng có thí thần thương lưu lại xé rách vết thương. Đây là bị thí thần thương điểm chúng đại đạo chân linh, phai mở tất cả sinh cơ. Quân thân còn có hai cái đầy vết rách linh bảo, Di La tháp vàng cùng một kiện cựu cung Di La phiên. Rốt cuộc là bị Định Hải đạo chủ lôi mệt mỏi. Lục Trọng trong lòng hơi tiếc hận, mười mấy vạn năm ở giữa, Lục Trọng không thiếu phái người đi tới Di La Sơn núi mọi vị này chín nguyên chân mâu tiến vào thần đỉnh. Chỉ là vị chín nguyên chân mâu một mực cũng không đáp ứng, ngược lại là quy khư biển cả trong ngoài chạy rất chịu khó. Lần này xem ra bị thần nghịch động bên trên, trực tiếp đâm chết. Cái kia thi thần thương bản thân liền là sát lục loại linh bảo, hơn nữa còn là tiên tiên chí bảo tính chất, là có độ sát đạo chủ chí năng. Tại nguyên khí trong gió lốc, Định Hải đạo chủ cùng thần lực chém giết đã tiến nhập giai đoạn đặc liệt, vị này thủy trúc bản nguyên đạo chủ toàn thân đẫm máu, trong hai con người phun ra tới lựa trận cơ hồ có thể đem biển cả hóa tan. Cửu nguyên chân mẫu vẫn lạc, nhưng Định Hải đạo chủ đạo tâm cơ hồ vỡ tan. Trung quanh hắn 36 quạ Định Hải châu kết hợp quy cơ thương minh sức mạnh, tạo thành vô lượng biển cả chi lực, oanh kích thần lực. Thần quyền cùng thần quyền va chạm, linh bảo cùng linh bảo đối ngược. Hai đầu thiên địa đại đạo buông xuống, dẫn phát hủy diệt thiên địa thái kiếp. Chỉ là thần lực hiếu thí thần thương hộ thể, từng vòng từng vòng hắc mang tung hoành nam rộng. Cái kia thi thần thương đối với thần nịch gia chỉ 10 phần đã sợ, quân bạo phong mang thượng thượng có thể dễ dàng sẽ rách vô lượng biển cả gần sóng, thậm chí ngược lại áp chế định hải đạo chủ. Tại quy khư biển cả chỗ sâu, còn có một cái cản trở tồn tại, từ đầu đến cuối nhường định hải đạo chủ phải lưu lại 3 phần sức mạnh áp chế. Quy khư trong hải nhãn, một tôn khí thế nguyên thủy, mêng mông thần mình đang toàn lực thao túng quy khư mắt sức mạnh, thôn tính quy khư thương minh thủy hành bản nguyên. Lục Trọng Tân mỗ mở ra, xuyên thấu qua cái kia vô biên trung mạch khí tượng, thấy được một tôn quanh thân lượn lờ kết thúc đại đạo sức mạnh rộng rãi nặng bại thần ảnh. Tôn này rộng rãi thần ảnh đạo hạnh cũng không cao, cũng vừa chỉ là tuân cảnh chỉ là trốn ở quy khư chi nhãn chỗ sâu, điều kiện quy khư bản nguyên, đối với quy khư thương minh là một cái phiền phức rất lớn. Kết thúc đại đạo bên trong đàn sinh tiên thiên thần thánh, là chủ động nhận giặc làm cha, vẫn là bị cưỡng ép tiến vào hùng thú nhất tộc. Lục Trọng Thần sắc hơi suy tư, nhưng vô luận là loại tình huống nào, hắn đều không thể cho phép sự tồn tại của đối phương. Ầm ầm. Vô lượng biển cảnh đổ đùng. Đỉnh đầu định hải đạo chủ đã chống đỡ không nổi, thần nghịch đạo hạnh bản thân sẽ không yếu hơn hắn, trong tay còn có thi thần thương bực này sát lục chí bảo, ánh sáng giết chóc quen ngang, quy khư biển cả bản thân bản nguyên cũng tại bị đánh tan. Thiếu đi quy khư biển cả bản nguyên trợ giúp, Định Hải đạo chủ biết được tự thân đã không có trở mình năng lực. Liếc qua bên cạnh Chí Nguyên Chân Mẫu, hắn trong hai con người bên trồng trận có huyết sắc hiện lên. "Thần nghịch, ngươi giết ta bản thân, bản thân hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận." Hắn trong hai con người hiện ra hành tình, kỳ thực Định Hải đạo chủ trong lòng mơ hồ đoán đến vị kia thần đỉnh đế quân lúc này ắt hẳn đã đến âm thầm, hắn tin tưởng điểm này thần nghịch cũng minh bạch điểm này. Thần nghịch đã có thối lui chi ý, là hắn cưỡng ép ngăn chặn thần nghịch. Không vì cái gì khác, chỉ vì Chí Nguyên Chân Mẫu đòi cái công đạo. Cho dù là hôm nay đem mười mấy vạn năm đạo hạnh mất hết, hắn cũng sẽ không để thần nghịch toàn thân trở ra. Ngược lại sau ngày hôm nay, quy cơ Thương Minh bản nguyên sụp đổ đã không cách nào tránh khỏi. Hắn cũng không cái gì sợ mất đi. Vô Lượng Thương Minh bản nguyên lúc này bị hắn cưỡng ép tụ tập lại, nhưng mà dưới đáy biển Thương Minh tổ mạch lúc này phát ra không chịu nổi phụ trọng răng rắc tiếng kinh minh. Vô Lượng Thương Minh nước biển đã có mất khống chế chế chi hiểm. Đinh Hải đạo chủ nhưng là hoàn toàn không quan tâm, đạo thể đột nhiên dung nhập trong đó hóa thành một đạo nồng đậm xanh thảm thần quang hung manh hướng về thần nghịch xuất đi. Đinh Hải, ngươi đây là tự tìm cái chết. Thần nghịch nhìn thấy bực này tư thế cuồng ngạo cười to, chỉ là trong lòng cũng là oán hận không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến chín nguyên chân mâu xui xẻo như vậy, trực tiếp bị hắn một thương xuyên thủng đại đạo chân linh. Bất quá giết cũng liền giết, hắn làm sao từng sợ. Mặc dù hắn biết, vị kia Viêm Đế lúc này e rằng đã nhanh đến đây. Vô lượng xanh thảm quang hoa phía dưới, trong tay hắn thi thần thương nâng lên, kinh thiên đạo hạnh nở rộ ra, ánh sáng rực chói nở rộ, dưới chân mảnh này quy khư biển cả chi địa cũng tại run rẩy. Đồng thời hắn khuôn mặt hơi đổi, ẩn ẩn cảm thấy sau lưng một tia hừng hực quang hoa thoáng qua liền đến đầu não mua ra. Viêm Đế, bọn chuột nhắt ngươi, làm sao có thể cùng ta một đạo sư hoàng? Hắn nhe mắt lạnh xuống, đáy lòng nhưng là lộ ra một tia không ngoại sợ liệu thân sắc. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Phía sau hắn một tia thi thần thương sát khí thổi qua, lập tức ngăn trở đạo kia hồ mang. Bực này thủ đoạn đánh lén, chỉ cần có chuẩn bị, lần thứ hai lại không linh nghiệm như vậy. Nhưng thoáng qua nhưng là mắt lộ ra hái nhiên. Sau lưng một đạo hành quán bầu trời kinh khủng hỏa mang hiện lên, xa xa khóa chặt lại thân hình của hắn. Khuôn mặt hiện thân nhưng là cũng không động thủ, đã thấy định hại đạo chủ biến thành vô lượng thần quang đã áp bách mà tới. Mà lúc này thần nhịch cảm ứng được sau lưng cái kia xa xa tỏa định vĩnh hằng thần lực, nhưng là tâm cảnh đã loạn, chỉ có thể kiềm chế và lực ứng đối định hại đạo chủ liệu mạng nhất click. Nhưng hắn đáy lòng rất rõ ràng, chờ định hại đạo chủ sau một kích này, hắn đem đối mặt là một tồn trước này chưa có cửa giả. Mà ở quy khư chi nhạn chỗ sâu, kết thúc lao tổ lúc này lại có chút không lớn nhắm mắt, một đạo hồng quang rơi tới, hắn chân linh trực tiếp phá toái. Tôn này vừa mới xuất thế tiên tiên thần thành cuốn vào trong đại chiến, trước tiên vẫn lạc. Lục trọng đây là ôm thảo đánh con rọ. 163 thứ 163 chương bất thế chi công, tổ long ra màu xanh thảm vô lượng thần quang như biển cả lao nhanh, lúc này chẳng tắc đánh vào thần lực trên thân. Mắt Trần có thể thấy thần lực một cánh tay tại màu xanh thảm trong ánh sáng hóa thành mùi. Chỉ là lúc này thần lực trong tay thí thần thương cũng tại lúc này bay ra, hắn mang trực tiếp xuyên tấu vô lượng thần quang chốt sâu. Đỉnh Hải đạo chủ đạo thể biến thành thần quang trực tiếp sụp đổ, kèm thêm nhục thân trực tiếp tại thí thần thương phía dưới hủy diệt. Chỉ có một điểm đại đạo chân linh thoát ra, liền muốn trốn vào tiên thiên thủy hành đại đạo chốt sâu. Thần Lịch nhưng là nhìn cũng không nhìn tay cụt, lòng bàn tay khóa chặt cái kia sợi đại đạo chân linh, thí thần thương quay lại, một đạo thí thần thương mang điểm ra. Sâu trong hư không, Lục Trọng ánh mắt nhìn qua một màn, không khỏi cười nói: "Thần Lịch, ngươi bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút tự thân kế tiếp như thế nào đạo mệnh a." Mặc dù Đỉnh Hải đạo chủ kiêu ngạo không từng không tuân theo thần định, nhưng lại không thể để cho hắn chết ở thần lực trong tay, coi như muốn xử trí, cũng muốn rơi vào hắn vị này thần đế trên tay. Lúc trọng một trường bao trùng xuống, trong lòng bàn tay, vô số tiên địa hồng quang bộc phát ra. Dưới một trường thần lực khuôn mặt biến sắc, hắn một bên điều động sắt lục đại đạo bản nguyên khôi phục đạo thể thương thế, lòng bàn tay thôi động thí thần thương phá vỡ màng lớn hồng mang, nhưng nhường thần lực biến sắc lúc, cái này vô lượng hồng quang sự thăm trầm, so định hải đạo chủ Liều mạng nhất kích tới càng thêm thăm trầm. Ầm ầm. Thân hình hắn giống như một đạo hồng quang trực tiếp bị ép vào thương khung chỗ sâu, vậy mà hoàn toàn không có phản kháng. Đồng thời Định Hải đạo chủ một điểm kia chân linh bị một đạo hồng quang cuốn đi, vì lục trọng chô thu hồi. Còn có mấy mươi đạo bà quang. Cái kia sợi hồng quang hóa thành một kiện linh bảo rơi vào trong tay áo. Thiên địa hùng lô. Lục Trọng cũng không để ý tới bị tóm Định Hải đạo chủ, cùng với Định Hải Châu, tứ Hải Bình. Mặt khác chín nguyên chân mẫu chân thân cùng với vị này nửa thần hai cái linh bảo cũng bị hắn trực tiếp thu vào thần quang bên trong. Một bên khác, cự trưởng đè xuống, Lục Trọng khuôn mặt lạnh nhạt, thân hình sừng sững ở trên hư không, như nhìn xuống vạn cổ thương thiên đế quân, giờ khắc này vô lượng thiên địa hỏa nguyên đại đạo trong tay hiện lên. Thiên địa hỏa nguyên đại đạo Các chi đại đạo sức mạnh đều dung nhập lòng bàn tay của hắn chỗ sâu, Lục Trọng chuẩn bị một trưởng trực tiếp chụp chết thần nghịch. Sư tử vô thọ vẫn cần to lực, hắn trực tiếp vận dụng sát chiêu, sẽ không cho thần nghịch bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Xuy suy, ở phía dưới, vô số biển cả trào lên, rộng rãi ánh sáng giết chóc bắn ra. Vừa vận gặp gỡ cái kia bao trùm xuống tự trượng, nóng rực ánh sáng giết chóc nước tự trượng, thế nhưng cô rộng rãi thần năng lần nữa trọng trọng đánh vào bay lên hắc mang phía trên. Phốc phốc. Vừa mới bay lên thần nghịch mang theo một đường xương máu, đột nhiên lần nữa hạ xuống. Hắn khuôn mặt hai nhiên, Cấp độ kia rộng rãi thần lực mặc dù không thấy được so định Hải đạo người ngưng tụ trấn hải thế giới mạnh hơn bao nhiêu, nhưng nguyên thủy, ngưng kết, nhưng là định Hải đạo chủ không có. Viêm Đế đối với ngọn lửa tinh vi điều khiển, cũng không định Hải đạo chủ có thể so sánh. Lại đem thần lực đành xuống tới điểm, lục trọng trong hai con ngươi hiện ra một đạo nồng đậm màu khắp, phất tay một đạo nồng nặc thiên địa sát phạt chi thuật trong tay thành hình. Đạo văn hóa quang, thập phương quang minh sinh hóa. Giữa thiên địa tại thời khắc này hóa thành một tòa cựu thải hòa lò. Luyện hóa chi năng trực tiếp đem vô lượng hư không phong tỏa ra, thường lực trước tiên thiên hỏa hành đại đạo sức mạnh tràn ngập mỗi một chỗ hư không xóa chỉnh rơi xuống đi vào thần nịch khuôn mặt biến sắc, hắn cảm giác trở thành cá trong chậu, trong tay thi thần thương ánh sáng rít chói bắn ra, đâm xuyên tầng tầng hư không, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn phá vỡ kinh khủng kia luyện hóa chi lực. Tần kia luyện hóa chi lực mặc dù không như trong tay hắn thi thần thương chi lực, nhưng thắng ở sức mạnh trầm trọng, đạo hạnh rộng rãi. Rõ ràng, viêm đế đạo hạnh vượt rất xa hắn, đạt đến một cái hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng độ cao. Thần nịch khuôn mặt biến sắc, lúc này hắn áo đen đẫm máu. Ánh mắt đảo qua chung quanh đang tại rút vào cực lớn hỏa lò, không ngừng tìm kiếm phương pháp thoát thân. Ầm ầm. Đỗng nhiên biển cả chỗ sâu dị biến chợt phát sinh. Tại thời khắc này, thần cung dưới Thương Minh tổ mạch chợt khẽ run lên, vào lúc này sinh ra dị biến, đột nhiên bệ ra. Thương Minh tổ mạch cỡ nào rộng rãi, giờ khắc này ầm vang vỡ ra, giống như ức vạn rộng rãi cột nước trong lòng đất phương trào. Như Đại Dương Mên ngông rộng rãi kỳ lực chợt từ vô tận biển cả chỗ sâu bộc phát ra, tiên thiên thủy hành đại đạo tại thời khắc này chợt bạo động, hỗn loạn, khoáng đạt sức mạnh nháy mắt xé rách Đại Dương Mên ngông chỗ sâu thiên địa hùng lô. Ân, lục trọng hơi trầm xuống, quanh thân vĩnh hằng thần lực ba động, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Thương Hải tổ mạch chỗ sâu. Hắn đáy mắt hiện ra một hơi khí lạnh. Hắn mi tâm chỗ sâu lửa đế kính kim quang truyền qua, rõ ràng nhìn thấy một tia thần lực từ thương minh tổ mạch chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, đó là Hưu thần kỳ Quay phá, lại vào lúc này dẫn nổ thương minh tổ mạch, thực sự là tự tìm cái chết. Hắn giơ tay ở giữa, một đạo hồng mang mang rơi xuống, nháy mắt xuyên thủng tôn này sinh linh chân thân. Đó là một đầu đọa tở ở chỉ bộ chí cảnh thú vương. Đó là hỗn độn thần điện cuối cùng còn giữ lại thủy ma thần. Nó thần thông đặc thụ, thừa dịp định hải đạo chủ vẫn lạc, vậy mà âm thầm vào thương hải tổ mạch chỗ sâu, dẫn nổ thương hải tổ mạch. Lúc này, đầu này thủy ma thần hai con ngươi lam quang ám diệt. Nó tụ đỏ mang thần trầm, nháy mắt thủy trúc bản nguyên chân linh sụp đổ. Chỉ là dù là đánh giết vào lần, Lục Trọng vẫn là khó tiêu trong lòng chi độ. Cơ hội. Tại Thiên Địa Hỏa lò bị tổ mạch bạo liệt uy năng xung kích lúc, thần nghịch nhưng là đột nhiên ra sức xé rách miễn cưỡng ổn định thiên địa hầm lò, thân hình chui vào cái kia vô lượng thủy hành bản nguyên bạo liệt xé ra hư không vòng xoáy chỗ sâu, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Càng lần lại chạy trốn. Lục Trọng cau mày nhìn xem một màn này, mi tâm chỗ sâu lửa đế kinh nhận ẩn khóa chặt thần nghịch thất ảnh. Nếu là không không quản chú ý hắn ngược lại là còn có hy vọng đuổi kịp thần nghịch, nhưng liếc mắt nhìn cái kia đột nhiên bắt đầu chia sụp đổ chia rẽ biển cả bản nguyên, khuôn mặt hơi trầm xuống. Như thế tổ mạch vỡ tan, chính là họa lớn ngập trời. Hắn ngược lại không có thể không không quản chú ý mặc dù hắn cũng không phải là kẻ đột đế, nhưng Lục Trọng đến cùng vẫn còn có chút lòng từ bi. Nếu là để cho Tử Thương Minh tổ mạch hoàn toàn bạo liệt, cái này quy khư Thương Minh chi địa ở nơi này đạo khí đều sẽ hóa thành một phiến đất địa. Nhìn đến thật là khí số chưa hết, hắn liếc qua thần nghịch rồi đi phương hướng. Lục Trọng nghĩ nghĩ cũng không có đội theo đi. Nam giữ thí thần thương nơi tay thần lực, cũng đích xác có chút khó mà đánh giết. Hơn nữa đối phương còn có một cái cực kỳ lợi hại đồng bọn tiếp ứng. Thôi, xem ra sau khi trở về, được đến sớm luyện hóa kiếp chi đạo khí, đến lúc đó chí bảo nơi tay, lại đánh giết cái thằng này không muộn. Trong lúc niệm động, Lục Trọng ném ra ngoài thiên địa hường lô, một cú rộng rãi đại đạo thần năng cuốn theo lấy cái kia dâng lên, tăng vọt tức vạn đại dương mênh mông chi lực, trấn áp lại bạo liệt một bộ phận biển cả bản nguyên mạnh vụt. Đồng thời Lục Trọng cách không đánh ra một đạo nguyên thủy thần tiểu, đem đang chạy tới chư vị đạo chủ tiếp dẫn mà đến. Như thế nào như thế. Lúc này chúng vị đạo chủ miễn cưỡng từ cái Tiên Nguyên Thủy Thần Tiểu phía trên bay thấp, lập tức có chút trợn mắt hốt hoồm. Trước mắt rộng rãi bàng bạc biển cả bản nguyên vậy mà tại lúc này biến thành vô số mảnh vụn sụp đổ. Cái kia vông ngần biển cả nguyên khí bên trong thương hải tổ mạch vậy mà hồng mất. Vô số tổ mạch mảnh vụn trôi nổi cùng thiên địa ở giữa, nếu là phiếm lặm ra, phối hợp thiên địa nguyên khí, đó là sẽ hình thành vô biên hồng thai bao phủ hồng hoang đại lục. Cái kia biển cả bản nguyên bên trong thủy hành nguyên khí, nhưng cũng không tầm thường nước biển, mà là nhất nguyên trọng thủy, một giọt nhất nguyên trọng thủy phân giải, liền có thể hóa thành một phiến đại dương mênh mông. Như thế khoáng đạt biển cả bản nguyên hoàn toàn phiếm lặm Thung hoàng đại địa vừa mới hồi phục sinh cơ chịu đến rọi rữa không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Đỉnh đầu, lục trọng quanh thân vô lượng thần quang lưu chuyển, uy áp cái thế, mêng mông thần năng tại hắn điều động phía dưới, dung luyện đại địa tạo thành một mảng lớn lòng chảo sông. Lục Trọng cũng không cưỡng ép năm trận, lập không bằng khai thông, chỉ là luyện hóa ra vài tòa sơn nhạc cùng sông lớn, không cách nào hoàn toàn tiết ra cái kia thương hải tổ mạch sụp đổ hình thành nước lũ cực lớn. Lập tức gọi chư thần, thần lực dẫn bảo thương hải tổ mạch, chư vị trợ bản đế một chút sức lực, bình định biển cả họa. Có chút dừng lại, Lục Trọng có hy vọng hướng chư vị lãnh chủ người nói, đây là thần mịch đưa cho ta thần định bất thế chi công, vừa vận phân đất phong hầu chư hải, trùng kiến hải nhãn, một lần nữa chỉnh lý thủy hành bản nguyên chư thần lĩnh vực. Nghe vậy, bảy vị đạo chủ vội vàng gật đầu. Đồng thời Lục trọng ánh mắt nhìn về phía một chỗ biển cả chỗ sâu, người nhặt nói, Tổ Long, như thế nào, thấy cố nhân, còn không hiện thân sao? Nghe vậy, thân hình tu nhỏ ẩn nốt tại biển cả chỗ sâu nào đó đạo thân ảnh hơi cứng đờ, bất đắc dĩ thân hình hóa thành một đạo huyền quang từ vô tận biển cả sóng lớn bên trong hiện thân, hóa thành một đầu to lớn vô cùng màu hỗn độn cự trảo thần long. Thiên Tiên tú hoàng, thấy cảnh này, mà các bảy vị đạo chủ khuôn mặt biến đổi, nháy mắt chính là khí thế xa xa khóa chặt đầu này rộng rãi Cửu Trảo Thần Long. 164 thứ 164 trường phân hóa hung thú, thần thú nhất tộc Tổ Long vẫn là lần đầu bị nhiều như vậy tiên tiên đạo chủ cho để mắt tới, nhất thời có chút sợ hãi, không lo được đối với lão kia đối đầu e ngại, vội vàng, "Tê Hoan đạo, đế quân, ta cùng thần mịch cũng không phải cùng một bọn, Thư Minh tổ mạch sụp đổ cũng cùng ta không có hệ, chính là cái kia ma thần nhất tộc thủ đoạn." Lúc trọng ánh mắt quan sát nhìn qua đầu này lần phiến tỏa sáng khổng lồ Tổ Long. Cái này ánh mắt chầm chậm đến Tổ Long toàn thân phát lại Nó lại trở về nhớ tới cái kia đánh gãy khó quên Tuyết Nguyệt, mười mấy vạn năm trước, nó vừa mới xuất thế không lâu liền gặp được tên sát tinh này. Thật tốt một chỗ kiến mục đạo bị đốt đi hơn phân nữa, nó phối hợp thần mục bây giờ còn chưa có thể khôi phục lại. Vì thế bại lộ kiến mục thần thụ, cái kia kiến mục đạo nhiều lần đổi chủ. Nó chứng thành đạo chủ sau đó, mới đưa cái này xuất thân chi địa luật lại. Nó nguyên bản còn muốn tìm vị này thần linh vị kiến mục báo thủ, bây giờ lại có chút run rẩy. Đồng thời vụng trộm phòng bị, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là đối mặt nhiều như vậy tiên tiên đạo chủ, Còn có kinh khủng kia dị thường Viêm Đế, nhớ tới vị này Viêm Đế đem thần lực sửa trị dục tiên dục tử thủ đoạn, nó vụng trộm, có chút bù trốn. Nó cũng không có thần lực như vậy thủ đoạn. Đánh ra phút chốc, Lục Trọng ánh mắt đàm nhiên, nhân tiện nói, nếu như thế, ngươi liền lưu lại phụ trợ chúng ta thần đỉnh chưa thần bình định này biện cả họa, nếu có thể bình định kiếp nạn này, nô thần đỉnh chưa chắc không thể cho ngươi một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Ngươi có bằng lòng hay không? Tổ Long lập tức dứt hóa đạo, tiểu thần mượn ý. Nó đây sao có thể không muốn? Tại Lục Trọng yêu cầu phía dưới, hắn thành thành thật thật hóa thành cựu Triệu Thần Long chi thân bay thấp biển cả chỗ sâu, lấy tự thân thần thông trấn áp cuồng bạo thủy trúc bản nguyên. Tổ Long vốn là thủy trúc bản nguyên bên trong đản sinh trời sinh tú hoàng, mặc dù chứng thành chính là lôi đỉnh đại đạo, nhưng điều động thủy trúc bản nguyên vẫn là chia sẻ áp lực rất lớn. Các bảy vị tiên thiên đạo chủ cũng phân biệt trà đạm thân mà lên, bày ra linh bảo trấn áp biển cả mạnh vụt. Võng Tư ném ra tinh không huyền ảo độ, định trụ một vùng biển. Hấp Dương đạo chủ có âm dương độ, cũng định trụ mảng lớn hải vực. Điên Đạo đạo chủ có thái hư đỉnh, Thương Không đạo chủ cũng có cờ che trời. Hắc Thiên Tị lúc này vận chuyển đại địa bản nguyên thần linh quyền hành, ở một bên Nazi sơn nhạc, mở rộng đại địa đường sông. Sang một mục tổ cùng Tất Phương ở một bên hỗ trợ, Khai Sơn phá thạch. May ở nơi này thời điểm Hồng Hoang Đại Lục sinh cơ vừa mới khôi phục, cũng không sinh linh, cũng không tạo thành sát nghiệp. Lục Trọng nhưng là lấy Thiên Địa Hường Lô, vận chuyển tạo hóa chức năng một lần nữa dung luyện bề tan tành thương hải bản nguyên, đem một bộ phận thương hải bản nguyên dung luyện sau đó đánh vào mấy cái vừa mới đàn sinh phạm vi hải vực, lấy những thứ này hải vực hải nhãn làm căn bản, một lần nữa gò bó vô lượng nhất nguyên trọng thủy. Ở điểm này, Lục Trọng cái này vô số năm rèn độc luyện khí thủ đoạn kỹ nghệ chính là phát huy ra tác dụng. Dù cho là Hỏa thuộc thượng đế, hắn đối với cái này chờ thủy hành đại đạo bản nguyên tạo hóa sự tình, vẫn là làm thuận buồm xuôi gió. Sau đó thời gian, Tất Phương lại nghĩ cách đưa tới thần đỉnh Khác Chư Thần. Chúng thần cùng nhau động thủ. Mên Ngông thần năng sen lẫn ở mảnh này Bắc Hải Quy Khư chi địa. Thiên Điệu Đại Đạo Thần Uy sen lẫn bệ tan cảnh thương hại bản nguyên một lần nữa bị chúng thần lấy linh bảo trấn áp, một lần nữa luyện vào một bộ phận trong hải nhãn. Những thứ này thương hại bản nguyên không còn tiêu tán, trung quanh hải cương thai họa ngầm lớn nhất xứ trừ. Cuối cùng chỉ còn lại có Tràn Lan Nhất Nguyên trọng thủy. Tràn Lan Nhất Nguyên trọng thủy ngược lại có chút phiên phức, những thứ này Nhất Nguyên trọng thủy nặng nề vô cùng, lại sinh cơ khuyết thiếu, nếu không luyện hóa Trong thời gian ngắn chung quanh nơi này, khu vực đều khó mà thai nén sinh cơ. Chuyện tốt làm đến cùng, Lục Trọng tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem cái này tùm công đức triệt để viên mãn. Những thứ này Lục Trọng đã lòng có kế hoạch, nhất là tại nhìn thấy Tổ Long sau đó, Lục Trọng lúc này đem Tổ Long gọi đến. Rộng rãi long ảnh phá không mà đến, ức lớn thân thân tại Lục Trọng trước người thu nhỏ, hóa thành một vị thân mang hỗn độn long bảo uy nghiêm thanh niên. Đế quân. Tổ Long lúc này ánh mắt vẫn còn có chút đề phòng, lo lắng. Tổ Long, ngươi chính là Tiên Tiên Thu Hoàng, vốn là ta muốn dựa theo thần đỉnh thiên quy đưa ngươi xử trí, bất quá nghệ tình trên tay ngươi cũng không thần linh nhất tộc nợ máu, lại hôm nay quản lý biển cả có công, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe vậy, tổ long đáy lòng chính là nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Lục Trọng lại nói, hung thú nhất tộc mặc dù đại bộ phận là ngang ngưỡng hạ người, không hiểu số trời, ngang dọc thiên địa, nhấc lên sát lục, nhưng là có tương tự với tổ long ngươi như vậy huyết thống cao quý, vừa vận thâm hậu hạ người, biết được thiên địa tuật làm trái lý, có thể thuận theo thiên đạo, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, các ngươi nhất tộc làm cùng hung thú nhất tộc tách ra, vì thần thú nhất tộc. Thần thú nhất tộc Tổ Long thoáng sử sốt, chợt hắn liếc mắt nhìn Lục Trọng rũi chướng vị kia Tất Phương đạo chủ, lông mày hơi hơi sáng lên, nhìn vị này viêm đế cũng không bài xích bọn hắn những thứ này thú loại xuất thân tiên tiên thần kỳ. Nếu là dạng này, đó chính là thiên điệu tin mừng. Bên cạnh bảy vị đạo chủ lúc này đều đứng ở một bên, nghe vậy không thiếu lông mày ám nhăn, bọn hắn đối với hung thú nhất tộc trời sinh tràn ngập kháng cự, nếu không phải Lục Trọng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lúc này đã không nhịn được phản đối. Lục Trọng nhưng là hạ quyết tâm ngàn vàng mua sương ngựa, đồng thời cũng tại vì Tất Phương thủ hạ đám kia hung thú chính danh. Tổ Long Ngươi xem như giữa thiên địa vị tứ nhất chủ động vào Ngô Thần đỉnh thú thần, cũng có công lớn, bản đế nay sắp phong ngươi vì Hải thần, đồng ý ngươi luyện hóa thương Hải bản nguyên, thay Ngô thần đỉnh trưởng khống chư hải chi mã, phân hóa cái này chư hải chi mã nhất nguyên trọng thủy, tạo hóa cái này chư hải chi mã. Đa tại đế quân. Tổ Long con mắt hơi hơi sáng lên, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, vị này đế quân nhìn cũng không có chính mình trong lòng tưởng tượng đáng giận, ít nhất rất là coi trọng cùng hắn. Lục trọng lại nói, nếu ngươi có thể hóa đi cái này ở biển cả đất nhất nguyên trọng thủy hải dương, nhuồn mạnh này sinh linh tuyệt địa hóa thành sinh linh thai nghén chỗ, Ngô thần đỉnh hắc đế chi vị, chưa chắc không thể lưu cho ngươi. Nghe vậy, Tổ Long khuôn mặt khẽ biến, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng vẻ vui mừng. Tiểu thần chắc chắn toàn lực ứng phó, vì Ngô thần đỉnh mở lại mảnh này thủy hành bản nguyên chi địa. Rất tốt, ngươi đi đi. Tổ Long lúc này hóa thành long ảnh thẳng vào nhất nguyên trọng thủy bên trong. Tổ Long vui mừng đi, Lục Trọng chợt lại an bài tiếp dẫn mà đến chúng thần, bổ nhiệm mấy vị đầm nước chính thần, hỗ trợ trải vớt chúng quanh một chút hồ lớn, xung lớn bên trong cuồng bạo nhất nguyên trọng thủy. Nếu có thể trải vớt những nước này mạch, có thể miễn đi hồng hoang vạn năm diễn hóa chi công. Cái này cũng là đại công đức sự tình. Như Tổ Long có thể vì thần đỉnh tranh tới này bút đại công đức, lục trọng ngược lại cũng sẽ không nhầm hỏi. Thần đỉnh có công đức lớn, đại khí số, không phải liền là hắn vị này tần đế có công đức lớn đại khí số. Bên cạnh, điên đạo lão tổ như cái muộn hồ lô, nhịn rất lâu cuối cùng là trầm trầm nói: "Đế quân, cái này Tổ Long chính là khoác vậy mang sừng hạ người, ngài hà tất cùng hắn cao vị, có thể về phần một mạng, đã là thiên đại tạo hóa, đến nỗi cái này thương hại bản nguyên chi địa, nếu muốn tìm ra cái quản lý chi thần, cũng không có khăn, chưa hẳn đến phiên cái này Tổ Long." Lục Trọng nhìn ra không chỉ là điên đạo đạo chủ, không thiếu đạo chủ trong lòng cũng là không vui không chỉ là không vui tổ long, lại càng không chào đón hung thú nhất tộc. Nếu không phải trở ngại hắn vị này viêm đế xây dựng ảnh hưởng rất nặng, chỉ sợ ở ở trước mặt phản đối. Lục Trọng Nhân tiện nói, hung thú nhất tộc chủng quần cầu lồ, nhưng cũng không phải là tất cả hung thú cũng là hiếu sát hà người, cũng có một bộ phận vừa vặn tâm hậu, có thể lôi kéo tới, vì nô thần tộc sử dụng. Nô thần đình bên trong, nguyên bản cũng có thần thú. Đoàn kết chứ thần, đại hưng thần đạo, vốn là chúng ta thần đình ý nghĩa tồn tại, lại còn có thể suy yếu hung thú nhất tộc thực lực cỡ sao mà không làm. Lý do này trước mặt nhường điên đạo đạo chủ, âm dương đạo chủ thần sắc tốt hơn nhiều, nhưng ngáy mắt nhìn về phía tổ long phương hướng. Miệt thị vẫn sâu tận xương tủy. Theo bọn hắn nghĩ, những thứ này khoác vậy mang sừng hạ người nếu muốn cùng thần linh bình khởi bình tọa, căn bản không xứng. Lục Trọng toải phong hải thần phía sau, lại gọi đến mấy vị thủy trúc thần linh. Tại chỗ sắp phong mấy vị thủy hành chính thần quản lý chung quanh lưu lại nhất nguyên Trọng Thủy, Lục Trọng chính là mang theo chúng thần trở về thần đình. Lần này đi tới quy khư biện cả ám sát thần nghịch, mặc dù chưa hết toàn bộ công, còn suýt nữa náo động lên cực lớn hai kiếp, nhưng đối với Lục Trọng mà nói, cũng là thu hoạch cực lớn. Mà khi Lục Trọng trở về giẫm vùng núi giới thời điểm, đã thấy Thiên Nam Đan huyện sơn phương hướng, mạng lớn dáng hồng bá phủ Lôi vân trải rộng đan huyết vùng núi giới bầu trời, ẩn ẩn có một đạo hào quang từ đan huyết núi chỗ sâu xung ra. Bực này biến hóa, lập tức xúc động lục trọng cảm ứng. Hắn ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy một đầu to lớn thất thải thần hoàng bay ra đan huyền núi, đang tại độ hóa hình chi tiết. Đây cũng là thần thú nhất tộc, bay khỏi nhất tộc thủ lĩnh ngự vận xuất thế. 165 thứ 165 chương 4 kiện linh bảo đan huyền sơn bầu trời lôi vân của quận. Lăng lệ, vừa dày vừa nặng đại đạo kiếp lôi, đông nghịt một mảnh, vô số lôi cầu như vì sao trên trời rơi xuống, như đại dương mênh mông che đậy dấu không có phía dưới bay ra thất thải phượng hoàng. Thanh thúy tiếng vượn hót âm thanh thể thải quang hoa tràn ngập phía chân trời, chiếu rọi lôi quang. Thân là kiếp chi đạo chủ, Lục Trọng chủ động tham dự qua thiên điệu lôi kiếp xí ra, rất rõ ràng hóa hình lôi kiếp cường hành. Vừa vận càng dày, hóa hình lôi kiếp sẽ càng cường đại. Nhất là một bộ phận tiên tiên thần kỳ xuất thế sau đó, liên vị tiên thần, hóa hình lôi kiếp sẽ càng một chút. Đông dạng tự nhiên linh hóa hình vì ba cựu lôi kiếp, thần linh hóa hình vì tứ kiếp lôi kiếp. Đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ vì lục cựu lôi kiếp, mà tiên tiên thần thánh nhưng là cựu cựu lôi kiếp. Nhưng vừa vận càng mạnh tiên tiên thuần thánh, hóa hình lôi kiếp số lượng tuy nhiều, nhưng uy năng ngược lại có chỗ suy yếu, đây là thiên đạo quan tâm tại người. Đan huyết trên núi không bạo phát lôi kiếp chính là lục cửu lôi kiếp, đỉnh cấp tiên thiên thần kỳ. Lục Trọng nhìn về phía sâu trong hư không, cái này đầu tiên tiên nguyên hoàng tại bây giờ cái này đặc thù trong 5 tháng, mặc dù tính là cao cấp nhất một túm, nhưng không coi là tối cường. Bất quá đỉnh cấp tiên thiên thần kỳ cũng không phải là không thể thuế biến tiên thiên thần thánh vội vạn. Đây là có cơ hội. Đồng thời ánh mắt rơi vào hầm phổi địa hỏa phủ ngàn dặm có hơn một chỗ tiên thiên hỏa khiếu bên trong, chiêu đến tiên thiên nguyên hoàng xuất thế khí cơ xung kích. Phục địa bên trong, một góc cao lớn tiên thiên kim ngô bảo thụ phía trên khí tượng chậm rãi hiện lên, cự thải thân hỏa ở trung quanh một hít một tờ. Cuốn lên Thiên Nam tổ mạch bên trong vô số địa hỏa phương trào, biệt kiến tầng tầng cựu thái quan uy. Chiêu tịch vậy gào thét bên trong, Phượng tổ bên trong viên kia cựu thái phượng chứng đột nhiên rung động nhẹ nhẹ, nháy mắt một tiếng tương nạo, thuần hậu tiếng phượng hót truyền ra. Phượng chứng trong nháy mắt hóa quang phá vỡ. Một đầu thần tuấn, người khoác cựu thái tiên tiên thần cầm đột nhiên xông ra phúc địa động thiên, hóa thành một đầu người khoác ánh sáng chín màu thần tuấn tiên tiên vương hoàng. Tổ phượng cũng tại trong nháy mắt hiện hóa ra thế. Đỉnh đầu vừa dày vừa nặng lục cựu lôi tiếp gào thét ở giữa phá không mà tới. Phượng tộc hai vị thủ lĩnh một trước một sau, cùng nhau như thế Đỉnh đầu hóa hình lôi kiếp rõ ràng ngăn không được hai đầu Tiên Tiên Vương hoàng hóa hình tức bộ, một hồi lôi rơi sau đó đỉnh đầu hai đạo lôi đỉnh tạo hóa thần quang rơi xuống, hai đầu Tiên Tiên Vương ngang nhau hóa hình. Một hóa thành một vị thân hình nhẹ nhàng nam tử tuấn mỹ, người mặc kiếm y, băng cột đầu mặt trời mới mọc màu quan, khí chất như ngọc. Một vị khác nhưng là hóa thành một mai thân mang lộng lẫy váy lửa màu mỹ lệ tiểu nữ, đoan trang bên trong lộ ra quý khí, mắt phượng mát lạnh hàm uy, không ai bì nổi. Hai đầu Tiên Tiên Vương xuất thế, lập tức dẫn tới cực lớn dị tượng. Đan Huyết núi trung quanh chỗ sâu vô số tiên tiên phi cầm lúc này tự nhiên từ các nơi bay ra, cảm nhận được cái kia Phượng Hoàng huyết mạch kỳ dị lực hấp dẫn, đến đây lắng nghe phượng âm. Cái kia phượng âm bên trong giống như ẩn chứa nồng đậm đại đạo huyền diệu. Cái này hai đầu tiên tiên phượng hoàng, quả nhiên là phi cầm nhất tộc trời sinh thủ lĩnh. Tại Lục Trọng bên cạnh, chư vị đạo chủ cảm ứng được loại biến hóa này, mỗi một cái đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bất quá cũng liền như thế. Chư vị đạo chủ chỉ coi nhìn cái mới mẻ, dù sao cũng là hai vị tương tự đỉnh cấp tiên tiên không có thần linh tiên tiên thú vương xuất thế. Chỉ là Lục Trọng cũng không nhìn như vậy. Phượng Tổ cùng Nguyên Hoàng nếu như chỉ có một độc phân chia ra, bất quá là tới hai vị đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ, ở nơi này vô số thần linh xuất thế thời đại bên trong, không coi là cùng giả, nhưng nếu là cả hai tiến tới cùng nhau, nhưng là mệnh cách bổ sung. Nhất là Tổ Phượng cùng Nguyên Hoàng thể nội tiên tiên thần lửa, Cửu thải thần lửa cùng Thất thải thần lửa như âm dương hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn có hy vọng ngưng kết thành một tôn tiên tiên thần thánh xuất thế. Không thể coi thường. Lục Trọng khuôn mặt không thay đổi, chỉ là phân phó bên cạnh giẫm núi phù quân, tương truyền tiến vào thần đỉnh tu hành, giữ bọn hắn cùng nhau nghe đạo tư cách, đồng thời sắp phong vị thần đỉnh nhất mạch Thủ Sơn đại thần. Nghe vậy, một bên thần đỉnh chư thần không khỏi cười nói, "Đế quân Tử Vi." Lục Trọng cũng không lập tức cho cao vị, như thế đối với cái này đối với vương hoàng trưởng thành bất lợi, cũng sẽ tạo thành một chút khốn nhễu. Diễn núi phụ quân nhận mệnh lệnh, vội vàng tiến đến Tứ Triệu. 6. Six đồng điện ngũ lao đạo chủ bên trong bốn vị khác đã riêng phần mình trở lại cung điện của mình, củng cố tu hành. Lục Trọng gọi đến Hắc Thiên thị, Tang Mộc đạo chủ, Tất Phương ba vị đạo chủ, vì bọn họ tự mình giảng giải đại la chi đạo cụ thể phương pháp tu hành. Ba vị này là của hắn trúc thần, như là đã chứng đạo đạo chủ, Lục Trọng cho bọn hắn khai điểm tiểu táo cũng là chuyện đương nhiên. Giảng đạo sau đó, liền có Càn Khôn lão tổ cầu kiến. Càn Khôn, bản đế biết ý đồ của ngươi, Quỷ Mẫu Thú Hoàng đã không chống đỡ được bao lâu, ngươi chuẩn bị chọn cơ chứng thành Không Gian Đại Đạo. Nghe vậy, phía dưới Càn Khôn lão tổ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng là có chút không kiên trì nổi. Nếu là Quỷ Mẫu Thú Hoàng vẫn còn có thể kiên trì cái trăm vạn năm, hắn cũng không nhất định có thể thủ vững trăm vạn năm thời gian, đau khổ chờ Quỷ Mẫu Thú Hoàng vẫn lạc. Được tin chính xác, Càn Khôn lão tổ chính là thi cái lễ, lục trọng lưu hắn ở bên cạnh dự thính. Càn Khôn lão tổ vui vẻ ngồi xuống, có thể lắng nghe Đế Quân tiểu táo, cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được. Hắn lúc này cũng đã chuyển tu Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo, hơn nữa đã ngưng kết Tiên Tiên Bất Diệt Linh Quang, đạt chân chuẩn đạo chủ chi vị. Nếu có thể ngưng kết Đại La đạo quả, hắn có lẽ cũng không cần chờ đợi Quỷ Mẫu thú Hoàng vẫn lạc. 6. Thu đạo sau khi hoàn thành, Lục Trọng sửa sang lại một hai trong tay mới được mấy món linh bảo, nhất là Định Hải đạo chủ tài sản, 36 khỏa Định Hải châu cùng tứ Hải Bính, phẩm giai cao thậm chí càng vượt qua trong tay hắn hôm nay mấy món linh bảo. Chỉ là thua ở cái kia kiếp chi đạo khí, món kia vô danh thạch đồ. 36 khỏa Định Hải châu làm một bộ, đơn khỏa chỉ là hạ phẩm linh bảo, một bộ nhưng là đỉnh cấp linh bảo. Mỗi một khỏa định hải châu có thể mở trừ ra một phương tiểu thế giới, 36 khỏa định hải châu tạo thành trấn hải thế giới tập phần cương đại. Định Hải đạo chủ nhiều năm như vậy cũng không thể đem bộ này định cấp linh bảo thần diệu phát huy ra. Lục Trọng lúc này đụng vào trong tay một chuỗi định hải châu, tiên tiên linh cơ lưu truyền, lập tức có một bộ phận tin tức tràn vào trong lòng của hắn. Định Hải châu, nguyên bộ 36 khỏa, lục hai thiên, hư không di mạt dung hợp bản cổ thủy châu thai nén mà thành, nội hàm huyền hoàn cự lực, có thể phát ngũ sắc hào quang, mê người linh lực, nắm giữ huyền hoàn cự lực. Trúng một, có thể lập người, có thể mê hoặc thiên cơ cảm ứng, mê người tiên tâm bị đập chúng như bị vô lượng huyền hoàng đập chúng, tự lực vô song. Chú 2, ẩn chứa không gian đại đạo, có thể trấn áp hư không. Chú 3, mỗi một quả định hải châu ẩn chứa một tia thiên địa chi chất, có thể mở tích một phương tiểu thế giới. Chú 4, Định Hải đạo chủ lấy bảo vật này chìm vào biển cả bản nguyên bên trong, mỗi một quả định hải châu hút lấy một tia biển cả bản nguyên, có thể hình thành quy khư biển cả đại trận, dẫn động biển cả bản nguyên buông xuống. Như thế chí bảo rơi vào Định Hải đạo chủ trong tay thực sự là phong phú của trời. Lúc trọng sau khi xem xong, trong đầu đều là như vậy ý nghĩ. Bảo vật này tại thần thoại trong hùng hoàng thậm chí trở thành cái kia niên đăng chứng đạo chi vật, trong đó nhị thập thập tứ khỏa mở 24 chư thiên, đủ thấy lợi hại. Định Hải đạo chủ dùng nó mở ra trấn hải thế giới, tất nhiên đối với Định Hải Châu có chỗ vận dụng, nhưng ở Lục Trọng xem ra, cái này xa xa không phải Định Hải Châu cực hạn chỗ. Hôm nay bảo vật này rơi vào trên tay của hắn, vừa vận trợ hắn mở ra 36 phương tiểu thần giới dung nhập Thái Sơ động thiên bên trong, thành tựu thần đỉnh đại hung chi thế. Bây giờ lại cháng thần đỉnh khí số, không thua gì chứng đạo chi cơ. Lục Trọng ánh mắt bình thản. Định Hải đạo chủ là người tốt. Bất quá Định Hải đạo chủ chân linh, hắn vẫn sẽ không bỏ qua Bất luận là phía trước Định Hải đạo chủ đối kháng thần đỉnh, ngăn cản thần tộc nhất thống, hoặc là như thế chứng đạo nhân quả, về công về tư, hắn chỉ có thể nhường Định Hải đạo chủ quay về thiên địa. 6. Giữa thiên địa, hồng hoàng bên trên đại địa sinh cơ càng ngày càng tăng. Bao la vô ngần đại địa bên trên, tại mới đạo kỷ diễn hóa bên trong, dần dần trỗi lên náo nhiệt. Diễm núi trung quanh mảnh này mới tinh ly châu tổ mạch chúng quanh xanh tốt rất tốt. Linh nguyên thánh mẫu, thanh tang mang theo không thiếu thứ tha, tiểu thiếu thần nữ ở trong dãy núi bận rộn, vẩy xuống một chút bổ dưỡng ra tới linh trùng. Rất nhiều năng lượng hỗn độn nguyên khí linh thực ở đây gieo xuống, lại có thủy trúc thần linh tới hỗ trợ thi triển cam lộ linh vũ. Giữa thiên địa vẫn vẫn tồn tại hỗn độn nguyên khí khí thế, chỉ là hỗn độn nguyên khí trở nên thuần túy rất nhiều, càng thêm dịu, có thể làm chúng thần thú nạp. Một ngày này, giẫm núi tổ mạch xung quanh, chợt vô số dị tượng nổi lên. 166 thứ 166 chương thái sơ hỏa chủng chư thiên nguyên khí nhao nhao vân vân như hòa dụng. Mắt Trần có thể thấy, tại giẫm núi chỗ sâu, chợt một đạo thanh lãnh vô cùng ngân bạch thái âm tia sáng bắn ra mà ra. Ở nơi này đạo thái âm quang huy bắn ra ra trong đáy mắt Đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Quang bên trong, thái âm tinh đột nhiên biến lớn rất nhiều, một đạo nồng đậm tiên thiên thái âm tinh chỉ từ bên trong rơi xuống, thẳng vào Quá Sơ Hoa Viên chỗ sâu. Quá Sơ Hoa Viên chỗ sâu thái âm suối bên cạnh, một đầu trong ngủ mê cực lớn hắc sà đột nhiên mở ra ưu ám mắt rắn, chỉ thấy nơi xa một tòa cung khuyết chúng quanh địa điểm thái âm tinh quang hiện lên, nồng đậm tiên thiên sinh cơ nọ rõ rõ ra, bắt đầu đột nhiên thu nạp trùng quanh tiên thiên thuần âm nguyên khí. Trên cung điện, một vòng non nớt nguyệt nha hiện lên. Hàn Nguyệt Diêu Đốt. Quá Sơ Hoa Viên bên trong rất nhiều tu hành thần linh đều có chỗ cảm giác, thoáng qua liền phản ứng lại. Quá Âm Nguyệt Quế truyện là vật Trong hoa viên, đông đảo thần linh vội vàng chạy đến chứng kiến cái này hiếm thấy một màn. Động thiên chỗ sâu, gốc kia khổng lồ thanh tang thần mục vang sào sạt, phút chốc một đạo thanh sắc quang mang bay ra, tang mục đạo chủ mặt lộ vẻ dị sắc, thân hình hiện lên ở thái âm trước cung. Tại thái âm trước cung, tinh chủ Vọng Thư đã hiện thân, nàng một thân huyền ngân sắc tinh bảo, dáng người thoát tha, cao gầy, hai con ngươi thánh lãnh, đặt chân tại nơi một ít tiết vừa mới nảy mà nguyệt quế cảnh tây phía trước, phong thái ngàn vạn. Vọng Thư một đôi mắt rơi vào nguyệt quế cảnh tây bên trên, trong con ngươi cũng có chút vẻ kinh ngạc. Quá âm nguyệt quế đang trồng vào quá sơ hoa viên bên trong, vậy mà thật sự chuyện là vạn chỉ là cái khoảng cách có hơi lâu, ước chừng mười mấy năm. Nhưng có thể chuyện lật vật quá âm nguy quế, đối với thai âm động thiên mà nói, vẫn là đáng giá. Mắt Trần có thể thấy, mảnh này nguyên bản hướng tới nóng bức động thiên phúc địa, cái tia một tia hỏa độc chi khí đang tại hóa đi. Lục Trọng thân ảnh cũng tại phương xa mà đến. Hắn tiến lên kiểm tra cẩn thận gốc cây này quá âm nguy quế, phát hiện gốc cây này quá âm nguyệt quế sinh cơ cuối cùng bắt đầu kích phát, một chút cảnh cây bên trên giải ra đột vị. Đây thật là song hỉ lâm môn. Hắn ngáy mắt hiện ra một tia vui vẻ thân sắc. Song hỉ? Bên cạnh vọng thư ngọc dung hơi nghi hoặc, đã thấy Lục Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đích thật là song hỷ lâm môn, trong khoảng thời gian này, tiếp chi bản nguyên không gian bên trong diệt thế Hắc Liên đang thu nạp bản nguyên không gian bên trong tiếp sát bản nguyên phía sau, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nguyệt Quế mọc rễ tất nhiên kinh hỉ, nhưng làm sao so được với diệt thế Hắc Liên thành hình. Chỉ là diệt thế Hắc Liên muốn chân chính trưởng thành, vẫn cần đại tiếp tối hóa. Trước mắt tạm thời không phát huy được tác dụng. Quá Sơ Hoa Viên bên trong rất nhiều thần linh lần lượt chạy đến quan sát gốc cây này vừa mới thành hình Thái Sơn Mộc Quế. Không thiếu thần linh nghị luận ầm ĩ tính cả gốc cây này Thái Sơn Mộc Quế, toàn bộ Quá Sơ Hoa Viên bên trong thiên địa linh căn đã có năm, sáu gấp nhiều. Ngoại trừ Thái Sơn Mộc Quế, Còn có thanh tang tần mục, kiến mục bảo thụ, tiên tiên hoa táo, đầu rồng hỏa vân sam, đều cực kỳ trân quý. Bực này tiên địa linh căn, vô luận là phụ trợ linh hội tiên địa đại đạo, hay là trấn áp động thiên phúc địa, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Quá sơ hoa viên tu hành hoàn cảnh lớn đều có chỗ cải thiện, bên trong tràn ngập tiên địa đạo vận như cùng thực chất. Đạo chương phẩm chất cũng có tăng thêm. Tiếp tục như vậy, đế quân suy nghĩ không bao lâu liền có thể thực hiện. Bên cạnh tang mục đạo chủ cùng Thương khung đạo chủ nhẹ giọng giao lưu, Thương khung đạo chủ nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đái mắt sợ hai thảm phục. Bọn họ cũng đều biết nhà mình đế quân có ý định đem Quá Sơ Hoa Viên thăng hoa vị Thái Sơ Thiên. Nếu có thể trở thành Thái Sơ Thiên, thân đỉnh chúng thần tu hành cũng sẽ có điều ích lợi. Đó cũng không phải là cái gì tiểu thiên địa, mà là một phương thiên địa căn cơ viên mãn hoàn chỉnh thiên giới, gần đạo chi chỗ. Mở thiên giới cũng là một loại cực lớn công quả. Lục Trọng Hiển thân xem xét một phen Quá Sơ Hoa Viên rất nhiều hoa cỏ sau đó, lại dò xét một phen Thái Sơ Viên chi nội trừ linh viên, hắn có thể đủ nhìn thấy không thiếu chủng tộc đã bị di chuyển ra Quá Sơ Hoa Viên. Nhất là một chút thần ma thị tộc, những thần ma này thị tộc tại Quá Sơ Hoa Viên chờ đợi mười mấy và năm. Thế nhưng là sinh sinh từ tạp huyết dưỡng thành thuần huyết, hơn nữa còn phản tổ tiến hóa, một chút thần minh thượng xuyên nghe hắn giảng đạo, lẫn vào kém nhất cũng lộ sát thiên thần thân thể. Mà tốt một chút nhưng là tu thành tôn cảnh. Bây giờ đặt ở bên ngoài đi, cũng đủ để mang theo đám người tự lập, ứng đối một chút nguy hiểm. Bất quá cũng có thể từ trong nhìn ra, kinh lịch cổ lão năm tháng tẩy lễ, phía ngoài hồng hoang chẳng mấy chốc sẽ trở thành chí cảnh nhiều như chó, chuẩn đạo chủ mới có thể run một cái cục diện. Đến nỗi tiên tiên đạo chủ, bị giới hạn tiên địa đại đạo hữu đến, sẽ ở một khoảng thời gian rất dài, vẫn là chấp trưởng thiên địa hoàn vũ bá chủ. Tinh khiết tiên tiên nguyên khí bên trong, ngoại trừ những thần kia ma thị tộc bên ngoài, tiên tiên ngũ sắc nhân tộc cũng dần dần thả ra một bộ phận, nhưng ngũ sắc viên tránh còn bảo lưu lại một phần nhỏ tiên tiên ngũ sắc nhân tộc ở bên trong. Thả ra ngoài tiên tiên ngũ sắc nhân tộc phân số tinh anh, đạo hạnh muốn cao thâm hơn một chút, đây là phía trước do đường. Sau đó Lục Trọng đang kiểm tra Thái Sơ động thiên nhất chút linh thực, tiên tiên quáng mâu sau đó, đưa tới Hắc Thiên thị tộc một bộ phận thần ma, cùng với tất phương dưới trướng một bộ phận chim ung, phân phó những thần ma này, chim thần đem trong động thiên một chút dễ dàng thích ứng hoàn cảnh linh thực, linh mục hạt giống, cùng với tiên tiên quáng mâu bay xuống vắng lặng hồng hoang đại địa. Cái này cũng là Lục Trọng Hỏa chủng một bộ phận kế hoạch, cũng là hắn hôm nay nhiệm vụ. Xem như thần đỉnh thần đế, không chỉ là chư thần thủ lĩnh, cũng là thống ngự vạn linh chi chủ, thống soái chư thiên. Cung Dương Hồng Hoang tạo hóa chi lực tràn ra ngoài, không bằng dứt khoát di thái sơ động thiên bên trong bảo tồn rất nhiều sinh linh vị mô bản, trực tiếp tái tạo hóa. Lục Trọng đang chú ý đến, theo rất nhiều hỏa chủng giải Hưng Hoang, một cố vô hình thiên địa đại khí vận hội tụ ở thần đỉnh, hội tụ ở thái sơ động thiên, nhờ thái sơ động thiên dần dần biến thành một chỗ tương tự với thần thoại hóa vận động các loại thánh địa. Điểm điểm khí vận hội tụ. Quy mô mặc dù không lớn, Nhưng chờ hỏa chủng toàn bộ kế hoạch, chất chấn hóa thành dòng lũ, hắn cũng là người được lợi. 6. Kiếp chi bản nguyên không gian mấy trăm năm thời gian, Lục Trọng Sơ bộ luyện hóa trong tay kiếp chi đạo khí. Lục Trọng nâng khối này thật đồ, tại hắn trong ánh mắt, cái này kiếp chi đạo khí có từng sợi bất hủ thần quang tỏa ra, mang theo một cố đậm đà đại đạo vĩ lực. Lục Trọng đem hắn mệnh danh là bất hủ đồ. Lịch vạn kiếp mà không hủy, trong truyền thuyết kia hôn nguyên vô cực đại la kiếm tiền, lịch vạn kiếp bất diệt, thiên địa lượng kiếp mà không diệt. Cái này ký thác hắn đối với cái này đạo khí mỹ hảo chờ mong. Sơ bộ nắm giữ cái này đạo khí chi năng Lục Trọng trung quy là có chút minh bạch, cái kia Tiên Thiên Chí Bảo vì cái gì có thể trấn sát đạo chủ. Bậc này chí bảo vĩ lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Khác Tiên Thiên Chí Bảo Lục Trọng cũng không biết, nhưng cái này kiếp chi đạo khí có 45 đạo tiên thiên bảo cấm nhiều. 45 đạo tiên thiên bảo cấm bên trong khác chứa nhất trọng cực đặc thù đại đạo khí tượng, tương tự với Vĩnh Hằng Đại Đạo, nhưng so với Vĩnh Hằng Đại Đạo càng thêm mênh thủy, rộng rãi. Cũng chỉ có bậc này đại đạo thần năng có thể ma diệt đạo chủng ngưng tụ dấu ấn đại đạo, đem hắn hoàn toàn ma diệt. Chỉ có đạo khí mới có thể sát đạo chủ. Lục Trọng trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, nhưng thoáng qua lúc đầu Cái này chỉ sợ cũng không phải duy nhất có thể giết đạo chủ thủ đoạn. Giống như hắn Viêm Đế thần lửa cũng có hy vọng luyện chết đạo chủ, bất quá không có đạo khí hiệu suất này mà thôi. Như thí thần thương ở dưới 9 nguyên chân mẫu, cái này vị đạo chủ trực tiếp tại tiên tiên chí bảo thí thần thương phía dưới vẫn mạnh. Mặt khác, theo Hồng Hoang Thiên Địa diễn hóa, cuối cùng sẽ có khác đạo chủ có thể tìm tới giết đạo chủ biện pháp. Nhưng bây giờ đạo khí là chém giết đạo chủ duy nhất pháp môn. Lục Trọng lật tay ở giữa lấy ra thiên địa hồng lô. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này linh bảo, sát cơ tại đáy mắt hiện lên. Món chí bảo này đoạn này tuế nguyệt hoàn toàn bị hắn trở thành ngục giam tại dụng. Thậm chí là hắn trong khoảng thời gian này luyện đan lực khí, đều không tốt vận dụng cái này linh bảo, để tránh lực lượng tù phạm đào thoát. Bây giờ vừa vận đem tiên địa hồng lô một lần nữa thành công. Ba vị đạo chủ hôm nay khí số đã hết. Mới Hiền Ân, cái kia Định Hải đạo chủ phát giác được nguy hiểm, vội vàng hô to: "Đế Quân, bản thần còn có tác dụng." 167 thứ 166 chương tổ kỳ lần tái hiện có tác dụng gì?" Lục Trọng khuôn mặt lạnh nhạt. "Định Hải đạo chủ, ta biển cả chỗ sâu còn ẩn giấu một tòa bảo khố 6." Lục Trọng trực tiếp khoát khoát tay, "Ngươi cũng đã biết thủy linh châu tung tích." Nghe vậy, Định Hải đạo chủ khẽ giật mình, Nhưng mà Lục Trọng đã biết rồi đáp án, không, có Thụy Linh Châu, Định Hải đạo chủ mình không có gì những thứ khác giá trị. Hắn vắt tay bất hủ thần quang bao phủ lại Định Hải đạo chủ đem hắn nuốt hết. Bất hủ độ nợ rỗ bất hủ quan huy, vô lượng kiếp sát lưu chuyển mà qua. Một điểm đại đạo chân linh phía trên hiện ra vô số cấp đường phù văn, những thứ này bất hủ phù văn diễn hóa ra bất hủ sát nghiệm trực tiếp động xuyên qua điểm này đại đạo chân linh, đột nhiên xé rách bên trong tiên thiên đại đạo là gấn. Hào sức mạnh huyền diệu. Lục Trọng cũng có chút chấn động nhìn qua một màn này. Tiên thiên đạo chủ đại đạo chân linh cùng tiên thiên đại đạo bản nguyên giao hội, đại đạo chân linh bị hao tổn, nhưng tốc độ khôi phục cảm nhanh. Cái này đạo khí trực tiếp ma diệt đại đạo chân linh, dấu ấn đại đạo cũng bị xé rách, hóa thành một miện. Cái này cùng chín nguyên chân mẫu thi thể lên thí thần thương sức mạnh, có dị khúc động công chi diệu. Món chí bảo này tương đương bất phàm. Lục Trọng rất dễ dàng đạt được như vậy kết luận. Lục Trọng trong hai con ngươi hiện ra một nụ cười, lần tiếp theo thần nghịch nếu lại xuất hiện ở trước mắt hắn, đánh ngay không may tổn lý lẽ. Ầm ầm. Đỉnh Hải đạo chủ đại đạo chân linh hóa thành bụi, trong hư không một cỗ huyết hồng hung thần phô thiên cái địa hiện lên, thiên địa thủy hành đại đạo lúc này ở chấn động kịch liệt. Càng có một cỗ bàng bàng hung thần tiếp khí nước nợ từ khao hẹ giờ sinh ra, Đột nhiên tràn vào tiếp to lớn đạo bản nguyên trong hư không, nhường trung ương trong ao sen một viên kia hạt sen sinh ra sợ dễ phi tốc mở rộng, lá sen đâm ra. Mà ở định hải đạo chủ rơi xuống trong mắt, giữa thiên địa tu hành thủy hành đại đạo bản nguyên tiên tiên thần kỳ đều là có sợ cảm ứng. Thương minh bản nguyên, bệ tan cảnh trong thần cùng, Tổ Long lập tức có cảm ứng, hắn nhìn một cái bên cạnh một vị thiếu nữ áo lam, nhẹ giọng quát lên. Thủy Linh, nắm lấy cơ hội. Thiếu nữ áo lam đa tình đôi mắt đẹp liếc qua lấy lòng Tổ Long, hư nhẹ một tiếng, quanh thân lại có một cái màu xanh thảm tiên thiên đạo loại hiện lên, dẫn động thiên địa thủy hành đại đạo bản nguyên cuốn xuống. Trong chốc lát, Vô lượng Lôi Vân Tử Quy Khư Thương Minh chỗ sâu hiện lên, hình rơi vạn vật sinh. Lục Trọng cảm ứng được kiếp chi đại đạo không gian, có một đạo nồng nặng kiếp vân hiện lên, tại Định Hải đạo chủ rơi xuống trong náy mắt, đã có thần minh đang trùng kích Tiên Tiên Thủy Hành đại đạo đạo chủ vị cách. Lục Trọng nhìn một cái Quy Khư Thương Minh phương hướng, đó là Tổ Long thần vực chỗ, có thể chắc chắn vị kia chứng đạo thần minh nhất định là Tổ Long nhân, hay là Tổ Long biết thần minh. Lục Trọng sau đó lại đem Tổ Linh đạo chủ kéo ra ngoài. Tổ Linh đạo chủ cùng quỷ mỗ thú hoàng bị trấn áp mười mấy năm, đã hết sức yếu đất. Viêm Đế thần lửa sức mạnh mười phần đáng sợ. Lục Trọng Tiện tay chảo một cái lập tức đem tổ linh đạo chủ đã lâm vào hỗn độn tiên thiên đại đạo chân linh vồ xuống bất hủ trong bản vẽ. Ầm ầm, trong hư không, sau một lát lần nữa hiện ra huyết vũ như chú cảnh tượng, trước tiên thiên tổ hành đại đạo rung chuyển, vô số đạo chủ rơi xuống cảnh tượng hiện lên, thậm chí hiện ra chu núi chấn động cảnh tượng cùng bố. Trước tiên thiên tổ hành đại trên đường đạo chủ vẫn lạc, thực sự là trời ban tạo hóa, ta tổ kỳ lần đại vật tới. Tại chu núi chỗ sâu, một đầu to lớn tiên thiên thú vương đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, trong hai con ngươi hưng phấn tới cực điểm. Đây là một đầu mỏ vàng đất cự thú, chân đạp mây vàng, Trung văn lượn lờ nồng đậm tiên tiên mộng thổ đại đạo bản nguyên. Ngai thân, đua châu, vải rồng, góp đối. Đây là một đầu tọ lớn kỳ lân. Nó là hỗn độn thần điện tứ đại ma thần bên trong thủ ma thần, chu núi một trận chiến may mắn đạo thoát, rủa cho bề mặt gần chết, cái này mười mấy vạn năm qua một mực dấu ở chu trong núi, chỉ sợ thần đỉnh tìm phiền phái. Hắn những năm này tin tức phong bế, ngược lại là chưa nghe nói qua tiên tiên thần ma đại đạo, một mực khát cầu cũng chỉ có trước tiên tiên thổ hành đại đạo. Chỉ là trước tiên tiên thổ hành đại đạo có được tiên tiên đạo chủ, thủ ma thần cũng liền tiềm phục tại chu núi chỗ sâu, tôi luyện tự thân thần lực. Lúc này cảm thấy trước Tiên Tiên Thổ hành đại đạo bên trong Tiên Tiên đạo chủ là cơn đột nhiên tiêu thất, không lo được chần chờ, gần như trong nháy mắt đem đầu đỉnh trước Tiên Tiên Thổ hành đạo trùng ngưng kết mà ra, bắt đầu xông vào chứng đạo. Lôi vân trải rộng chu núi. 6. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua rơi xuống Thổ linh đạo chủ, cùng với kiếp chi trong không gian tràn ngập một đạo khác lôi kiếp vân khí. Nhìn đã có rất nhiều thần minh đứng ở thiên địa đại đạo mút miệng, kém chỉ là một chân bước vào cửa. Mỗi một vị Tiên Tiên đạo chủ vốn là có thể mang ý nghĩa giữa thiên địa có vài vị, thậm chí là mười mấy vị người hậu tuyển ở phía sau xếp hàng. Tuy loại thuyết pháp này khoa trương một chút, nhưng đối với trụ cột nhất Tiên Tiên năm hành bản nguyên đại đạo mà nói, đây là tất nhiên hành trình. Lục Trọng lần nữa đem bất hủ đồ bày ra, bao phủ lại quỷ mâu thú hoàng, chờ quỷ mâu thú hoàng nhập diệt sau đó, Lục Trọng có thể nhìn thấy, tiếp chi không gian nội bộ sau một lát, lại có một đoàn kiếp vân hiện lên. Lục Trọng cũng không làm nhiều để ý tới, ánh mắt rơi vào bất hủ đồ bên trên. Ba vị tiên tiên đạo chủ sau khi nga xuống, hắn nhìn thấy có ba cỗ nồng đậm thiên địa kiếp sắc bản nguyên tràn vào bất hủ đồ bên trong, nhuộm bất hủ đồ càng thêm hào quang. Đồng thời có một cỗ rộng rãi thần năng từ trong tỏa ra. Lục Trọng tâm huyết dâng trào, Ánh mắt nhìn về phía Bất Hủ Đồ, Bất Hủ Đồ hơi hơi rung động rơi vào cái to lớn đạo bản nguyên chỗ sâu, lập tức thấy được một tia nồng đậm hắc khí đột nhiên từ thương khung chỗ sâu nọ rộ, ẩn ẩn mang theo vô số thương sinh gặp nạn rơi xuống không rõ điểm lạ. Cái này sợi khí thế quỷ bí vô cùng, tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa lại sinh sinh ra một cái kinh khủng tà ma thánh giả. Lục Trọng thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cảm thấy nưng trọng. Đạo kia hắc khí mặc dù vừa mới xuất thế, nhưng hắn dùng Bất Hủ Đồ vừa vặn bắt được kỳ xuất đợi một tia khí thế, thấy được nó một bộ phận vừa vặn. Đây là trước đạo kỵ vô số gặp nạn sinh linh hồn phi phách tán phía sau, quan sát khí không tiêu tan, quan chú một đạo tiên thiên thần thánh phôi thai dung hợp thiên địa bản nguyên mà ra đời một vị tiên thiên thần thánh. Tôn này tiên thiên thần thánh bản nguyên dị thường cường đại. Loại tà ác này bản chất, nhuộm lục trọng trong lòng có một tí cảnh giác tri ý xấu. Hỗn độn thần điện một chỗ tiên thiên sát khí nồng đậm chi địa. Thần nghịch tự mình đứng tại to lớn thần điện phía trước, phía sau hắn lúc này đứng một đạo quanh thân mông lung, giống như vô số linh tính hội tụ thân ảnh. Hai đạo thân ảnh đều có thể nhìn đến giữa thiên địa máu kia mưa như chú cảnh tượng. Như chút nước huyết vũ làm cho cả hồng hoàng đại địa phảng phất đều bao phủ tại một cô bất tưởng khí thế bên trong, trong huyết quang mang theo một chút hồng quang rơi xuống thiên địa, còn có một cổ kinh khủng hắc mang tại thương khung chỗ sâu lưu chuyển. Đinh Hải tên ngu xuẩn kia cuối cùng chết, hơn nữa còn là chết tại thần đế trong tay, thật đúng là trẫm chọc rất. Thần Mịch khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua một màn này, đáy mắt chỗ sâu một loại thâm trầm câu nghi làm thế nào cũng che giấu không xong. Tiên tiên đạo chủ chấp trưởng thiên địa đại đạo rất khó giết chết, liền xem như hắn đánh giết chí nguyên chấn mẫu, cũng hoàn toàn là thành phần có vật khí. Hắn không thể không hoài nghi, cái kia thần đế có phải hay không nắm giữ cái gì có thể giết chết tiên thiên đạo chủ thủ đoạn. Liên tiếp có 3 vị tiên thiên đạo chủ vẫn lạc, cái này hồng hoàng phải đổi. Tại hắn sau lưng, cự linh thú hoàng gương mặt bình tĩnh, chỉ là đáy mắt như cũng lấp lóe một tia may mắn chi sắc. Nếu không phải cuối cùng tổ mạch sụp đổ, nhương hắn chạy ra biển cả bản nguyên chân áp, lúc này rơi vào viêm đế trong tay, nhưng là hoàn toàn chết đi. Thân nghịch gặp phải áp lực lớn hơn một chút. Thần đế nắm giữ có thể trấn sát đạo chủ thủ đoạn, điều này nói rõ hắn cũng có khả năng bị đánh giết. 168 thứ 167 Trương Thủy Linh Châu rơi xuống thần nghịch chợt vấn đạo, ngươi nói Viêm đế là nắm giữ cái gì chí bảo, vẫn là nắm giữ cái gì đánh giết tiên thiên đạo chủ thần thông. Cự Linh thú Hoàng nghe vậy, đạo, cái này không có gì khác nhau, chỉ là giữa thiên địa từ nay về sau đều biết, ngoại trừ ngươi thần nghịch có thể chém giết tiên thiên đạo chủ, vị này Viêm đế cũng chấp trưởng tương tự thủ đoạn. Có chút dừng lại, Cự Linh thú Hoàng lại nói, ai biết tương lai sẽ phát sinh dạng chuyện gì đâu, giống như là ta cũng không nghĩ ra, ta cuối cùng còn có thể từ biển cả bản nguyên chỗ sâu trốn ra được một dạng. Thần nghịch khuôn mặt không thay đổi, kẻ nạo như hắn, cũng chỉ có thể làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Cự linh thú hoàng ánh mắt trông lại, ngươi có tính toán gì? Thần tộc gần nhất thế nhưng là động tác rất lớn, đầu tiên là thiết lập thần thú nhất tộc, phía sau lại trắng trợn thả ra một chút phàm tộc sinh linh, cái kia vị thần đế nhìn có rất nhiều ý nghĩa. Cự linh thú hoàng có chút dừng lại, chợt lại nói, ta quan sát qua, thần thú nhất tộc thiết lập, đối với chúng ta hung thú nhất tộc ảnh hưởng khả lớn, hung thú nhất tộc nội bộ, rất nhiều chủng tộc vốn là dựa vào chúng ta thủ đoạn cưỡng ép nú tụ, bọn chúng sợ chỉ là những thần kia kỳ xa lánh bọn hắn, kiêu thị bọn chúng, bây giờ thần đỉnh thay đổi trước đạo kỳ tác phong, e rằng đám hung thú sẽ dao động. Vị này cự linh thú hoàng hai con ngươi có chút nghiêm trọng thần sắc, hắn nhắc nhở thần đỉnh. Còn có chút những cái kia phàm tục sinh linh, những cái kia yếu đuối phàm tục sinh linh mười phần yếu ớt, ta nguyên bản cũng đoán không ra cái kia vị thần đế muốn làm gì, nhưng bây giờ mới phát giác được hắn nhìn xa trông rộng, ánh mắt ở xa chúng ta phía trên. Cự linh thú hoàng cực kỳ căng thẳng. "A, ngươi xem ra một ít gì?" Cự linh thú hoàng đạo, "Ta quan sát qua, những cái kia phàm tục sinh linh nhỏ yếu vô cùng, nhưng gây giống năng lực cực nhanh, nếu để cho bọn hắn chiếm linh chưa khai hóa hưng hăng, lấy bọn hắn số lượng khổng lồ, chắc là có thể sinh ra một chút cường giả bổ sung tiến vào thần đỉnh." Cái này vị thần đế đây là muốn cùng chúng ta so đấu sau này tiềm lực chiến tranh, đồng thời tranh đoạt Hồng Hoang Đại Lục không gian, hội tụ thần tộc đại vận. Hai tồn hung thú nhất tộc Hoàng Giả cũng là khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là ai cũng biết thế cục nghiêm trọng tính chất. Thần Lịch phút chốc cười nói, xem ra chúng ta cũng muốn thật tốt độc xúc dưới quyền các huynh đệ cỡ nào sinh con mới được, luận đến sinh sôi, chủng tộc khác có thể nào cùng chúng ta hung thú nhất tộc đánh đồng. Hung thú nhất tộc đông đảo rất nhiều, có không ít chủng tộc sinh sôi tốc độ lạ cực nhanh. Một thai mười mấy, thậm chí trên trăm cái cũng không vấn đề. Thần Lịch lúc này lại nói, đến nỗi thần đế dưới trướng những cái kia yếu đuối sinh mệnh cũng không tính là cái gì. Bọn chúng quá mức nhỏ yếu, sâu kiến mà tôi, bất quá tất nhiên thần đế coi trọng, ta liền hủy đi chính là. Hắn hờ hợt. Hủy diệt cùng phá hư, chúng ta hung thú nhất tộc thế nhưng là am hiểu rất. Cự linh thú hoàng ánh mắt âm thầm khẽ nhúc nhích. Lúc này lại nghe thần nghịch lại nói, thôi ngươi đi một chuyến lôi đổi. Giáo phó ma thần nhất tộc những lão gia hỏa kia cũng không nên chạy loạn khắp nơi, lúc này chạy loạn bị thần linh nhất tộc đuổi kịp, bản hoàng cũng sẽ không tiến đến cứu bọn họ. Cự linh thú hoàng gật gật đầu. 6. Tiếp chi trong không gian, Lục Trọng Tại phát giác được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tà khí sau đó. Liếc mắt nhìn trong ao đã luyện hóa diệt thế hắc liên, tiện tay một chiêu đem vừa mới mọc rễ này mầm hắc liên tử trích vào trong tay. Nhìn phải cho đồ đệ thêm nhất lớp bảo hiểm. Lục Trọng lấy cái này hắc liên tử, chính là rời đi tiếp chi không gian, sau đó rời đi Diễm Sơn thần đỉnh, sau khi trở về cái kia diệt thế hắc liên tử đã không ở trong tay của hắn. Hy vọng cái này diệt thế hắc liên tử một mực không dùng được. Lục Trọng nhìn một cái phía trước trở về phương hướng. Đáy lòng của hắn đến cùng vẫn là lên lòng nghi ngờ. Đồng thời hắn nhìn một cái thương khung 2 đại thái tinh phương hướng. 6. Thái Sơ Hoa Viên lúc này, Thái Sơ Hoa Viên dần dần vắng lạnh xuống. Lẫn như vậy Thái Sơ trong Hoa Viên, chợt trỗi cảnh tượng đang tại Tiêu Thất. Theo chen chúc Tiêu Thất, Thái Sơ Hoa Viên cũng nhiều một kia mở mịt ý cảnh, vô số mây mù vần quanh, tiên tiên nguyên khí lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm nồng đậm. Thiếu đi Thái Sơ trong Hoa Viên bộ, số lượng kia khổng lồ, phong phú sinh linh, Thái Sơ Hoa Viên giống như là thiếu đi gánh vác, vùng đất diện tích tại lấy một loại tương đương nhanh tốc độ tăng trưởng. Trời cao đất xa, ngũ sắc miết bản tinh khí bành trướng. Lục trọng ánh mắt hài lòng. Lúc này chúng thần toàn bộ ở bên ngoài tham dự Càn Khôn lão tổ chứng đạo đại điển, trong động thiên chúng thần thu thất. Lục Trọng cũng không tham dự Càn Khôn lão tổ chứng đạo, bởi vì Càn Khôn lão tổ chứng đạo cơ hội là không có khả năng thất bại. Trung quanh có 7 vị tiên thiên đạo chủ nhìn xem, các thần linh cũng không dám chạy tới ngăn đường. Đế quân, nhưng có vấn khó. Bên cạnh Diễm Sơn phủ quân lúc này vội vàng mà đến. Lục Trọng ngắm nhìn trong động thiên bên trong chính là dò hỏi, những thứ này Thái Sơ Hoa viên hạ gia chủ tộc, gần nhất tình hình gần đây như thế nào? Diễm Sơn phủ quân trên mặt toát ra vẻ tươi cười, vội vàng bẩm báo nói, "Đế quân, đều tiến triển không tệ." Tiên Tiên Ngũ sắc nhân tộc cũng dựa theo đế quân an bài, liền phóng đưa tại Diễm Sơn tổ mạch dưới chân, nơi đó mảng lớn địa vực tiên thiên nguyên khí nồng đậm vô cùng, lại trải rộng thần đỉnh tần kỳ, lượng trước không có sơ hở nào. Đến nỗi chủng tộc khác, Thái Sơ Hoa Viên lưu lại một bộ phận, đại bộ phận đã đuổi ra ngoài riêng phần mình xin xôi, bây giờ đã tiến vào quý đạo, nghe nói bọn hắn còn vì đế quân thành lập thần miếu đâu, đem đế quân coi là tổ thần tế tự đâu. Nghe vậy, Lục Trọng gật gật đầu, ngược lại là có lòng. Điểm ấy hắn cảm giác rất được, trong khoảng thời gian này giữa thiên địa có thật nhiều vô hình hương hòa nhẹ nhàng đi qua, toàn bộ bị hắn lấy Huyền Hoàng công đức sổ ghi chép thu vào. Số lượng còn có chút lớn, Lục Trọng vốn chuẩn bị lấy qua một thời gian ngắn dùng hương hỏa ngưng kết một tôn thần đế kim thân. Huyền Hoàng công đức sổ ghi chép cái này linh bảo, thế nhưng là trời sinh hương hỏa thật khí, dùng đến hảo, có thể phát huy đại tác dụng. Đông đảo đại hoang chủng tộc có thể một lần nữa mọc rễ nảy mầm, Lục Trọng cũng yên lòng, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở Diễm Sơn phụ quân, phải cẩn thận coi chừng, chú ý phòng hộ hung thú nhất tộc, cái kia hung thú nhất tộc một mực đang âm thầm nhìn chằm chằm, thần lực cũng tại nhìn chằm chằm thân đỉnh, những sinh linh này xuất hiện, hung thú nhất tộc chỉ sợ sẽ không ngồi nhịn, nhất định sẽ nghĩ cách quấy rối. Ngươi phải chú ý, không muốn cho hung thú nhất tộc thừa dịp cơ hội Nghe vậy, Diễm Sơn phủ quân gật gật đầu, "Đế quân, chuyện này tiểu thần sẽ trọng điểm an bài, nhưng cái kia thị tộc cùng với Phạm tộc sinh linh sinh tồn khu vực, đại bộ phận đều có sơn hà chi thần âm thầm coi chừng." Lục Trọng nghe vậy liếc qua vị này giá phía trước phụng dưỡng mười mấy vạn năm trúc thần, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, "Diễm Sơn, ngươi đi theo bản đế bao lâu?" Diễm Sơn phủ quân nghe vậy nhân tiện nói, "Tước trưởng có một nguyên hội. Bẩm đế quân, 12 vạn năm." Lục Trọng liếc mắt nhìn Diễm Sơn phủ quân nhân tiện nói, "12 vạn năm như cỗ gông cùng xiềng xích ở trên thiên thần cảnh giới, ngươi chi ngộ tính so bản đế trong tưởng tượng phải kém nhiều lắm." Lục Trọng cũng có chút lắc đầu nhìn qua vị sơn thần này. Nghe vậy, Diễm Sơn phủ quân khuôn mặt có chút xấu hổ, hắn cũng rất lo nghĩ. Thần đế giới chứa trưởng thần linh càng nhiều, đông đạo thần linh, tu sĩ, thậm chí là cố nhân cũng là cái sau vượt cái trước, hắn vị này chúc thần ngược lại một mực gông cùm xiển xích ở trên thiên thần cảnh giới, thực sự quá ném viêm đế mặt mũi. Hắn cũng muốn đi qua cầu cái này vị thần đế, nhưng nhớ tới cái này vị thần đế đã từng từng ban cho hắn một lần bản nguyên bài vị, hắn như cũng không cách nào đột phá, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Chỉ có cần trọng, thành thành khẩn khẩn, hồi báo vị này đế quân. Chỉ nghe Lục Trọng ánh mắt lạnh nhạt nói, đương nhiên Ngươi chi cảnh gặp cũng cùng xuất thân của ngươi có liên quan, ngươi khi đó chính là bị Phú Yên tổ sư cưỡng ép điểm hóa dục dục ra thế, linh phách chưa từng thai nghén hoàn chỉnh, đến mức làm trễn bại người tu hành. Nghệ tính ngươi phụng dưỡng cần cù chăm chỉ mà trên, hôm nay bản đế cho ngươi một lần cải mệnh cơ hội, Trường Xuân trong vườn bảo vật, ngươi nên cũng biết, kỳ hoa dị thảo vô số, chính là tăng trưởng căn hứng cơ linh căn cũng là có, vừa vận cái này vạn năm qua hỏa táo cũng thành thục một cái phê, vật kia chính là bổ tu ngươi căn cơ tốt hay Bất quá thuốc hay cũng không nhẹ hứa, dù sao cũng phải có một cơ, chỉ cần trong khoảng thời gian này người không đi công tác sai, bản tôn liền cho phép ngươi hướng Tịnh Linh đòi hỏi mấy cân hòa táo, ngươi có thể làm nhận được. Nghe vậy, Diễm Sơn phủ quân mừng rỡ, vội vàng nói: "Đế quân yên tâm, tiểu thần định sẽ không để cho đế quân thất vọng." Nghe vậy, Lục Trọng chính là gật gật đầu. Diễm Sơn phủ quân vội vàng rời đi. Lục Trọng nhìn qua Diễm Sơn phủ quân rời đi thân ảnh cười cười, Diễm Sơn phủ quân là hắn trước người lão nhân, làm việc tinh tế thành thận, rước khoát cái này mấy lần đã thu hoạch không thiếu hòa táo, liền cho hắn một đạo tạo hóa, cũng coi như là Diễm Sơn phủ quân có tạo hóa. Đúng lúc gặp trong khoảng thời gian này Tiên Tiên đạo chủ môn toàn ở Bề Quan. Không phải vậy mỗi một lần Tiên Tiên Hỏa táo thành thủ, hắn cũng có theo lý tổ chức một lần thần đình đại yến, mợ tiệc chiêu đãi chư thần, cái này Tiên Tiên Hỏa táo cũng không phải bình thường thần linh, có tư cách nhóm nháp, lại càng không cần phải nói mấy cân. Tại Diễm Sơn phủ quân rời đi sau đó, Lục Trọng chính là đưa tin cho Quy Khư biện cả Tổ Long. Hắn muốn triệu kiến Tổ Long. Vì cái gì không đặc biệt, mà là ngũ hành châu bên trong một quả cuối cùng Linh châu. Đinh Hải đạo chủ sau khi nga xuống, Lục Trọng còn kém không nhiều biết cái này thủy linh châu tung tích. Lục Trọng cũng không phải cảm thấy Thủy Linh Châu tại Tổ Long trên thân, nhưng hắn biết Tổ Long nhất định biết Thủy Linh Châu tung tích. 169 thứ 169 chương Tiên Tiên Thủy Linh Lục Trọng trong tay ngũ hành Linh Châu một bộ, thiếu cái Thủy Linh Châu. Hắn ngồi nhìn Định Hải đạo chủ bị thần lực phá diệt cơ nghiệp, tất nhiên có Định Hải đạo chủ bất kính thần đình, phân liệt thần tộc nguyên nhân, chưa chắc không muốn từ nơi này vị thủy hành bản nguyên đạo chủ trong tay chủ xuất Thủy Linh Châu rơi xuống ý nghĩ. Ngũ hành Châu việc quan hệ lão nghiệp, Lục Trọng không có chút nào dám sơ sẩy. Lục Trọng nhìn một cái dưới chân vùng tịnh thổ này. Thái Sơ động tiên tiên địa căn cơ càng ngày càng củng cố nhưng khoảng cách thăng hoa vì Thái Sơ Tiên vẫn là thiếu một chút nội tình. Nam hành bản nguyên xem như hoàn vũ vật chất chi cơ, nếu có thể viên mãn ngũ hành châu luyện như Thái Sơ Tiên, có thể viên mãn ngũ hành vật chất chi cơ. Nếu có thể nhường Thái Sơ động tiên tấn thăng làm Thái Sơ Tiên, cũng là một loại cực lớn công quả, hắn cũng sắp nhận được cực lớn trả lại. Lại càng không cần phải nói Thái Sơ Hoa viên còn dưỡng dục và tộc, tương lai có thể sưng vạn tộc tổ địa. 6. Quy cơ thương minh vô tận lôi đỉnh tiêu tán, thay vào đó là nhiều loại mạnh mẽ chứng đạo dị tượng tràn ngập vô tận biển cả. Có thủy linh tinh thế, sương hoa sinh, tạo hóa lập đạo, chúng thần hướng tông. Thủy tổ buông xuống mấy tầng khủng lộ tiên tiên đại đạo dị tượng ngưng theo. Chúng thần cũng rõ ràng, vị này chứng thành tiên tiên thủy hành đạo chủ thần linh vừa vặn không tầm thường hạ người có thể so sánh. Vô lượng tiên tiên thủy hành nguyên khí tại quy khư thương minh bên trong bộ phát ra, tạo thành màn lớn như nước trong veo châu tiêu tán thiên địa, không thiếu trực tiếp vì chúng quanh thần linh hút lấy lấy, tăng trưởng đạo hạnh. Thủy linh thánh mẫu rơi xuống, tổ long chính là tự động giáng lên phía trước, trên mặt hiện đầy nụ cười. Chúc mừng Thủy linh muội tử thuận lợi chứng thành đạo chủ, đến nước này sau đó chấp trưởng bản nguyên đại đạo, xương tôn làm tổ. Thiếu nữ áo lam xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng, lúc này chứng thành đạo chủ Trên người nàng nhiều hơn một trọng thủy linh mẫu tính, thuộc lu, tổ long đại ca chớ có giễu cợt, nếu không phải tổ long đại ca toàn lực tương hộ, thủy linh nếu muốn chứng đạo còn không biết phải bao lâu. Nàng lần này tư thái lại làm cho tổ long mừng rỡ. Phía trước vị này nữ thần thế nhưng là đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, dùng sức tất cả vô liếng, cũng là không thân gần, cũng không xa lánh, quả thực nhường hắn khó chịu nhanh. Không lạ chuyện, không lạ chuyện, chúng ta huynh muội một thể vui buồn có nhau, chỉ cần thủy linh muội tử có thể chứng thành đạo chủ, các ca, ca làm nhiều hơn nữa cũng là nên. Phất tay, tổ long liền để thủy linh thánh mẫu kế tiếp toàn lực củng cố đạo quả. Lúc này vừa mới chứng thành đạo chủ chính là củng cố đạo hạnh thời cơ tốt nhất, đến nơi phía ngoài xã giao nhưng là giao cho hắn. Nói hắn chính là đưa tới ngoại cung Huyền Quy lão tổ, mời hắn bắt đầu bố trí thần cung. Quy Khư Thương Minh trong ngoại trung quanh có rất nhiều thủy hành bản nguyên thần linh nhìn thấy màn này, kế tiếp chắc chắn sẽ có hành động. Ngoại trừ thủy linh thánh mâu chứng thành thủy hành đạo chủ, hai vị khác đang tại xung kích thiên địa đại đạo thần linh cũng đã tiến nhập hồi cuối. Tại nơi đông tụ chi mã, có thể nhìn thấy vô lượng tường vân vần quanh, tiên tiên hành tổ đại đạo chấn động, nghĩ đến mới tiên tiên hành tổ đạo chủ đã sinh ra. Trừ cái đó ra, tại thân đỉnh trung quanh, một đạo vô hình không gian đại đạo gợn sóng xung kích từ phương Trứng đạo dị tượng hồng kỳ mêng mông, ẩn ẩn có thể thấy được càn khôn luân nghi, tạo hóa thiên địa khủng lồ dị tượng, rõ ràng vị thứ ba chứng đạo giả cũng thuận lợi chứng thành đạo chủ chi vị. Biến hóa như thế làm cho Tổ Long trên mặt cũng không nhịn được có chút ngưỡng mộ. Không gian đại đạo 6. Hắn trong hai con ngươi có chút tiếc hận, hắn Tổ Long được trời ưu ái, tiên tiên xuất thế sau đó chính là ẩn chứa mấy tầng thiên địa đại đạo bản nguyên, tự thân nắm trong tay lôi đỉnh đại đạo chỉ là một trong số đó. Thậm chí không tính là là cường thế nhất một loại bản nguyên. Hắn xuất thế sau đó, trước kia trước hết nhất sợ cầu lấy thiên địa đại đạo là thủy hành bản nguyên đại đạo, thứ yếu là không gian đại đạo, hỗn độn đại đạo Nhưng thế, nhưng nhiều loại thiên địa đại đạo cũng đã có tiên tiên đạo chủ, hắn hoàn toàn không cách nào tranh đoạt, hoàn toàn bất đắc dĩ mới cuối cùng mới tại Lôi Đình Đại Đạo cũng ngất một đại đạo chúng tuyển Lôi Đình Đại Đạo. Rõ ràng, hắn cũng là không nghĩ tới, Không Gian Đại Đạo đạo chủ sẽ ở thời điểm này chống chỗ ra. Cơ duyên như thế, không cưỡng cầu được. Tổ Long trong lòng có chút buồn bực chi khí, khí số không đủ, dù cho là hắn tư chất hút trời, cũng là khắp nơi vấp phải trắc trở, để cho người ta khí mượn. Bất quá Tổ Long cùng Thủy Linh Thánh Mẫu cũng lòng sinh cảm thán, giữa thiên địa đạo chủ số lượng đang tại tăng thêm, nhất là Thần Đình. Quả nhiên là làm cho người kinh tâm. Bất quá cũng may hắn bây giờ đã không phải là hung thú nhất tộc thành viên, mà là thần đỉnh thần kỳ. 6. Can Khôn lão tổ chứng thành tiên tiên đạo chủ, lúc này Diễm Sơn thần tòa chư thần bầu không khí cũng có chút nhiệt liệt. Kế phía trước bảy vị đạo chủ sau đó, thần đỉnh lại sinh ra đệ bát vị đạo chủ. Trong thời gian ngắn, thần đỉnh thực lực tăng vọt. Chúng thần cùng có vĩ nghiên. Có thể tưởng tượng, chờ 8 vị tiên tiên đạo chủ thực lực củng cố sau đó, thần đỉnh nhất định sẽ dẫn tới một lần khuyết chương triều dâng. Vô số tường tụ vân khí tràn ngập Diễm núi tổ mạch. Thiên quang rủ xuống, chiếu sáng thần đỉnh trung quanh giống như ban ngày. Tổ Long chính là tại bực này, bầu không khí bên trong thu đến từ mây, tiến vào thần đỉnh chỗ. Cái này thần đỉnh sở tại chi địa, mặc dù không coi là thiên địa hội tâm, nhưng đích thật là giữa thiên địa nhất là phồn vinh vị trí, tạo hóa hội tụ. Trên trời cao, Tổ Long hiện hóa long ảnh, xa xa chính là thấy được diễm núi trên dãy núi rất nhiều thần thành. Những thứ này thần thành người này âm thanh huyền ảo, thậm chí chung quanh tản ra thần quang, không thiếu thần đạo phép tác xuất mạnh. Nhất là diễm núi, xem như nòng cốt thần đỉnh, rất nhiều thần cung cao vút cùng vô số linh tú thần phong bên trên, thần quang và đạo, khí thế bàng bạc. Chung quanh nồng đậm tử khí hội tụ. Dù cho là Tổ Long vị này, Tiên Tiên đạo chủ cũng cảm thấy một loại nguy nga khí tượng. Tổ Long lần này cũng không mang Thủy Linh Thánh Mẫu tiến vào thần đỉnh, hắn kỳ thực vốn định nhân cơ hội này, cùng chư thần giới Triệu Thủy Linh Thánh Mẫu, lấy Thủy Linh Thánh Mẫu vừa vặn, khẳng định có thể thừa cơ tiến vào thần đỉnh, nói không chừng nhận được thần đế tương tức. Bất quá cân nhắc đến Thủy Linh Thánh Mẫu vừa mới chứng đạo, Tổ Long cũng không có mang Thủy Linh Thánh Mẫu một khối tiến vào thần đỉnh. 6. Tổ Long còn là lần đầu tiên tham gia các thần linh chứng thành đạo chủ chỗ cử hành đạo chủ yến, hết thảy đều là mới lạ. Bất quá Tổ Long còn có thể cảm thấy thần đỉnh chưa thần đối với bọn hắn bực này, thú thần vẫn còn có chút bại xích, bất quá Tổ Long cũng không có để ý thần đỉnh vẫn có một bộ phận đạo chủ cũng không bại xích tu thần tồn tại, cái này là đủ rồi. Đạo chủ điên sau đó, Tổ Long chính là thụ mệnh tiến vào Thái Sơ động tiên. Tiến vào Thái Sơ động tiên phía sau, hắn lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ cảm giác thân cận, hắn nhìn một cái Thái Sơ động tiên một phương hướng nào đó, đáy mắt kinh ngạc. Xích Đồng trong điện lục trọng liếc mắt nhìn Tổ Long hơi trầm ngâm, hắn vắt tay, bốn đạo bảo quang xuất hiện ở lòng bàn tay chót sâu. Nhu Hỏa linh bảo quang huy chiếu sáng hư không. Bảo quang hoàng Tổ Long có chút không mở ra được. Hắn trừng to mắt, nhìn rõ ràng, cái kia bốn đám linh quang cũng là linh bảo, hơn nữa cũng không phải là vậy hạ phẩm linh bảo. Chỉ là nhìn kỹ sau đó, hắn ánh mắt hơi biến đổi. Lục Trọng cũng không để ý Tổ Long thần sắc, chỉ là cười vân đạo, "Tổ Long ngươi cũng đã biết, cái này bốn cái hạt châu ra sao bảo vật." Tổ Long hơi trầm ngâm, chấp nhận tiện nói, "Tiểu thần như đoán không sai, đây chính là Tiên Tiên Ngũ Hành Châu." Lục Trọng cười cười, "Không tệ, chính là Ngũ Hành Châu, Ngũ Hành Châu vốn là một bộ, bản đế những năm này một mực đau khổ tìm kiếm, lợi dụng các loại thủ đoạn cảm ứng, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có một viên cuối cùng Thủy Linh Châu tung tích." Nói Lục Trọng phất tay, đem Thái Sơ Động Thiên bên trong rất nhiều cảnh tượng điều ra, "Tổ Long, ngươi có thể nhìn ra tòa này động thiên trọng yếu nhất chỗ sâu biến hóa sao?" Nói Lục Trọng cũng không đợi Tổ Long khôi phục, trực tiếp đem Thái Sơ Động Thiên ngũ hành thiếu một, thiên địa diễn hóa không hoàn toàn thiếu hụt nói ra. "Thủy Linh Châu chi tác dụng, đối với bạn đế mà nói cực kỳ trọng yếu." Nói xong, Lục Trọng rút lui xích đồng trong điện ngừng tụ các loại cảnh tượng, Lục Trọng đem ánh mắt rơi vào Tổ Long trên thân, "Tổ Long, ngươi cũng đã biết Thủy Linh Châu tung tích." Lục Trọng ánh mắt bình thản nhìn về phía Tổ Long. Loại này ánh mắt nhường Tổ Long rất cảm thấy áp lực. Hắn cảm giác có chút khó giải quyết da tổ long lúc này thuận theo trầm tư, đây càng thêm xác định lục trọng nở tới, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một vật, đó là một ngụm màu xanh thẳm bảo bình. Trong bảo bình vô số thủy quang lưu chuyển, Tứ Hải Bình. Tứ Hải Bình vừa mới xuất hiện, lập tức nhường tổ long không rời mắt nội con ngươi. Ở nơi này miệng bảo bình trên thân, hắn cảm ứng được một cỗ đậm đà biển cả bản nguyên. 170 thứ 170 chương viên mãn Tứ Hải Bình. Bảo bối này tổ long đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đĩnh Hải đạo chủ rơi xuống thời điểm, Trên thân các loại bảo vật bảo quang tiết ra ngoài nên đón chú ý của hắn, vì thế hắn mới mạo hiểm tiếp cận biển cả chiến trường, trực tiếp bị trước mắt vị này đế quân phát hiện. Cuối cùng ngược lại cơ duyên xảo hợp tiến vào thần đỉnh. Lúc này trong lòng hắn ngờ tới, quả nhiên chỉ nghe thần đế đạo, bản đế xem như thần đỉnh đế quân, làm việc từ trước đến nay công bằng, mặc dù dục cầu thủy linh châu, nhưng là tuyệt không cơ cầu, chúng ta không ngại làm giao dịch. Đây là bên trên phẩm linh bảo tứ hải bình, ngươi nên sẽ không lạ lẫm, cái này linh bảo nguyên là định hải đạo chủ chi vật, định hải đạo chủ sau khi ngã xuống, liền rơi vào bản đế trong tay, đổi lấy một kiện bên trong phẩm linh bảo thủy linh châu, hẳn là dư xài. Ngươi nếu là nước kia Linh Châu người năm giữ, ngươi cảm thấy giao dịch này có thể hay không có thể thực hiện được. Cái này xấu. Tổ Long sau lưng có chút đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy có chút áp lực, thật sự là hắn là biết Thủy Linh Châu tung tích. Thủy Linh Châu không ở trong tay của hắn, mà là tại Thủy Linh Thánh Mẫu trong tay. Chính là Thủy Linh Thánh Mẫu trong tay chí bảo. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, dùng Thủy Linh Châu đổi lấy tứ hải bình, giao dịch này cũng không phải không làm được. Hơn nữa còn là Thủy Linh Thánh Mẫu chiếm tiện nghi. Hắn cũng có thể cảm thấy vị này đế quân đối với Thủy Linh Châu cái kia nhất định phải được tâm tư, nếu là một mực tự tuyệt, sợ rằng sẽ đắc tội vị này thần đế. "Minh nhi, Tổ Long đạo, khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần đích thật là biết Thủy Linh Châu tung tích, chỉ là cũng không tại tiểu thần trên thân, nhưng tiểu thần có thể thay chư lời, tin tưởng ta vị hảo hữu kia nhất định sẽ cân nhắc bệ hạ giao dịch." Đế tọa phía trên, Lục Trọng nhẹ nhàng gật đầu, hắn liếc qua vị này Tổ Long. Vị này Tổ Long thoạt nhìn là rất e ngại hắn nha. Sau đó xích đồng trong điện bầu không khí bắt đầu dung hiệp, tích trung Lục Trọng nói về trước kia Đông Hải Kiến Mộc đảo chỗ nghỉ. Lục Trọng liếc xem Tổ Long trên khuôn mặt thỉnh thoảng có chút lúng túng thần sắc. Lục Trọng cảm thán nói, "Chỉ thế à, bản tọa trước kia còn nghĩ dư cái kia Thanh Long một đảo tạo hóa." Cái kia tiểu thanh long nhưng là từ đầu đến cuối không dám gặp mặt, bất đắc dĩ, bạn thần chỉ có thể lấy ra một đạo kiến mục cảnh cây rời đi. Nhắc tới cũng là cơ duyên không đủ, không cách nào cưỡng cầu. Tổ Long đụng trộm miệng môi, lão nhân gia ngươi lúc đó có thể lão nóng này. Liên kiến mục che chắn cũng không thể ngăn trở tay của ngươi, ngược lại suýt nữa đem kiến mục đạo đốt. Bất quá Tổ Long đích thật là không nghĩ tới, vị này viêm đế vậy mà đem tiến mục tử gốc cho trùng sống. Cái này khiến Tổ Long có chút giận mình. Điểm ấy hắn khi tiến vào Thái Sơ động tiên thời điểm liền cảm giác được. Tổ Long tại xích đồng trong điện cũng không dừng lại bao lâu, sau đó chính là vội vàng rời đi thân định. Một lần nữa trở về quy khư biển cả cùng Thủy Linh Thánh Mẫu thương nghị. Thái Sơ Động Thiên bên trong lục trọng nhìn qua tổ Long Thần ảnh, trong lòng âm thầm suy tư. Khoản giao dịch này, hắn cảm thấy hẳn là có thể thành. Tứ Hải Bình đối với Thủy Trúc Bản Nguyên không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Tứ Hải Bình là cao quý bên trên phẩm linh bảo, cường đại nhất không phải lực công kích của nó, mà là có thể vận chuyển quy khư biển cả bản nguyên sức mạnh, kéo dài tứ hải sinh cơ, đối với Thủy Trúc thần linh nhất là trọng yếu, có thểưng thành đạo chi bảo. Nếu không phải vì Thủy Linh Châu, Lục Trọng cũng sẽ không lấy đi ra ngoài. Thủy Linh Châu cũng có thể xem như hắn thành đạo chi bảo, Thái Sơ Thiên thành đạo chi vật. Thủy Linh Châu mặc dù là bên trong phẩm linh bảo, nhưng nếu là Ngũ Linh Châu tập hợp đủ, Ngũ Linh Châu hóa thành một bộ, không chỉ có thể trấn áp, tăng thêm động thiên phúc địa, nói không chừng còn có thể hóa thành một kiện đỉnh cấp linh bảo. Đến nỗi Tổ Long nếu là không nguyện ý đổi thành. Lục Trọng trong đôi mắt một tia ánh sáng yếu ớt hoa hiện lên, đáy mắt còn có một tia bá đạo. Hắn chính là thần đỉnh thần đế, không hề chỉ là một cái muốn làm giao dịch thần linh. 6. Quy khư biến cả Tổ Long dùng tốc độ cực nhanh trở về thần cung bên trong, cùng Thủy Linh Thánh Mâu thương nghị, thảo luận chuyện giao dịch. Thần đế danh tiếng hay không kém, giao dịch này hẳn không có vấn đề. Tố Long ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Thánh Ngẫu, trong lòng cũng có chút khó xử. Vị kia thế nhưng là thần đế, đối kháng vô số hung thú nhất tộc cường giả thần tộc thủ lĩnh. Tư tưởng nhớ tự lượng, nhưng nếu là ở vào vị trí này, cũng không có dễ nói chuyện như vậy, lại càng không cần phải nói dùng một tiện bên trên phẩm linh bảo đội thành. Tứ Hải Bình Món bảo vật này cũng tính là không tệ, ta trước kia cũng nghe Kỷ Hưu từng nói tới, bảo vật này chính là Quy Khư Thương Minh chi bảo, có thể nuốt nạp vô lượng tiên tiên thủy hành nguyên khí, tinh luyện tiên tiên thủy hành bản nguyên, vì chúng ta chứng đạo chí bảo. Thủy Linh Châu mặc dù có tương tự tác dụng, nhưng trên thực tế hoàn toàn bị tứ hải bình khắc chế, những năm này ta một mực không dám cùng Định Hải đạo chủ tranh chấp, cũng có phương diện này môn nhân. Thủy Linh Thánh Mẫu sạch sẽ trên ngọc dung lúc này tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Như vậy Thủy Linh cô em ý là?" Tổ Long ánh mắt khẽ động. Thủy Linh Thánh Mẫu phất tay một đạo lam quang từ nạng sạch bạch tố trong tay bay ra ngoài, rơi vào Tổ Long trước người hóa thành một mai thủy quang diễm diễm xanh thẳm bao trâu. "Ngươi tranh đi giao gì a?" Nhìn xem cái kia tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt xinh xắn ngọc dung, Tổ Long trong lòng là có chút không hiểu xúc động. Hắn biết, lấy Thủy Linh Thánh Mẫu cổ quái tính khí, chưa chắc sẽ để ý cái gì bên trên phẩm linh bảo. Có thể thời khắc mấu chốt vẫn là hướng về hắn. Tại Thủy Linh Thánh Mẫu trước mặt, từ trước đến nay biết hắn nói, miệng lưỡi dẻo quẹo tổ long lúc này có chút nói không ra lời, phút chốc ngưng thị Thủy Linh Thánh Mẫu, thân hình hóa thành một vẻ sáng đi xa. 6. Thái Sơ động thiên bên trong, lửa đế kính treo cao, lửa đế kính quang liếc nhìn thần đỉnh chung quanh, mây mù bên trong, lục trọng trong hai con ngươi hiện ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Lửa đế kính quang chiếu rọi, lướt qua rất nhiều sinh linh chỗ ở. Mặc dù cũng không phát cảm giác bất kỳ đầu mối nào, nhưng Lục Trọng nhưng là cảm ứng được một tia không tầm thường khí thế. Tiếp khí. Hắn lúc này hai con ngươi mở rộng, có thể nhìn thấy rất nhiều sinh linh hai đầu lông mày lượn lờ một tầng kiếp sát chi khí. Cái này hiển nhiên đã có người theo dõi những sinh linh này. Lục Trọng trong ánh mắt hiện ra cười lạnh, nếu là có người đem chủ ý đánh vào những sinh linh này trên thân, muốn hòng hắn chết tốt, vậy coi như đánh nhầm chủ ý không có sai, những sinh linh này đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng chẳng lẽ không phải hắn dẫn xạ xuất động thủ đoạn? Thần nghịch lại cho dấu đi, hắn có thể vẫn muốn đem hung thú nhất tộc hang ổ cho bắt được, triệt để diệt trừ thần nghịch tai họa ngầm này. Chỉ tiếp thần lực vẫn dấu kín rất tốt, hắn liền xem như vận dụng lựa để kính, cũng không thể tìm được hung thú nhất tộc Hắc hổ, cũng chỉ có thể lẻ tẻ tìm được một chút chạy đến hung thú nhất tộc Cường giả, thế nhưng không có tác dụng gì. Không lâu sau đó, Lục Trọng Chính là nhìn thấy Tổ Long đến. Tổ Long nhanh như vậy một lần nữa trở về Diễm Sơn thần tọa, kết quả của nó đã không cần nói cũng biết. Chờ Tổ Long chủ động lấy ra Thủy Linh Châu sau đó, Lục Trọng cũng sắp tứ hải bình giao cho Tổ Long. Tổ Long vội vàng rời đi, Lục Trọng đem Thủy Linh Châu một lần nữa luyện hóa. Ngũ hành Linh Châu, chung quy là tệ tiểu. Thái Sơ động thiên bản nguyên chỗ sâu. Lục Trọng trên lòng bàn tay nam viên Linh Châu riêng phần mình nở rộ tia sáng, nam viên Tiên Tiên Linh Châu toát ra ngũ sắc ánh chớp cực minh. Có nhất trọng xuyên tạp thiên địa vật chất căn cơ uy lực từ trong tỏa ra, nhượm lục trọng ánh mắt hơi biến hóa, nhưng đáy mắt càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Ngũ hành châu, 36 quả định hải thần châu. Cái này cộng lại hẳn là đầy đủ nhường thái sơ động thiên bản nguyên chỗ sâu. Phất tay, Lục Trọng liền đem trong tay ngũ hành linh châu chậm rãi đưa vào thái sơ động thiên bản nguyên chỗ sâu. Đồng thời Lục Trọng chân thân cùng thái sơ động thiên bản nguyên lúc này hòa làm một thể, hắn cảm ứng rõ ràng đến ngũ hành châu khi tiến vào thái sơ động thiên bản nguyên sau đó liền hóa thành năm đoàn quang hoa trực tiếp rơi vào Thái Sơ Động Tiên chỗ sâu, cơ hội hòa làm một thể. 171 thứ 171 trường trên trời rơi xuống công đức tiên thiên ngũ hành châu tại Thái Sơ Động Tiên bản nguyên hội tụ phía dưới, dần dần dung hợp. Tiên thiên năm hành đại đạo bản nguyên tụ hợp vào Thái Sơ Động Tiên bên trong. Có một cỗ ngũ sắc quang hoa từ Thái Sơ Động Tiên bản nguyên chỗ sâu lưu chuyển tiến vào động tiên các nơi. Làm vi Thái Sơ Động Tiên chi chủ, Lục Trọng có thể tin tưởng nhìn đến Thái Sơ Động Tiên thiên địa bản nguyên đang không ngừng tăng trưởng, chậm trọng. Thái Sơ Động Tiên hơi hơi hành minh. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác. Lục Trọng trực tiếp mở ra tự thân thần vực bao trùm thái sơ động thiên, mượn nhờ thái sơ động thiên linh hội tiên địa biến hóa. Ở mảnh này thái sơ động thiên tại Hoàn Vũ Thiên Địa căn cơ lập xuống sau đó, động thiên ngũ hành thiên địa pháp tác viên mãn, như một đoạn cây rà cái cọc, mọc rễ nảy mầm. Thiên địa vật chất căn cơ viên mãn, nó giống như hoàn thành một cái phép lại cỡ nhỏ vòng tròn, đã có thể dung nạp thiên địa nguyên khí trưởng thành, mà không lại là bên trái tiến, bên phải ra. Nguyên lai like đây chính là tiên giới áo nghĩa chỗ. Viên mãn không bị giằng buộc, không ở dựa vào điểm mạch cung cấp, cùng với tiên địa linh mạch khai nén, mà là có thể tự thành một thể, như từ mẫu thể phía trên thuận lợi đẻ tử thể. Năm dư trở thành một cái khắc mẫu thai tiềm lực. Như vậy lĩnh hội nổi lên trong lòng, trong cơ thể hắn cái kia lại la đạo quả chỗ sâu, rất nhiều tiên tiên phủ văn điều chỉnh cách kín, đại la đạo trong quả bộ hiện ra một tầng cực kỳ nội liễm, nưng tụ từ liễm chân ý, bên trong vô số tiên tiên nguyên khí tràn vào quanh thân trăm khiếu bên trong, nhường viêm đế đạo thể quanh thân trăm khiếu thần biến. Đại la đạo quả ẩn ẩn lộ ra một tầng viên mãn quang huy. Thể nội rất nhiều hành hỏa thiên điệu đại đạo phù văn tại lục trọng trong thăng nộ, lấy một loại huyền diệu dị thường phương thức gây dựng lại, cũng như trước tiên tiên hỏa hành đại đạo lộ sắc ra tới hoàn chỉnh tư thế, hoàn toàn thoát ly trước tiên tiên hỏa hành đại đạo dưỡng dục nhưng là tùy thời có thể dung nhập hỏa hành đại đạo bên trong. Đây chính là Đại La Viên Mãn. Một ý niệm, lục trọng quanh thân khí thế biến hóa, tầng kia vĩnh hằng, động lại đại đạo thần quang mắt lạnh, nguyên ngùng. Siêu thoát, vĩnh hằng khí thế tràn ngập hư không. 6. Cùng Thái Sơ động thiên mà nói, tấn thăng vi thái sơ tiên, chỉ là một phen khác tiên điểu mới bắt đầu. Đối với Lục Trọng mà nói, cũng giống như thế. Đại La đạo quả đặt chân viên mãn, Lục Trọng phải đối mặt thì chuẩn thánh đạo quả. Là suy xét Trạm Tam thi chi pháp chứng thành chuẩn thánh, hay là đơn thuần từ tiên tiên thần đạo phương hướng, đặt chân ở trước tiên tiên hỏa hành đại đạo đợi kịp trọng lâu. Giống như Họa Nguyên bên trên đế vị cách như vậy, thiên đầu và tự, bất quá cũng may thực lực của hắn cũng không có ngừng tiến bộ. Đại La đạo quả viên mãn, hắn có thể ngược lại kế tục ngưng luyện. Đại La chi đạo rộng lớn, mênh mông. 6. Tại Thái Sơ động thiên viên mãn tiên địa vật chất chi cơ tấn thăng vì Thái Sơ thiên thời, giẫm núi tổ mạch xung quanh, nguyên bản bình tĩnh tiên thiên nguyên khí dòng lũ đột nhiên biến hóa, giống như một cái mới tinh nguyên khí hấp động tại giẫm núi tổ mạch chỗ sâu sinh ra. Chúng quanh vô biên tiên địa nguyên khí nháy mắt như cá voi hút nước tiến vào hấp động kia chỗ sâu. Thần đình nội bộ chư thần lập tức cảm giác được Thái Sơ động thiên biến hóa. Thái Sơ Động Thiên là thần đỉnh chỗ cốt lõi, chúng thần đều biết, đó là thần đế đạo trưởng chỗ. Quan tâm nhất vẫn là Tam Ngục đạo chủ, Tất Phương, Hắc Thiên thị ba vị đạo chủ. Tam Ngục đạo chủ bản thể ngay tại Thái Sơ Động Thiên bên trong, hắn lúc này hơi cảm ứng, lập tức thần sắc động dung. Hắn cảm thấy giờ khắc này Thái Sơ Thiên lại hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với bản thể cảm giác. Loại này ngăn cách cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Thái Sơ Động Thiên tấn thăng? Cái kia Càn Khôn đạo chủ cũng hai con ngươi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chấp trưởng khoảng không gian đại đạo, cảm ứng càng thêm rõ ràng một chút. Lần lượt xuất quan rất nhiều đạo chủ, cùng với một bộ phận thần đỉnh thần kỳ khuôn mặt biến hóa. Trên nét mặt khó nén kinh hỉ, Thái Sơ Động Thiên hóa vi Thái Sơ Thiên. Cái này một mực là nhà mình đế quân một cái suy nghĩ, nếu là thành công đi thông, đối với toàn bộ thần đình mà nói, cũng là một cột đại sự. Động Thiên chi lộ hạch tâm cùng thần đạo thần vực chi lộ căn bản chính là một người có hai bộ mặt, nếu là Động Thiên có thể tấn thăng làm một phương tiên giới, há chẳng phải là nói rõ thần thần tính thần vực chi lộ, cũng có thể đi thông. Đây cũng là một đầu hoàn toàn mới thần đạo. Nhất là thần đình nội bộ, một bộ phận lấy thần vực kiểm chứng tự thân thiên địa đại đạo chí cảnh thần minh, lúc này kích động không thôi. Một bên, Càn Khôn đạo chủ nhìn qua một màn này, âm thầm lắc đầu. Những thứ này chỉ cảnh thần minh chỉ sợ là trắng kích động. Hắn xem như trưởng khủng khoảng không gian đại đạo tiên thiên đạo chủ, đối với Thái Sơ Động Thiên Tấn Thăng ảo diệu, tìm hiểu càng nhiều hơn một chút. Đây cũng không phải là sở trường một đạo, mà là viên mãn thiên địa ngũ hành, để thang hoàn vũ vật chất căn cơ, để cầu động thiên siêu thoát cùng hồng hoàng thiên đạo quy tắc hạn chế. Thần vực chi đạo nếu là giặc quân, nhất định là không được. Bất quá thật có lấy cực chính mặt ý nghĩa, chí ít có một cái chút hy vọng. Bực này Động Thiên Tấn Thăng huyền diệu, đối với cản khôn đạo chủ mà nói cũng là có cực lớn ích lợi. Ý nghĩa cũng cực lớn, hắn tự trông thấy được tự thân tiến hơn một bước hy vọng. Một cây làm chẳng nên non, đế quân nói qua, vĩnh hằng vị cách cùng này có chỗ liên quan, ta tu hành khoảng không gian đại đạo ngược lại là có thể từ nơi này thiên địa viên mãn bên trong tìm được mạch suy nghĩ, phải chăng có thể kết hợp lục gian đại đạo, cuối cùng dùng cái này ngưng kết thời không đạo quả, đặt chân đại la viên mãn. Càn khôn đạo chủ trong lòng cũng có tự thân ý nghĩ. Hắn tu hành là tiên thiên thần ma đại đạo, ngưng kết tiên thiên bất diệt linh quang, cuối cùng cũng là viên mãn đại la đạo quả, để cầu chứng thành vĩnh hằng. Khoảng không gian đại đạo cùng lục gian đại đạo kết hợp, tạo thành một cái mới tinh viên mãn đạo quả, cuối cùng lại cầu vĩnh hằng đạo quả. Can Khôn đạo chủ từ Thái Sơ Động Thiên tấn thăng trông được đến rồi một tia hy vọng. Chúng thần ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ vô luận như thế nào, Động Thiên tấn thăng vẫn là chúng thần trước đây chưa từng thấy. Có thể là Hồng Hoang giữa tiên địa lần thứ nhất có Động Thiên tấn thăng làm một phương tiên địa. Ầm ầm. Đỉnh đầu thương khung chỗ sâu, vô số thiên địa quy tắc chấn động, thần ẩn, ẩn có lôi đỉnh nghiền lên. Thái Sơ Động Thiên bên trong, Lục Trọng chuẩn thánh chân thân nghiền lên, hắn ánh mắt nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Một phương tiên địa ngưng kết trở thành hình thức ban đầu, không thua gì một vị trí cảnh thần minh đặt chân thiên địa đại đạo chi cảnh, thiên đạo chỗ sâu cũng có đại đạo khảo nghiệm. Nhưng ở trong đáy mắt, mà khắc nhất trọng dị tượng xuất hiện, thương khung chỗ sâu vô số huyền hoàng công đức tia sáng hiện lên, trực tiếp xuyên thấu kiếp vân. Lôi kiếp lại lúc này tiêu tan, một cỗ lớn huyền hoàng công đức kim quang từ đỉnh đầu hạ xuống, rơi thẳng vào hắn công đức kim luân bên trong. Lục Trọng hai con ngươi nhìn về phía thiên đạo chỗ sâu, thần nghiệm minh cảm giác tiến địa, lúc này lập tức biết được cỗ này huyền hoàng công đức khí lai lịch. Đây là giữa thiên địa lần thứ nhất có động thiên tấn thăng là trời giới, cái này cũng đại đại dung dưỡng thiên đạo diễn hóa viên mãn. Nguyên nhân giữa thiên địa có thiên đạo công đức hàn thế. Về sau chư thần khai thiên tích địa, phụ trợ thiên đạo diễn hóa, cũng tương tự sẽ có huyền hoàng công đức buông xuống. Cái này không khỏi nhượng Lục Trọng trong lòng cảm thán. Khó trách nhìn xanh càng sớm hẹn chiếm tiện nghi, bởi vì tài nguyên rồi giàu a tài nguyên mới là đạo lý quyết định. Lục Trọng cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hắn thật muốn bị động trở thành công đức thánh nhân. Thái Sơ động thiên tấn thăng vi thái sơ thiên được công đức chi khí rất khủng lồ, cũng rất lớn. 6. Thần đế lại nhặt được tiện nghi gì? Tại đất đỏ bình nguyên chung quanh, ý thấy tôn khí thế quỷ bí tồn tại đang đến gần đất đỏ bình nguyên khu vực, nhìn thấy giẫm núi tổ mạch bầu trời giống như thác nước đồng dạng hạ xuống huyền hoàng công đức chi khí, lập tức mặt lộ vẻ chấn động. Thiên đạo giáng sinh, Viên hoàng công đức chi khí bùng xuống hoàng hoàng, chúng thần phải công đức huyền hoàng chi khí, hoặc nhiều hoặc ít đều tìm hiểu một bộ phận huyền hoàng công đức khí huyền đượi, biết được đây là khó được trời ban thần vận. Mấy vị thần linh trên nét mặt nghiêm nét, nóng bỏng khó nén. Tìm hiểu một chút chẳng phải sẽ biết? Lão tổ không phải đã nói, chỉ cần thần đỉnh có cái gì, chúng ta liền theo học, sẽ không ra sai lầm. Sau một lát, mấy tôn thần linh riêng phần mình liếc nhau hóa thành một đoàn thái vụ dung nhập hư không nguyên khí bên trong, chậm rãi hướng về đất đỏ bình nguyên cuốn tới. Không chỉ nhóm này thần linh, gần nhất để mắt tới thần đỉnh thần minh có chút nhiều. Từ một nơi bí mật gần đó, Tương đạo thần linh hoặc là tiến vào thần đỉnh lấy tham bạn danh nghĩa nói bóng nói rõ, bằng không nhưng là âm thầm điều tra. 172 thứ 172 chương Thái âm, Thái dương, từ quang lúc này ở những thứ này thần linh tiến vào hồng thổ bình nguyên thời điểm, trong hư không đang có một tôn buồn bực ngán ngẩm đạo chủ tại dùng một loại như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn chằm chằm chư thần, thân sắc ở giữa không thiếu vô vị chi sắc. Lại tới, những thứ này thần linh thật là không có song không có thần đấu. Gia nhập vào thần đỉnh không được sao? Ha tất lén lén lút lút như vậy, bốn phía tìm hiểu. Hắn vắt tay chung quanh mấy trăm vạn dặm hư không biến hóa, trong tay một mặt bảo kính kính quang bay khắp hư không. Ba phủ lại một khu vực lớn, Thái Hư kính quang phía dưới, trong thiên địa tất cả cũng chưa từng phát sinh biến hóa, nhưng trung quanh đã trải rộng lên một tầng quá hư với cảnh. Điên đạo đạo chủ nhẹ nhàng vỗ trước người một tòa thần đỉnh, Thái Hư thần đỉnh đàng không mà lên rơi vào hắn quanh thân. Thái Hư đạo vực phía dưới ánh sáng, dù cho là đạo chủ cấp bậc thần linh hóa thân đến đây, cũng muốn bị mê hoặc. Hoàn toàn không phân rõ Hồng Thổ bình nguyên bên trên, những sinh linh kia, cùng với sự kiện thật ra. Chỉ thấy mấy vị thần linh tiến vào Hồng Thổ bình nguyên sau đó, khắp nơi xung loạn, hoặc là vận dụng bí pháp bắt một bộ phận thần đỉnh thần kỳ tính toán ép hỏi. Nhưng mà những thứ này thần linh cũng không phát hiện, bọn hắn sở thiết vẫn tưởng thần đỉnh tuyệt bí cơ quan, cùng với bắt lấy ép hỏi thần minh không thiếu cũng là thái hư đạo vực chỗ hư cấu. Đây chính là quá hư thế giới đáng sợ nhất chỗ. Thật thật giả giả, hư ảo cùng chân thực xen lẫn. Khi người đã cho là tiếp xúc đến chân thật cơ mật trọng yếu thời điểm, không chỉ là chúng quanh thần minh là giả, quan hệ nhân mạch là giả, chính là thế giới cũng là giả. Điên đảo đạo chủ nhìn xem một bộ phận thần linh vô cùng cao hứng mang theo giả tạo tình báo trở về, cũng nhìn thấy một bộ phận thần linh tính toán lẫn vào hồng thổ bình nguyên bên trong, lấy tự thân thần đạo quyền hành ảnh hưởng chúng quanh sinh linh, thiết lập tín ngưỡng. Hắn đều từng cái xử trí. Điên đảo đạo huynh, đế quân đệ cho ngươi trưởng khống cái này phương viên mấy trăm vạn giặm khu vực, quả nhiên là chi nhân tiệm nhậm. Ngay ở bên cạnh, một đạo tinh quang lấp lóe hiện lên. Vọng thư cao gầy, thân ảnh yêu kiều xuất hiện ở điên đảo đạo chủ bên cạnh. Điên đảo đạo chủ đã sớm chú ý tới vọng thư đến, nghe vậy cười cười, "Đế quân là biết ta bản tính, ta nhất là yêu thích yên tĩnh, lại yêu thích tự mình thích náo nhiệt, thì cho ta việc này. Bất quá trong trời đất này diễn biến sát thực trăm xem không chán, giống như là đại hoàng túy nguyệt ở giữa cái kia trải qua sản xuất rượu ngon, có thể nằm bất động, ở trong mơ thể nghiệm đám kia tư vị, có thể thực không kém." trật vượt nhất còn có thể lôi kéo nhiều như vậy sinh linh cùng nhau thể nghiệm. Lúc này ở cái kia mặt thái hư bảo kính bên trong, trên mặt kính hiện hóa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Nay chút ít quang huy nhưng là sinh tồn ở hồng thổ bình nguyên lên rất nhiều chủng tộc sinh linh. Điên đảo đạo chủ diễn hóa quá hư thế giới thời điểm, sẽ như thường lệ kéo vào một bộ phận sinh linh tiến vào quá hư thế giới, hỗ trợ diễn hóa, thậm chí còn có thần linh. Võng Thư cũng chú ý tới quá hư thế giới, những cái kia đang tự cho là điều tra được tin tức, muốn bay ra quá hư thế giới tồn tại, bọn hắn chỉ là bị điên đảo đạo chủ dẫn đạo, bất tri bất giác liền tiết lộ tự thân sở hữu huyền bí. Điên đảo đạo chủ tìm hiểu Thái Hư đại đạo là một loại 10 phần huyền diệu thiên địa đại đạo. Nam tử trong cũng nhìn ra một chủng loại giống như Thái Sơ động thiên thăng hoa chi đạo cái bóng, ánh mắt tán động. Xem ra đạo hữu ngươi cũng có thu hoạch, chúng ta nhóm này bạn cũng ở trong, chỉ có bản thần rơi xuống đằng sau. Điên đảo đạo chủ nghe vậy, trong hai con ngươi lập loè dạng rỡ quan uy. Đế quân chí khôn thật là chúng ta xa xa không bằng, này thiên địa tấn thăng chi đạo huyền bí dị thường, ta quá hư thế giới trình độ nào đó cũng coi như là một loại đặc thù thần vực, coi là một loại đột tiên, ta trong khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ đựng là không, có thể mượn đạo lý trong đó thuyết biến. Diễn hóa thành một phương thái hư thiên nhân giới. Điên đảo đạo chủ nhắc đến điểm ấy suy nghĩ, chính là tràn đầy phấn khởi, hắn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp hướng Vọng Thư chia sẻ, Thái Sơ động thiên căn cơ ở chỗ Tiên Tiên Ngũ Hành, Tiên Tiên Ngũ Hành vì hoàn vũ vật chất chi cơ, có thể ta quá hư thế giới vừa vặn cùng Tiên Tiên Ngũ Hành vừa vặn tương phản, như âm dương hai mặt, Vọng Thư ngươi nói nên từ chỗ nào vào tay, chẳng lẽ cũng muốn kết hợp hoàn vũ thiên địa căn cơ, di thái hư chi lực kết hợp chân chính hoàn vũ thiên địa. Căn cơ, tạo thành một phương tiên giới. Điên đảo đạo chủ sâu trong mắt lập lòe nồng nặc khảo cứu chi sắc. Vọng Thư nghe vậy lập tức có chút khẽ miệng cứng ngắc. Nhưng nàng cuối cùng vẫn gật đầu nói, có đạo lý. Điên đảo đạo chủ lắc lắc đầu nói, vọng thư đạo hữu ngươi liền không có tốt hơn đề nghị. Vọng thư nghe vậy, nhân tiện nói, ngươi quá hư thế giới kỳ thực đã có thể được xem là một cái hoàn toàn thành hình tiểu thiên địa, ngươi có từng nếm thử chiều sâu diễn hóa? Bắt trước hồng hoàng thiên địa, sinh ra hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, không nhất định phải giống đế quân mộc hự dạng, dùng đồng dạng biện pháp tấn thăng. Giả thế giới mô phỏng đến chân thật tình cảnh, làm sao không thể đột phá chân thực quan hệ thiên địa, giống như là chúng ta thần linh thần vực mộc hự dạng, từ hư ảo đến chân thực, dần dần tạo dựng ra sinh tử luân hồi, thậm chí là một phương thiên địa lại đạo. Nghe vậy, Điên Đạo đạo chủ thuận theo suy nghĩ phúc chốc, chung quy là nhiều hơn 1 tỷ công nhận thần sắc, chợt hắn nhìn về phía Vọng Thư đạo. Vọng Thư đạo hữu, ngươi lần này tới gặp ta, cần làm chuyện gì? Vọng Thư nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nàng hôm nay tới đây gặp Điên Đạo đạo chủ, hoàn toàn chính xác không chỉ là tới gặp thức một fan Điên Đạo đạo chủ Thái hư lại đạo, mà là có chuyện quan trọng khác. Nàng nói thẳng sáng tỏ ý đồ của mình, Điên Đạo đạo hữu, ngươi có từng biết cái kia Thiên Hoàng thị cùng Tử Quang chi thần lai lịch? Điên Đạo đạo chủ nghe vậy sửng sở. Thiên Hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Mẫu là thần đỉnh trong khoảng thời gian này, thanh danh vang dội hai vị tiên tiên thần thánh. Hai vị này tiên tiên thần thánh khí đến, Bạn Nguyên cũng là nhất đẳng, tại thần đỉnh nhiều lần đối ngoại trong chiến chiến, cũng biểu hiện chắc tuyệt, rất được chúng thần tán thành. Điên Đảo đạo chủ ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Vọng Thư, chậc lắc lắc đầu nói, chuyện này Nguyên nên hỏi Thư Cùng, Hoa Cầm Âm Dương, tin tức của bọn hắn muốn dò so ta linh thông. Vọng Thư nói khẽ, Thương Không Cùng Âm Dương đối với chuyện này cũng không lớn tính tưởng, chỉ biết là cái này hai tôn tiên tiên thần thánh vừa vặn là thủ, khí số rộng rãi. Bọn hắn nói Điên Đảo đạo hữu ngươi quá hư thế giới hàng lập thần đỉnh, dò xét thập phương, rất nhiều huyền bí giấu giếm được bọn hắn không gạt được ngươi, có lẽ đạo hữu ngươi biết so với bọn hắn còn muốn càng nhiều. Điên Đảo đạo chủ cười ha ha một tiếng đạo Hai người bọn họ quả nhiên là nói như vậy. Vọng Thư gật đầu. Điên đảo đạo chủ trên mặt toát ra vẻ tươi cười, này cũng như thấy, bất quá bọn hắn nói không có sai, ta quá hư thế giới chiếu rọi thập phương thiên địa, thần đỉnh chư thần cũng thường xuyên ở trong đó lui tới, đích thật là biết được không thiếu bí văn, nhưng cũng không bao quát thiên hoàng thị cùng tự quang thánh mẫu, hai vị này, thật là có chút thủ đoạn, lại có linh bảo trấn áp tự thân khí thế. Việc này ta lại không giúp được ngươi. Lại đế quân đã từng lập xuống qua thần luật, không phải bất đắc dĩ, không thể vận dụng quá hư thế giới chủ động dò xét chư thần nội tình, bản thân không thể làm chuyện phạm kiêng kỵ. Có chút dừng lại, Điên Đạo đạo chủ nhìn về phía Vọng thư vấn đạo, "Vọng thư đạo hữu, ngươi thế nhưng là tại hai vị thần linh trên thân cảm giác được cái gì không thích hợp chỗ?" Vọng thư nghe vậy lắc đầu, "Cái đó ngược lại không có, chỉ là có chút tâm huyết dâng trào, hai vị này thần linh khả năng cùng ta con đường có chỗ liên quan, không thể không thận trọng một hai." Điên Đạo đạo chủ nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Đã như vậy, ngươi vì cái gì không đi tìm tìm đế quân, luận đến kiến thức, cùng với dò xét chân thân thủ đoạn, chúng ta thủ đoạn có thể nào cùng đế quân lựa đế kinh đánh đồng?" Vọng thư nghe vậy ánh mắt khẽ động, "Ngược lại cũng là." Nàng gần nhất một mực đem lực chú ý rơi vào Thiên Hoàn thị, từ quang thánh mẫu Nàng luôn cảm thấy hai người này có thể là thương khung chỗ sâu tinh thần hóa thân, có chỗ hoài nghi, bốn phía điều tra, ngược lại đã quên trực tiếp nhất một loại phương thức. Thần đỉnh bên trong muốn bắt đầu bên trong cuốn. Vọng thư động tác, lục trọng là có phát ra đến, kỳ thực không chỉ là vọng thư, thần đỉnh nội bộ chứa thần càng nhiều, đề cập tới đại đạo chi tranh, ít nhiều có chút mâu thuẫn, thậm chí có chút đã mười phần bị liệt. Đại đạo chi tranh khó mà độ tồn. Muốn làm hảo một cái thần tộc thủ lĩnh, đích thật là không dễ dàng. Những thứ này tiên tiên thần kỳ phần lớn nội tình bất phàm, mà tiên tiên đạo chủ đối với thần đỉnh ý nghĩa thì càng không cần nói. Cân bằng các phương Vừa muốn bảo vệ những cái kia đi nương nhờ thần đỉnh tiên tiên thần kỳ, tiên tiên thần thánh, lại muốn cân bằng tiên tiên đạo chủ, miễn cho vỉ những thứ khác thế lực tự lúc. Phải nghĩ biện pháp nhường cả hai cùng có lợi, vừa có thể trấn an vọng thư, lại có thể nhường tiên hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Mâu tránh đi tiên tiên đạo chủ phong mang. 173 thứ 173 chương thần quyền xung đột trạm tam thi, hay là từ thiên địa đạo thì phương diện vào tay. Sích Đồng trong điện lục trọng một mực có chút buồn dầu. Tiên tiên đạo chủ danh giới tìm đòi, hắn đã triệt để thuận lợi hoàn thành. Nếu như nói chí cảnh chúa tể là muốn hoàn thành sinh tử luân hồi, để cầu siêu thoát, viên mãn tự thân đại đạo ý cảnh. Thiên Tiên Đạo chủ nhưng là muốn viên mãn tiên điệu luân hồi. Thứ trong đề cầu đại đạo chân chủng viên mãn không tí vết, tiên tiên đạo loại viên mãn không tí vết, tất nhiên đại biểu cho tiên thiên đại đạo viên mãn, sau đó có thể sinh ra rất nhiều nhỏ nhỏ bé chi mạch, tựa như hỏa hành bản nguyên đại đạo. Đại La chi đạo, nhưng là đại biểu cho tự thân đạo quả ngưng kết viên mãn, tự thân đại La triệt để hòa hợp. Mà bây giờ hồng hoàng tiên điệu đơn điệu duy nhất, thiên điệu chưa truy chưa từng diễn hóa, thời gian trưởng hạ cũng chưa từng sinh hình ra, cho nên có thể trực tiếp nhảy tới lui thời gian trưởng hạ vĩ lực quy về một thân chính tự, càng không cần thu hẹp phân tán tại tất cả chiều không gian sức mạnh xích đồng trong điện, Lục Trọng sau lưng vô lượng thần quang nổi lên, thần quang bảo luân bằng phẳng đại la đạo quả trở nên viên mãn, không tí vết. Rất nhiều ẩn chứa hòa diễm, thiên địa chí lý tiên tiên phủ văn khép kiến tạo thành một cái đặc thù hòa diễm hình thái, giống như là một đoàn không câu nệ hòa diễm. Dựa theo Lục Trọng suy đoán của mình, tân thăng chuẩn thánh cảnh giới, hẳn là từ thiên địa đại đạo quy tắc tuần hoàn phối thiết lập càng nhiều thiên địa đại đạo tuần hoàn, dùng cái này ngưng kết đạo hạnh, đạo tâm, thiên địa đạc thì, như thế vị lực quy về một thể, mới có thể vạn giới bất ma. Hoàng Nguyên bên trên đế vị cách vì cái gì có thể vĩnh hằng, là bởi vì đặt chân cùng thiên địa quy tắc thứ nhất vĩnh hằng vòng bên trong. Lục Trọng đêm này tiên địa viên mãn phủ văn bế hoànưng là vĩnh hằng vọng. Tại tiên địa đại đạo quy tắc chỗ sâu, hắn cũng có cảm nhận được qua tương tự kết cấu. Thái Sơ tiên tương lai tấn thăng phương hướng nhưng là không ngừng tạo thành mới vĩnh hằng vọng, cuối cùng đạt đến có thể hoàn toàn tự lập trình độ. Lục Trọng cho nó định nghĩa phương hướng nhưng là trở thành một phiến đơn độc hoàn vũ đạo giới, có thể trở thành hồng hoang tiên địa quy thuộc hoàn vũ. Nếu như thế, một cái thánh vị là không thiếu. Đến nơi có thể hay không trực tiếp độc lập, hết thảy nói còn quá sớm. 6. Sích Đồng trước điện tiên hoàng thị cùng tử quang thánh mâu tử thái Sơ tiên bên ngoài đi vào, bọn hắn nhận lấy thần đế triệu kiến. Hai người không phải lần đầu tiên tiến vào Thái Sơ Thiên, nhưng lần này nhưng là khuôn mặt chấn động. Lúc này Thái Sơ Thiên tới phía trước có biến hóa rõ ràng, tiến vào Thái Sơ Thiên có thể cảm ứng rõ ràng đến Thái Sơ Thiên chúng quanh thiên địa đại đạo pháp tắc trần trụi đi ra, giống như là trần trụi ra quần thơ, không kiêng nể gì cả lộ ra tại hai vị tiên tiên thần thánh trước mặt. Thiên địa đại đạo pháp tắc còn đang không ngừng biến hóa, giống như tại trực tiếp tại chúng thần trước mặt diễn hóa ra thiên địa đại đạo huyền diệu. Hai vị tiên tiên thần thánh có một loại lập tức đắm chìm vào cảm giác, nhưng hai vị thần linh vẫn là nhẫn nhịn lại không thất lễ đến. Bái kiến thần đế bệ hạ. Đế tọa phía trên Lục Trọng phất phất tay ra hiệu hai vị thần linh có thể ngồi xuống, hắn ánh mắt hơi trầm ngâm, chính là hướng hai vị tiên tiên thần thánh hỏi thăm thần đỉnh Thanh trước thập phương ta thần, cùng với hung thú nhất tộc tiến triển. Gần nhất thần đỉnh tứ phương xuất kích, không chỉ là thanh trước các phương ta thần, cũng là đang lục soát một chút vừa mới đản sinh tiên tiên thần kỳ, dẫn bọn hắn tiến vào thần đỉnh, tăng cường thần đỉnh nội tình. Tại bây giờ hậu thiên sinh linh chứa lớn lên trước mắt, thần đỉnh mỏ mới chủ yếu nơi phát ra vẫn là những thiên địa này rượng dục ra tới tiên tiên thần kỳ. Thần đỉnh muốn phát triển, chính là không thể thiếu những học sinh mới này thần linh hỗ trợ huyết chương lực ảnh hưởng. Cái này cần những học sinh mới này thần linh tới bổ khuyết thần đỉnh thần trách nhiệm. Cái trước đạo kỳ đại kiếp khiến thần đỉnh chư thần 10 không còn một, rất nhiều thần chức hoàn toàn trống chỗ đi ra, còn có rất nhiều tân sinh thần chức cần lần nữa mở ra, Lục Trọng tự nhiên muốn tại chư thần chức khi phản ứng lại, đem rất nhiều cường đại thần chức quy về thần đỉnh phía dưới, dùng cái này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đối. Lục Trọng rất xem trọng Thiên Hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Ngẫu, cho nên cho hai vị tiên tiên thần thánh một cái cơ hội, vì thế mời được một vị đạo chủ trong bóng tối bảo hộ cái này hai vị tiên tiên thần kỳ. 6. Thông lệ hỏi thăm sau đó, Lục Trọng chính là vấn đạo Hai người các ngươi vừa vận bản đế cũng mơ hồ biết một chút, không biết hai người các ngươi tương lai chuẩn bị đi đâu một con đường. Hắn đây là lấy thân phận của trưởng bối hỏi thăm. Thiên hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Mẫu liếc nhau, cũng không có để ý, trong khoảng thời gian này ở trùng, hai vị tiên tiên thần thánh cũng đích xác đem trước mắt thần đế trở thành trưởng bối. Thần đế trí tuệ, nhìn xa trông rộng, còn có loại kia loại bình định thần tộc đại hưng đại thế thủ đoạn chinh phục hai vị cao ngạo vô cùng tiên tiên thần thánh. Thiên hoàng thị cũng yên tâm đầu kiêu căng, hắn cùng với Tử Quang Thánh Mẫu hơi hơi liếc nhau nhận tiện nói, tiểu thần cũng là kế tục Thiên Địa Hảnh Hòa Đại Đạo gia tiên tiên hỏa chúc thần thánh, bất quá tiểu thần xuất thân từ Thái Dương Tinh. Thái Dương tinh vị bạn, cổ mắt trái, không chỉ có đại biểu cho Hóa thuộc, cũng đại biểu cho Thuần Dương, là lấy tiểu thần muốn đi Thuần Dương đại đạo chí lộ, này cũng là một đầu thông thiên đại đạo. Thuần Dương đại đạo a, ngươi chọn chọn đến không có sai. Lục trọng ánh mắt hơi hơi mỉm cười, hắn không chỉ là bởi vì Vi Thiên Hoàng thị lựa chọn, cũng là bởi vì Vi Thiên Hoàng thị thẳng thắn, mặc dù hắn sớm biết Thiên Hoàng thị chính là Thái Dương tinh bên trong dựng dục tiên tiên thần thánh, nhưng chủ động nói ra, cùng hắn điểm phá, nhưng là hai loại tình hình. Về sau, ta sẽ vì ngươi khai phóng nguyên thủy biển lựa một bộ phận bản nguyên khu vực, mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi có thể tùy thời tiến vào nguyên thủy biển lựa, lĩnh hội đến Dương đại đạo. Lục Trọng hơi hơi mỉm cười, đa tạ thần đế bệ hạ. Thiên hoàng thị ánh mắt mang theo vẻ tươi cười, bên cạnh Tử Quang Thánh Ngô cũng tại vì Thiên hoàng thị mà cao hứng. Thần đình chư thần đều biết, Nguyên thủy biển lựa vì Hồng Hoang Nguyên thủy thiên con chỗ, bao quát chư thiên quần tinh sức mạnh, cho dù là Thiên hoàng thị Thái Dương bản nguyên đều ở đây Nguyên thủy biển lựa bên trong, nếu có thể từ thần đế khai phóng một bộ phận bản nguyên, Thiên hoàng thị tại thuần dương đại đạo phía trên nhiều tinh lực. Lục Trọng lúc này lại nói, chỉ là Thái Dương tinh vì bản cổ mắt trái, vị cách vô cùng cao minh, tại tinh thần chi đạo bên trên cũng nhiều làm, Chu Thiên tinh thần vì Hồng Hoang che chắn, tương lai còn có rất lớn không gian phát triển. Thiên hoàng thị lại Vậy hạ, Thái Dương tinh vị Chu Thiên tinh thần một phần tử, tiểu thân đích thật là nguyện ý vì Chu Thiên tinh thần một đạo rộng lớn mà hơi tận sức mọn, đây đối với Hồng Hoang Thiên Địa cũng có ích lợi, chỉ là trải qua Chu Thiên tinh thần đại đạo lại không nhỏ thần mẫn ý. Đế tọa phía trên Lục Trọng tự tiếu phi tiếu nhìn trời hoàng thị, lấy trí tuệ của hắn, không khó đoán được tiên hoàng thị e rằng đã nhận được phong thánh gì, hoặc đoán được tinh chủ nhất mạch tiên kỵ. Lục Trọng nhưng là lắc đầu cười nói, Thiên hoàng thị, ngươi có từng là bởi vì kiêng kỵ tinh chủ. Nếu là dạng này, thì không cần phải, tinh chủ vọng tư tính toán chính là rộng lớn tinh chủ chỉ cần chư thiên quần tinh vị cách củng cố, tinh vực rộng lớn, đối với tinh chủ mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, ngươi nếu muốn nhu cầu tinh vương vị cách chưa chắc không thể. Tinh vương vừa vì chư thiên quần tinh chi hoàng giả, thiên hoàng thị tử tên Vi Thiên Hoàng, tự nhiên là chỉ thiên khung chi hoàng giả, thị là chỉ thần linh. Ngươi hoàng giả này tự nhiên không phải phổ thông hoàng giả, mà là thân hoàng. Dưới bầu trời tất cả Vi Thiên Hoàng thị hảo quang ba phủ, thiên hoàng thị có chút do dự, lúc trước hắn cố kỵ tinh chủ vọng thư kiêng kỵ, đồng thời đồng thời triển lộ tự thân trong lòng ý nghĩ, bây giờ xem ra vọng thư tinh chủ là có ý thông qua thần đế miệng, hướng hắn truyền đạt ý nghĩ của mình chỉ cần có thể làm vinh dự tinh thần một đạo, có thể tùy ý hắn giày vò, thậm chí là nhường ra thái âm tinh hiện nay nắm trong tay tinh vương chi vị, chỉ lưu lại tinh chủ vị cách. Bên cạnh Tử Quang Thánh Mẫu cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhường ra tinh vương đây thật ra là một loại mười phần nguy hiểm hành vi. Tinh vương chính là Chu Thiên Tinh Thần đại đạo quyền hành một bộ phận, nếu để cho ra tinh vương vị trí, thời khắc mấu chốt Thiên Hoàng thị không phối hợp, vọng thư tinh chủ không chắc chắn có thể đủ điều động Chu Thiên Tinh Thần sức mạnh. Phải biết đạo chủ tầng thứ đại chiến, một tia lực lượng biến hóa, đều sẽ dẫn đến một cái khác kết quả xuất hiện. Hùng Chi bên cạnh còn có nàng vị nãi Tử Quang Thánh Mẫu phụ trợ. Hoàn toàn có thể cướp quyền Chu Thiên Tinh Thần một đạo. Bọn hắn ba ở giữa mâu thuẫn hẳn là rất khó hòa giải. Vọng Thư Tinh Chủ đến cùng đang suy nghĩ gì? 174 thứ 174 chương Thần Đế nói tạo hóa, tự quan dục biển sắc, nhưng Thiên Hoàng Thị hoàn toàn chính xác vẫn tương đối hiếm có cái kia Tinh Vương vị cách. Thiên Tiên Thần kỳ tiền kỳ tích lũy là cực trọng yếu. Mỗi một cái vị trí, thân chức cũng là đại biểu cho một phần khí số cùng tạo hóa. Tiên Tiên Thần Thánh cũng không cách nào cự tuyệt Tinh Vương dạng này vị trí. Thiên Hoàng Thị cũng trực giác mẫn cảm cũng phát giác được Thần Đế cũng có chú ý Chu Thiên Tinh Thần đại đạo. Thần Đế hình như có ý thúc đẩy Chu Thiên Tinh Thần đại đạo đại hưng. Đỉnh đầu lục trọng đem ánh mắt rơi vào Tử Quang Thánh Mẫu trên thân. "Tử Quang, ngươi cũng giống như vậy, ngươi chính là thiên địa tạo hóa dựng dục tiên tiên thánh mẫu, ta gần đây quan ngươi giống như ý muốn vì thiên địa tạo hóa chi trước tiên, thai nghén quần tinh, vọng tư tinh chủ có thể cho mượn huyền ảo tinh không đồ, giúp ngươi diễn hóa chư thiên quần tinh hoàn thành đại đạo tạo hóa. Ngươi nếu có cần, bản đế cũng sắp mượn ngươi một tia nguyên thủy biển lửa bản nguyên, giúp ngươi tạo hóa tinh thần." Nghe vậy, Tử Quang Thánh Mẫu hơi chấn động. "Tạo hóa, thai nghén quần tinh, chuyện này nàng gần nhất mới bắt đầu cân nhắc, thần đế là thế nào biết đến?" Tử Quang Thánh Mẫu suy nghĩ có thể thỉnh giáo Hách Thiên thị có quan hệ với tạo hóa đại đạo huyền diệu thời điểm. Thần đế tử trong nhìn ra manh mối. Vị này thần đế đích thật là thần mầu kinh người. Đế tọa phía trên, Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười. Hoàn tiện Chu Thiên quần tinh không thể nghi ngờ là thiên đại công đức sư tình. Đối với Hồng Hoang thiên địa, cùng Nguyên Thủy biển lựa đều có chỗ tốt rất lớn. Võng Thương nguyện ý cho mượn Huyền Hạo tinh không đồ, Lục Trọng cũng nguyện ý cho mượn Nguyên Thủy biển lựa chi quang, chở bọn hắn thắp sáng Chu Thiên tinh thần chi quang. Không biết đế quân nhưng có dị dạy ta, con xin đế quân chỉ giáo. Tạo hóa quần tinh, chuyện này có thể hay không có thể thành? Đế tọa phía trên, Lục Trọng khẽ cười nói, Tạo hóa chi đạo đánh cấp thiên địa quyền hành Tạo hóa, đạo này cũng là song nhận lợi kiếm chắc chắn tiên tiên hao tổn ngươi bản nguyên. Lời vừa nói ra, Tử Quang Thánh Ngô không thay đổi, bên cạnh Tiên Hoàng thị đã ân cần đứng lên, hắn nhíu chặt lông mày. Bất quá một khi tạo hóa biển sao hoàn toàn, quần tinh tự sẽ trả lại, đây chính là trước đắng sau ngọt, bất quá tạo hóa đại đạo khảo lượng là tạo hóa chi thần ánh mắt. Đây chính là cùng làm đầu tư quản lý tài sản một dạng. Tốt tạo hóa chi thần năng đủ lẫn vào phong sinh thủy khởi, hoàn toàn có thể đường dễ vượt qua, lẫn vào kém vậy thì thẳng rồi, không thiếu tạo hóa bản nguyên hao tổn, cuối cùng bị liên lụy vớ lạc. Trên đỉnh bên trong kỳ thực cũng có tạo hóa chi thần, Hách Thiên thị mặc dù chứng thành sơn nhạc đạo chủ vị cách, nhưng cũng gồm cả tạo hóa chi thần bản nguyên. Hách Thiên thị trong khoảng thời gian này nhìn chúng hồng hoang sông núi bản nguyên, suy nghĩ lấy tạo hóa bản nguyên khôi phục thiên địa mạch, bản nguyên có thể nói hao tổn không thiếu, bất quá sông núi địa mạch chi đại đạo mặc dù lợi tức dày, hao phí thời gian dài, nhưng coi như ổn định tu báo. Liên tiếp như như thế, Hách Thiên thị trong khoảng thời gian này cũng không dám khắp nơi loạn sáng ngời, chính là bản nguyên may mà lợi hại, sợ bị hung thú nhất tộc đạo chủ bắt được cơ hội trò chớ náp lại. Thử quang thánh mâu nếu muốn thai nghén biển sao? hoàn toàn chính xác, chú ý cũng không kém. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang lục trọng vị này thần đế xem ra, tại cái khắc thần đỉnh thần kỳ trong mắt, chỉ sợ cũng không còn xem trọng. Tinh thần, đồ chơi kia là cái gì? Tại chúng thần trong mắt cùng đồ chơi không sai biệt lắm, hao tổn đại lượng bản nguyên sáng tạo một đống không chỗ dùng chút nạo phá đồ chơi, lại có thể có cái tác dụng gì? Đạo chủ nhóm tại thiên ngoại đánh một trận, cũng nên rơi xuống một đợt tinh thần. Nhiều tranh đấu một hai, những thứ này hao phí bản nguyên sáng tạo ra tinh thần có thể giữ được. Lục trọng có chút dừng lại, lúc này lại nói, huyền tận đại đạo không kém bao nhiêu. Câu nói này nhưng là nhường tự quang thánh mẫu đấy mắt hơi chấn động. Bên cạnh Tiên Hoàng thị cũng có chút kinh ngạc. Từ Quang Thánh Mẫu đối ngoại triển lộ ra một mực là tạo hóa trên đại đạo căn cơ, trên thực tế kỳ thực là Tiên Tiên Huyền Tẫn Đại Đạo dựng dục ra tới một vị Tiên Tiên Thánh Mẫu. Tiên Tiên Huyền Tẫn kỳ thực chính là Thiên Địa căn nguyên, vạn pháp nguồn gốc. Xem như Huyền Tẫn Đại Đạo bên trong đản sinh Tiên Tiên Thánh Mẫu, nàng muốn chứng thành Huyền Tẫn Đại Đạo đạo chủ chi vị, tự nhiên cũng không thiếu được tăng thu giảm chi. Vừa văn nàng là từ trong tinh không sinh ra, nhìn xem Chu Thiên thật lựa thừa tinh quang, tự nhiên là có thai nghén quần tinh, khai sáng tinh hải ý nghĩ. Tại nàng trong tưởng tượng, quần tinh tương lai cũng là trong thiên địa sinh mệnh tại chỗ, nếu là quần tinh chân chính phát triển, tự có thể trả lại thiên địa căn nguyên. Nhất là nàng phát hiện quần tinh còn có thể hút lấy thiên ngoại hỗn độn chi khí chuyển hóa thiên địa nguyên khí, đây chính là cao nhất căn nguyên chịu tại chi vận. Tử Quang Thánh Mẫu lúc này trong lòng có chút vui vẻ, thần đế thoạt nhìn là cực kỳ ủng hộ nàng thai nghén Tinh Hải. Đến nỗi dự dụng ra tới Tinh Thần cuối cùng quy về Chu Thiên Tinh Thần Đại Đạo, vì Tinh chủ trưởng khống, đây cũng là một vấn đề nhỏ. Tinh chủ chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần Đại Đạo. Nàng chấp trưởng Huyền Tấn Đại Đạo, cả hai cũng không liên quan. Chỉ cần Tinh chủ không nên hiểu lầm hai người bọn họ muốn nắm tay Chu Thiên Tinh Thần Đại Đạo quyền hành liền tốt. Mặc dù nàng dự dụng ra biện sao sau đó hoàn toàn chính xác sẽ phân hóa tinh chủ quyền hành. Nhưng ở giữa nếu là có thần đế thay hòa giải, đó chính là cùng có lợi, mà không phải ngươi chết ta sống." Tử quang thánh mẫu trầm ngâm chốc lát, nhân tiện nói, "Đế quân, chính như ngài trong miệng lời nói, tiểu thần muốn thai nghén biển sao, còn xin thần đế thay hướng tinh chủ truyền cáo, tử quang cũng không phải là muốn cùng tinh chủ tranh đoạt quyền hành, chỉ là muốn rộng lớn biển sao một mạch, nhờ vào đó chạm đến tạo hóa, còn xin tinh chủ cùng đế quân tạo thuận lợi." Nghe vậy, Lục trọng nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Sích Đồng Điện Tiền Điện chỗ sâu. "Tinh chủ, ngươi có thể nghe được?" Nghe vậy, Tiên Hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Mẫu vội vàng nhìn về phía thiên điện, trong thiên điện ánh lửa hòa thuận vui vẻ sau tấm bình phong, một vị thân mang ngân sắc Chu Thiên tinh bảo, dáng người cao gầy, thân ảnh yêu kiều từ trong bước ra tới. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, trên ngọc dung lúc này xương lạnh hơi tan, mang theo một cõi nhu hòa ý cười. "Đi tới trước điện." Nàng hướng về thần đế hơi hơi thi lễ, cười nói, "Rộng lớn biển sao, mở rộng Chu Thiên tinh thần bản nguyên, cũng là ta cho nguyện, ta tự nhiên cũng nguyện ý cho mượn Huyền ảo tinh không độ. Nhưng gia Tinh Vương chi vị cho ta tinh thần nhất tộc nhân tài mới nổi cũng là phải. Chỉ là như Chu Thiên tinh thần mở rộng" Ta tinh thần một mạch tất nhiên là thần đỉnh một đầu cực lớn chi mạch một trong, đế quân cũng không thể hỏi, Nguyên thủy biển lửa quang uy nhất định phải toàn diện khu lưỡng, còn có các loại thiên địa thần tài. Nghe vậy, đế tọa trên lục trọng cười ha ha một tiếng, tâm tình cũng có chút không tệ, vọng thư đạo hữu ngươi đổ sẽ thừa cơ tăng giá. Đều tùy ngươi nhóm chính là, cùng lắm thì tùy ý các ngươi rời hết thần đỉnh bà khố. Đế quân, vậy coi như quyết định. Vọng thư mỉm cười, nàng nhìn về phía tiên hoàng thị cùng tử quang thánh mẫu, hai vị, bây giờ có đế quân xem như đảm bảo, hai vị xem như yên tâm. Tiên hoàng thị cùng tử quang thánh mẫu lẫn nhau, liên tục nói không dám. Trên thực tế, Vọng Tư lúc này trong lòng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Làm rõ ràng hai vị này tiên tiên thần thánh ý đồ, nàng cuối cùng có thể bỏ xuống trong lòng khúc mắc, không phải vậy bị hai vị hung hăng như vậy tiên tiên thần thánh nhìn chằm chằm vào, nhất là còn muốn xâm nhập Chu Thiên Tinh Thần chỗ sâu, nàng nhưng lại ăn ngủ không yên. Mà bây giờ đến nỗi bị Thiên Hoàng thị phân đi một bộ phận tinh thần thần quyển đang nhìn thư xem ra chỉ là chuyện nhỏ. Tương lai nếu là Chu Thiên Tinh Thần thành hình, giữa thiên địa chư thiên tinh thần dựng dục ra một tòa trước tiên tiên tinh thần vùng đất bản nguyên, đó mới là đại sự. Trình thể thể lượng tăng lên, Chu Thiên Tinh Thần đại dạng mở rộng, nàng được đến chỉ có thể càng nhiều, mà sẽ không càng ít. Một bên khác, Lục Trọng cũng đối loại kết quả này rất hài lòng. Hắn cũng có thu hoạch. Bây giờ Chu Thiên Tinh thần toàn bộ ở vào từ Nguyên Thủy Biển Lửa, Chu Thiên Tinh hải xuất hiện, dựng dục ra một mảnh tinh thần vùng đất bản nguyên, nhưng cũng là trực thuộc tại Nguyên Thủy Biển Lửa phía dưới, giống như với hắn đại đạo quyền hành quyết trương. Thần đế vị cách sức mạnh đời thằng, cớ sao mà không làm? Đến nơi nếu có cần, hắn còn có thể cho mượn ngũ hành châu. Có thần đỉnh thần đế ủng hộ, từ quang thánh mâu sức mạnh tăng nhiều, lúc này trực tiếp bắt đầu hành động, trực tiếp cho mượn tinh chủ huyền ảo tinh không đồ, đồng thời ở trên tiên hoàng thị cùng đi phía dưới, linh hội Chu Thiên Tinh tựộng biến hóa, bắt đầu bố trí tinh loại 175 thứ 175 chương ma thần, thần ma, thần linh lục trọng cũng hướng tiên hoàn thị, tử quang thánh mẫu mở rộng một bộ phận nguyên thủy biển lửa quần hành. Hai vị này tiên tiên thần thánh bận rộn. Võng thư đi theo đưa tới tinh không rất nhiều tinh thần, ở một bên phụ trợ, thuận tiện rút vội vàng đo vẽ bản đồ tư cung, thu liễm màn trời. Màn trời chỗ sâu chúng thần hưng hực khí thế. Đất đỏ bình nguyên trung penh nhưng là phiền phức không ngừng. Một ngày này, đất đỏ bình nguyên có một tầng vô hình quang hoa lưu truyền mà đến. Tầng này vô hình quang huy xâm nhập đất đỏ bình nguyên, lập tức khóa chặt một bộ phận hậu thiên sinh linh chủng tộc. Mục đích hết sức rõ ràng. Trong hư không, một mực tại diện hóa lây quá hư thế giới điên đảo đạo chủ ánh mắt khế động, trong tay hắn thái hư kính xoay chuyển, thái hư thần quang tự hư không rơi xuống, gây nên điểm điểm gợn sóng. Một tia như mộng ảo thải sắc mờ mịt khí thế tại thái hư trong kính nổi lên. Đây là đưa tới thái hư đạo chủ chú ý của lực, hắn ánh mắt khóa chặt những giấc mộng này, huyền một dạng khí thế, thần ẩn, ẩn thấy được một tồn kỳ dị ma thần. Mộng ảo thần thuật. Hắn có chút kinh dị. Thủ đoạn này hắn quen thuộc a, bất quá đối phương lại dùng loại thủ đoạn này tới phá hư. Những giấc mộng này huyền thần thuật khóa chặt sinh linh có thể ép những sinh linh này hỗn phách, tinh khí, 10 phần dân ác. Điên đảo đạo chủ lúc này trong hai con ngươi nhiều hơn một tia hàn ý, đây là khiêu khích. Cự linh thú hoàng ngược lại là không có gạt chúng ta, nơi này đích xác là một mảnh tuyệt vời nơi tốt. Mâu sát sắc, sắc sỡ trong sương ngủ, một tôn quỷ bí thân ảnh hiện lên, hắn ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn xem từng tồn sinh cơ thịnh vượng sinh linh, thần minh trong mắt vẻ tham lam hiện lên. Tốt biết bao một đám sinh linh chi địa, nói không chừng có thể đủ nhiều thu hoạch mấy lần. Đúng vào lúc này, một đoàn hừng hực hỏa diễm đột nhiên từ đỉnh đầu bao phủ xuống, đem hắn nuốt. Muốn thu hoạch phía trước, bình thường muốn bị đi trước thu hoạch mấy lần. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đỉnh đầu hắn một cái âm trầm âm thanh truyền đến. Đội vàng không kịp chuẩn bị, tôn này kỳ dị ma thần hư ảnh không khỏi biến sắc, trong trung tâm bên trong một tia đậm đà rộng rãi tính chất hiện lên, ẩn mang theo thiên địa pháp tắc khí tượng. Hắn lại vận dụng thần lực dễ dụ, chỉ là hắn dễ dụ tại hỏa diễm trong vòng hoàn toàn không cách nào có tác dụng, trên lệch quá xa. Hắn cảm giác tự thân đạo này hóa thân hoàn toàn mất đi khống chế, liền ý niệm chuyển động, tự bạo cũng không thể nào. Điên đảo chi hỏa. Đỉnh đầu, điên đảo đạo chủ mặt không biểu tình, một chỉ điểm ra, một tia màu sắc sặc sỡ hỏa diễm trong tay hắn hiện lên, nháy mắt rơi vào cái kia thải vụ bên trong, ngọn lửa vô hình lưu chuyển, hư không điên đảo. Phân Vân nhìn thấy một tôn chí thần minh cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào xuất hiện ở thái vụ bên trong. Tôn này chí cảnh thần minh vẫn xuất hiện, lập tức thần sắc khẽ giận mình, thoáng qua liền muốn kịch liệt phản kháng, đã thấy một đạo thái hư thần quang từ hư không rơi xuống, hắn nháy mắt khẽ giận mình, dường như triệt để quên đi hết thảy, xung quanh thái hư không gian cũng theo nguyên thần hồn của hắn nghiệm tâm diễn hóa, hiện ra một mảnh kỳ lạ huyền bí hư không. Đó là một mảnh tràn đầy vô lượng hắc khí mờ mịt thế giới. Xung quanh có thật nhiều cùng vị này thần linh không khác nhau chút nào tồn tại, điên đảo đạo chủ nhìn thấy bọn hắn tự xưng tiên tiên ma thần. Những thứ này tiên tiên ma thần vừa vận kỳ lạ có không ít hoàn toàn không kém thần đỉnh bên trong cường đại thần linh. Điên đảo đạo chủ trong lòng kỳ quái, tiên tiên ma thần nhất tộc, dẫu như cũng không nghe nói qua hồng hoang giữa thiên địa còn có bực này tồn tại. Hắn cũng coi như là trong hồng hoang kiến thức rộng rãi hạng người, bên cạnh còn có âm dương, thương khung như vậy tin tức linh thông lão hữu, thế nhưng chưa nghe nói qua tiên tiên ma thần một loại. Thoáng qua nhưng là biến sắc, theo hắn kích thích quá hư thế giới, dẫn dụ đầu này tiên tiên ma thần ký ức, tiên tiên ma thần lai lịch dần dần hiện lên ở đáy mắt. Tiên tiên ma thần đến từ thiên địa chỗ sâu, một chút kỳ lạ khổng lồ thi thể. Những cái kia khủng lỗ thi thể rộng rãi vô cùng, cho dù là rơi xuống trên mặt đất, cũng có một loại kinh khủng thần năng tử trong tỏa ra, giống như một mảnh rộng rãi đại lục. Hán Lộ gia nhất trọng nguyên thủy, xưa cũng rộng rãi khí tượng, chỉ là nhìn tấu có khác với trước mắt hồng hoàng biến hóa ra tiên tiên chư thần. Nghe đồn bản cổ tổ thần tử trong hỗn độn khai ngén mà ra, cùng một chỗ đạn sinh còn có 3000 hỗn độn ma thần, tổ thần khai thiên, 3000 hỗn độn thần ma vớ lạc, chẳng lẽ những thứ này tiên tiên ma thần chính là từ hỗn độn ma thần thi thể bên trên đạn sinh cường đại chủng tộc, nếu là dạng này thật đúng là chúng ta tiên tiên thần ngân ký nhất tộc tử định. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này Quá hư thế giới chỗ sâu đột nhiên sinh ra vô số đáng sợ điểm lạ, vô số không rõ huyết quang đột nhiên xuất hiện, tiến hóa đột nhiên gián đoạn. Tôn này mộng linh vị làm thịt đột nhiên trừng to mắt, ánh mắt giống như là ăn thịt người đồng dạng nhìn qua điên đảo đạo chủ, ầm vang một tiếng, đột nhiên thần thể bị vô lượng hoàng quang tràn ngập, xé rách. Một cái bàn tay khổng lồ chợt xé rách quá hư thế giới, bàn tay màu đen ầm vang ở giữa hướng về điên đảo chúa tể phá không đánh ra mà đến. Dưới một trường này, điên đảo chúa tể chỉ cảm thấy quanh thân quá hư thế giới bị tự trưởng này nắm, vô số hư không phá toái, quanh người hắn hơi hơi rung chuyển. Hừ, thực sự là thật to gan, ta thần vực ta tới làm chủ. Hư không ở giữa đã thấy thân ảnh của hắn đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn quanh thân lượn lờ vô biên ngọn lửa hư ảnh, quanh thân vô lượng hồng quang phóng xạ, giống như thiên địa hỏa diễm hoàn toàn hội tụ. Thân ảnh này ẩn ẩn cùng lục trọng tương tự. Hắn càng là lợi dụng Thái Hư thần thuật trực tiếp biến hóa thành thần đế, một trưởng vô phía dưới, vô lượng hồng quang đột nhiên nắm đánh tới bàn tay lớn màu đen, hoàn toàn đem hắn hóa thành bụi. Quanh thân lượn quanh hỏa diễm cũng chân chân thực thực viêm đế thần lửa. Trên lý luận, thân ở quá hư thế giới, hắn thậm chí có thể hiện hóa ra bản cổ tổ thần sức mạnh, thậm chí hóa thân cùng trời đạo, bất quá điên đạo đạo chủ cũng không tiếp xúc qua bản cổ tổ thần, đối với thiên đạo lĩnh hội cũng không sâu trước mắt tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có thần đế. Dọng Giải Viêm đế thần lửa nháy mắt đem bàn tay khổng lồ kia bao trùm, theo hắc động chỗ sâu bàn tay hướng về hắc động chỗ sâu kéo dài mà đi. Ân. Thái Sơ Thiên chỗ sâu, Lục Trọng lập tức có cảm ứng. Quanh người hắn ẩn ẩn có 36 khải định hải thần châu, hắn đang lúc bế quan luyện hóa 36 khải định hải thần châu, tính toán từ trong tìm hiểu ra mở pháp môn, mở 36 vùng trời nhỏ dung nhập Thái Sơ Thiên bên trong. Cảm ứng được cái kia đất đỏ bình nguyên chỗ sâu đại đạo ba động, hắn mi tâm chỗ sâu thụ động nhiên lên, lập tức thấy được quá hư thế giới chỗ sâu đạo kia cùng hắn vô cùng tương tự thân ảnh. Đồng thời chú ý tới cái kia bị viêm đế thần lửa bao trùm bàn tay màu đen. Ầm ầm. Trong chốc lát quá hư thế giới ngoại bay, hắc động kia nháy mắt huyết trừng ra, một cỗ kinh thiên động địa nguy nga thần năng từ trong tràn vào đi vào, mang theo một cỗ diệt tuyệt thiên điệu kinh khủng thần năng. Hoàng quang trực tiếp chôn vùi vô lượng thần hỏa. Nay thiên điệu quy tắc kỳ dị vô cùng, càng là hoàn toàn áp đảo bây giờ yếu đuối thiên điệu đại chiến đường. Hoàng tuyên cuộn cuộn. Trong chốc lát, một đầu hoàn toàn là màu vàng chỏ xuống hình thành mênh mông trường hà rọi giữa mà đến, nó tại hư không một lần nữa hóa thành một chỉ phế bỏ thiên mã hắc hoàng cự trường hướng về quá hư thế giới nghiền ép mà đến. Cái này trọng chọc vòng xương mù phía dưới, điên đảo đạo chủ Di Thái Hư đại đạo hình thành quá hư thế giới càng như giấy gián một dạng, rọi giữa lung lay sắp đổ, vô số hoàng khí rọi giữa đi lên, lập tức đem quá hư thế giới rọi giữa ngàn xuyên trăm lỗ. Điên đảo đạo chủ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận dụng Thái Hư đỉnh sức mạnh tính toán củng cố mảnh thế giới này căn cơ, nhưng tác dụng không lớn, cái kia vô số hoàng khí, hoàn toàn khắt chế hắn lấy vô số sinh linh linh hồn đan dệt ra tới quá hư thế giới. Căn cơ bị sụp phá, các ức tự nhiên khó đảm bảo. Một đống rác dưới đồ chơi đắp lên ra rất rựi, cũng nghĩ vây khốn bản thân, hôm nay bản thân ban thượng ngươi vừa chết. Vang lanh bướng bình yên thanh truyền đến mang theo một cỗ cực đoàn mật thị, điên đảo đạo chủ đột nhiên biến sắc, hắn sao có thể chịu được khinh thị như vậy, liền muốn vận dụng Thái hư đỉnh. Đã thấy quanh người hắn lượng quanh viêm đế thần lự ở nơi này một lát đột nhiên không bị khống chế, đột nhiên bay xuống đi ra, nháy mắt lần nữa hóa thành một chỉ bàn tay to lớn hung hăng hướng về phía cái kia lao ra chọc vòng cự thủ vồ xuống, trong ngọn lửa cái kia chọc vòng dòng sông tại vô số liệt diễm trường hà đối ngược phía dưới, đột nhiên hóa thành bụi. Hắc động chỗ sâu một thân ảnh ẩn ẩn tê lên một tiếng đau đớn, vị này thân mang trọng hoàng y thần minh khuôn mặt biến sắc, cơ hồ thét lên lên tiếng. Vĩnh hằng Đây không có khả năng, đạo kỷ sơ thành, thiên địa không có khả năng sinh ra vĩnh hằng vị cách ma thần. Giả tạo vị cách. Hà sợ sợ, bén nhọn tiếng gào cơ hồ xé rách hư không, hắn gầm kết thanh âm, sau lưng vô số trọc vòng nước suối khuế động, một tôn vóc người to lớn vô cùng hỗn độn ma thần hư ảnh tại hắn sau lưng hiện lên, tôn này kinh khủng ma thần trong tay nắm lấy một mặt trọc hoàng bạc phiến, phiến mặt khóa chặt lục trọng chân thân chỗ, một tia quét xuống bầu trời có thể hoàng quang hướng về lục trọng cuốn tới. Giờ khắc này thiên địa các loại đại đạo đều ở đây hoàng quang phía dưới phân giải, vỡ tan. Thiên địa tang tận. 176 thứ 176 chương không phải tộc loại của ta là thật là giả, chờ ngươi hưởng qua liền rõ ràng. Lục Trọng ánh mắt kỳ dị nhìn một cái cái kia hoàng quang trường hạ. Loại kia đại đạo pháp tắc gần như sinh tử, giống như hoàng truyền đại đạo pháp tắc. Lục Trọng ánh mắt sáng lên, hắn nâng lên một tay nắm một trường phá không đệ xuống, cự trưởng hơi chảo, trung bên hư không kịch liệt chấn động. Vô lượng hư không tại thời khắc này càng là trong nháy mắt cát đức, chọt ly. Cái kia một tia hoàng truyền chi quang tại hắn trước người không ngừng xoay tròn, từng tầng xoát động. Thứ tự, trong hư không nghe được liệt diễu bốc lên, đốt nứt hư không âm thanh. Cái kia một tia hoàng truyền thần quang thậm chí không thể phá vỡ lục trọng trước người tầng kia vĩnh hằng thần quang. Cái này như thế có thể? Hoàng truyền ma thần trên khuôn mặt giật nảy cả mình, trên tay hắn hoàng truyền phiên mặc dù không là chân chính hỗn độn ma thần pháp khí, nhưng cũng ẩn chứa hoàng truyền ma thần một bộ phận đại đạo bản nguyên sức mạnh. Đạo tắc chi lực lực đạo trầm trọng, nếu là bên cạnh vị kia tu hành thái hư đại đạo đạo chủ gặp được, đạo hạnh căn bản chống đỡ không nổi mấy cái nháy mắt, cũng sẽ bị ma diệt đạo hạnh, rơi xuống đại đạo chân linh tới. Mà ở nơi xa vô hình kia cự trưởng đã vô căn cứ áp chế, một trường ở giữa hoàn toàn cắt đứt hư không, đem hắc động kia chỗ sâu hoàng truyền ma thần thân ảnh nốt. Hoàng Quyên Ma Thần cảm nhận được nguy cơ, liên tục xoát động trong tay Hoàng Quyên Thiên Thần Quang. Tương đạo thần quang rọi giữa ra ngoài, Hoàng Quyên Ma Thần nhưng lại sắc mặt trắng bệch, không có một chút tác dụng. Đỉnh đầu vô hình tự chưởng đè xuống, nháy mắt nửa đường sụp đổ hóa gió rơi làm một cái cực lớn vòng lửa trực tiếp bao lấy chân thân khủng lô Hoàng Quyên Ma Thần, tại Hoàng Quyên Ma Thần trên lưng hiện ra một cái tàn da nhàn nhạt ánh lửa hỏa diễm phủ văn vòng sáng. Tuy ý Hoàng Quyên Ma Thần dễ rựa như thế nào, lớn nhỏ biến hóa, cái hỏa quyển này cũng lớn nhỏ biến hóa, bất tử bất diệt, nhốt tại Hoàng Quyên Ma Thần đại đạo chân linh chỗ sâu. Bên cạnh điên đạo đạo chủ ở bên cạnh nhìn có chút sợ run trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bừng này vòng lửa cỡ nào quỷ dị, nếu là hắn beo lên một cái, nhưng là khó chịu đựng. Lục Trọng ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua đầu này Hoàng Tuyển Ma Thần dãy rựa, nhìn xem cái kia đỏ thẫm vòng lửa bên trong vô số viêm đế thần lửa không ngừng lùng khô lấy Hoàng Tuyển Ma Thần đục thân, thẳng vào chân linh, đốt đầu này Hoàng Tuyển Ma Thần ngao ngao chửi thiếu. Lửa kia vòng chính là hắn lĩnh hội vĩnh hằng vòng ngạo rượu sau đó ngưng tụ ra vĩnh hằng hỏa vòng. Không phải vĩnh hằng vị cách giả khó mà phá diện. Lúc này cái kia Hoàng Tuyển Ma Thần nhưng lại chân chính bị sợ hãi, cảm thấy cái kia thật thực Mên Ngông Vĩnh Hằng thực lực, hắn biết lần này nhìn sai rồi. Hồng hoàng giữa thiên địa quả thật sinh ra vĩnh hằng vị cách giả. Đáng chết, các ngươi bọn gia hỏa này còn chưa động thủ. Lúc này Hoàng Tuyền Ma Thần nhịn không được lớn tiếng gầm hét, âm thanh trực tiếp xuyên thấu hắn chỗ hắc động phía dưới, mơ hồ trong đó trung quanh hiện ra mười mấy màu đen xám hắc động, bên trong để lộ ra vô cùng đáng sợ tiếng oanh minh. Trong hư không lục trọng cau mày nhìn qua một màn này, bên cạnh điên đạo đạo chủ đã đem tự thân thăm dò đạt được, hoàn toàn nói cho hắn, thuận tiện nói ra một chút trong lòng tương quan ngờ tới. Tiên Tiên Ma Thần nhất tộc. Lục Trọng trong hai con ngươi một tia tàn khốc lập tức khóa chặt đầu này Hoàng Tuyền Ma Thần, mi tâm chỗ sâu lựa đế kính hiện lên. Lửa Đế tính quang hướng về cái kia mười mấy màu xám hấp động chỗ sâu tìm tòi mà đi. Kính quang theo những thứ này không gian thông đạo luồn tìm. Lục Trọng Thần sắc không giận tự uy. Nếu là điên đạo đạo chủ ngờ tới thật sự, như vậy thần đỉnh ngắn ngủi không thể chứa những thứ này tiên tiên ma thần tồn tại. Hỗn độn ma thần thi thể bên trên đạn sinh tiên tiên ma thần trời sinh chính là tiên tiên thần kỳ nhóm đối thủ muốn mất một gọn. Thân là thần đỉnh thần đế, hắn có trách nhiệm giải quyết những thứ này mối hận cũ. Xuy suy. Lúc này màu xám đen trong không gian, vô số kỳ dị nói nhỏ hiện lên, nhợ Lục Trọng khuôn mặt biến hóa là Cái này xám đen không gian bên trong không gian thông đạo đang chậm rãi tiêu tan cách kín, bên trong có rất nhiều kỳ dị sức mạnh hiện ra, cương ép che chắn kính quang dò xét. Hỗ trưởng, vậy mà thấy chết không cứu. Hoàng Tuyển Ma Thần lúc này vừa sợ vừa giận, tiếng giống giận dữ hắn cũng lại không lo được giữ lại, vô tận bản nguyên bị hàm y tế, hội tụ đến sau lưng, cái kia hỗn độn ma thần pháp tướng bên trong, tận tận dẫn ra Hoàng Tuyển Ma Thần hư ảnh trôi sâu cái kia một tia còn sót lại dấu ấn đại đạo. Oeng! Một cú vô song thần quang tại nháy mắt nở rộ ra, Hoàng Tuyển Ma Thần chân thân trùng quanh lượn quanh vĩnh hằng hỏa vòng trong nháy mắt lại tiêu diệt. Quanh người hắn thần quang tăng vọt, vượt ngang tiên địa. Trong chốc lát, Cái kia Hoàng Tiền Ma Thần hư ảnh ngưng kết hóa thành thực chất, đó là một tôn không có chút nào gương mặt, lấy Hoàng Y điệ, nửa người dưới vì vàng nhạt đuôi rắn kinh khủng ma thần. Giờ khắc này hắn khí thế, vậy mà ngắn ngủi kéo lên đến vĩnh hằng vị cách cảnh giới, biến thành một tôn chắp trưởng tiên địa Hoàng Tiền vĩnh hằng ma thần. Trong tay hắn hiện ra một cây hỗn màu vàng vươn dài, nháy mắt một đạo ám đạm ánh chớp hướng về lục trọng chém ngang, giờ khắc này trùng quanh hư không thập phương vỡ vụn, vô song Hoàng Tiền sức mạnh gột rửa thập phương hư không, chính là tiên địa đại đạo ở trùng quanh khu vực, cũng hoàn toàn biến thành trống không. Cái kia một cỗ vô hình hoàng quang xóa đi hết thảy tiên địa vết tích. Mãnh liệt đại đạo chân ý nọ dỗ Lục Trọng Thần niệm cũng hơi hơi chịu đến lây nhiễm, có một loại quên mất tuyết nguyệt, quên mất ngọi phiến não, từ bỏ ý niệm phản kháng ở trong lòng hiện lên. Chỉ là sợ ý niệm mới hiện lên, lập tức bị Lục Trọng trong lòng đạo hỏa luyện hóa. Chỉ là ma thần dư nghiệt, còn nghĩ ngoan cố chống lại. Hoàng nguyên tuần hoàn, vĩnh hằng thần lô. Lục Trọng ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay chỗ sâu một ngụm thần lô hiện lên, thiên địa hồng lô tại hắn dưới sự thúc dục hóa thành mạng lửa ngoang quang, vô lượng thần quang tự hư không rơi xuống, chúng quanh đột nhiên hóa thành một phiến biển lửa thế giới, Lục Trọng thân hình ở trong biển lửa tiêu thất. Oeng. Vô lượng thần quang tại chỗ nổ tung, mạng lớn biển lửa sụp đổ chỉ là trợ lực sát thương đối với thiên địa hỏng lô mà nói, bất quá là mưa bụi, cái này thiên địa linh bảo tại lục trọng dưới sự thúc dục, biến thành một tòa thuần túy hỏa hành bản nguyên thế giới. Nguyên thủy biển lửa từ trong dựng dục ra tới, tại vô số cự thái thần lửa từ trong thúc đẩy sinh trưởng, tại lục trọng dưới sự thúc dục, hóa thành viêm đế thần lửa sống to. Hung hực hỏa diễm thiêu nướng hoàng truyền ma thần, tiêu hao tôn này tiên tiên ma thần thần lực. Sâu trong hư không, lục trọng cũng không thôi động bất hủ độ lực lượng trực tiếp trấn sát tôn này hoàng truyền ma thần. Hoàng truyền ma thần lúc này tản mát ra thần năng đã rất mạnh. Một tia không trọn vẹn hỗn độn thần ma lạc ấn đã bị triệt để kích hoạt. Giống như hỗn độn Tuế Nguyệt trước đây hỗn độn thần ma phục sinh, sắp phạt vô xong. Cố lực lượng kia đã kiêu ngạo vĩnh hằng vị cách giả, chỉ là tại Lục Trọng đấy mắt rõ ràng không đáng chú ý, hắn nếu là làm thật có vô số thủ đoạn trực tiếp chụp chết tôn này Hoàng Tuyển Ma Thần. Nguyên Thủy Biển lựa bản nguyên rủ xuống, tôn này Hoàng Tuyển Ma Thần tàn hồn đã an không tiêu. Lục Trọng còn tại kích động đầu này Hoàng Tuyển Ma Thần, quả thật là Tuế Nguyệt lưu lại dưới rất rủi, dù cho khôi phục cũng bất quá như thế. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía hư không thập phương, nhưng hắn có chút thất vọng là, những cái kia còn giữ lại tiên tiên ma thần một cái cũng chưa từng xuất hiện, thần nghịch cũng không tới cứu giúp. Không có khác cá lớn mắc câu. Lục Trọng lập tức sát tâm tiếp khởi, một tia sức mạnh tăng giá cả, Thiên địa hồng lô chỗ sâu đột nhiên chấn động, vô lượng thần lửa tăng vọt, giống như nguyên thủy biển lửa trực tiếp buông xuống Thiên địa hồng lô, đem cái này Hoàng Quyền Ma Thần Nung khô thành tro. Cái này hung ác thủ đoạn nhìn bên cạnh Điên Đạo đạo chủ cũng cảm cảm giác hãy nhiên. Đây là một tôn so với hắn còn mạnh hơn chưa biết chủ, nhưng ở thần đế trong tay, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến. Tại Hoàng Quyền Ma Thần chân thân sụp đổ sau đó, Lục Trọng sau đó cầm ra một đạo kỳ lạ đại đạo chân linh ném cho Điên Đạo đạo chủ. Dung thái hư thế giới thử lại thử một lần, có thể hay không móc ra một số bí mật ít nhất cũng phải biết những thứ này, Tiên Tiên Ma Thần cốt có bao nhiêu? Phải chăng còn có người mạnh hơn? 177 thứ 177 chương 1 thần rượu dụng đế quân yên tâm, ta nhất định sẽ cớ nào bảo chế cùng hắn. Điên đạo đạo chủ mặt mũi tràn đầy âm ức nụ cười. Hắn thật tốt thái hư thế giới bị hoàng truyền chi hạ hoàn toàn cho vỡ tung, đang muốn cẩm tôn này hoàng truyền ma thần chút giận. Lại tiểu thần thái hư thế giới còn không có chân chính hí hái qua một tôn tiên tiên đạo chủ. Điên đạo đạo chủ đấy mắt còn có chút hưng phấn. Tranh thái hư thế rơi chính là xây dựng ở chúng sinh sâu trong linh hồn, phía trước tất nhiên có Thái hư đỉnh, Thái hư kính xây dựng trấn áp, nhưng đích thật là thiếu đấu tranh kinh nghiệm, bị Hoàng truyền ma thần nắm lấy cơ hội nhất kích phá hủy, nhưng bây giờ nếu là có một tôn đạo chủ đại đạo chân linh hỗ trợ khả thí, nhất định có cơ hội bù đắp thiếu hụt. Điên đảo đạo chủ cũng không lo được phản vệ tổn thương, bắt lấy Hoàng truyền ma thần chân linh nhét vào Thái hư trong đỉnh, dùng Thái hư đỉnh cẩn thận chế biến, sao thuốc. 6. Thái sơ thiên chỗ sâu xích đồng điện, lục trọng hơi trầm tư, tiên tiên ma thần ở thời điểm này thế mà cũng ngậy ra, xem ra thần đỉnh phát triển đã khiến cho những thứ này tiên tiên ma thần cảnh giác. Tiên tiên ma thần uy hiếp không giống như hung thú nhất tộc tới thiếu, những thứ này tiên tiên ma thần kế tụ hồn độn ma thần tàn linh ma sống, đạo hành tốc độ tiến bộ nhất định sẽ so hung thú càng nhanh, phải nhanh chóng tìm được những thứ này tiên tiên ma thần, đem giật trừ, để tránh trở thành họa lớn." Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ. Hắn lúc này trong đầu nhớ tới trước kia nhìn thoáng qua chết chủ. Những năm này hắn một mực tại phát động chư thần, tìm kiếm chết chủ rơi xuống, chỉ là một mực cũng không có tin tức. Lúc trước hắn cho là cái kia chết chủ thuần túy chỉ là một vị xa đoạn thần minh, hiện tại xem ra có thể là tiên tiên ma thần. 6 Thái Sơ Tiên bên trong Thanh Tang Thần Nữ dẫn một đám thần nữ dò xét lấy Thanh Tang rừng trùng quanh rất nhiều sơn linh, cái này mảng lớn sơn linh cũng là kỳ hoa dị thảo, thậm chí là còn có thiên địa linh căn tồn tại. Tại Tịnh Linh Già ngoài du lịch sau đó, mọi chuyện cần thiết đều giao cho Thanh Hoa cùng. Đi qua Hỏa Táo Viên, một đám thần nữ chính là thấy được hai góc ánh lửa lưu chuyển bảo tụ sừng sững cùng phục quan suối, Viêm Long suối chúng quanh. Thái Sơ Tiên bên trong phân biệt đối ứng chín đại thần tuyển chính là Đan Điển, Tử Phủ, Linh Đài, Phục Quan, Viêm Long, Sóng Biếc, thế nhưng, Thái Âm, Thái Sơ, chín đại thần tuyển hình chiếu cùng Thái Sơ Tiên bên trong đều có dị dụng. Phục Quan Viêm Long hai cái thần tuyển đại biểu cho tinh khiết nội giận bản nguyên lực, lượng. trung quanh sinh trưởng cũng đều là cần thuần tuy ánh lựa bản nguyên tẩm bổ mới có thể trưởng thành thiên địa linh căn cùng thần mục. Hỏa cây táo ta cùng đầu rồng hỏa vân sam đều ở đầy trung quanh. Trung quanh còn có một bộ phận sống được hỏa quả táo gốc, từ gốc lên hỏa táo vô luận là thành thục cần có năm, vẫn là hiệu dụng cũng không sánh nổi nguyên bản gốc, nhưng đối với các cấp thấp thần linh mà nói, cũng là khó cầu linh dược, nhất là hỏa trúc thần kỳ, có thể cải thiện tứ chất, nhất là ngộ tính. Nhìn thấy Thanh Tang thần nữ ngừng chân dừng lại, bên cạnh Thanh Ý vội vàng nói, "Linh vị, những cái kia hỏa táo trước đây không lâu đã hái được, đế quân ban cho diễm núi phủ đệ." Có chút dừng lại, thanh y thần nữ trong đôi mắt có chút hâm mộ nói, vị kia diễm núi phủ quần cũng là tốt cơ duyên, nhiều như vậy hỏa táo đầy đủ hắn hoàn toàn sửa căn cơ, bổ tu thần hồn bản nguyên. Khác mấy vị thần nữ cũng là mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Hỏa táo hàng năm kết số lượng kỳ thực rất nhiều, một cái tác dụng cũng không lớn, nhưng cái này linh quả có một hiếm thấy đặc tính, đó chính là tác dụng có thể được ra. Thanh tang thần nữ thần sắc không thay đổi, thanh tang trong rừng gốc kia thanh tang thần mộ cũng có tương tự tác dụng, bất quá vẻn vẹn chỉ là đối với một thuộc tính sinh linh có tác dụng. Gốc cây này hỏa thuộc linh căn vẫn là nguyên dạng sao? Nghe vậy, Bên cạnh Thanh Ý thị nữ gật đầu nói, "Đúng vậy, gốc cây này thiên địa linh căn chỗ sâu kịch độc sức mạnh vẫn không gột rửa sạch sẽ, chúng ta xin nghe linh vị chi mệnh, mỗi ngày dùng tam quang thần thủy gột rửa, vẫn còn có chút tác dụng, chỉ là muốn triệt để kích phát đầu rồng hỏa vân sam trung sinh cơ, vẫn cần muốn thời gian." Thanh Ý thuần nữ có chút nụ cười. Khác mấy vị thần nữ nghe vậy, Tiêu Tiếu trên ngọc dung đều có chút nụ cười. Các nàng cũng là biết, đế quân đối với cái này chút linh căn mười phần coi trọng, có thể chuyện lật vật gốc cây này thiên địa linh căn, đế quân tất có trọng thượng. Có thể đóng tại linh bên trong vườn thần nữ nhóm mới là đãi ngộ tốt nhất. Không chỉ có thể phải công pháp, linh quả Pháp bảo, nếu là công văn đầy đủ cũng có thể tiến vào thần đỉnh Trư cảnh bên trong Ma luyện tự thân đạt hạnh, thu được cường đại thần chức cũng không phải không có khả năng. Thanh tang thần nữ ánh mắt rơi vào đầu rồng hỏa vân sam phía trên, đạt hạnh của nàng cũng đến rồi chí cảnh thần linh cảnh giới đỉnh cao, nếu có thể chuyện lật vật gốc cây này đầu rồng hỏa vân sam, xuân thần thần chức phản hồi, nhất định có thể để cho nàng chí cảnh tích lũy viên mãn. Bốn mùa đại đạo ở vào thiên địa luân hồi đại đạo phía dưới, vực này hậu thiên bánh xe thời gian đại đạo chưa hình thành, vẫn cần thúc dục dài. Đế quân nói qua chỉ cần trồng ra thật nhiều thiên địa linh loại bố thí tứ phương, Sớm muộn có thể làm cho bánh xe thời gian đại đạo trưởng thành, có hy vọng chứng thành đạo chủ. Thanh tang thần nữ trước mắt ngược lại không gấp. Bánh xe thời gian đại đạo trực thuộc tại Tiên Tiên Mộc Chi Bản Nguyên trên đại đạo, nàng kỳ thực cũng có thể đi Tiên Tiên Mộc Chi Bản Nguyên đại đạo, nhưng Tiên Tiên Mộc Chi Bản Nguyên đại đạo bên trong đã sinh ra Tiên Tiên đạo chủ, vẫn là nhà mình nhất tộc tổ thần. Bất quá nàng có thể lựa chọn đi trước đem thể nội tạo hóa linh quang ngưng tụ làm Tiên Tiên bất diệt linh quang, chứng thành chuẩn đạo chủ chi vị. Chứng thành chuẩn đạo chủ vẫn là có hy vọng. Đây là thần đỉnh đại bộ phận thần linh lựa chọn chị cần ngưng kết tiên thiên bất diệt linh quang, dù là coi như gặp gỡ đại chiến sinh tử, người mang tiên thiên bất diệt linh quang cũng muốn nhiều hơn mấy phần náo thân cơ hội. Tại trại qua hỏa táo viên sau đó, thanh tang thần nữ làm một đạo thần thuật lối thổi, tập độ lâm viên rất nhiều linh mộ phía sau, nhân tiện nói, tiếp tục tuần sát. Sau lưng lúc này có khác mấy vị thần nữ lưu lại, các nàng phải chú ý linh căn sát trùng, phòng bệnh. Trong đó có thần nữ chuyên môn tu canh kim sát phạt chi thuật, lại hoặc là tu hành ôn dịch dịch bệnh chi đạo. Thanh hoa thần cung trên một điểm này, phân phối đầy đủ. Trước đây cửu trọng tang mục nhất tộc chính là lấy mục tộc khôi thủ xưng hùng tại đại hoang rơi vào thái sơ thiên phía sau, toàn bộ tang mục nhất tộc đã tốt muốn tốt hơn, tại lúc đầu mục tộc thần thuật bên trong lại khai sáng ra rất nhiều pháp môn, có thể xưng độc bộ hùng hoàng. Thần đình trong ngoài đông đạo đạo chủ cho tới nay thế nhưng là đối với thần đế giới chướng có như thế đầy đủ hết mục chút chút thần không ngừng hâm mộ. Bọn hắn trong động phủ có lẽ không thiếu linh căn, nhưng lại thiếu người. Am hiểu tại chăm sóc linh mục thần minh cũng là tương nguyên khan hiếm. Thanh tang thần nữ từ thanh tang rừng đến hỏa tạ viên, từ bên cạnh đi qua thái âm suối, cuối cùng xuyên qua trùng lương kiến mục viên, kiến mục viên bên cạnh chính là xích đồng điện. Tại trại qua xích đồng điện thời điểm, nàng xem một mắt nguy nga Tổng cơ ngôi thần điện này. Thần điện bên trong bên ngoài lúc này thần linh từ từ nhiều, Thất Phương ngay tại thần điện một bên tu hành, nhìn thấy thanh tang thần nữ xuất hiện, lập tức cười hỉ hỉ lên tiếng chào. Mà liên tại lúc này, ngoài điện điên đạo đạo chủ đội vàng mà đến. Thất Phương đạo hữu, điên đạo đạo chủ, thế nhưng là tới gặp Bệ hạ. Thất Phương từ trước điện đứng lên. Không tệ, ta muốn gặp Bệ hạ. Bệ hạ đã thông báo, người sau khi tới, có thể trực tiếp tiến vào trong chủ điện, Bệ hạ tại chủ điện bên trong tu hành. Hai người vội vàng tiến vào sích đồng trong điện, chỉ là mới tiến vào sích đồng điện, hai vị đạo chủ lập tức sửng sợ, đã thấy sích đồng trong điện giống tuyết bảy hạ đây là 6. Điên đảo đạo chủ khuôn mặt có chút mẩn ra, Tất Phương cũng có chút vào đầu, đang muốn nói chuyện, hai người đồng thời giận mình. Đến sông Lựa tới, hai vị đạo chủ cùng nhau hướng về sông Lựa chỗ sâu mà đến, xa xa chính là tại Thái Sơ Thiên Biên giới nhìn thấy một đầu cực lớn dâng trào vô lượng sông Lựa. Sông Lựa chỗ sâu, thân đế một thân màu đỏ thấm đế áo đứng tại sông Lựa bên dưới, nơi xa một đạo nồng đậm, đậm linh quang ngảy lên, giống như long xà gào thét, từng sợi đại đạo bạn nguyên chấn động, dẫn động hồng phối địa hỏa phủ chỗ sâu vô số hỏa thuộc linh mạch thấp phục. Hai vị đạo chủ liếc mắt nhìn, chợt phản ứng lại, Thái Sơ Thiên một món cuối cùng chấn động linh bảo sắp xuất thế. Cái này chấn động linh bảo, nghe đồn cũng là thần đế một món khác phối hợp linh bảo. Nhìn cái này xuất thế mênh mông dị tượng, cái này sắp xuất thế thiên địa linh bảo định vận phi phàm. 178 thứ 178 chương Viêm Đế ấn tất phương hai con ngươi tò mò nhìn chằm chằm phía dưới sông lửa chỗ sâu, thần mâu cẩn thận theo dõi, đã thấy bên trong vô số biển lửa bản nguyên chấn động, bên trong lại còn có một cỗ màu vàng kim linh quang ngăn trở hắn thần mâu. Thậm chí nhường hắn cảm thấy thần mâu nhoi nhói. Hắn nhịn không được vấn đạo: "Đế quân, có thể nhìn thấy đây là một kiện loại hình gì ba bối?" Bên cạnh, điên đạo đạo chủ cũng tại quan sát, con mắt lộ kỳ sắc, lại nghe thần đế đà Trong này là một cái bảo ấn, ấn loại hai vị đạo chủ tất cả giật mình. Ấn loại linh bảo rất ít, nhưng mỗi một kiện một khi xuất thế, đều ít nhất là thượng phẩm linh bảo trở lên, bởi vì ấn loại linh bảo đại biểu cho chí cao quyền hành, đại biểu cho chuyến chúc. Điên Đảo đạo chủ ánh mắt chấn động, chẳng lẽ là một cái đế ấn? Bên cạnh, Lục Trọng liếc mắt nhìn Điên Đảo đạo chủ, lần này lại ngược lại để Điên Đảo đạo chủ đã đoán đúng. Cuối cùng này một kiện phối hợp linh bảo nhiều dự dục mười mấy và năm, cuối cùng nguyên nhân nhưng là ở chỗ lấy được chúng thần đại vận, cùng với đế khí dưỡng dục, nó trở thành một cái đế ấn. Lựa đế ấn. Ầm ầm. Ầm ầm. Như lại dương trước tiên thiên hỏa hành bản nguyên đại đạo thần quang từ biển lửa chỗ sâu lao ra, đóa đóa nóng bỏng hồng liên hiện lên. Quang hoa chỗ sâu, càng là dẫn động thái sơ thiên bên trong các tộc khí vận ba động, rực rỡ thành màu, vô số đầu khí vận sóng bạc rộ rữa, không có gì làm tạo thành chuỗi ngọc, bảo châu rủ xuống. Hỏa diễm chỗ sâu, càng thấy vạn thần triều bái, vô số thần linh sướng lễ đại đạo điểm lạ. Lúc này Lục Trọng duỗi ra một tay nắm, trong chốc lát liền mỗi ngày nam địa phổi tổ mạch vi hơi rung rung động một tiếng, vô số địa mạch, hỏa mạch chấn động. Một tia hồng quang từ phía dưới bay ra, ngáy mắt rơi vào Lục Trọng trên lòng bàn tay, hóa thành một mai trừng trọng, ngọc chất tấn tỉ. Hồng quang trung thiên, có nhất trọng trấn áp thiên địa đại đạo vĩ lực từ trong tỏa ra. Cái này linh bảo vẫn rơi vào lục trọng trên tay, lập tức nhập chủ. Lục trọng trong đầu tiên thiên linh cơ nhảy lên, có thật nhiều tin tức rơi vào lục trọng linh đài chỗ sâu. Lựa đế ấn, đỉnh cấp thiên địa linh bảo, ẩn chứa 33 đạo tiên thiên bảo cấm. Chú 1, bảo vật này vi tiên thiên hỏa linh mảnh vụn rơi xuống mặt đất thai nén mà sống, ẩn chứa tiên thiên hỏa đức bản nguyên. Chú 2, bảo vật này phải vạn tộc khí vận tầm bổ, ẩn chứa vạn tộc nửa thành khí vận. Chú 3, bảo vật này phải chúng thần khí vận biến hành, ẩn chứa thần đỉnh đế đạo khí vận, có thể nói thần đạo đế ấn. Chú 4, Bảo vật này vì khí vận dựng hóa mà sống, có thể trấn áp thần đỉnh khí vận. Chú 5, bảo vật này có thể lớn có thể nhỏ, ẩn chứa thiên nam tổ mạch chi lực, lực đạo thâm trầm, có thể phong ấn thập phương chư vực, sắp phong tiên điệu thần linh. Chú 6, sắp phong thần linh, tiêu hao thần đỉnh khí số dày phong thần kỳ căn cơ càng nục dày, tiêu hao khí số càng thấp, khí vận trọng bảo. Lúc trọng trong hai con ngươi, một tia nồng đậm thần mang hiện lên. Hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải loại này có thể trấn áp khí vận trọng bảo, chính là trong tay hắn kiếp chi đạo khí bất hộ độ đều không làm được một bước này đến nỗi đằng sau cái kia sắc phong thần linh tác dụng nhưng là xem như đế đạo linh bảo độc hữu dụng. Lục Trọng tiện tay cầm trong tay ấn thu vào trong lòng bàn tay. Cuối cùng này một kiện phối hợp linh bảo coi như nhường hắn hài lòng. Chúc mừng bệ hạ, lại được một kiện trọng bảo. Bên cạnh Tất Phương, điên đạo đạo chủ thấy cũng là không ngừng hâm mộ. Lục Trọng hơi cười cười, trọng bảo, bất quá là một kiện công khí thôi. Xem như tiên tiên thần thánh xuất thân, hắn lý phải là có một cái đỉnh cấp linh bảo phối hợp. Bất quá loại đái ngộ này so với các tiên tiên thần thánh, vẫn không coi là cỡ nào lóa mắt, thậm chí không coi là trung thượng cũng liền so một chút giá hỏa sôi sèo hơi mạnh hơn một chút thôi, nhưng hơi chút so vẫn làm cho người rơi lệ. Giống người ta Thiên Hoàng thị, cùng là tiên tiên thần thánh thế nhưng là có tiên tiên chí bảo tạo hóa ngọc điệp phối hợp. Tiên tiên chí bảo tạo hóa ngọc điệp há tự thân càng là khí số kinh người, tại các đại tinh thần đi một vòng, chính là được vài kiện linh bảo. Ma tử quang thánh mộ cũng không yếu, nghe đồn trong khoảng thời gian này cũng được một kiện đỉnh cấp linh bảo huyền tận chi môn. Tiên tiên thần thánh cùng tiên tiên thần thánh so sánh, cũng phải ném a bất quá một số phương diện tới nói, cái kia tử quang thánh mộ không để cập tới, ngày đó hoàng thị hoàn toàn chính xác vừa vận không phải bình thường. Những người khác không biết, hắn nhưng là nhìn ra manh mối, vị này không chỉ có riêng Lã Thái Dương tinh dựng dục ra tới Tiên Tiên tinh thần, bên trong còn có một trọng vùi vạn. Chính là bản cổ chính thống, vì bản cổ tổ thần một bộ phận nguyên linh rơi xuống Thái Dương tinh thai ngén biến thành. Bực này kinh ngợi vùi vạn, tại trong hồng hoang cũng số một. Ngoại trừ Thiên Hoàng thị, ngày hôm đó mà ở giữa nghe đồn còn có khắc kế tục bản cổ nguyên linh mảnh vụn mà ra đời Tiên Tiên thần thánh. Những thứ này Tiên Tiên thần thánh mới thật sự là đỉnh cấp hồng hoang nhị đại. Thân là thân đỉnh vân tòa, lục trọng nếu muốn chinh phục bọn hắn, tự thân đạo hạnh thế nhưng làm một chút cũng cũng không thể rơi xuống. Chúng ta đi xích đồng điện nói đi. Lục Trọng ba người một lần nữa trở lại Sích Đồng trong điện. Trở lại Sích Đồng điện sau đó, Điên đảo đạo chủ lập tức đem từ Hoàng truyền ma thần đại đạo chân linh chỗ sâu lấy được tin tức từng cái báo cáo. Từ Hoàng truyền ma thần đại đạo chân linh chỗ sâu, hắn nhưng là được không thiếu bí mật. Tiên tiên ma thần nhất tộc sinh ra từ xưa đến nay, bất quá chịu đến tiên địa áp chế, thậm chí là tiên đạo trấn áp, theo tiên đạo xuất thế, những thứ này tiên tiên ma thần mới có thể hoàn toàn giải thoát, chui vào mặt đất. Bất quá Hoàng truyền ma thần cũng không phải là trong đó mạnh nhất, mạnh nhất ma thần nghe đồn trước đạo kỵ liền tránh thoát tiên đạo gò bó xuất thế, tu thành cường đại ma thần chân thân. Tiên Tiên Ma Thần nhất tộc nghe đồn có 9 đại ma thần danh xưng. 9 đại ma thần? Lục Trọng khuôn mặt khẽ động, nhưng biết cụ thể tồn tại. Điên Đảo đạo chủ lắc đầu, Hoàng Tiên Ma Thần đại đạo chân linh vô cùng bền bỉ, lại những cái kia ma thần vĩ lực cường đại, ta từ đầu đến cuối không cách nào dùng Thái Hư thế giới lợi dụng bọn hắn nói ra, mỗi một lần nhắc đến cái kia 9 đại ma thần, Hoàng Tiên Ma Thần đều dễ rủa dị thường lợi hại. Lục Trọng rõ dự vấn đạo, Hoàng Tiên Ma Thần có từng tính toán cái kia 9 đại ma thần một trong? Điên Đảo đạo chủ lắc lắc đầu nói, không tính. Có chút dừng lại, Điên Đảo đạo chủ lại nói, Hoàng Tiên Ma Thần ngược lại là tự mình nói qua. Hắn đã từng gặp phải một vị cường đại ma thần, vị kia cường đại ma thần thực lực cực kỳ đáng sợ, hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa bỏ chạy. A, Lục Trọng nghe vậy khẽ chau mày, đáy mắt hơi kinh ngạc. Nếu là dạng này những cái kia tiên tiên ma thần thực lực còn cần một lần nữa tính ra. Lục Trọng dặn dò hai vị đạo chủ, chuyện này trước tiên không muốn truyền ra. Là, hai vị đạo chủ gật gật đầu, bọn hắn biết được nặng nhẹ, chuyện này nếu là truyền ra sẽ ảnh hưởng thần đỉnh sĩ khí, bất quá một mực dấu giếm cũng không đạt được, phải đợi đến một cái thời cơ thích hợp đến. Hai vị đạo chủ rời đi xích đồng điện, Lục Trọng hơi trầm tư. Suy nghĩ bây giờ thần đỉnh tiến độ. Bây giờ thần đỉnh chư thần cho thấy phong quang chiếm cứ càng ngày càng nhiều khủng lỗ lãnh địa, kiêm bản nguyên thần chức, nhưng ngoại ưu nội loạn. Lục Trọng đem ánh mắt rơi vào trung quanh Thái Sơ Thiên bên trên, hắn thấy giải quyết tất cả khốn cảnh phong đức, vẫn là tăng thêm tự thân. Trong khoảng thời gian này, trong cơ thể hắn 36 khóa định hải thần châu đã luyện hóa không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là muốn mở tầng 36 tiểu thần giới củng cố Thái Sơ Thiên. Mặt khác nghĩ nghĩ chính là trực tiếp mệnh trước điện thần linh tiến đến thần đỉnh chuyển trì. Triệu Can Khôn, Trung Sơn thị đến đây. Trung Sơn thị đã thời gian chi thần chúc long. Triệu không gian này chi thần, thời gian chi thần đến đây Lục Trọng cũng không phải là cần bọn hắn hỗ trợ, mà là muốn nhờ vào đó cơ hội điểm hóa một hai, nhất là thời gian chi thần chúc long. Mở tầng 36 tiểu thần giới, đối nó rất có ích lợi. 179 thứ 179 chương chúc long thần đỉnh, chương núi trong điện, trung sơn thị đang tại ngồi xếp bằng, tự thân kiệt lực tìm hiểu giữa thiên địa vô số cũng có ở đây thời gian trưởng hạ sức mạnh. Xem như kế tục lúc gian đại đạo mà ra đời tiên tiên thuần thánh, hắn trời sinh chính là thời gian đại đạo bên trong đại đạo chi tử. Sau lưng nhất trọng thời gian bảo luân hiện lên, bên trong có thật nhiều dậm đạp chẳng chít màu xám bạc phù văn giống như thanh tĩnh nước chảy. Trong lòng Trung Sơn thị đỉnh đầu có một chiếc màu sáng bạc thần đang tỏa sáng hư không, chiếc đèn thần này đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, không chỉ có thể chiếu sáng tiến địa, cũng có thể dẫn đạo hắn, không đến mức nhường hắn mê thất tại lúc gian đại đạo trong đại dương bao la. Là một tôn thần tướng đặt chân chướng núi trong địa lục, hắn mở ra hai con lượi, ra hiệu tôn thần này đem không cần nhiều lời, trực tiếp theo thần tướng hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. Làm Trung Sơn thị đến xích đồng địa lục, Càn Khôn đạo chủ đã tới trước. Hai vị thần minh lẫn nhau, Trung Sơn thị biểu hiện mười phần điệu thấp. Càn Khôn đạo chủ nhưng lại ánh mắt bên nếch, một tầng áp lực vô hình rơi vào Trung Sơn thị trên thân. Không gian thần minh cùng thời gian thần minh bình thường là đối thủ một mất một còn. Bởi vì thời gian một thể, hai loại thần minh ở trong đó một đạo đại thành sau đó, vô ý tức sẽ trải qua một đạo khác tu hành, tranh thủ hoàn chỉnh lĩnh hội thời không. Càn Khôn lão tổ có ý, Trung Sơn thị hết sức rõ ràng, hắn đồng dạng đối với Càn Khôn đạo chủ cảm quan không tốt. Bất quá trở ngại thần đỉnh thần luật, thiên đỉnh chi thần không thể tàn sát lẫn nhau, vẫn có chút khắc chế. Đế tọa phía trên, Lục trọng thấy được hai tôn thần minh giữa lẫn nhau như có như không để ý, trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ. Hai vị này mâu thuẫn nhưng là không còn như vậy giải khai, cho nên lần này hắn tìm một cái cớ, lần này bản đế tìm các ngươi đến đây, chính là vì tương trợ bản đế một chút sức lực. Bản đế muốn mở 36 phương tiểu thần giới dung nhập Thái Sơ Thiên, chỉ là lấy bản đế lực lượng một người khó mà chiêu cố, không biết hai vị đại thần có nguyện ý hay không tương trợ. Trung Sơn thị trước tiên mà miệng, tự nhiên nguyện ý vì đế quân hiệu lực. Càn Khôn đạo chủ liếc qua Trung Sơn thị nhân tiện nói, đế quân cứ việc phân phó chính là. Đế tọa phía trên, Lục Trọng cười nói, rất tốt, kỳ thực muốn các ngươi hai vị xuất lực chớ không nhiều, chỉ cần các ngươi lấy thời gian Khoảng không gian đại đạo sức mạnh giúp đỡ bản đế mở ra cái này 36 khải định hải thần châu nội bộ thiên địa bản nguyên liền có thể. Sau đó bản đế truyền cho các ngươi hai đạo bí pháp, có thể phối hợp với nhau, lĩnh hội thiên địa bản nguyên biến hóa. Chuyện này với các ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Lục Trọng vắt tay hai đạo lưu quang phân biệt rơi vào trùng sơn thị cùng Càn Khôn đạo chủ trong linh đài. Đây là hắn từ thiên địa diễn biến bên trong tìm hiểu ra tới một loại pháp môn, có thể dẫn đạo định hải thần châu bên trong hỗn độn thiên địa năng lực khai hóa sông tàn băng, diễn hóa ra một phương hư không. Đây chỉ là lúc ban đầu thiên địa diễn hóa pháp môn, mà muốn triệt để hóa thành một phiến tiểu thần giới nhưng là cần lục trọng sức mạnh của bản thân, bằng hắn tự thân một người, kỳ thực cũng có thể hoàn thành một bước này. Bất quá trở thành thần đỉnh tân đế, không chỉ là phải có tuyệt đối thần thông, cũng phải học được đoàn kết chư thần, điều động chư thần tính tích cực, thậm chí là điểm hóa vận dụng chư thần trí tuệ. Có chút nhỏ thủ đoạn nhìn rất dư thừa, nhưng thường thường có thể lôi kéo thần linh cùng thần linh quan hệ trong đó. Lục Trọng rất rõ ràng, rất nhiều thần linh mặc dù có đủ loại đủ kiểu đối lập mâu thuẫn, nhưng không thiếu thuần túy là bởi vì không hiểu rõ. Lục Trọng phất tay 36 mai định hải thần châu tại hư không hiện lên. Càn Khôn đạo chủ liếc qua trung sơn thị, cả hai phối hợp một dựa theo pháp môn rót vào khoảng không gian đại đạo bản nguyên, một ở bên cạnh rót vào lục gian đại đạo bản nguyên. Tại cả hai đại đạo bản nguyên giao hội, va chạm dung hợp trong ngay mắt, Lục Trọng run tay ở giữa, một đạo hỏa chúc thần lôi từ trong nộ tung, bên trong hiện ra một cái nho nhỏ tiên địa, thanh trọc lưỡng nghi phân hóa, một đạo nồng nặc thần vực sức mạnh tràn vào trong đó, ở bên trong tạo thành một cái nho nhỏ thần vực thế giới. Cái này thần vực thế giới, thuộc tính tương tự với Thái sơ thiên. Đây chính là Lục Trọng phương pháp. Hắn cũng không am hiểu tại khai thiên chi pháp, chuẩn xác mà nói mở cái phổ thông tiểu thế giới không có vấn đề chỉ là loại mở ra tới tiểu thế giới phần lớn chưa trưởng thành tiềm lực, nhỏ như vậy thiên địa đối với Lục Trọng chờ chuẩn thánh mà nói, không, có bất kỳ cái gì giá trị. Mà muốn mở ra một cái có tiềm lực trưởng thành tiểu thiên địa, nhưng là khó khăn. Lục Trọng không cách nào cam đoan tại tiểu thiên địa thuận lợi mở sau đó, linh bảo hoàn chỉnh không bị hao tổn. Tha rằng như vậy, không bằng dứt khoát mở ra cái nho nhỏ thần vực, lại chậm rãi tiến luyện, giống như động thiên nhất dạng, trưởng thành. Như một cái hạt giống. Lục Trọng cảm thấy ý nghĩ của hắn là đúng. Tại trong truyền thuyết thần thoại, Vì cái gì Định Hải Châu đến rồi, Niên Đăng trong tay lại biến thành 24 trừ thiên như vậy, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mà ở Triệu Công Minh trong tay một chút tác dụng đều không dùng. Không phải là bởi vì trực tiếp mở trở thành 24 tiểu thế giới, nhường Định Hải thần châu uy năng tăng gọn, mà là bởi vì Niên Đăng kinh doanh tốt 24 trừ thiên, để bọn chúng có thể trưởng thành mới thành tiểu uy danh hiển hách 24 trừ thiên. Lục Trọng mở ra 36 đạo tiểu thần vực, cũng là chuẩn bị xem như thái sơ thiên dự bị, từ thái sơ thiên bản nguyên tầm bổ, tiểu thần vực tất nhiên có thể trưởng thành lên thành chân chính tiểu tiên địa, hơn nữa còn không phải loại cưỡng ép mở ra tới tiểu tiên địa. Từng viên Định Hải Thần Châu bị thời không bản nguyên hấp sáng, tại lục trọng trong tay bay tốc tại Thái Sơ Thiên Chỗ sâu, giống như khắp thiên tinh thần chiếu xuống giữa thiên địa. 36 đạo tiểu thần vực lẫn nhau chìm nổi, ngưng kết. Càn Khôn đạo chủ cùng Trung Sơn thị cũng nhìn thấy một màn này, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đều nhìn ra cái kia Định Hải Thần Châu bên trong đạn sinh chỉ là tiểu thần vực, nhưng lại đoán được thần đế ý nghĩ. Nhưng vị này thần đế dựa vào cái gì cho rằng 36 tọa tiểu thần vực đều có thể thai nghén hóa thành Thái Sơ Thiên như vậy thiên địa? Một tòa Thái Sơ Thiên tấn thăng cần khủng lỗ cỡ nào tài nguyên? Càn Khôn đạo chủ chợt đột nhiên phản ứng lại, liếc qua đối diện trúc Long Trung Sơn thị. Hắn vẫn cho rằng ngưng kết thời không đã quả, có trợ giúp đặt chân vững hằng. Đây có lẽ là cái lời lẽ sai trái. Nhìn thân đế mở Định Hải Châu bên trong tiểu thiên địa liền biết, chứng nhận cứu một đầu Không Gian Đại Đạo đã cần hắn tiêu phí to lớn như vậy khí lực, mà nếu muốn đang ngưng tụ một cái thời gian đã quả, cần thời gian chỉ có thể càng nhiều, mà thời không cả hai dung hợp mà giải, độ khó lớn hơn nữa. Vừa mới hắn nhưng là cùng trúc Long Trung Sơn thị thời gian bản nguyên tiếp xúc qua, hai đầu đại đạo phân biệt rõ ràng, tại Định Hải Châu bên trong vậy mà lẫn nhau đè ép, bạo tạc cuối cùng mới xong mở Đỉnh Hải Châu Bản Nguyên, tạo thành một cái tiểu thần vực. Càn Khôn Đạo chủ trong lòng cũng cực kỳ minh bạch, đây là nhà mình đế quân tại triệt hạ hắn, không nên trầm mê với mình bản thân chấp niệm bên trong. Giờ khắc này trong lòng hắn chấp niệm đích thật là có chút lòng động, ý niệm truyền qua, thân hình hắn hướng về Thái Sơ Thiên bên ngoài bay đi. Trúc Long Trung Sơn thị tại Càn Khôn Đạo chủ sau khi đi, lập tức tiến lên ôm quyền nói, đa tạ bệ hạ thay điều giải, Trung Sơn thị cảm niệm bệ hạ ân tình. Đế tọa phía trên, Lục Trọng nhìn qua một màn này, lập tức có chút buồn cười, khoát tay một cái nói, cảm niệm cái gì, để cho ngươi xuất lực ngươi ngược lại cảm tạ lên. Trung Sơn thị nhẹ nói, "Tiểu thần ngu dốt, nhưng cũng biết, Bệ hạ chính là bảo vệ dưới trướng thần linh, muốn giải khai tiểu thần cùng Càn Khôn đạo chủ ở giữa mâu thuẫn, ta cũng biết Càn Khôn đạo chủ vẫn đối với tiểu thần không vui, nếu không phải thần đỉnh che chở, chưa chắc có thể chu toàn, bệ hạ tri ân." Tiểu thần vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lục Trọng cười ha ha một tiếng, phất phắt tay, "Đi khác cái gì, các ngươi có thể gia nhập vào thần đỉnh, tự nhiên là tiến nhiệm bản đế, lại nói thần đỉnh trừ thần không phải chuyện đương nhiên lẫn nhau đoạt kết, như thế mới có thể đứng ngạo nghệ xưng hùng cùng thiên địa ở giữa." Trung Sơn thị chưa từng mà miệng Một khắc đồng hồ này, Sơn thị đối với thần linh nhất tộc tán thành phảng phất tại nháy mắt bỗng nhiên khắc hòa nhập thần hồn chỗ sâu, nhất là trước mắt thần đế, ở trước mặt hắn kia sáng vạn trượng. Lục Trọng cũng không lưu trung Sơn thị tiếp tục tại Thái Sơ Thiên bên trong tu hành, tại đem 36 khỏa định hải thần châu đánh vào Thái Sơ Thiên bản nguyên chỗ sâu thai nghén sau đó, Lục Trọng thân hình chính là thẳng vào hư không. Từ quang thánh mẫu thai nghén biển sao cũng là một việc trọng đại, từ không thể bỏ lỡ bậc này đại công đức sự tình. 180 thứ 180 chương Chu Thiên của tình, bảy chín hơn bốn màn trời vũ lượng u ám tràn ngập hư không, đỉnh đầu cũng là hỗn độ lu tối màu sắc. Vô lượng hỗn độn tử thiên ngoại hình chiếu mà đến, tại màn trời bên trên lưu lại đậm đà bóng tối. Nhưng bên trong có một đoàn nồng nặc kim hồng ánh lửa hiện lên, cái này đoàn ánh lửa xua tan một bộ phận hỗn độn bóng tối. Nhưng cái này đoàn ánh lửa chỉ là xua tan, cũng không phải là có thể chuyển hóa thiên ngoại hỗn độn. Lục Trọng thân hình xuyên qua thiên địa linh mạch, trực tiếp tiến vào nguyên thủy trong biển lửa, nguyên thủy biển lửa quang huy bao phủ tại bóng tối trung quanh, thắp sáng từng mảnh từng mảnh hỗn độn. Lục Trọng xa xa nhìn thấy vọng thư xuất lĩnh lấy đông đảo tinh thần đang vì Thiên hoàng thị cùng tử quang thánh mẫu hộ pháp. Thiên hoàng thị cùng tử quang thánh mẫu tương đối ngồi ở một mảnh u ám bên trong, trước ngợi nhưng là huyền ảo tinh không độ. Vô số ngân quang tử huyền ảo trong bản đồ tinh không tỏa ra, tạo thành vô số tinh quan quy tắc, tại chúng thần trước mặt hiện hóa từng tòa huyền diệu vô cùng tinh độ. Nhìn thấy Lục Trọng hiện thân, vọng tư mang theo chư thần liền đội vàng hành lễ, thần đế bệ hạ. Lục Trọng phất phất tay, ra hiệu chúng thần không cần đa lễ. Lục Trọng đang nhìn từ sau lưng thấy được mấy cái thân ảnh vô cùng quen thuộc. Quá Lựa thị, cùng với mặt khác mấy vị Quá Lựa vương triệu thần minh. Đến nơi thiếu viêm thị cũng không gặp thân ảnh, nghĩ đến là vẫn lạ. Quá Lựa thị nhưng là vượt qua trước đạo kỳ đại kiếp, đã tấn thăng làm chí cảnh thần minh. Lại kế thừa Hỏa phủ tinh chủ bài vị. Lục Trọng lúc này liếc mắt nhìn sâu trong tinh không, khẽ khẽ thở dài nói, xem ra đạo hạnh của bọn hắn vẫn là kém một chút, như thế bản nguyên, có thể nào tạo hóa như vậy số lượng tinh thần, tiếp tục như vậy tinh thần chưa từng có thể thuận lợi điểm hóa, tự thân chỉ sợ cũng muốn trực tiếp vỡ lạc. Nghe vậy, Tinh chủ Võng thư cũng không nhịn được gật gật đầu. Tại nơi từng chứa hư hóa tinh độ bên trong, tinh thần mênh mông như biển. Quả nhiên là vô lượng biển sao? Trong hư không, nghe vậy Thiên hoàng thị cùng tự quang thánh mẫu quanh thân dị tượng cũng theo đó tiêu tan. Vô lượng tinh quang sáng tắt. Thiên hoàng thị cấp tại tự quang thánh mẫu phía trước hỏi thăm, còn xin thần đế bệ hạ chỉ điểm. Hắn cảnh cáo liếc qua Tử Quang Thánh Ngẫu. Lục Trọng mỉm cười, cái này thiết lập Chu Thiên tinh thần, hắn còn tưởng là thật có chút đề nghị. Chỉ điểm không thể nói là, ngược lại là có mấy cái đề nghị. Các ngươi có thể phân ra chủ thứ, sau đó theo lấy lượng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành phân chia. Nghe vậy, hai vị tiên tiên thần thành ánh mắt khẽ động, hơi suy tư, Thiên Hoàng thị chính là vẫn không được mở miệng. Vậy hạ, cái này lượng nghi ta ngược lại là tin tưởng, có thể hay không là chỉ bản ứng cổ mắt trái ngưng tụ thái dương tinh, cùng với bản ứng cổ mắt phải ngưng tụ thái âm tinh, cái này nhị tinh bản chất cực mạnh, có thể nói tiên tiên thuần dương, tiên tiên thuần âm chi địa dung cái này hai đại tính vực, đích sắc có thể bày ra một bộ phận quy thuộc tinh thần, bảo vệ bên trong cùng. Đến nỗi Tam Tài, Lục Trọng vốn là muốn nói Tam Tài giả thiên địa diệu nhân, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem câu nói này cho tự động bỏ bất đi, chỉ là cười nói, trong tay ta có một cái thiên địa thần vật tên là Tam Quang Thần Thủy, tầm bổ vân vân. Tam Quang giả nhật nguyệt ngũ tinh, trong đó chắc có bảy chính phân chia, vừa vì nhật nguyệt ngũ tinh. Lục Trọng lập tức phất tay một chiêu, trong hư không hiện ra một cái to lớn tinh đồ, tinh đồ bên trong lấy nhật nguyệt cầm đầu, cùng mặt khác ngũ tinh tạo thành một cái kỳ lạ tinh đồ, thất tinh lập cùng chu thiên biện sao chỗ sâu, cùng cố biển sao. Ngũ tinh vị đế tinh, mê hoặc, trấn tinh, thái bạch, thần tinh, đã năm hành bản nguyên phân hóa chi tinh. Sau đó nhưng là hơn bốn, Tử khí, Nguyệt bột, Sao La Hầu, Kế Đô. Mà về phần tứ tượng, Lục Trọng phân biệt phân ra Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước tứ đại tinh vực, bất quá nhớ tới tứ tượng thần thú lúc này còn không biết ở góc nào, một sau đó ngưng kết một đạo tinh độ mang qua, chỉ đem chủ thể Chu Thiên 365 quả thái cổ chủ tinh mơ hồ vị trí điểm ra tới. Phen này dạng giải nhượng lực Lục Trọng ngầm tư, thậm chí là Thiên Hoàng thị, tử quang thánh ngẫu đều có chút sở run. Bọn hắn nghe ra, bộ này hệ thống mặc dù thô thảo một điểm, Nhưng mà hết sức rõ ràng, nhất là trong đó lưỡng nghi tam tải tứ tượng ngũ hành mà nói, có rất cao khả thi. Chẳng lẽ thần đế quả thật đối với Chu Thiên Tinh Thần một đạo ký thác kỳ vọng, muốn đem Nguyên Thủy Biển Lửa phá vòng vây phương hướng đặt ở Chu Thiên Tinh Thần phía trên? Thiên Hoàng Thệ trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Bên cạnh Vọng Thư, Tử Quang Thánh Mẫu trong lòng cũng có tương tự ý niệm, không phải vậy không có cách nào giảng giải vị này thần đế chí nghiệp. Nếu có được đến thần đế toàn lực ủng hộ, cái này thuận lợi chứng nợ tinh hải khả năng thì càng cao. Lập tức Thiên Hoàng Thệ cùng Tử Quang Thánh Mẫu lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn, sâu trong hư không tấm kia viền ảo tinh không độ một lần nữa lớn lừng. Vô số tinh quy từ hai vị tiên thiên thần thánh quanh thân nợ dụ ra. Thiên hoàng thị quanh thân bao phủ tại nhất trọng hùng vi thần quang bên trong, trên người có một cỗ mêng ngông, nguy nga nguyên thủy khí thế tràn ngập ra, ẩn ẩn giống như thiên đạo, quanh thân không thể xâm phạm. Cỗ lực lượng này hiện lên, Tinh trụ vọng thương ngọc dung hơi mang theo kinh hãi. Tại chỗ chư thần đều có thể nhìn ra, Thiên hoàng thị đạo pháp rõ ràng rất không tầm thường, nhưng đoán không được trâu nấu chốt, Tạo hóa ngọc điệp 6. Thiên hoàng thị chắc hẳn đang tại vận dụng Tạo hóa ngọc điệp năng lực tối diễn. Lục Trọng trong lòng âm thầm suy đoán, phất tay Lục Trọng lúc này dẫn động chúng quanh nguyên thủy biển lửa sức mạnh, từng tia từng sợi nguyên thủy biển lửa bạn nguyên rủ xuống, bắt đầu trợ giúp hai vị tiên tiên thần thánh khôi phục thần lực, điều chỉnh trạng thái. Chợt Lục Trọng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía sâu trong lòng đất, ánh mắt nhìn lướt qua, đáy mắt thoáng qua một tia thâm thúy tri ý lại có một đầu cự vật mắc câu rồi. Lục Trọng trong hai con ngươi cực kỳ kinh ngạc, chợt cùng bên cạnh Tinh chủ vọng tư nói một tiếng, thân hình hóa thành một đạo quang mang trực tiếp phá không rời đi. 6. Lúc này ở Vô Ngần đại lục đông thổ, Sa La Hầu đang tại phương Tây chi địa du lịch, những năm này một mình hắn tại Hồng Hoang đại lục phía trên trải qua nguy hiểm, mặc dù đã trải qua không thiếu nguy hiểm Nhưng đạo hành cũng là liên tục tăng lên, chỉ là ma tinh, hai tinh thước mạnh vẫn tồn tại. Đi tới chỗ nào, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một chút phân tranh, hai kiếp. Một ngày này tại đồ vật bạn giao chi địa, nhưng là lại từ gặp được một đạo cơ duyên. Hắn gặp một chỗ tiên tiên sát khí nồng đậm vô cùng tiên tiên ma hiếu, một khỏa hắc liên tử. Lúc này hắn tại tiên tiên sát khí độc mạch chỗ sâu phát hiện một cái đen như mực vô cùng sung mãn hạ sen. Viên kia hạ sen chảy xuôi đậm đà sinh cơ sức mạnh, thủy diệt cùng sinh cơ đồng thời tồn tại, tiên tiên thần quang lưu chuyển, quả thực bất phàm. Hắn hơi hơi vẫy tay, hắc liên tử bay vào lòng bàn tay của hắn. Đối đế luyện hắn chính là khuôn mặt khẽ giật mình. Vẫn là một quả tiên tiên hắc liên tử, thiên địa linh căn. Hắn thần sắc hơi kinh ngạc, chợt vui mừng quá đỗi. Chỉ là Sao La Hầu lúc này cũng không biết, phía sau hắn có khác một tồn cực kỳ vô cùng tà ác tồn tại, nhưng là trong bóng tối nhằm vào hắn. Đó là một đạo hắc khí, hắc khí trôi sâu ẩn có thể nhìn đến vô biên tiên địa sinh linh cập nạn, hỏng mất cảnh tượng. Đạo thân ảnh này vô ảnh vô hình, hắn hai con ngươi đã thấy Sao La Hầu trong tay cái kia hái tiên tiên hắc liên tử. Chỉ là liếc mắt nhìn, hắn không khỏi trong lòng kịch liệt ba động. Thật là vật khí, này quả nhiên là thích hợp nhất bạn tôn bản mệnh linh bảo. Lại tại lúc này là vỡ toại âm rơi xuống, thân hình hắn mỉm cười, phất tay một tầng màu đen phong tuyết bao phủ lại mảnh này, tiên tiên sát khí nồng đậm chi địa, đem hắn hoàn toàn bao phủ. 181 thứ 181 trường sao la hầu hài kép màu đen phong tuyết rủ xuống. Dị giao nhung tuyết thổi qua, giữa thiên địa một mảnh không rõ hữu ám. Lạnh lung sát ý xuyên thấu qua đen tuyết xuyên vào thiên địa chúng sinh trong lòng. Đỏ sát. Thanh âm thanh liệt hiện lên, tiên tiên sát khí chỗ sâu, một tia màu đỏ hồng quang nháy mắt bay ra, ngàn trượng kiếm quang đánh xuống, vô số phong tuyết đột nhiên cứng đờ, nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn. Kiếm quang khóa chặt bóng đen vị trí, vô số đỏ sát giống như vòng xoáy. Huyết quang quét ngang hư không thiên địa, bóng đen nháy mắt bị kiếm quang bao lấy. Quanh thân lại có tầng tầng tiếng sắt thép va chạm vang lên, một cây u ám đen giạn tại hắn quanh thân bay múa, trong hư không mặt khác xuất hiện một đầu vô cùng nhợt nhạt phuấn dài. Tú Minh và thú, Bạch cốt phù dã. Bóng đen này hơi lắc lư trong tay phuấn dài, chỉ là hơi lắc lư, khe núi chỗ sâu sao La Hầu khuôn mặt biến đổi, hắn cảm thấy tự thân đại đạo chân linh tại thời khắc này lại theo phuấn dài chỗ lắc lư. Trung quanh lục cảm chiếu rọi thiên địa điên sắc, trung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh màu xám trắng. Cái kia phuấn dài linh bảo có nghi ngờ thần chi dụng. Đồng thời trong phúc cốc Một tia hắc quang thẳng tắp tới gần sao La Hầu Mị Tâm, hắc quang như gai nhọn đột nhiên đâm thủng, trực chỉ khóa chặt đại đạo chân linh chỗ. Chỉ là điểm hắc quang tại đâm vào trong mắt, bóng đen này trên mặt nụ cười lạnh như băng chợt cứng đờ, hắc quang rách ra sau đó, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào đảm bảo. Một vòng đồng nặng ánh lửa đột nhiên từ sao La Hầu quanh thân quanh thân nở rộ mà ra, nồng đậm hồng quang nháy mắt quét ngang hư không, đột nhiên xông lên bóng đen quanh thân. Bóng đen khuôn mặt biến sắc, thân hình hóa thành một đạo hắc khí vòng xoáy lui nhanh, chỉ là vội vàng tối lui thời điểm trên thân còn có tầng tầng ánh lửa bạc liệt, không ngừng phát ra đùng đùng tiêu đốt thanh âm. Saola Hầu lúc này mở ra hai con ngươi, đáy mắt thoáng qua một tia lòng còn sợ hãi. Trôi này tái nhợt vẩn dài hoàn toàn chính xác đáng sợ, có thể mê hoặc tâm thần con người. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua tương tự thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ giống dạng này, lại hoàn toàn không cách nào phản kháng, chính là thần nguyên thần đạo ngưng tụ Saola Hầu tinh thần pháp tướng, cũng ngăn cản không nổi. Cũng may lục thân tu hành Hỏa Linh Huyền Công, thể nội còn có từ gia sư tôn ban cho một đạo Tiên Tiên Hỏa Linh Hỏa chủng. Tiên Tiên Hỏa Linh thần quang giàn thể, đây là vị này chí cảnh thần minh không có nghĩ tới. Hắn bị viên kia gai độc đâm bị thương, đối phương cũng tương tự bị Tiên Tiên Hỏa Linh thần quang cho soát bên trong. Hai người nâng tay. Trong hư khí, một tôn người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt vô cùng băng lãnh thân ảnh hiện lên, lúc này hắn hai con ngươi tràn ngập nồng đậm sát mang. Quanh thân từng sợi hồng quang hiện lên, cái kia sợi hồng quang lại cực kỳ khó chơi. Liền hắn hủy diệt thần lực cũng không cách nào trực tiếp chốt mũi. Sâu trong hư không, Saola Hầu lúc này trở dịp cơ hội, trực tiếp dẫn động tự thân bản mệnh tinh thần sức mạnh. Saola Hầu tinh vực. Quanh người hắn vô lượng rộng rãi tinh quang từ thương khung chỗ sâu ngưng kết tạo ra, rộng rãi tinh quang hóa thành to lớn cổ sáng bao phủ lại trung quanh hư không, trung quanh hóa thành một mảng lớn tinh vực đại dương mênh mông. Thiên địa nhân tam tam tại sát khí tại tinh vực câu thông phía dưới, có vô lượng sát mây ngưng kết, bốn phương tám hướng hướng về hư không cuồn tới. Thiên thiên sát khí, ngược lại là một đối thủ tốt. Cái kia âm trầm thanh niên khuôn mặt cười lạnh, hai tay ngón tay nhập lại hư không một tầng đậm đa hủy diệt quang hoa hiện lên, đen như mực kia sáng hóa thành một đạo thuần túy kiếm khí. Kiếm mang vận chuyển, giống như cái kia vô lượng lượng kia đến, hủy diệt vô lượng tương cùng. Phản phất cái kia trước đạo kỵ phá hủy đại lục vô lượng nguyên khí sóng lớn. Bực này bản nguyên chi rộng rãi, nhường sao la hầu biển sắc. Hắn ngưng tụ sao la hầu tinh vực ở nơi này giống như dòng lũ bên trong hoàn toàn sụp đổ. Tiểm khí kia sức mạnh hủy diệt mạnh, Sao La Hầu thở bình sinh ý thấy, nhưng hắn cũng tuyệt không phải không có phản kháng. Vô lượng sát thần, quanh người hắn ẩn ẩn có một trường sát trận trận đồ hiện lên, trong cơ thể hắn vô lượng tinh huy giống như hồng sông đồng dạng tràn vào trong đó, ngưng kết thành một trường giống như tiên tiên sát khí đại đạo ngưng kết mà thành đạo đồ. Đạo đồ bên trong ẩn hàm thiên địa sát khí, cũng tương tự có vô lượng kiếp sát. Đối với Sao La Hầu mà nói, hắn đồng dạng đối với viên này hắc liên tự nhất định phải được, hắn có thể ở trong đó cảm ứng được thuộc về tiên tiên kiếp sát đại đạo bản nguyên sức mạnh, có thể trợ hắn ngưng kết tiên tiên bất diệt linh quang, đặt chân chuẩn đạo chủ hai cú rộng rãi thần lực đụng chạm kịch liệt, thủy diệt thần quang xung kích tại đạo đồ bên trên, cái kia phiến tiên tiên sát khí ngưng tụ đạo đồ trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, ầm ầm tan vỡ, thoán qua xung kích tại sao la hầu trên thân. Đã thấy sao la hầu quanh thân tầng tầng hắc mang lưu chuyển. Áo bào đen thần thánh đạo hạnh rõ ràng tại sao la hầu phía trên, nhất là cái kia hồng kỳ bản nguyên, nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được sao la hầu. Sao la hầu Tam nguyên thần đạo đã thành hóa hầu. Tiên tiên thần thể 10 phần cường hành. Dù cho là bị liên tục chém trúng mấy lần, cũng vẫn ương ngạnh phản kích. Đúng lúc này, đang toàn lực cùng sao la hầu Phật Bính sát áo bào đen thân ảnh khuôn mặt biến đổi. Thân hình đột nhiên hóa thành một tia màu đen sát khí trong chốc lát tiêu tan ở trong thiên địa, hoàn toàn không có vết tích. Hắn ở thời điểm này vậy mà hoàn toàn rút lui. Ân. Phía trước, Sa La Hầu nhìn qua một màn này, lập tức khẽ giật mình, chợt hắn cũng nhìn về phía hư không bên trên. Trong hư không, Lục Trọng Hiệp hai con ngươi nhìn qua một màn này, hắn ánh mắt lướt qua phía dưới chạy thuộc mạng hắc khí, mi tâm chỗ sâu lửa đế kinh hiện lên. Tôn này tiên tiên thần thánh chạy thuộc mạng thủ đoạn cực kỳ cao minh. Giống như bản nguyên cùng thiên địa sát khí, hủy diệt, thậm chí là kết thúc đều có chỗ liên quan, hắn bản nguyên giải giáp giữa thiên địa, thân hình mượn nhờ thiên địa bản nguyên chạy trốn. Liên loại thủ lần này, đồng dạng tiên tiên đạo chủ cũng bất quá như thế, nhưng ở hắn viêm đế chi nhãn phía dưới, vẫn có vết tích hiển lộ. Bắt lấy, chẩn xác cũng không vấn đề. Nhưng nhìn một cái phía dưới sao La Hầu, lục trọng ánh mắt suy tư, cuối cùng lựa chọn cũng không đồng thủ. Đại đạo chi tranh là nguy cơ, cũng là tạo hóa. Nhìn ra được sao La Hầu cùng mà các một tôn tiên tiên thần thánh cơ hồ tương hỗ là tự định, vô luận là bản nguyên, khí số, hay là con đường đều có phần lớn trùng hợp. Nếu là sao La Hầu có thể ở nơi này chàng đại đạo chi tranh bên trong chiến thắng đối phương, lại tiếp nhận đối phương huyết tẩy, sao La Hầu chắc chắn nên đón kén biến thành vũm tương lai cũng có chứng đạo hơn nguyên một này. Đây đối với Sao La Hầu mà nói, không thể nghi ngờ là một lần to lớn vô cùng kỳ ngộ. Loại kỳ ngộ này có thể nộ nhưng không thể cẩu, Lục Trọng không muốn hủy hết thảy. Không tệ, Lục Trọng có thể bây giờ một cái tắt trụi chết đối phương, thế nhưng dạng cũng không quá nhiều ý nghĩa. Sao La Hầu có lẽ đoạn thời gian bên trong thiếu một vị đại địch, nhưng cũng là đã mất đi tương lai tiến hơn một bước cực lớn tiềm lực. Sao La Hầu trước mắt chỉ là một vị hậu thiên sinh linh thành đạo, mặc dù cưỡng ép nghịch chuyển tiên tiên thân thể, nhưng thần hồn tiên tiên yếu hơn những cái kia tiên tiên thần kỳ. Điểm này từ hắn đặc chân trí cảnh chính là có thể nhìn ra được, tại chí cảnh thần minh cảnh giới sau đó, hắn tự thân tiến bộ đã trở nên cực chậm. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía phía dưới, Lục Trọng tin tưởng Sao La Hầu nếu là đứng ở cái này vị trí, cũng nhất định sẽ cùng hắn người Sư Tôn này làm ra một dạng lựa chọn. Lục Trọng thân hình hóa thành một vệt sáng, lúc này rơi xuống tại Sao La Hầu trước người. Sư Tôn. Nhìn thấy Lục Trọng chân thân xuất hiện, Sao La Hầu hơi khẽ giật mình, chợt hai con ngươi hiểu rõ. Nay liền có thể giải thích Tôn này chí cảnh thần minh vì cái gì đột nhiên từ bỏ ưu thế, dống nhiên chạy trốn. Bất quá đối phương Tiên Tiên Linh Giác Lực thật là mười phần đáng sợ, lại có thể phát giác được từ giá sư Tô đến. Lúc này lại nghe Lục Trọng đạo, "Đồ Nhi, sư tôn vừa mới tự mình thay ngươi làm một cái mười phần nguy hiểm lựa chọn, ngươi có thể sẽ tao ngộ trước này chưa có khiêu chiến. Đồ Nhi, ngươi có hay không phái sư tôn?" 182 thứ 182 chương điểm hóa sao la hổ nghe vậy, liếc qua Tô này áo bào đen thân ảnh chạy thuộc mạng phương hướng. Hắn cũng là cực thông minh hạng người, lập tức liên tưởng đến một ít gì, nghe vậy cười nói, "Đồ Nhi tin tưởng sư phụ." Ánh mắt. Lục Trọng gật đầu nói, "Đại hạnh của ngươi, bản nguyên, nộ tính tính là thượng giai." nhưng cùng tiên tiên thần thánh so sánh vẫn còn có chút chiến lệ, tương lai nếu muốn chứng đạo đạo chủ là có hy vọng. Mà nếu muốn chứng đạo vĩnh hằng, thậm chí là vĩnh hằng trên cảnh giới, nhưng là hy vọng xa vời. Đồ Nhi biết. Sa La Hầu gật gật đầu, hắn trong hai con người có chút thâm nhẹ. Hắn cũng là tâm trí cao xa hạng người, từ một kẻ hầu thiên sinh linh, đi tới bây giờ không có rất nhiều tiên tiên thần kỳ cũng đều phải ngưỡng mộ cảnh giới, những năm này trải qua càng nhiều, hắn càng ngày càng biết được vùi vận tầm quan trọng. Có thể chứng thành tiên tiên đạo chủ, gần như cực hạn của hắn chỗ. Đến nỗi từ gia sư tôn trong miệng vĩnh hằng, hắn không có một điểm chắc chắn cùng sức mạnh. Cảnh giới này cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ, hoặc tiên tiên thần thánh có cơ hội." Lục Trọng cười nói, "Nhưng nếu ngươi có thể giành được trận này số mệnh bên trong đại chiến, như vậy kết quả là không đồng dạng." Saola hầu ánh mắt nhịn không được trông lại, lại nghe Lục Trọng đạo, "Tôn này tiên tiên thần thánh Lai Lịch Vi sư vừa mới đã nhìn ra một tia, hắn vốn là một tôn kế tục thiên điệu kết thúc khí số mà ra đời hủy diệt thần thánh, cơ duyên xảo hợp bị cái đạo kỵ vô số sinh linh vẫn lạc dựng dục đi ra ngoài hoán sắt bản nguyên kết hợp, được một bộ phận kiếp sắt bản nguyên." Nói đến cái này cũng là cơ duyên của hắn, trước đạo kỵ vô số sinh linh sau khi ngã xuống vẻ này hoán sắt biết bao khập lỗ chính là vô lượng lượng kiếp cũng không cách nào mà diệt. Cố này kiếp sát cùng hắn mà nói, kỳ thực là trở ngại càng nhiều hơn một chút, nhưng đối với ngươi mà nói thì thuộc tạo hóa, nếu là luyện hóa, hoàn toàn có thể nhờ ngươi một lần nữa dựng dục ra tiên tiên kiếp sát chi thân, thậm chí bổ tu hậu thiên vượt vận thiếu hụt. Được đạo này quán sát, giống như cùng ngươi được trước đạo kỵ còn để lại một bộ phận tạo hóa khí số, đủ để hóa mục nát thành thần kỳ, còn nếu là lại chiếm tôn này tiên tiên thần thánh hủy diệt đại đại bản nguyên, tương lai càng là rất có triển vọng chỗ. Lục trọng ánh mắt mỉm cười. Ngay tại lúc đó, Sa La hầu giơ tay lên bên trong hắc liên tử thân sắc trầm thấp, còn nếu là hắn có thể đủ cấp lấy đồ nhi căn cơ, cùng với trong tay hắc liên tử, phải chăng cũng có thể hoàn toàn tiêu nạp vẻ này khủng lồ kiếp sát, chỉnh hợp tự thân bản nguyên, tiến thêm nhất trọng? Lục Trọng đón Sao La Hầu bình tĩnh thân sắc, ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên hắn mới nói, giữa hai bên là ngươi chết ta sống. Tiên cảnh là cực kỳ bao la, nhưng Sao La Hầu lúc này gật cười, có thể sư tôn, đồ nhi tỷ số thắng e rằng không cao a. Đối phương chính là tiên tiên thần thánh a, nhưng hắn bất quá là thái cổ tinh thần chi thân, hơn nữa còn là hậu thiên biến hóa, khí vận không đủ. Cả hai trên lệch cực lớn. Nghe vậy, Lục Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ngươi đây không cần lo lắng, trận này tranh đấu tiên phú của ngươi mặc dù không chiếm ưu như thế, nhưng ngươi đừng quên, bối cảnh của ngươi so với hắn mạnh hơn, phía sau của ngươi đứng Vi sư, đứng toàn bộ thần đình, thần linh nhất tộc." Nghe vậy, Sao La Hầu trên mặt nhiều hơn một tí nụ cười, lập tức lại nhìn một mắt trong tay Hắc Liên tử, hai tay giơ lên, "Như vậy, bảo vật này vẫn là giao cho sư tôn xử trí a." Thấy thế, Lục Trọng nhìn một cái Sao La Hầu trong tay diệt thế Hắc Liên, trên mặt hắn toát ra một kia nụ cười ý vị thâm trường, "Cái này diệt thế Hắc Liên lai lịch không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chính ngươi lưu lại đi." Phất phất tay, Lục Trọng nhường Sao La Hầu chính mình đi trước luyện hóa, người tương lai cơ hội lật bàn cũng ở đây diệt thế hắc liên phía trên. "Sư tôn, chuyện này sao giảng?" "Rất đơn giản, ngươi theo vi sư tới." Lục Trọng mang theo Sao La Hầu thân hình một bước ở giữa tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đi tới màn trời chỗ sâu. Tinh quang bên trong, Sao La Hầu đứng tại Lục Trọng bên cạnh, hắn xa xa chính là thấy được Đông Đạo Tinh Thần, cùng với Tinh Đồ Trung Ương Thiên Hoàng Thị cùng tử quang thánh mẫu. "Sao La Hầu Tinh Quân." Lúc này vọng tư cùng với Đông Đạo Tiên Thiên Tinh Thần cũng chú ý tới hai tia sáng hiện lên, bọn hắn đối với Sao La Hầu Tinh Quân cũng không lạ lẫm. Saola Hầu tinh quân là Chu Thiên quân tinh bên trong, số ít mấy cái tấn thăng chí cảnh thần linh thái cổ tinh chủ, hơn nữa còn là lấy Hầu Thiên tinh mạng mệnh cách đặt chân thái cổ tinh chủ cảnh giới, có thể xưng chúng tinh điển hình. Đông đạo tinh thần liên đội vàng tiến lên gọi, Saola Hầu cũng từ các tinh thần trong miệng đạt được tin tức. Từ Quang Thánh Mẫu muốn thai nghén tinh loại, mở rộng tinh thần một mạch, đây đối với Chu Thiên tinh thần mà nói, đích thật là một kiện đại sự. Saola Hầu cũng có chút cảm thấy hứng thú. Thời gian ngàn năm nháy mắt trôi qua. Trong hư không một ngày này, một kia vô lượng tạo hóa thần quang đột nhiên chi tử Từ Quang Thánh Mẫu quanh thân nở rộ mà ra, mêng mông thiên địa huyền tận đại đạo đạo văn dần dần sinh. Đã thấy tự quang thánh mâu sau lưng hiện ra một tòa to lớn huyền bí môn hộ. Huyền bí môn hộ như trong tiên địa đại đạo chi căn, vô lượng sinh cơ tạo hóa sức mạnh từ trong tỏa ra. Thiên hoàng thị quanh thân đồng dạng hiện ra mạng lớn thuần dương quang huy, sau lưng bạo quan ba động, từng sợi thuần dương thần quang tại hắn quanh thân nở rộ ra. Thinh không phía trên, chư thần đều nhìn rõ ràng. Ngàn năm khổ tu, hai vị tiên tiên thần thánh đã thuận lợi viên mãn tự thân thuộc tính pháp tắc luân hồi, ngưng tụ ra đại đạo chân linh, đồng thời chứng thành trí cảnh thần minh chi thân. Tại chứng thành trí cảnh chúa tể trong mắt, tự quang thánh mâu mở ra hai con lôi, sau lưng cái kia rộng rãi bảng bạc trong môn hộ Có vô lượng sinh cơ dòng lũ theo nàng một chỉ điểm ra, chợt phóng ra ánh sao đầy trời. Cuối cùng trong hư không hiện ra bảy đạo tinh quang, bắt đầu thất tinh. Thấy cảnh này, Lục Trọng ánh mắt hơi hơi biến hóa, tự quang thánh mâu rõ ràng vẫn là quyết định đi trước dự dục ra bắt đầu trừ tinh. Đến cùng không có lựa chọn ngũ đại bản nguyên tinh thần. Ở nơi này bắt đầu thất tinh quang huy đoạn sinh trong đáy mắt, màn trời thường khung chỗ sâu, có một cổ vô hình ba động của tới, nhưng màn trời chỗ sâu đều sinh sôi một loại không hiểu biến hóa. Khắp rất nhiều tinh quân ánh mắt đều ở đây bắt đầu thất tinh phía trên, Lục Trọng cùng Sao La Hầu đôi thầy trò này lại chú ý tới vô hình kia ba động. Vô hình kia trong ánh sáng, có kiếp sát hung vị. Lục Trọng ánh mắt có ý định khảo giáo, "Đồ nhi, ngươi chấp trưởng sao La hầu tình, thân là thiên địa sát khí trưởng công tử, chuyện đương nhiên tin tưởng thiên địa sát khí lai lịch." Đệ tử biết, thiên địa sát khí chính là ở chỗ vô số sinh linh tranh đấu mà sinh ra. Lục Trọng gật gật đầu, lại lắc đầu đạo, "Thiên phạt sát cơ, di tinh dục tốc, địa phạt sát cơ, long xà khởi lục." Trong thiên địa vô lượng sát khí chính là ở chỗ 3000 đại đạo tăng giảm làm âm mọn, cái gọi là này lên kia xuống, thiên địa chư thiên đại đạo cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, phàm là thiên địa có biến hóa, tự sẽ có chiến đấu. Đương nhiên cũng sẽ có sát khí mà sinh ra, vô lực lượng tiếp bởi vậy mà đến. Sao La Hầu là tâm tư cực kỳ linh mẫn hạng người, lập tức suy một ra ba, sư tôn là muốn chúng ta mượn cơ hội này, dưỡng dục diệt thế hắc liên tử. Sao La Hầu ánh mắt khẽ động, mặc dù mới được diệt thế hắc liên, nhưng hắn cũng đã rất rõ ràng diệt thế hắc liên tác dụng. Nếu là có thể mượn nhờ thiên địa kiếp sát tương diệt thế hắc liên dưỡng dục đứng lên, nhất định có thể rất nhanh ngưỡng diệt thế hắc liên trưởng thành đến đỉnh cấp thiên địa linh bảo trình độ. Lục Trọng thấy thế, lập tức lắc đầu. Hắn điểm phá thiên địa kiếp sát bản chất, chính là muốn Sao La Hầu giỏi về vận dụng, cũng không phải là vì chỉ điểm Sao La Hầu đi nhắc lên lại kiếp Nhược ký, giữa ngươi cùng hắn tranh đấu không chỉ là so đấu la đạo hạnh, thần thông, linh bảo, so đấu cũng là đại thế, thực lực ngươi yếu hơn hắn, nhưng cũng mượn thiên địa đại thế mà thôi. Dựa thế, không tệ, đại đạo tranh phong không chỉ có riêng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là đấu trí đấu lực, đại hạnh không đủ, đại thế bổ. Lục Trọng Nhân liền nói, bây giờ thời hồng hoang nguyên mở lại, giữa thiên địa kiếp nạn tưởng xuyên, đều là bởi vì thiên địa 3000 đại đạo cấp độ không đủ, vạn vật diễn hóa không được đầy đủ, nếu ngươi có thể thuận thế mà làm, thuận theo thiên đạo chi diễn hóa, trận chiến này nguyên nên có bốn thành trở lên chắc chắn. Sao La Hầu ánh mắt trầm thấp, Sư Tôn là muốn lấy diệt thế hắc liên đi cứu thế cử chỉ, chủ động làm hao mòn trong thiên địa sát khí, tại nuốt dưỡng tự thân đồng thời, mở rộng tự thân phi số. Sao La Hầu ánh mắt trông lại, mười phần trầm trọng, "Sư Tôn, nhưng này giống như tu bộ chưa hẳn so ra mà vượt phá hư." 183 thứ 183 chương Tử Vi, câu Trần xuất thế tân xuân khoái hoạt lục trọng liếc qua Sao La Hầu. Tiên đồ đệ này ngược lại biết giải quyết. Đi kết thúc, phá diệt sự tình cần thời cơ, không phải vậy chính là dễ dàng tại đại thế phía dưới, hóa thành bột mịn. Nghe vậy, Sao La Hầu gật gật đầu, lời nói này hắn ghi vào đáy lòng. Lục Trọng nhưng là cao mày, Như hôm nay đạo vừa mới xuất thế, tuy chính là thiên địa sinh cơ nảy mầm thời điểm, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là thiên đạo yếu kém nhất thời điểm. Chúng thần chưa từng hoàn toàn trưởng thành. Đi kết thúc, phá diệt sự tình mặc dù cũng sẽ có điều trở ngại, nhưng vẫn là có thành công cơ hội. Nếu như chờ chúng thần hoàn toàn trưởng thành, thậm chí là sinh ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cấp độ kia tồn tại, nếu muốn lại đi phá diệt sự tình liền căn bản không có khả năng. 6. Trên bầu trời, mấy đạo tinh quang bị quan ra, bắt đầu thất tinh ở trong thiên địa bảy cái phương vị hình hình, phóng ra từng sợi kỳ lạ tinh quang. Tham Lang, Lộc Tồn, Văn Khúc, Võ Khúc, Liêm Trinh, Phá Quân, cự lớn. Cái này bảy sắc tinh quang mặc dù là phân loại thành chu thiên tinh thần, nhưng mang theo đặc biệt thiên địa pháp tắc, lại thất tinh giao hội, phân âm dương, xây bốn mùa, đều ngũ hành, giới thiết độ, định trừ nhớ. Nói đơn giản chính là ẩn chứa phương hướng, mùa, canh giờ một loại quy hành. Bảy viên tinh trùng nhế lên, tử quang thánh mẫu mặt hơi trắng, sau lưng Huyền Tẩn Chi môn đột nhiên quang hoa tăng vọt, vô lượng sinh cơ từ biển Tẩn Chi môn bên trong phun ra, hóa thành dòng lũ rơi vào thất tinh chỗ sâu, những cái này bảy viên tinh trùng không ngừng phun ra nuốt vào màn trời chỗ sâu hỗn độn nguyên khí, bắt đầu mở rộng. Thấy cảnh này, Thiên Hoàng thị không khỏi thần sắc có chút lo nghĩ. Từ Quang. Không sao. Từ Quang Thánh Mộ hơi lắc đầu, Huyền Tấn Chi môn bên trong cũng có đống đọng mênh mông bản nguyên khí cơ rơi vào Từ Quang Thánh Mộ quanh thân, bắt đầu bổ tu nàng bản nguyên, trợ nàng khôi phục tinh nguyên. Trong hư không, Lục Trọng vắt tay, nguyên thủy biển lửa bên trong cũng có bảy đạo ánh lửa bay ra, rơi vào tinh trùng bên trong, thắp sáng thất tinh tinh huy. Nguyên thất tinh quanh thân cái kia nhàn nhạt thiên địa pháp tắc khí tượng càng thêm nồng đậm. Bên cạnh có thật nhiều tinh thần nhìn qua một màn này, trong ánh mắt cũng có chấn động, cái này bảy viên tinh trùng phẩm tướng là lạ thượng, lại tiên tiên mang theo thần đạo quyền hành, xem ra là có hy vọng trưởng thành lên thành trong thiên địa chủ tinh. Lục Trọng cảm thấy cũng là cảm thán, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đích thật là khó mà tin được Tiên Hoàng thị cùng Tử Quang Thánh Mẫu vậy mà đem tạo hóa chi đạo lĩnh hội đến một bước này. Tử Quang Thánh Mẫu cũng không có dừng lại, phất tay hai đạo tinh quang lần nữa từ trên tay nổi lên. Một đạo tử quang lưu chuyển, một đạo trầm trọng vô cùng. Cái này hai quả tinh trùng xuất hiện, Lục Trọng ánh mắt lập tức hiểu rõ. Thử vi, câu trận. Cái này hai ngôi sao hải chi bên trong cực kỳ trọng yếu tinh thần xuất hiện, nhất là tím vi tinh, danh xưng đế tinh, thậm chí vị có thể cùng bản cổ mắt trái hóa sinh thái dương tinh, cùng với bản cổ mắt phải biến thành thái âm tinh thánh đồng. Tử vi tinh lại được sưng trong tiên chi chủ. Tại tím vi tinh loại hiện lên lúc, giữa thiên địa một tầng đậm đà thiên địa kim hoàng sắc khí thế lưu chuyển mà đến, trừ cái đó ra nhưng là đẩy trời tử khí chim nổi. Một cỗ chí tôn chí quý rộng rãi tiên thiên tinh quang nguyên khí tự trong nợ dỗ ra. Ta ban cho các ngươi tử vi, câu Trần chi danh. Thần danh hiện lên. Hai quả tinh trùng trung quanh lại hiện lộ dị tượng. Hai loại thiên địa đại đạo pháp tác nồng đậm tới cực điểm. Nhất là màu tím tinh trùng sung mãn, hòa hợp, tiên thiên kích thước cũng lớn cùng với những cái khác tám quả tinh trùng, phẩm tướng bên trong tràn ngập một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đại đạo vĩ lực. Võ ngự tinh chủ nhìn qua một màn này, cũng cảm thấy huyền ảo bản đồ tinh không bản nguyên chấn động. Nàng mắt đẹp rơi vào viên này màu tím tinh trùng bên trên, thân sắc biến hóa, tím vi tinh, viên này tinh trùng vậy mà ẩn chứa một tia đại đạo bản nguyên, bước này căn cơ đã đủ để cùng Thái Dương, thái âm đánh đồng, đây thật là làm cho người kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Lục Trọng đột nhiên quay đầu, thiên hướng về dưới bầu trời phương, trong đôi mắt một điểm hàn mang hiện lên. Quá khứ rıza hỏa rốt cuộc đã đến. Sau một khắc, nặng nề tiếng vang đột nhiên tại màn trời bên trong nổi lên. Ầm ầm. Đương nhiên, trong hư không chợt rung động ầm ầm. Một cỗ vô hình đại đạo chấn động lưu chuyển tịch diệt, u ám rộng rãi khí thế cơ hồ là như bão lôi, đông đảo tinh thần khuôn mặt biến hóa, đều có thể cảm thấy xung quanh rộng rãi màn trời ẩn ẩn rung động. Võng thư lúc này trên ngọc dung cũng trải rộng sức lạnh. Hồng Hoang chư thần cũng biết, màn trời phía sau tinh không chính là tinh chủ địa bàn, người tới hoàn toàn không chỗ cố kỵ, trực tiếp xông lên màn trời, loại này hành vi giống như khiêu khích. Trong tay nàng xoay chuyển, ánh sáng màu bạc nở rộ. Một mặt ngân sắc bảo kính bên trong, một đạo thông thiên triệt địa ngân quang đột nhiên nở rộ mà ra, khóa chặt màn trời chỗ sâu. Ngân sắc bảo kính phản chiếu ra một cái kinh khủng cực lớn hư ảnh, vô số màu đen nhánh xúc tu từ bốn phương tám hướng dẫn đầu xuất hiện. Mỗi một cây xúc tu phía trên trải rộng từng cái ú ám, thẩm thấu con mắt. Con mắt trống lại, tĩnh mịch, mất đi sức mạnh thẳng vào trong lòng. Rang rắc rang rắc. Lại tại qua trong giây lát, một tầng cứng ngắc, kỳ hàn băng xương từ từng cây rậm rạp chẳng trị tráng kiện trên xúc tu hiện lên, đem hắn hoàn toàn bao phong. Linh bảo nguyệt quang kính sức mạnh mười phần đáng sợ. Chỉ là Tinh chủ nhìn qua một màn này, nhưng là trong lòng chầm xuống. Na ngẩn ngẩn cảm thấy một tia khôn ổn. Nguyệt quang kính chỉ sợ khốn không được tồn này sắp đến kinh khủng tà thần. Chúng thần lui ra phía sau. Màn trời bên trong, lúc này chúng thần cũng không dám con chiến, như thế trình độ kinh khủng đại chiến Nếu là với cái tâm điều tra, vô cùng có khả năng bị ô nhiễm tâm thần, làm bẩn thần tính. Hoen, mà gần như trong ngay mắt, màn trời chỗ sâu vô số băng cứng phát thoái, rất nhiều trúc long giống như xúc tu vô thiên cái địa hướng về thiên khung chỗ sâu bảy viên tinh trùng mà đến, xa xa khóa chặt trong hư không rất nhiều tinh thần. Trong hư không, Lục Trọng đã nhận ra cái kia tập kích tới tà thần. Đó là hắn một vị người quen. Chết chủ. Trước kia truy nguyên khắp nơi tìm không đến, lại tại nơi đây gặp được tôn này, lo nghĩ giống như tiên tiên ma thần tồn tại. Gào thét ở giữa hư không chúng quanh nổi lên rậm rạp chằng chịt kinh khủng hắc phong. Tầng này hắc phong thổi mà qua, chính là tử vong pháp tắc tạo thành, những nơi đi qua mạng lưới hư không sụp đổ, vô số thiên địa pháp tắc sụp đổ, tiêu vong. Có nhất trọng thiên mà phá diện, hoàn mất cảnh tượng khủng bố. Nhìn ra được, đã trải qua trước đạo kỵ kết số, tôn này kinh khủng ma thần đạo hạnh nhiều tinh tiến. Từng sợi hắc phong giống như hắc tác phô thiên cái điệu bao phủ lại trung quanh, vọng thương ngọc dung hiền lạnh, phất tay huyền ảo tinh không độ tại nàng thon thon tay ngọc bên trên hóa thành phô thiên cái điệu tinh không bao phủ lại vùng hư không này. Ma diệt thiên địa tinh thần phong bạo rủ xuống, ngàn vạn ngân sắc tinh quang mưa to đồng dạng xung kết xuống. Rất nhiều hắc tác bị thuỷ thất linh bắt lạc. Nhưng ngay tại trong nháy mắt, vô số màu đen phong bạo chô sâu, có nhất trọng thiên đất là chi rớt xuống kinh khủng thần quang phá không suốt tới, cái này sợi thần quang phá không, giờ khắc này tựa hồ toàn bộ màn trời đều ở đây heo tản, bao quát màn trời chô sâu chu thiên tinh thần đại đạo. Võng thư khuôn mặt biến sắc, bực này kinh khủng thần quang phía dưới, nàng lấy nguyên ảo tinh không đổ bậy ra tinh vực cũng tại không ngừng sụp đổ, vậy mà, thực lực của nàng vậy mà ép không được tôn này chấp trưởng tử vong đại đạo tiên tiên đạo chủ. Ngược lại bị đối phương áp chế ở lúc này, lục trọng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, kẻ này cái thằng chó này liền giao cho bạn đấy à? Duốn tay ở giữa, một tia cựu thải thần quang tại hư không hiện lên. Trong chốc lát chính là từ hư không bắn ra, hóa thành cự thái sông thần đem màn trời bao phủ. Thần đế vĩ lực như thiên đạo đè xuống, chư thần vì đó chi trệ. 184 thứ 184 chương thủ lĩnh Tần Xuân khoé hoạt chính là bên cạnh vọng thư cũng không nhịn được thần sắc biến sắc. Cái kia Hạo Đãng thần uy, nàng chi đạo tâm cũng không nhịn được tâm linh chột chởn. Vậy căn bản cũng không là tiên tiên đạo chủ hẳn là có năng lực. Tại chúng thần dung động trong ánh mắt, cự thái sông thần bao phủ mà qua, cái kia vô số đen như mực khó mà chặt đứt xúc tu đột nhiên hóa thành cho tàn. Rống rống. Trầm thấp, thống khổ tê minh thanh tại màn trời hỗn độn chỗ sâu bên trong truyền đến. Chư thần không dám nhìn quanh, vọng tư lại nhìn rõ ràng, cái kia cự quỷ thải thần lựa từng tầng từng tầng đem một cái quái vật khổng lồ bao vây lại. Vật khổng lồ kia cũng tại sâu trong tinh không hiện hóa ra chân thân. Khổng lồ, khó có thể tưởng tượng được lớn. Đông nịt giống như một mảng lớn rong sẽ lẫn, trộn vào cùng một chỗ, nó phiêu phù ở màn trời chỗ sâu hỗn độn nguyên khí bên trong, lớn nhỏ tuyệt sẽ không so một tòa khổng lồ đại lục muốn tới tiểu. Tại cự thải hỏa diễm bên trong, kèm theo một cái băng lãnh, cổ xưa âm thanh, tử thần thuần thú, giống như là thần thánh dụ lệnh. Thiên đạo ngọc chỉ, hư không vụ vụ. Một cỗ nhường thiên địa vẻ bại lực lượng đáng sợ từ trong cõi u minh phá không mà đến, hướng về Lục Trọng quấn quanh mà đến. Đó là một loại cực kỳ khủng bố nguyên rủa sức mạnh. Lục Trọng mang theo khinh thường, không biết mùi vị, ta chính là thần đế, kế tục chư thần đại vận, thiên đạo lọt mắt xanh, càng có vạn linh khí vận triều bái, chỉ là một đầu tiên tiên ma thần cũng dám nguyên rủa. Lục Trọng khuôn mặt cười lạnh, mi tâm chỗ sâu một tia hào quang màu vàng nóng nọ rộ ra, ẩn ẩn hiện ra một cái kim hồng sắc bảo ấn. Kim hồng bảo ấn giống như lập căn cùng hắn đỉnh đầu khí vận vân quang bên trong, tại nơi vô hình nguyên rủa sức mạnh đến trong mắt, chợt phóng ra một vệt kim quang quét ngang trùng quanh trọng trọng khó hiểu, u ám sức mạnh Lựa đế ấn chấn áp lại quanh thân khí số, mêng ngông thần cũng tại lúc này phản kích. Thần ấn bên trong một cái kỳ lạ đại đạo phù văn hiện lên, bị tôi động thẳng tắc hóa thành một đạo hồng mang xé rách hư không sâu xa, hồng quang đột nhiên đâm vào cái kia chết chủ khủng lồ chân thân chỗ sâu. Rống. Trong chốc lát, một tiếng kinh thiên động địa giống to tại màn trời chỗ sâu vang lên. Lục trọng giữa mi tâm viêm đế chi nhãn hiện lên, hắn rõ ràng nhìn thấy, ăn một kích này, chết chủ quanh thân bàng bạc bà khoáng đạt thiên địa tử vong thần lực chợt trở nên hỗn loạn lên. Một kích kia trực tiếp đánh trúng chết chủ đại đạo chân linh, chịu đến lựa đế ấn ảnh hưởng, kỳ thần chí ngắn ngủi giống như nhận lấy chấn áp, không cách nào xung phá. Tôn này tiên tiên đạo chủ mặc dù sức mạnh khủng lồ vô biên, thậm chí so với ta đây vị vĩnh hằng thần minh cũng không yếu, nhưng thôn phệ giữa thiên địa quá nhiều sinh linh, đại đạo chân linh quá mức cũng nền, ngược lại thành nút điểm. Lục Trọng trong lòng trầm tư, hắn cũng không có xem thường những thứ này tiên tiên ma thần. Tiên tiên ma thần kế tục hỗn độn ma thần tàn linh mà sống, hẳn là đều có tương tự với hoàng truyền ma thần như vậy tạm thời để tham vị cách sức mạnh. Hỗn độn ma thần lực lượng hay là vô cùng kỳ dị căn cực kỳ chú ý nhất là trước mắt chết chủ có thể chính là tiên thiên ma thần nhất tộc chín đại ma thần một trong, bởi vì căn cứ hoàng truyền ma thần trong trí nhớ đã được, có một số nhỏ cực kỳ lợi hại tiên thiên ma thần đảo thoát tiên đạo trấn áp. Ở trên tiên nói ra thế phía trước, đã tu hành một cái đạo kỵ trở lên. Lục Trọng ngưng lên một tay nắm, giờ khắc này toàn bộ bàn tay đột nhiên giống như bao quát thiên địa. Vô lượng hỗn độn, thậm chí là chết chủ rộng rãi kinh khủng chân thân trong nháy mắt bị hắn một cái thuận tay kéo được. Vọng thư ở bên cạnh, nhìn mặt mày biến sắc. Trong này dính tới rất nhiều thiên địa đại đạo huyền diệu, nàng nhìn thấy không gian, thời gian, ngũ hành, tinh thần các loại thiên địa huyền diệu. Vô lượng cự thải thần lửa từ trong lòng bàn tay chỗ sâu nở rộ ra. Thiết chủ cuối cùng từ chịu một cái ẩm đạm trong trạng thái chánh thoát, đại đạo chân linh chỗ sâu, vô tận hắc quang mở lại cái kia phong chứa kiếm ấn. Vô số hắc khí từ bảng bạc chân thân chỗ sâu lưu chuyển mà ra. Từ vong đại đạo sức mạnh tại thời khắc này triệt để bùng xuống, lại giải khai lục trọng phong bế hỏa lọ bí pháp. Lấm ta lấm tấm ngọn lửa màu đen tại hán khối kia to lớn tự vong đại lục thượng lưu chuyển, có nhất trọng trầm chậm, như đại dương thần năng đang thức tỉnh, hư không sổ độ. Đông dạng có nhất trọng vĩnh hằng tử vong lực lượng. Vô số hỏa diễm càng là chậm rãi rực rỡ. Lục Trọng chú ý tới tự thân lòng bàn tay trung quanh sinh cơ cũng tại khô héo. Cái này trọng thần năng lại dung truyền hắn vĩnh hằng đại đạo vị cách. Lục Trọng từ trong thấy được, vô số sinh linh vẫn lạc, sổ đổ, thậm chí là thiên địa đại đạo băng diệt lực lượng kinh khủng đang tỏa ra, như thiên địa tại thời khắc này tử vong. Chết chủ sức mạnh đã vượt qua hoàng truyền ma thần. Lục Trọng ở trên người hắn thấy được một bộ phận vĩnh hằng vị cách sức mạnh. Chết nghề chính đã đặt chân vĩnh hằng cảnh giới. Vậy hạ. Bên cạnh, vọng thư nhìn qua một màn này, ngọc dung có chút biến sắc. Cái kia trọng minh mông tử vong bản nguyên đại đạo sức mạnh, hơi bị quá mức tại đáng sợ. Lục Trọng lúc này lắc lắc đầu nói, kém quá xa. Luân hồi không, gia, hữu tử vô sinh, chung quy là quá mức cực đoan. Trong cơ thể hắn vĩnh hằng thần lực hơi hơi chấn động, lập tức đem hắn mang theo vài phần sâu sắc, vĩnh hằng chưa tới tự vong thần lực hoàn toàn luyện hóa, cự thải thần lựa trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm. Không chỉ là nguyên thủy biển lựa, giờ khắc này vô lượng thiên địa hỏa nguyên trong tay hắn hiện lên, tạo hóa cùng hủy diệt nhị tướng luân chuyển. Tần gặp trong chốc lát, cái kia vô tận tự vong thần lực tại phút chốc bước hơi hơn phân nữa. Hắn năm ngón tay một mực kẹp ở chết chủ khủng lỗ chân thân. Tuy ý tự vong thần lực không ngừng phản chấn. Võ Tư nhìn thấy lục trọng lằn bản tay chỗ sâu. Cái kia vĩnh hằng thần lực tại thời khắc này lại cũng trở nên u ám, phát tím, một cánh tay tinh khí dần dần khô kiệt, nhiễm lên một tầng màu mực. Đây chính là đế quân nói tới vĩnh hằng thần tắc, đích thật là vô cùng đáng sợ, vực này thần lực chính là thiên địa đại đạo cũng có thể xé rách, thần năng vô cùng. Võng thư trong lòng kịch liệt rung chuyển, nhưng ngáy mắt lại hiện lên đẫm đà hướng tới chi sắc. Thiên Tiên Đạo chủ phía trên là vĩnh hằng chuẩn thánh. Tiên Tiên Đạo chủ tuy danh xưng bất tử bất diệt, nhưng ở vĩnh hằng chuẩn thánh trước mặt, đích thật là quá mức nhỏ yếu. Vẹn vẹn cũng liền có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Nhỏ yếu bất tử bất diệt. Sâu trong hư không, Khắp chúng thần vực bọ lục cảm trốn ở huyền ảo tinh không độ phía dưới, Thiên Hoàng thị cùng Tử Quang Thánh mộ, nhưng là ánh mắt sáng ngời, hai vị tiên tiên thần thánh đều có tiên tiên thần quang hộ thể, có thể ngăn cản được đường lớn kia va chạm xung kích. Thiên Hoàng thị đại đạo chân linh chỗ sâu, một cái điểm ngọc hiện lên, không ngừng thôi diễn cái kia hai cố rộng rãi đại đạo thần năng, vô số kinh khủng đại đạo xung kích tại điểm ngọc chỗ sâu hiện lên, lại dung chuyển không được phương này điểm ngọc, càng không cách nào thường tổn tới điểm ngọc hạch tâm chỗ sâu đại đạo chân linh. Loại này bạo lực thôi diễn nhường Thiên Hoàng thị mỗi một lần đều có thể thu hoạch rất nhiều, chỉ là cảm ứng được mãi mãi không lười chuyển đại đạo khí tức. Thiên Hoàng thị trong lòng cũng là sinh ra một tia cảm thán chi ý cái này tới hai vị đích thật là đã đặt chân vĩnh hằng cảnh giới. Nhất là Thần Đế, giống như thăm canh vĩnh hằng cảnh giới một đoạn thời gian. Cái này khiến hắn cảm thấy từng đợi không thể tưởng tượng nổi, hắn xem như bản cổ nguyên linh, truyền thừa một bộ phận bản cổ nguyên thần, là rất tinh tường lúc này chứng đạo độ khó. Chư Thiên Đại Đạo vừa mới hoàn thiện không lâu, chứng thành Tiên Tiên đạo chủ, đã cần tư chất hút trời. Mà chứng thành vĩnh hằng cảnh giới, càng cần hơn không cách nào tưởng tượng đại nghị lực, đại trí tuệ, đại khí vận. Ở nơi này thời kỳ chứng đạo cùng tương lai chư Thiên Đại Đạo hoàn thiện sau đó, lại chứng nhận vĩnh hằng là hai cái độ khó. Cái kia kế tục tử vong ma thần mà ra đời chết chuột thì cũng thôi đi, dù sao có hỗn độn ma thần ban cho, có thể lĩnh hội một tia vĩnh hằng quy tắc, làm theo ý chàng, có thể lý giải. Nhưng thần đế có thể đặt chân vĩnh hằng cảnh giới, chỉ có thể nói là khí vận sở chung. Một kẻ bình thường tiên tiên thần thánh, vừa không bản cổ khí số, cũng không bản cổ nguyên thần, lại có thể đạt tới cái này loại bản cảnh, đúng là dị số. Bất quá ở nơi này thần tộc khoảng không cửa sổ kỳ, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có bậc này tồn hiện thế, mới có thể dẫn dắt thần linh nết tộc, tiên tiên thần ngân kỳ nhất tộc mới có hy vọng đối mặt tiên tiên ma thần nhất tộc khiêu chiến, áp chế đối phương. Trong hư không, Lục Trọng trở bàn tay ở giữa đã đem chết chủ chân áp. Thuận tay lấy bất hủ đồ cho Phong lớn lại, chờ về sau lại lấy tiên tiên chí bảo uy năng, xem có thể phá diệt trong đó vĩnh hằng quy tắc, trấn sắt tôn này ma thần nhất tộc chuẩn thánh. 185 thứ 185 chương đế dạy thần đạo hết thể dị tượng tiêu tan sau đó, chúng thần mới từ huyền ảo trong bản đồ tinh không đi tới. Chỉ là nhìn qua tại chỗ, vẫn ngăn không được trong lòng rung động. Ngàn vạn dặm hỗn độn hư không triệt để phà toái. Trong hư không còn lưu lại hai cố vĩnh hằng thần lực giao phong phía sau dấu vết lưu lại. Đông đảo tinh thần thấy thế, trong lòng lưu tư Mắt thấy kinh thiên động địa thủ đoạn, bọn hắn đối với sáng lập biện sao, có thể hay không hưng thịnh Chu Thiên Tinh Thần Đại Đạo, cũng có một tia dao động. Tại kinh khủng như vậy thần linh trước mặt, Chu Thiên Tinh Thần quá mức không đầy đủ. Đáng sợ như thế ba động phía dưới, cũng liền Thái Dương, Thái Âm có thể chỉ lo thân mình. Khắc thái cổ chủ tinh phân lượng cũng không đủ. Lục trọng ánh mắt lướt qua chúng tinh thần, công chúng tinh thần ánh mắt thu vào đáy mắt, trên mặt tâm thầm mỉm cười. Những thứ này tiên tiên tinh thần nhìn đối với tinh thần một mạch có chút không tự tin á tinh thần như tiểu thiên địa, sẽ trưởng thành. Quân tinh như đa nguyên vũ trụ, Đoán chừng lúc này chư thần không cách nào tưởng tượng tương lai thái cổ chư tinh sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Bất luận một vị nào thái cổ chủ tinh đều có cơ hội dựng dục ra vĩnh hằng chuẩn thánh. Thậm chí có hướng một này, tinh thần một mạch chẳng những ra thượng đế, còn có ngày sau, thống ngự hồng hoang tư cùng. 6. Hai tôn vĩnh hằng chuẩn thánh chiến đấu, to lớn ba động cũng đưa tới khắp thiên đỉnh thần kỳ ánh mắt, chỉ chốc lát sau chính là có thể nhìn thấy Càn Khôn đạo chủ. Âm Dương đạo chủ trước tiên chạy đến. Đằng sau lần lượt còn có Thương Khung đạo chủ. Mấy vị đạo chủ hướng vọng tư nghe qua phía sau, chính là tụ tập tại lục trọng bên cạnh, hỏi thăm chết chủ lai lịch. Mượn cơ hội Lục Trọng cũng liền đem Tiên Tiên Ma Thần nhất tộc lai lịch biên độ nhỏ truyền ra. Nguyên lai Hỗn Độn Ma Thần nhất tộc tồn tại không phải truyền thuyết, thật tồn tại. Thương Không Đạo chủ thần sắc có chút chấn động. Cũng may chúng ta thần linh nhất tộc sinh ra đế quân như vậy thủ lĩnh, uy áp hùng hoàng, ta thần linh mới có thể may mắn phải tồn. Càn Khôn Đạo chủ cùng Âm Dương Đạo chủ khuôn mặt biến hóa. Lục Trọng lắc lắc đầu nói, Tiên Tiên Ma Thần nhất tộc kế tục Hỗn Độn Ma Thần tạo hóa, tốc độ phát triển cực nhanh, thần đình chỉ dựa vào bản đế một người khó mà tính bình, cần các ngươi những lão hữu này trưởng thành, chúng ta thần tộc mới chính thức có thể thế chân vạc hùng hoàng, đại hùng thần đạo. Mấy vị đạo chủ nghe vậy thần sắc có chút chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới thần đế thế mà như vậy đối bọn hắn có lòng tin. Kỳ thực từ tiến vào Tiên Thiên Đạo Chủ cảnh giới đến nay, bọn hắn ít nhiều có chút bất lòng, cũng cảm thấy một cỗ bất lực. Nhất là ở Ngộ Vĩnh Hằng cảnh giới huyền diệu sau đó, cảnh giới kia cần tích lũy quá mức khổng lồ, khoảng cách lớn đến tuyệt vọng. Lúc này, mấy vị đạo chủ cũng là trong lòng phần chấn. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía trong hư không tiên hoàng thị cùng tử quang thánh mẫu. Lục Trọng kỳ thực kỳ vọng cao vẫn là tiên hoàng thị cùng tử quang thánh mẫu. Xem như bản cậu nguyên linh, lại người mang tạo hóa nghiệp địa, tiên hoàng thị tiềm lực so khác mấy vị đạo chủ còn muốn tới lại. Vị này có thể còn muốn trước tiên cùng với những cái khác mấy vị đạo chủ đột phá, cái sau vượt cái trước. 6. Tại chín đại tinh trùng ra thế sau đó, Tử Quang Thánh Mâu cũng không có một hơi vận dụng điểm tinh thuần, một lần nữa thai nghén khác tính loại, mà là lợi dụng nguyên tấn chi môn chậm rãi khôi phục tự thân đạo hạnh. Một hơi điểm hóa ra chín quả chủ tinh tinh loại, Tử Quang Thánh Mâu tiêu hao rất lớn. Đang khôi phục một bộ phận bản nguyên phía sau, Tử Quang Thánh Mâu bắt đầu lần lượt điểm hóa một chút ngôi sao nhỏ, tạo thành tinh vực bảo vệ rất nhiều chủ tinh. Sau đó Tử Quang Thánh Mâu dựng dục ra bảy chín hơn 4 còn dư lại chủ tinh. Quế tinh, Mệnh hoặc, Chấn tinh, Thái Bạch, Thần tinh Từ khí, nguyệt bột, chư tinh se lẫn, tại u ám màn trời bên trong chậm rãi phóng ra điểm điểm tinh quang. Tại quần tinh lúc xuất hiện, trong hư không một đạo hắc mang từ thương khung chỗ sâu hiện lên, hóa thành một khối cực lớn miếng vải đen rơi vào tử quang thánh mâu trên tay. Linh bảo xuất thế. Chúng thần đều thấy được một màn này, khuôn mặt biến hóa. Nhất là thương khung đạo chủ, hắn lông mày nhướng nhẩy, trong cơ thể hắn cờ che trời tại khẽ chấn động. Đó là cùng cờ che trời có chỗ duyên phận một kiện đỉnh cấp linh bảo. Linh bảo màn trời, ứng thiên mà hắc ám một mặt đạn sinh một kiện linh bảo. Chư thần đều đưa ánh mắt rơi vào cái kia linh bảo trên thân, đáy mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Linh bảo chân quý bậc nào? Nhất là Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo rộng truyền sau đó, một kiện phù hợp tự thân đạo nghiệp linh bảo giá trị cực lớn biến độ đề cao, thậm chí cùng thần linh con đường trực tiếp móc nối. Trước mắt màn trời có thể che lấp thương khung, sức mạnh biết bao mênh mông. Nhất là khắc chế thương khung đạo chủ thương khung đại đạo. 6. Tử Quang Thánh Mẫu thai nghén biển sao cũng không phải nhất thời sự tình, mà là cần thời gian dài dằng dặc, có khác mấy vị tiên tiên đạo chủ trong lòng, nhất là Tử Quang Thánh Mẫu lại được định cấp linh bảo màn trời. Cho dù là vĩnh hằng ma thần, cũng có có thể nhất kích diện sát nắm giữ màn trời hộ thể Tử Quang Thánh Mẫu. Lục Trọng lập tức triệt để yên tâm, tự thân trở về thần đỉnh, một lần nữa tu hành. Diễm núi Ly Châu tổ mạch thay đổi vị trí, quần quần địa mạch hội tụ, đại địa một lần nữa nảy mầm, rất nhiều linh cơ hội tụ ở này, đem ở đây diễn hóa thành một mảnh mênh mông rộng rãi sinh linh chi địa. Lục Trọng chân thân hạ xuống, lúc này xa xa nhìn thấy đất đỏ bình nguyên đã khôi phục năm xưa tình huống. Giữa thiên địa không còn là đơn điệu một vòng sấm trắng, kỳ phong sừng sững, tạo hóa như châu, ngan vạn thuần túy tiên thiên nguyên khí như tơ lụa phất qua bao la đại địa, mặc dù bởi vì thiên địa đại đạo còn tại cao tốc thuế biến bên trong, Không thiếu có thiên địa nguyên khí ba động, nhưng bạo động đại bộ phận tại cao xa bên trên bầu trời. Đại địa bên trên khí hậu trở nên nghi nhân. Tiên Tiên năm hành bản nguyên đại đạo trước hết nhất vững chắc xuống. Chỉ là đại hoang khi xưa văn minh đã cho một mùi lửa, tất cả địa tịch, thậm chí là văn minh trí tuệ lục trọng đều kết kiến tại thái sơ thiên bên trong, chư tộc lại bắt đầu lại từ đầu diễn hóa, vẫn như cũng là từ nguyên thủy bộ lạc bộ tộc bắt đầu. Lục Trọng cũng không có cưỡng ép quan hệ. Bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa, hơn nữa phong thổ cũng có chút biến hóa, rất nhiều văn minh địa tịch xuất hiện ở đây cũng không lớn phù hợp, cũng không lợi cho vạn tộc trưởng thành. Dứt khoát do nó tự do diễn hóa. Lục Trọng cũng có thể từ trong hấp thu văn minh hỏa diễm, mở rộng tự thân. Lục Trọng chú ý tới, theo rất nhiều chủng tộc nhanh chóng xí sôi, cựu tuyến bên trong thế nhưng xuối, thái sơn suối quy mô bắt đầu tăng vọt. Khí nguyên thần đạo thôi động hắn tự thân đạo hạnh tích tích. Giữa thiên địa trước tiên tiên hỏa hành đại đạo trở nên vô cùng hung thịnh. Thần đình cũng từ hành hỏa diễn hóa ra hỏa đức. Lục Trọng hành tẩu tại chư tộc bộ lạc bên trong, tự mình thể nghiệm lấy cái này nguyên thủy bộ tộc phong tình, lão nhân cũng dừng lại đặt chân ấn, vì bọn họ giảng giải tiên tiên thần ma đại đạo. Loại này giảng đạo cử động, thỉnh thoảng gây nên một mảnh vực chấn động. Cái này cũng là Lục Trọng tương lai tu hành phương thức. Vì đông đạo xuất thế, còn có rất nhiều chưa từng xuất thế thần linh, tiên tiên sinh linh giảng đạo. Bọn hắn có thể nói là thời đại này giữa thiên địa có tiềm lực nhất một nhóm sinh linh, cũng là thần đỉnh tương lai. Lục Trọng phải thừa dịp lấy hung thú nhất tộc, tiên tiên ma thần nhất tộc chưa chú ý tới, hoàn thành cái này thùng công quả. Chuyển bá hóa chủng, mở rộng tiên tiên thần đạo, vốn là hắn vị này thần đế trách nhiệm. Đây không chỉ là thần đỉnh công quả, cũng là hắn vị này thần đế công quả. Lại ý nghĩa sâu xa. Những sinh linh này, thần linh cho dù là tương lai trăm vị tồn một, đối với thần đỉnh, hắn vị này thần đế cũng sẽ có cực lớn giúp đỡ. Dù cho những thần linh này chưa chắc sẽ hoàn toàn tâm hướng thần đình, nhưng là sẽ không tùy tiện cùng thần đình là địch. Ở trong quá trình này, nếu là gặp được lương tài, hắn cũng có thể tu làm môn hạ, làm ký danh đệ tử. Lục Trọng từ đất Đỏ Bình Nguyên, một đường hướng về Chu Sơn phương hướng, lại đi lại đi, gặp gỡ sinh linh nơi tụ tập, cũng sẽ chọn cơ dừng lại giảng đạo. 186 thứ 186 chương du lịch Hồng Hoang Lục Trọng chuẩn bị du lịch Hồng Hoang. Đây vẫn là hắn chứng đạo đến nay, lần thứ nhất đứng đắn du lịch Hồng Hoang. Chứng đạo phía trước, hắn không dám đến chỗ loạn sáng ngời. Chứng thành tiên tiên đạo chủ sau đó, hắn trở thành tân đế. Không thể không vì thế không ngừng mở rộng tự thân, ứng đối đại kiếp, thời gian lúc nào cũng không dư dả. Nếu không phải là đang tu hành, chính là tại tu hành trên đường, chỉ có bây giờ chứng thành vĩnh hằng mới có nhiều thời gian hơn dùng du lịch hồng hoang. Lục Trọng chuẩn bị đi hồng hoang các nơi danh sơn đại xuyên đi một chút, cũng là tham hiền vấn đạo. Có mấy cái chỗ, Lục Trọng cảm thấy tự thân không thể bỏ lỡ, ngoại trừ Chu núi, chính là Cô Luân, cùng với Ngọc Kim Sơn, còn có Hải Ngoại Chư Đạo. Đây cũng là tu hành một bộ phận. Dọc theo đường đi Lục Trọng cũng không có nhàn rỗi lợi dụng bất hủ đồ sức mạnh không ngừng luyện hóa chất chủ. Thiên địa đạo khí sức mạnh 10 phần đáng sợ. Chất chủ bản nguyên đang không ngừng luyện hóa, vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Đây vẫn là bởi vì Lục Trọng đối với cái này đạo khí luyện hóa trình độ không đủ. Hắn bây giờ liền cái này đạo khí 1 phần 10 thần lực đều không thể vận dụng. Tiên Tiên Chí bảo luyện hóa tốc độ rất chậm chạp. Một ngày này Lục Trọng đặt chân trong Hồng Hoang Châu chi địa lục, nhưng là nhìn thấy một đám người quen. Chỉ là hắn cũng không tiến lên. Tổ Long, một vị khác hẳn là Tổ Long đạo lư sứ. Lục Trọng đôi mắt nhìn lại, xa xa thấy được dấu ở sâu trong hư không hai vị tiên tiên đạo chủ, hai vị tiên tiên đạo chủ thân phía sau còn đi theo mấy vị tài hoa xuất chúng thần linh. Tại Lục Trọng viêm đế chi nhãn phía dưới, những thứ này thần linh chân thân không chỗ che thân, cũng là tiên tiên thần long biến thành hình long thần. Long uy trầm trọng, nhìn tổ long cũng tại bắt tay vào làm tổ kiến rợ dạ gồm hai. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, cái này manh mối cũng không phải là chuyện xấu. Trước mắt, long tộc thiết lập thật là có lợi cho phân hóa hung thú nhất tộc thế lực, Lục Trọng đối với cái này cũng là cầm ủng hộ thái độ, thần đình nội bộ tổ phụng nguyên hoàng cũng tại làm lấy những chuyện tương tự, chỉ có thể nói là đại thế trôi hướng đến. Lục Trọng ánh mắt tại mấy cái tiên tiên long thần trên thân nhìn lướt qua, trong lòng thầm than, những thứ này tiên tiên thần long vừa vận cũng không kém. Thượng vị thần kỳ, thậm chí còn có đỉnh cấp thần linh xuất thân tiên tiên thần long. Tổ Long vận khí không tệ. Lục Trọng Dương mắt ánh mắt lại rơi vào Tổ Long Hỏa Thủy Linh Thánh Mẫu trên thân. Hai vị tiên tiên đạo chủ rất lâu không thấy, đạo hạnh cũng có chỗ tiến bộ, hai người quanh thân lượn lờ đầm đà hơi nước đại vận. Lục Trọng nhìn thấy, bên cạnh vị kia Lam Y nữ thần còn tại nghị cách ngưng luyện trùng quanh Giang Hà Bản Nguyên, thuận tiện mở một chút Mới Thủy Nhãn. Lục Trọng lúc này trực tiếp hiện hóa chân thân, sâu trong hư không từng sợi tự khí đâm đầu vào, tường thủy vân quang trải khắp sông ngòi sơn nhạc. Nhìn thấy bực này dị tượng, Tổ Long Hỏa Thủy Linh Thánh Mẫu thần tình biến đổi, lập tức đã thấy Lục Trọng chân thân. Tổ Long, Thủy Linh Bái Kiến Thần Đế bệ hạ. Không cần câu thúc, bản đế du lịch Hoàng Hàng, bất quá là vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Lục Trọng gặp Tổ Long thần sắc có chút biến hóa, lập tức trong lòng cởi thầm. Tổ Long ngược lại là kiêu hùng tâm tính, đang nghi. Nghe vậy, Tổ Long Hỏa Thủy Linh Thánh Mâu cũng kiềm chế trong lòng kinh ngạc, vội vàng dẫn bên cạnh mấy vị Long thần tiến lên lễ bái. Lục Trọng cùng vị này Hải thần nói chuyện vài câu, bộ phận là thần đình gần nhất biến hóa, Lục Trọng cũng từ Tổ Long Hỏa Thủy Linh Thánh Mâu trong miệng biết được, gần biển nhất cương đã bình định. Biển cả bản nguyên chỗ sâu bản nguyên mảnh vụn đã sửa sang lại không sai biệt lắm. Duy nhất chính là chư cảnh trong hải vực nhất nguyên trọng thủy diễn hóa tốc độ quá chậm, sinh linh quá ít, cho nên hai người mới lên tâm tư, tiến vào Hồng Hoang đại lục, một bên tìm kiếm cơ duyên, cũng tại thu Liễm tứ phương Long tộc thần minh. Tổ Long nói rõ ở giữa, cực kỳ thận trọng, chỉ là cho thấy thiết lập Long tộc chính là vì quản lý chư hải cảnh rộng lớn hải vực. Lúc trọng ngược lại là cũng không thèm để ý hắn tâm tư, thuận mồm còn khích lệ vài câu, chỉ điểm bọn hắn, nếu là có thể nhường hung thú nhất tộc đa phần hóa mấy chi bộ tộc tới, có thể tại thần đỉnh cho vị trí, sắp phong ra một bộ phận đầm suối hồ sông bài vị. Dựa dạ gầm thai mở rộng đối với thần đỉnh cũng có ích. Lợi. Có thể mượn cơ hội này suy yếu hung thú nhất tộc. Đến nỗi Long tộc đuôi to khó dẫy, Lục Trọng tin tưởng tại hắn vì thần đế trong lúc đó, loại chuyện này thì sẽ không tồn tại. Lại thần đình bây giờ tiên tiên thần thánh rất nhiều, Tổ Long Hòa Thủy Linh Thánh Mẫu cũng không tính cái gì. Chợt, phía trước mảng lớn hư không chấn động. Chúng thần ánh mắt nhìn lại. Nhất trọng Mên Ngông tiên địa dị tượng từ tiền phương nổi lên, vô số đại địa bản nguyên chấn động. Rất xa chính là nhìn thấy vô số đại địa địa mạch như long xà phun trào, một đạo Mên Ngông thần quang từ tự đại mà chỗ sâu nở rộ mà ra. Giống giống. Khi theo lấy đạo này thần quang nở rộ, Lục Trọng nghe được một tiếng long ngâm thanh âm. Nghe thấy tiếng rồng gầm, Tổ Long khuôn mặt một chút vui mừng. Xem ra Long tộc lại đem nhiều hơn một tôn đỉnh cấp thần linh vượt vận tộc nhân. Lục Trọng Viêm Đế Chi nhãn đã thấy rõ ràng, đó là một đầu đại địa bản nguyên bên trong đạn sinh tiên thiên thần long. Theo đầu này tiên thiên hoàng long xuất thế còn có một cái linh bảo. Linh quang lập lòe, đại địa lực lượng trầm trọng. Đó là một tòa màu vàng đất thành tháp. Bên cạnh, Tổ Long cười nói, này cũng là ta thần tộc chi phúc, Long tộc vĩnh viễn là thần tộc một phần tử, tương lai cũng là bệ hạ kiên định người ủng hộ. Lục Trọng liếc mắt nhìn hắn, Tổ Long thế nhưng là càng ngày càng có lại. Lục Trọng không biết có phải hay không là trước kia hắn niệm cái kia vài cuốn sách đem cái thằng này cho nhiệm hỏng, vẫn là cái thằng này bản tính như thế. Lục Trọng xu hướng ở phía sau giả, đọc tinh phẩm Mai tổng không đến mức để cho người ta trở nên con lại. Lục Trọng không muốn lại cùng cái này, miệng lưỡi dẻo quẹo giá hỏa tiếp tục tiếp tục chờ đợi, thân hình loé lên hướng thẳng đến Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Thân hình trước khi rời đi, một vệt thần quang bắn ra, trung quanh cảm nhận được thiên địa pháp tắc dị biến đến đây kiểm tra một bộ phận hung thú nhất tộc cường giả cũng theo đó thân hình chôn bụi. Sau lưng, Tổ Long Hỏa Thủy Linh Thánh Mẫu nhìn qua một màn này, bên cạnh trầm mặc ít lời Thủy Linh Thánh Mẫu nói khẽ: Vị này thần đế quả thật cũng không phải là phàm thần." Tổ Long gật đầu nói, "Đúng vậy a, chúng ta nghĩ tới, Đế Quân chí tuệ chắc chắn cũng có thể nghĩ đến." Hắn liếc qua bên cạnh Thủy Linh Thánh Mẫu, kỳ thực đi ra ngoài tìm bảo, thậm chí là đi tới Hồng Hoang Đại Lục tìm kiếm Thủy Túc Bản Nguyên Đại Đạo Thần Linh chính là Thủy Linh Thánh Mẫu ý tứ, dựa theo hắn ý tứ hẳn là ở tại trong thần cung, tiếp tục ngưng luyện chư hải cảnh bản nguyên. "Nhà minh vị này Thủy Linh cô em ánh mắt cũng là hết sức giỏi a." Tổ Long âm thầm tâm hỉ. Tại nơi Tôn Tiên Thiên Đại Ma Bản Nguyên bên trong đạn sinh Tiên Thiên Thần Long hóa hình sau đó, này đối đạo lực lúc này tiến lên rất nhanh một phen thuyết phục, sau một lát đầu này, Tiên Tiên Hoàng lòng chính là tại chỗ đáp ứng trở thành tổ long tùy tùng tiến vào tổ long trong cung. Long tộc chư thần cũng chú ý tới xung quanh có càng ngày càng nhiều hung thú qua lại, không thiếu cường giả, vì để tránh cho gặp gỡ hung thú nhất tộc cường giả, lập tức trực tiếp từ nơi này khu vực rời đi. Tổ Long Hỏa Thủy Linh Thánh mẫu lựa chọn rất sáng suốt tránh đi hung thú nhất tộc phong mang, nhất là thú hoàng thần lực. 6. Đông thổ tổ mạch, Côn Lôn Sơn châu rộng trải bảng bạc sơn mạch phủ phục tại Đông thổ khu vực, rộng rãi mênh mông. Côn Lôn Sơn chính là hồng hoàng đệ nhị Nghị núi cao, gần với Trung Châu chủ núi. Lục Trọng Thân hình hóa quang, tại vô số trong đám mây trắng hiện lên. Xa xa thấy được cái kia rộng rãi bảng bạc một tòa thần sơn. Ngọn thần sơn này chi nguy nga mặc dù so sánh lại không thể tru núi, nhưng liếc nhìn lại, vẫn làm cho hắn từ đáy lòng sinh ra một loại rung động cảm giác. Chợt nhưng lại ánh mắt hóa thành sốt ruột. Thần thoại trong truyền thuyết Côn Luân Sơn bên trong nhiều bà bối, trong này dự dục linh căn cũng không tại số ít. Hung hoang thập đại linh căn, ở đây gần nửa. 187 thứ 187 chương chuẩn thánh trung kỳ cái này Côn Luân Sơn, không hổ là đông tụ tổ mạnh chỗ. Tại Côn Luân Sơn trung truyền chừng trăm năm, lục trọng chính là cả khái. Một đường đi tới, hắn đạt được linh vật rất nhiều. Côn Luân Sơn bên trong linh mạch thực sự dồi dào. Rất nhiều trước đạo kỳ đã không thấy dấu vết kỳ hoa dị thảo tại Côn Lôn Sơn bên trong, cũng có dấu vết. Trong năm qua, Lục Trọng hái được không thiếu đồ tốt, có thể một lần nữa phong phú thái sơ thiên. Lục Trọng cũng không phải có cái gì tu thập ưa thích hảo. Chỉ là bây giờ thần đỉnh quy mô càng lúc càng lớn, tương lai thần linh chỉ có thể càng ngày càng nhiều, như thần tòa chỉ là dựa vào một bộ quy tắc, khó mà ướp thúc chúng thần, tự nhiên cũng không thiếu được lợi ích đột chặt. Ban cho bề tôi có công ban thưởng, thậm chí là cách sơn kém năm mở thần đỉnh đã yến, cũng cần kỵ chân dị quả. Chỉ dựa vào một hai gốc thiên địa linh căn cũng không đủ. Cũng không phải liền cấp bậc không đủ, mà là tiên địa linh căn cấp bậc quá cao. Lục Trọng bình thường là dùng tiên địa linh căn chi quả chiêu đãi quý khách, thậm chí là thần đỉnh ngũ lao đế quân cùng với chư vị lão chủ, mà trung hạ tầng lại có tiềm lực tiên thiên thần kỳ, nhưng là cần đối đãi khác biệt. Lợi ích phân phối không đều, thế nhưng là tối kỵ. Nhất là thần đạo cấp độ sông nghiêm. Mỗi một cái cấp độ vừa vặn đều có tương ứng đại ngộ, quy củ minh bạch, chúng thần mới có thể đồng lòng hợp sức cuốn lôn sơn bên trong được rất nhiều linh dược, vừa vận hóa giải khẩn cấp. Chỉ là chỉ dựa vào những thứ này, muốn phụng dưỡng một cái khủng lỗ thần đỉnh vận chuyển bình thường, vẫn còn chưa đủ. Trong hô hấp núi Lục Trọng tiếp tục hướng về Côn Luân Sơn chỗ sâu đi đến. Ngoại vi hắn đã lục soát không sai biệt lắm. Côn Luân Sơn ngoại vi kỳ thực không có cái gì đô tốt, trước đạo kỵ nguyên khí đại kiếp hủy diệt ngoại vi hoàn cảnh, chỉ có nội bộ chỗ sâu, tổ mạch địa khí bảo vệ một chút khu vực, vẫn tồn tại một chút vật chất quý. Một ngày này, Lục Trọng đang đến gần tại một chỗ trong núi tung lúng lúng, lại tự có phát hiện. Lửa đế kính chiếu xạ, Lục Trọng nhìn thấy thương khung chỗ sâu, rất nhiều thiên địa linh mạch hội tụ ở nơi này xung quanh. Viêm đế chi nhãn phía dưới, linh quang lưu động, giống như đại dương mênh mông. Tiên tiên tứ tựa bản nguyên, địa thủy phong hỏa bành trướng dị thường tứ tượng tiên thiên thần lực tràn ngập, còn La lần đầu tiên nhìn thấy như thế khoáng đạt tứ tượng linh mạch. Lục Trọng hơi ngừng chân, hắn không khó phán đoán, phiến địa vực này xung quanh có một cái cùng tứ tượng có liên quan tiên địa linh bảo, hoặc tiên địa linh căn. Lần theo thiên địa linh mạch chấn động phương hướng, hắn cuối cùng xuất hiện ở một mảnh vách núi phía trước, lửa đế kính chiếu sáng sáng, tại hắn trước mắt rõ ràng là một chỗ huấn trận. Kính quang chiếu rồi, chấn bóng không tỷ vết trong mặt gương, một quả kỳ lạ xanh biết mầm non xuất hiện ở trong mặt gương hiện lên. Thiên địa linh căn. Lục Trọng khuôn mặt khẽ động, lập tức ánh mắt rơi vào cái kia mầm non bên trên, nhìn qua cái kia lượn quanh tiên thiên tứ tượng bản nguyên cùng với bốn cái đại đạo pháp tắc khí tượng. Tứ tượng chuối tây cây, tới quá sớm. Lục Trọng đáy mắt có chút vẻ bất đắc dĩ. Tứ tượng chuối tây cây là đỉnh cấp linh căn, Tiên Tiên Thai Ngàn có bốn mảnh lá chuối tây, Địa Thụy Phong Hỏa, dị thường lăng lệ, này giống như cùng bốn kiện chân quý thiên địa linh bảo. Gốc cây này thiên địa linh căn cũng không thích hợp xê dịch, nhất là chưa trưởng thành. Lục Trọng cất bước trực tiếp đi đến vách núi phía trước, trực tiếp khoanh chân ngồi ở một bên, lĩnh hội gốc cây này thiên địa linh căn tiêu tán đi ra ngoài thiên địa đại đạo huyền diệu. Thiên địa linh căn ngoại trừ bản thân chân quý, bản thân ẩn chứa thiên địa đại đạo tin tức mới là mấu chốt. Tại thiên địa mông muội man hoang thời đại, Rất nhiều tiên tiên thần kỳ cũng là từ linh bảo bên trong hoàn thiện tự thân phương pháp tu hành. Tiên tiên thần kỳ có thể lẫnh trước tiên tại những sinh linh khác, ngoại trừ trời sinh dựng dục tiên tiên thần văn, nhưng là dựa vào linh bảo. Lúc trọng lúc này ánh mắt rơi vào cái kia quạt ba tiêu lên một đạo hỏa thuộc thiên địa đại đạo pháp tắc phía trên. Hắn ánh mắt đắm chìm xuống. Thể nội hỏa nguyên vị cách sức mạnh bị hắn vận dụng đến một cái điểm tới hạn, lúc này hắn hơi cảm ứng, mà có thể cảm thấy giữa thiên địa quần quần trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí bản nguyên sức mạnh. Tứ nguyên thủy biển lửa, đến Hồng Hoang đại lục các nơi rất nhiều địa phế, cùng với chu thiên tinh thần, chín đại thần tuyền. Từng sợi quang diễm khuyết chương dung nhập trong cơ thể hắn vĩnh hằng vòng bên trên. Trong khoảng thời gian này, trước tiên thiên hỏa hành bản nguyên đại đạo lại có mấy đầu hư hạo hỏa thuộc đại đạo đang sinh ra. Vĩnh hằng đạo chủng bên trong thứ nhất vĩnh hằng hỏa hoàn tại hắn đại đạo chân linh chỗ sâu như vận sóng tràn ra khắp nơi, sinh động như thật, lúc này chậm rãi mọc rễ đâm chồi, vô số huyền diệu hỏa thuộc đại đạo phù văn sinh ra, dần dần ngưng kết thành người thứ hai hư hạo vĩnh hằng hỏa hoàn bộ dáng. Hai cái vĩnh hằng hỏa hoàn là một thể, giống như hư hạo đồng tâm vọng. Lúc trọng sớm đã một loại giấc mộng. Hắn dự dục ra thứ nhất vĩnh hằng hỏa hoàn hẳn là đại biểu cho hắn tiến nhập vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, hoặc chuẩn thánh sơ kỳ. Người thứ hai vĩnh hằng hỏa hoàn ngưng kết thành hình, đại biểu cho tiến nhập vĩnh hằng cảnh chu kỳ, cũng chính là chuẩn thánh chu kỳ. Điều này đại biểu hắn đối với Hỏa Nguyên Thượng Đế cái này vĩnh hằng nghiệp vị diễn hóa, càng ngày càng tới gần Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La cảnh giới. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải uổng phí, từ trước tới giờ không hủ độ, thậm chí là rộng rãi thiên đạo bên trong, hắn tìm hiểu ra không ít có liên quan tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La danh giới ảo diệu. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong sơn cốc một tia nguy nga quận cháo rộng rãi hồng quang từ lục trọng quanh thân nở rộ. Vô song thần uy tại hắn quanh thân liên tiếp leo lên. Có nhất trọng Hoàn Vũ sủ độ. Thiên địa đại đạo trọng tổ dị tượng tại hắn quanh thân chim nổi, cái này sợi mêng mông dị tượng bị Lục trọng một mực kiểm chế, chưa từng dẫn phát thiên địa đại đạo pháp tác dụng truyện. Chờ cái này trọng mêng mông hồng mang tối lui, Lục trọng giơ bàn tay lên, lúc này trên mu bàn tay từng sợi hồng mang lưu chuyển, có một đặc thù đại đạo phù văn hiện lên. Ngoại hình tương tự với hỏa diễm đồ đằng, bên trong nhưng là ẩn ẩn có hai cái đặc thù hỏa văn, tương tự với vòng tròn đồng tâm tạo thành trung tâm ngọn lửa. Cái kia trung tâm ngọn lửa có nhất trọng để cho người ta say mê sức mạnh, giống như toàn bộ thiên địa vô tận hành hòa đại đạo đều ở đây trong đó. Ta đạo vĩnh hằng, hỏa thuộc tứ cực. Lục Trọng cẩn thận thể nội trong đó biến hóa, âm thầm so sánh. Chuẩn thánh trung kỳ cùng chuẩn thánh sơ kỳ trên lệch cực lớn, đạo hạnh, vị nghiệp, thậm chí là đối với thiên đạo cảm ngộ, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đây là một loại to lớn bay vọt. Lục Trọng trong ánh mắt bình tĩnh, đông đảo 5 tháng tích lũy, hắn đã sớm giữ liệu được một ngày này đến, cũng không có quá nhiều ba đạo. Lục Trọng tiếp tục thâm nhập sâu Côn Luân Sơn chỗ sâu, nhưng mà nhường hắn có chút buồn bực là, tìm được tứ tượng chuối Tây cây sau đó, kế tiếp hơn ngàn năm cũng chỉ là tìm được một gốc hạ phẩm linh căn tiên tiên châu quả, không còn gì khác thu hoạch. Bất quá khác kỳ hoa dị thảo vẫn số lượng lớn. Cái này bao nhiêu lượng lục trọng có chút ăn ủi. Lục Trọng chỉ có thể cảm khái, thiên điểu cơ duyên tạo hóa có hạn. Tiên tiên thần vật tự hối, rất nhiều thần vật trời sinh chính là có chủ, nhưng không được tán thành, rất khó tìm đến những thứ này linh căn chân thân. Tổ mạch bên trong, thiên điểu tinh khí rồi giàu vô cùng, sông núi sắc đẹp, Lục Trọng ngược lại không cảm thấy mệt nhọc. Một ngày này, tại leo lên một tòa thần phong sau đó, nhưng lại phát hiện một chỗ kỳ dị chỗ. Đây là một chỗ ở vào đỉnh núi bình đài, bình đài như ngọc, trung quanh phiêu đã một cỗ kỳ lạ thần quang. Quang huy thấu triệt như nước. Lúc này một vị thân mang áo dài trắng thần minh đang ngồi ở trung ương bàn ngọc bên cạnh, ngồi ở bốn cái thạch leo lên một cái, đang nắm lấy một quân cờ, túi đầu chấm tư. Lục trọng ánh mắt rơi vào vị này, bạch bảo thần minh trên thân giận mình, đây cũng là một vị tiên tiên ma thần. Nhìn đã đợi chờ khách nhân rất lâu. Đây là hồng môn yến. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào cái kia ngọc chất bàn cờ, hắn cất bước tiến lên, chớp bên cạnh một cái màu đen quân cờ rơi vào bàn cờ, ngay mắt trên bàn cờ vô số đại đạo tia sáng sẽ lẫn, một tia quân cờ biến hóa hóa thành một đầu huyền hắc đại long, đem mặt khắc một mảnh bạch kỳ vòng vây xung thất linh bất lạc, thậm chí là từng ngụm thôn vệ hết. Biến hóa như thế làm cho Bạch Y Ma Thần Khuôn mặt biến sắc, hắn nhìn thật sâu một mắt trước mắt Thần Linh, sâu xa nói: "Đạo hữu, ngươi có biết đã vào ta chi bẫy?" 188 thứ 188 trường đánh tan, chấn áp đồng thời, hư không có một cố rộng rãi bên mông thần năng vặn vẹo trùng quanh thiên địa, vô số bạch vân thần phong vào lúc này hoàn toàn tiêu thất. Trung quanh hóa thành một phiến vặn vẹo, đại đạo hỏng mất địa vực. Trên bàn ngọc bản cờ cũng lảo óa thành một mịt. Ngươi tản sát ta bên trong cùng, ta liền trực tiếp lập bàn, cả hai cây kim so với cỏ dâu. Lục Trọng thấy thế, hơi lắc đầu, thật tốt một chỗ linh sơn phúc địa, thật là lớn sát phong cảnh chỉ là trong lòng thầm nghĩ, lần này ma thần nhất tộc vì hắn cũng coi như là dốc toàn bộ lực lượng, xem ra duy nhất một lần chuẩn bị đem hắn giải quyết tại Côn Lôn Sơn bên trong. Trước mắt vị này Bạch Bảo Ma Thần là một vị vĩnh hằng chuẩn thánh, hơn nữa thủ đoạn coi như không tệ, nhưng ở Lục Trọng trong mắt, cũng liền một cái tương đối khá đánh giá. Chỉ nghe Bạch Bảo Ma Thần cũng không nóng lòng đậu thủ, ngược lại cười nói, ta chính là Linh Nguyên Ma Thần. Lục Trọng ánh mắt đảo qua vị này Bạch Bảo Ma Thần, mi tâm chỗ sâu thụ động nhíu lên, Linh Nguyên, chỉ sợ là linh hồn a. Linh Nguyên Ma Thần cười ha ha một tiếng, hào phóng thừa nhận thân phận của mình, "Thần đế, không tệ." đó chính là kế tục 3000 hỗn độn ma thần bên trong, linh hồn đại đạo mà thành tiên tiên ma thần, cũng là trước mắt ma thần nhất tộc thủ lĩnh. Lục Trọng nghe vậy, ánh mắt hơi mang theo một nụ cười, ma thần nhất tộc thủ lĩnh, ngược lại là có tư cách đứng tại bản đế dưới ánh mắt nói chuyện. Bất quá ngươi vì cái gì gặp đế khống bái? Linh Nguyên Ma Thần thấy thế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn phát hiện vô luận như thế nào tư thái, giống như cũng không thể chọc giận đối phương, ngược lại bị đối phương tại khí thế phía trên vượt trên một cái đầu. Vị này thần đế phái đoàn so với hắn còn lớn hơn. Điều này không khỏi làm trong lòng hắn đại bực bực. Linh Nguyên Ma Thần lúc này thả ra trong tay bặc kỳ hắn nhẹ nhàng thở dài, bản tôn đã sớm nghe nói qua, thần đỉnh thần đế cuồng vọng vô cùng, hôm nay tương kiến, so trong truyền thuyết còn lớn mật hơn, cuồng vọng. Ngươi cũng bất quá là một cái đầu, một cái ánh mắt, làm sao có thể như thế tự tuyệt cùng tiên địa? Thanh âm hắn vẫn rơi xuống, trung quanh vạn vật vèo hư không ầm ầm vang kịch liệt chấn động đứng lên, hai đạo thần lực hoàng đạt như biển lớn ma thần chống rông xuất hiện. Mỗi người đều mang hình thú, hay là quanh thân lượn lờ vô biên hắc ám trong bóng tối, hoặc là đầu chó thân rắn đuôi rồng, toàn thân vô lượng thần quang lượn lờ. Cái này hai tôn tiên tiên ma thần tản mắt ra khí thế rộng dãi tới cực điểm. Đồng dạng là vĩnh hằng chuẩn thánh Kỳ Thần Uy hoàn toàn không kém bị Lục Trọng trấn áp chết chủ, còn muốn mạnh hơn nhất tuyến. Sắt cơ hành khóa hư không. Ba tôn ma thần riêng phần mình con mắt chứa tất sát tín niệm. Ba tôn vĩnh hằng chuẩn thánh. Nhưng Lục Trọng nhìn rõ ràng, chỉ là ba tôn vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tiên tiên ma thần. Cứ việc ba vị vĩnh hằng sơ kỳ tiên tiên ma thần tự cho là che đến kín mít, nhưng ở Lục Trọng thần mâu bên trong, hết thảy tựa hồ rõ ràng. Lục Trọng lúc này có chút minh bạch, chuẩn thánh cùng chuẩn thánh ở giữa mỗi một cảnh giới chiến lệnh, đích thật là lớn đến cùng kiếp. Đạo hạnh, cảnh giới, đại đạo chân linh đều hoàn toàn không ở một cái tiêu chuẩn bên trên. Cho nên Lục Trọng bây giờ kiên nhận rất đủ. Hắn cũng muốn biết ba vị này tiên tiên ma thần mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Linh Nguyên Ma Thần đang nhìn gặp khác hai vị ma thần nhất tộc Minh Hữu Hiện Thân sau đó, cũng cảm giác đại cục toàn bộ đều đang nắm trong tay bên trong. Lập tức cũng không gấp động thủ, liền vì Lục Trọng Giới thiệu nói, đây là Nguyên Giụ Ma Thần. Hắn chợt lại nhìn phía Tôn này, đầu chó thân rắn đuôi rồng ma thần, cười nói, hắn là thôn phệ, bọn họ đều là ta ma thần nhất tộc hằng giả, ba cái đối với một cái, thần đế bị hạ nên biết, lại không phần thắng. Đương nhiên, nếu là đạo hữu nguyện ý thần phục, tương lai ta ma thần nhất tộc chấp chưởng thần đỉnh sau đó, chưa hẳn không thể ban thượng lấy đạo hữu một chỗ ngồi chi vị. Lâm Linh Nguyên Ma Thần chân tướng phơi bày cực điểm, lục trọng trong lòng chỗ sâu nhất trọng mê vụ hoàn toàn tan ra, nguyên lai like các ngươi muốn chấp chưởng tiên điệu thần đạo. Lục Trọng mỉm cười. Linh Nguyên Ma Thần nhưng là cau mày, hắn thấy được lục trọng đáy mắt khinh miệt, như thế nào, chúng ta ma thần nhất tộc chẳng lẽ không có tư cách sao? Hắn lạnh lên một tiếng đạo, cái này tiên điệu bắt ngát trung uy là lập căn cùng chúng ta 3000 Hỗn Độn Ma Thần thi thể phía trên, nếu không phải 3000 Hỗn Độn Ma Thần xác thân, làm sao có thể có cái này càn khôn tạo hóa chi địa, càng không các ngươi tiên tiên thần kỳ nhất tộc náo thân chỗ. Các ngươi ở tiên tiên thần kỳ chịu chúng ta ma thần nhất tộc đại ân, cũng hết làm nhường ra thần đế chi vị các tộc cung phụng ta ma thần muôn mạch. Thật sự là không biết số hộ là vật gì, ba ng cổ tổ thần khai thiên tịch địa, 3000 hỗn độn ma thần hiện thân ngăn cản tổ thần khai thiên, vì tổ thần chém giết, phía sau tổ thần thân hóa thiên địa, mới có trời đất sáng sủa thế này, 3000 hỗn độn ma thần không biết tự lượng sức mình, ngăn cản tổ thần khai thiên mà vẫn lạc, các ngươi có thể thân tổn tà linh, chính là tổ thần từ bi, các ngươi không cảm giác ơn, còn vọng tưởng đánh cắp thần đạo chính thống quyền hành, thực sự là đồ chó người." Cười. "Vất quá bản đế có thể nể tình phóng lên trời có đức hiếu sinh." Có thể cho ma thần nhất tộc một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, tế tự tổ thần, dẫn dắt ma thần nhất tộc dung nhập thần đình, bản đế vẫn có thể cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, nếu là lại không biết hối cải xấu. Lục Trọng khuôn mặt hướng tới lại nhạt, một tầng gần như thiên đạo uy nghiêm thần năng tỏa ra. Lúc này ba vị hỗn độn ma thần đã ánh mắt lửa giận vô hình cao dựng, linh nguyên ma thần càng lặng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn như nào? Bất kính thiên đạo, không tuân theo thần đình, mà phạm thần đế, tự nhiên giết tuyệt thần hồn, gian đe." Lục Trọng cười lạnh. "Ầm ầm." Đồng thời đỉnh đầu bốn cỗ sức mạnh chợt mãnh liệt ra phòng, hắn liếc mắt nhìn chúng quanh dục tú côn luôn sơn, thân hình lóe lên trực tiếp phá vỡ ba cô vĩnh hằng thần lực phong tỏa, trực tiếp tiến vào chín tầng cương phong chỗ sâu. Thần đế mơ tưởng chạy trốn, ba tôn ma thần thần sắc giận dữ, hóa thành ba đạo thần quang theo sát mà tới, chỉ sợ lục trọng chạy trốn. Chỉ là mới xông lên thương khung nên đón ba vị tiên thiên ma thần là một cái to lớn hồng quang thần lô. Cái này thần lô tản ra vĩnh hằng bất biến khí tượng, vẫn xuất hiện lập tức đem ba tôn tiên thiên ma thần hoàn toàn bao phủ. Ba tôn tiên thiên ma thần toàn lực giãy giụa, đánh ra từng đạo thần quang làm thế nào cũng không cách nào dung chuyển cái này thiên địa hồng lô. Ba Tôn Tiên Tiên Ma Thần trong tay riêng phần mình xuất hiện linh bảo, Linh Nguyên Ma Thần trong tay xuất hiện một ngụm hắc kim thần quan, Nguyên Dụ Ma Thần trong tay hiện ra là Nguyên Dụ Phiên, nói lẩm bẩm. Thuôn Phệ Ma Thần sau lưng cũng hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, bên trong có một đạo kỳ lạ thiên địa linh quang hiện lên. Ba đạo thần quang bay lên, nhưng thủy chung không xông ra cái kia hư ảo thiên địa hồ lô. Loại hiện tượng này nhường Ba Tôn Tiên Tiên Ma Thần vừa sợ vừa giận. Ít nhất là chuẩn thánh trung kỳ, tốc độ tu hành của hắn như thế nào nhanh như vậy? Bọn họ đích xác là khó có thể tưởng tượng. Thiên đạo mới vừa vận xuất thế, bọn hắn cũng là phải hỗn độn ma thần tản linh tạo hóa mới có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới, nhưng cũng là dùng hết phương pháp. Vị này thần đỉnh thần đế hoàn toàn chỉ là hồng hoa hứng vận đạn sinh một tôn tiên tiên thần thánh. Theo bọn hắn nghĩ, tấn thăng chuẩn thánh sơ kỳ đã là cực hạn a, lúc này lại gặp lục trọng âm thanh mở mịt tại thiên địa hỏa lò bên trong vang lên, linh nguyên đạo hữu, kỳ thực vừa mới ngươi nói sai rồi một câu nói, ta rất sớm đã phát giác sự hiện hữu của các ngươi, một mực chờ đợi chờ cơ hội hàng phục các ngươi, bây giờ là các ngươi vào bản đế bẫy. Tại thiên địa hỏa lò trấn áp lại ba tôn phúc ma thần phía sau, lục trọng vất tay một cây màu tái nhật phuấn rải hiện lên. Thượng phẩm linh bảo u minh bạch cốt phiến Bảo bối này là chết chủ phối hợp linh bảo, đã bị lục trọng sơ bộ luyện hóa, có thể vận dụng. Thiên địa hồng lô bên trong, ba tôn ma thần giật mình phía dưới, đồng thời bắt đầu liều mạng, sau lưng một cỗ minh ngông hỗn độn ma thần tàn linh khí tụ hiện lên. Cái này cùng hoàng truyền ma thần trước khi vẫn lạc chiêu số giống nhau như lúc, chỉ là lần lục trọng lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội, trong tay ngu minh bạch cốt phiên hơi hơi lay động, ba tôn ma thần lập tức khí chất trì trệ, sau lưng gọi tới hỗn độn ma thần ấn ký lập tức có tiêu tan xu thế. Ở đây trong nháy mắt, một tia hồng quang xẹt qua nguyên rủa ma thần mi tâm chỗ sâu. Đỏ mang thần châm đâm thủng đại đạo chân linh, lập tức tiết ra hắn quanh thân bị pháp Không cần hai vị khách tiên tiên ma thần phản ứng lại, Lục Trọng lần nữa lay động U Minh Bạch Cốt Phiên, lập lại chiêu cũ mê hoặc hai vị này tiên tiên ma thần, phá hắn xúc thế bí pháp, triệt để đem cái này ba tôn ma thần trấn áp. 189 thứ 189 chương tổ kỳ lần có mắt không biết cố nhân Lục Trọng đem bất hủ đồ lấy ra, đem ba vị ma thần bản thể đưa đi vào, thuận tiện tịch thu ba vị ma thần linh bảo. Ba vị này ma thần linh bảo phẩm tướng bất phàm, tính là tương đối khá thu hoạch. Phía trước chết chủ U Minh Bạch Cốt Phiên thế nhưng là cống hiến tác dụng không nhỏ. Lục Trọng nhìn lướt qua ba kiện linh bảo. Một kiện Hắc Kim thần quan, một kiện Nguyên rủa phu giải, Còn có một miệng vô hình túi dạ dày, đó là Tôn Phệ Ma Thần Thư nguyên túi, chỉ là một kiện đặc thù không gian loại linh bảo. Bất luận cái gì bị nuốt vào thứ nguyên túi sinh linh, không bao lâu cũng sẽ bị luyện tiêu hóa. Đang trấn áp ba vị ma thần sau đó, Lục Trọng nhìn một cái sâu trong hư không, hắn mới đoán không sai mà nói, sâu trong hư không hẳn còn có một tôn mạnh mẽ ma thần trong bóng tối, chỉ là tôn ma thần nấp rất kỹ, càng thêm nhát gan. Thấy tình thế không ổn sau đó, trực tiếp rời đi. Lục Trọng liếc mắt nhìn cũng không để ý linh nguyên ma thần tự xưng ma thần nhất tộc thủ lĩnh, hẳn không phải là khó l�. Trấn áp ba tôn ma thần nhất tộc chuẩn thánh, đối với thần đỉnh mà nói Tiếp tiếp lại có thể có một đoạn 5 tháng yên tĩnh. Vì thần tộc lại có thể tranh thủ một đạo trưởng thành lên kỳ. Ngày lên kia xuống, thần linh nhất tộc cùng ma thần nhất tộc trên lệnh rất nhanh sẽ bị bù đắp lại. Lục Trọng khuôn mặt biến hóa, quét mắt chung quanh một cái, chung quanh vừa mới thành hình Cửu Tiêu tầng cương phong bị xé nứt hơn phân nữa, chỉ là vẫn đang nhanh chóng khôi phục. Thân hình hắn lướt lên, một lần nữa rơi vào Côn Lôn Sơn bên trong. Lục Trọng đi thăm rất nhiều nơi, nhưng mà làm hắn tiếc nối là Côn Lôn Sơn bên trong tương tự với Hoàng Châu Lý, Hồ Lô Đẳng, tiến hành chờ tiên địa linh căn hoàn toàn không thấy dấu vết. Cuối cùng tại một chỗ vừa mới thành hình động tiên phúc địa bên trong, Lục Trọng cũng liền tìm được một cái hạ phẩm linh bảo Thiết Sắt Kiếm. Côn Lôn Sơn bên trong thu hoạch không nhiều, lại chưa từng tham phải hiện tận, Lục Trọng chính là thay đổi phương hướng đi tới Chu núi chi địa. Một đường tiến lên, một đường giáng đạo, mỗi khi phát giác được có sinh linh dấu hiệu, Lục Trọng liền sẽ dừng lại lưu lại dấu chân. 6. Hỗn Độn Thần Điện vô lượng sát khí hội tụ chi địa. Thần nghịch ngồi ở hoàng tọa phía trên, sắc mặt không tốt. Bản hoàng không phải giao cho qua ma thần nhất tộc không nên đi ra ngoài loạn sáng ngợi, bằng không sẽ ra chuyện, bản hoàng ngoài tầm tay với. Trước ngợi, cự linh thú hoàng quanh thân linh quang nảy mầm thanh tịnh như nước, trong thanh âm hắn nhưng có chút bất đắc dĩ. Bản hoàng không khuyên nổi mấy vị kia lòng cao hơn trời hà người, linh nguyên đạo hữu bọn người tự nhận là đạo hạnh chắc tuyệt, đủ để áp chế Hồng Hoang chư thần, cũng không nghe bản hoàng chi uy, cuối cùng lưu lạc thần đế chí thủ. Cự linh thú hoàng tiếp vào ma thần nhất tộc tin tức, cũng lớn cảm giác đau đầu. Không nghĩ tới mới mấy ngàn năm cũng đến, tựu ra hiện loại biến cố này. Ma thần nhất tộc thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng. Thiên đạo mới vừa vận xuất thế không lâu, ma thần nhất tộc mấy vị cường giả đỉnh cao liền đã đặt chân vĩnh hằng cảnh giới. Cái này nguyên là cái cực tốt tin tức, lại không nghĩ rằng chôn vùi nhanh như vậy. Nhưng lại chứng minh vị kia thần đế đại thế đã không thể lỡ. Trên thần tọa, thân nghịch mặt lộ vẻ hàm ý, đáy mắt hiện lên không cam lòng. Chẳng lẽ cái này đạo kỷ quả thật lại muốn cho vị này thần đế tôn, ép tới khắc chư thần không ngẩng đầu được lên. Hắn ngáy mắt còn có gân rét, cái này nguyên bản hết thảy tạo hóa, hẳn là thuộc sở hữu của hắn. Cự linh thú hoàng trong lòng thầm than, thần đế đã hoành áp hồng hoang một đạo kỷ, ép tới chư thần khó mà ngẩng đầu, nếu như là lại để cho hắn kéo dài loại này vật thế, ai biết sẽ đến cao đến độ nào. Vô luận như thế nào, đều phải chặt đứt hắn đại vận. Cự linh thú hoàng khuôn mặt bình tĩnh. Thân nghịch gật đầu nói, không tệ. Thần đế tồn tại đối với ta hung thú nhất tộc mà nói, quá mức nguy hiểm, 6. Chu núi Lục trọng trở lại trốn cũng Lục trọng chú ý tới chu núi chúng quanh linh mạch khôi phục tốt nhất, rất nhiều đại địa linh mạch phủ phục bộc phát, giống như là ven đường cỏ dại. Giữa thiên địa cái kia bị nguyên khí dòng lũ phá hư thiên địa linh mạch cũng tại khôi phục. Quả nhiên là một chỗ bảo địa, không trách chúng thần đều thích đem đại bản doanh na gì đến nơi này. Lục trọng cảm thấy cảm thán, liền hắn nhìn cũng là tâm động. Như thế thắng địa rõ ràng không thể chấp tay nhường cho, có cần thiết ở đây thiết lập một tòa thượng đế hành cung chiếm giữ bảo địa. Đến không bằng cũng không thể rơi vào thần minh khác trong tay. Không phải vậy đối với thần đỉnh mà nói uy hiếp tức lớn. Lục Trọng ánh mắt đảo qua xung quanh, càng xem càng là tâm động, bất quá hắn cuối cùng vẫn không hề biến đổi gì chuyện thần đỉnh ý nghĩ. Diễm núi là hắn đạo trưởng chỗ, trước mắt Diễm núi cùng thần đỉnh là nhất thể. Lục Trọng cũng không nghĩ tới tiến vào chu vùng núi vực. Đây là có lấy đặc thù thần thoại nhân tố, nhìn chung hồng hoang nhiều lần lượt tiếp, chiếm giữ chu sơn thế lực cơ hội đều không kết quả gì tốt. Lục Trọng một đường hướng về chu núi một hướng khác tìm kiếm. Ôn Hỏa Tiên Tiên nguyên khí như thủy triều nhẹ vô về mảnh này mên nông tiên địa, sâu trong lòng đất sinh cơ nồng đậm tới cực điểm, vô số kỳ hoa dị thảo hạt giống từ sâu trong lòng đất xối xối. Lục Trọng quanh thân cũng mang theo rất nhiều linh vật, vừa đi vừa thuận thế đem rất nhiều linh trùng tuẩn thế tung xuống. Hắn mặc dù là một đường ngắt lấy linh dược, cấp đoạt thiên địa tảng hóa, nhưng là không phải cùng Hung Gác, Tao Bát Cá, ngắt lấy về ngắt lấy, nhưng là sẽ lưu căn, thậm chí một lần nữa bố thí linh trùng, hoặc là vận chuyển tạo hóa thần thông bộ tu linh căn đạo hương. Bước này cử động, một đường đi tới giành được không thiếu thần linh khâm phục. Lục Trọng sau lưng công đức kim quang một mực rơi không ngừng, từng sợi công đức huyền hoàng chi khí còn quấn quanh thân, mặc dù hắn đã tận lực tu liễm tự thân đạt hạnh, vẫn khó nén cái kia một tia thuộc về bậc đại thần thông đặc hữu khí tượng. Một chút thần linh hiện thân sau đó tự nhiên nguyện ý đổi theo, thậm chí cam làm vật để cửi, Lục Trọng cự tuyệt những thứ này thần linh, chỉ là cho phép những thần minh này tiếp tục cùng lấy. Khi tiến vào chu núi sau đó, Lục Trọng rút sạch tiến vào một chuyến chu núi chỗ sâu. Nhường so với hắn so sánh tiết hẳn là, trong khoảng thời gian này chu núi chỗ sâu hình như có địa lòng xoay người, chỗ kia tiên thiên mẫu thổ bản nguyên chỗ sâu dự định ra tới chu núi sơn thần nguyên thai chúng quy là chưa từng thuận lợi diễn hóa hoàn chỉnh, nửa đường sụp đổ thư. Kèm thêm chu núi sơn thần bỏ hoang nguyên thai cũng đã bị khác thần linh trô lấy đi. Lục Trọng âm thầm đáng tiếc, chỉ có thể vì chu núi sơn thần tiếc hận. Xem như bản cổ dòng chính Vị này Chu núi Sơn thần rốt cuộc là thiếu sót một chút tạo hóa. Lục trọng một đường thi triển tạo hóa, điểm hóa chư thần lúc này cũng hấp dẫn sâu trong lòng đất một tôn tiềm ẩn thật lâu thần minh. Chu núi tổ mạch biên giới, một trôi trải rộng vô số mậu thổ đạo văn cực lớn cũng khuyết sừng sững ở một chỗ phúc địa chỗ sâu. Vô số tiên tiên mậu thổ bản nguyên chảy xuôi, một vị đỉnh đầu lân sừng cao ngất thần linh lúc này có chút kích động, nghe xong bên cạnh trúc thần bẩm báo, hắn đứng lên, cảm thán nói: "Huyền qua thay, như thế tại được sáng suốt thần linh, nên hiện thân gặp mặt." Bên cạnh mặt khắc một tôn người mặc quần áo xanh cao lớn thần minh đạo, "Đại vương, có phải hay không lại yêu cầu tiểu thần tiến đến tương thị?" Không, lớn như thế thần thông giả hiện thân, tự nhiên là ta tự mình đi thịnh. Không lâu sau đó, tôn thần này kỳ dẫn một phiếu thần minh tại trên sơn đạo sấm chờ, nhìn thấy chân núi phần cuối đạo kia áo đỏ thân hình lúc xuất hiện, liền vội vàng tiến lên hành lễ, cái này đạo hữu mời, ta chính là nơi đây ẩn cư tu sĩ Tổ Kỳ Lân, hôm nay cảm giác có đại hiện chi sĩ tại Chu núi bên bờ hiện thân, nguyên nhân đến đây tương kiến, không biết thần thánh tên gì, thần linh nơi nào. Trong miệng nói như vậy lấy, Tổ Kỳ Lân nhìn lên trước mắt áo đỏ thần linh lúc nào cũng có một cố không rõ cảm giác quen thuộc. Cái thằng này lại còn dám ở bản đế trước mặt xuất hiện sao? Lục Trọng lúc này kinh ngạc nhìn qua vị này thuộc thuộc bản nguyên thần linh. Tổ Kỳ Lân chưa từng nhận ra hắn, hắn lại nhận ra Tổ Kỳ Lân. Lần thứ nhất chu núi trận chiến thời điểm, cái thằng này suýt chút nữa lại ở trong tay của hắn, may mắn đào thoát, hôm nay tự đưa tới cửa. Lục Trọng, 6. Ta chính là Viêm Đế 190. Thứ 190 chương tổng hợp thần đế 6. Tổ Kỳ Lân thần sắc cứng đờ, cơ hồ vô ý thức bạo khởi, lại tại Lục Trọng ánh mắt ra đời sinh kiểm chế xuống dưới. Tổ Kỳ Lân đáy lòng nguội lạnh. Đây là lần thứ 2 rơi vào thần đế trong tay. Hơn nữa còn là chính mình đưa tới cửa. Tổ Kỳ Lân sau lưng mấy vị thần linh cũng cảm ứng được không khí không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía Tổ Kỳ Lân, lại bị Tổ Kỳ Lân ánh mắt ngăn lại chỉ. Hắn vội vàng mang theo chúng thần hành đại lễ tham viếng, bái kiến thần đế Bội Hạ. Lục Trọng ánh mắt dừng lại ở Tổ Kỳ Lân trên thân phụ chốc, chỉ nhìn Tổ Kỳ Lân toàn thân phát lạnh mới mạn thanh đạo, "Đứng lên đi." Đa tạ Bội Hạ. Tổ Kỳ Lân đứng dậy, hắn liếc qua Lục Trọng, vội hô một tiếng nói, "Bội Hạ, Hàn Xá hơi lậu, phúc địa nhỏ hẹp, tiểu thần sẽ không tiếp đãi Bội Hạ." Tiểu thần cáo lui. Lục Trọng nghe vậy, cười lạnh, "Tổ Kỳ Lân, ngươi không phải là muốn đến đây lắng nghe bản đế giảng đạo sao?" Như thế nào? Chẳng lẽ ngại bản đế giản quá mức nó cạn, hay là căn bản cũng không đem bản đế để vào mắt. Nghe vậy, Tổ Kỳ Lân bích một tiếng quỷ trên mặt đất. Tiểu thân không dám. Lục Trọng cũng không để ý vị này Tổ Kỳ Lân, liếc qua chu núi chỗ sâu, lúc này xung quanh có không ít thần linh đuổi theo mà đến, hoặc là cẩn thận quan sát. Lập tức trực tiếp tìm một cái vị trí, lệnh chúng thần tiến lên. Các ngươi chính là chu núi tổ mạch dựng dục ra tới tiên tiên thần kỳ, cũng thuộc về tiên tiên thần kỳ nhất tộc tộc nhân, chúng ta tiên tiên thần kỳ mặc dù tu hành điều kiện hữu việc cùng với những cái khác sinh linh, nhân đại đạo khó hiểu, hôm nay vừa có cơ duyên, ta liền vì các ngươi mở bày ra tiên tiên đại đạo. Ngay vậy, một bộ phận thần linh khuôn mặt vui vẻ, "Bệ hạ Từ bi." Lục Trọng gật đầu, lập tức hữu thần kỳ trực tiếp đưa ra nghi vấn, Lục Trọng thuận miệng giải đáp, đồng thời bắt đầu bài giảng Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo, từ ngưng kết tiên tiên nguyên khí căn tính đến ngưng kết tạo hóa linh quang, khai ngễn tiên tiên bất diệt linh quang. Thần đế giảng đạo, trung quanh dị tượng lạ thường, thần quang tử khí không ngừng, ngàn vạn dị tượng tại chu núi trong biển mây hiện lên. Bên cạnh tổ kỳ lân mấy vị thần linh trước tiên dùng chút khó xử, lập tức cũng là bị cái kia Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo huyền diệu hấp dẫn. Bọn hắn tu hành công pháp cũng là trước đạo kỷ lưu lại cổ thần đạo, cùng cái này đạo kỷ cũng không lớn phù hợp. Rất nhiều quan hải chỗ khuyết thiếu rèn luyện, tu hành bách nghệ càng là không lớn dính dáng. Đây là bọn hắn lần đầu nghe được như thế hệ thống tu hành, từ thần linh lúc ban đầu tu hành luyện hóa nguyên khí, lại đến như thế nào thần biến, biến hóa chất linh, rèn luyện căn cơ. Thậm chí là chứng thành đại đạo phía sau tu hành, đều có chỗ để cập tới, để trên đất tổ kỳ lân mừng rỡ, thậm chí là không lo được đứng dậy. Tổ kỳ lân mặc dù chui chỗ trống, chứng thành hành thổ đạo chủ vị cách, nhưng đối với hành thổ đạo chủ vị cách tu luyện, một mực là tự mình tìm tòi, hoàn toàn không có phương hướng. Những năm này thời gian mặc dù trôi qua, nhưng đạo hạnh bổ ích không lớn. Cái này khiến Tổ Kỳ Lân lần đấy lòng cực kỳ gấp gáp, hắn nhưng là nghe nói qua giữa thiên địa đã xuất hiện vĩnh hằng vị nghiệp tồn tại. Nhìn xem các đạo chủ đang hướng về cái phương hướng này đi tới, tự thân dậm chân tại chỗ, Tổ Kỳ Lân bao nhiêu lo lắng. Trải qua trước đạo kỳ đại kiếp, Tổ Kỳ Lân thực sự có chút xem không rõ trong tiên địa biến hóa. Một tiên nhất cái bộ dáng. Dĩ vãng, tiên tiên đạo chủ là giữa thiên địa chí cao vô thượng bá chủ, nói 102. Bây giờ tiên tiên đạo chủ số lượng cùng ngày đều sầm, còn có những cái kia chuẩn đạo chủ, mặc dù đạo hạnh không sánh bằng đạo chủ, nhưng lại đặc trớn trượn, cùng bình thường chí cảnh thần minh hoàn toàn không giống, cũng danh xưng đạo chủ. Tổ Kỳ Lân đấy lòng rất có cảm giác nguy cơ, thực sự lo lắng có một ngày chính mình sẽ biến thành mật lưu. Theo Lục Trọng nói một bộ phận đại la đạo quả, đã âm ỉ bật mà dừng. Khắp rất nhiều thần linh lấy lại tinh thần, từng cái trong hai con ngươi cũng là hiện ra vẻ vui mừng, thiên ân và tạm. Tại chỗ chỉ có Tổ Kỳ Lân trong lòng lại giống vô số con kiến bò qua, mới vừa vặn người được vị, dần vào giai cảnh, đạo kia âm lại im bặt mà dừng. Trong đầu cực cảm giác khó chịu, hoàn không thể tiến lên, lớn tiếng hỏi thăm. Chỉ là nhìn qua đạo kia thân ảnh đồ sộ, Tổ Kỳ Lân lời ra đến khóe miệng, lại cưỡng ép nén trở về. Lúc này quần thân tỉnh giáo hoàn tất sau đó, Lục Trọng chính là đứng dậy, Cất bước đi tới Tổ Kỳ Lân trước người. Tổ Kỳ Lân, ngươi nguyên bản cũng là hung thú nhất tộc vương giả xuất thân, hôm nay vừa bị bản đế gặp gỡ, hôm nay nên đưa ngươi bắt giữ mang về thần đình vấn tội. Lại ngươi còn tự mình nghe lén bản đế giảng đạo, nên nghiêm trị." Khắc Chu núp chỗ sâu thần linh thấy thế ở bên cạnh vì Tổ Kỳ Lân nói hộ. "Đế quân, Kỳ Lân đạo chủ hoàn toàn chính xác cùng hung thú khác nhất tộc cường giả không giống nhau, cũng không từng ức hiếp chúng ta, hung thú nhất tộc cường giả chèn ép chúng ta thời điểm, ngược lại sẽ tận lực giúp đỡ. Đế quân, chúng ta cũng có thể làm chứng." Trung quanh thần linh không thiếu xích tử chi tâm, cực kỳ thuần phác, cũng đang giúp lấy Tổ Kỳ Lân nói tốt. Toại âm rơi xuống, Tổ Kỳ Lân sau lưng một vị thần linh cũng nói: "Đế quân thứ tội, nhà chúng ta lão tổ đã cùng hung thú nhất tộc đoạn tuyệt liên hệ, bây giờ chính là tiên tiên thần ngự kỳ chi thân, hóa lệ khí thành tốc cùng, còn xin đế quân sẽ khoan hồng." Tổ Kỳ Lân lúc này nhìn qua một màn này, thân sắc cũng có chút xúc động. Cũng nói: "Thỉnh bệ hạ thứ tội." Lục trọng nhẹ nhàng gật đầu nhân tiện nói: "Tổ Kỳ Lân, ngươi cũng nhìn thấy, hi vọng ngươi chờ có cơ phụ những thứ này thần linh tiến nghiệp đối với ngươi." Hắn khuôn mặt lúc này lạnh lùng bên trong mang theo băng lãnh đã ngươi có thể chủ động thoát ly hung thú nhất tộc, lại những năm này trên thân cũng không nhiễm tiên tiên thần kỳ nhất tộc tiên huyết, bản đế hôm nay liền tha cho ngươi một lần, nhìn ngươi sau này cỡ nào tu tâm dưỡng tính, chớ có lại đoạn sắt lục, cô phụ lần này cơ duyên tạo hóa. Nghe vậy, Tổ Kỳ lân ánh mắt lại hỉ, đa tạ bệ hạ. Nhìn ngươi có thể kiên trì bản tâm, như như hắn hướng nhường bản đế phát hiện ngươi quay về hung thú nhất tộc, núi này chính là kết quả của ngươi. Lục trọng đưa tay, một cỗ vô hình rộng dài ánh lửa lướt qua bên cạnh một tòa cao vạn trượng phong, nháy mắt cái kia cao phong hóa thành bột mịn. Nông nạc hóa nguyên thần lực ba động, nhường Tổ Kỳ lân thần sắc biến sắc. Nơi này chính là Chu vùng núi vực. Chu vùng núi vực mỗi một chỗ núi đá đều ẩn chứa đặc thù đại đạo ý chí, bình thường thủ đoạn khó mà phá hủy, liền xem như hắn vị này tiên tiên đạo chủ cũng không cách nào tại loại này áp chế xuống dung chuyển một toàn núi cao, lại càng không cần phải nói hóa thành cho tàn. 6. Chu núi chỗ sâu, Lục Trọng tiếp tục tiến lên, Lục Trọng liếc qua Tổ Kỳ Lân rời đi phương hướng. Cái này Tổ Kỳ Lân đích xác là một có tạo hóa, Lục Trọng ở trên người hắn cảm ứng được Chu núi sơn thần nguyên thai bản nguyên. Cái này Tổ Kỳ Lân từng tiến vào cái kia phiến hắn đã từng từng tiến vào sân đấu, còn chiếm được một bộ phận Chu núi bản nguyên. Dung hợp chu núi bản nguyên, không chỉ có thể phải một bộ phận chu núi sơn thần quyền hành, còn có bộ tu tự thân, tấn thăng thổ trúc thần thánh, có hy vọng. Lục Trọng trong lòng rốt cuộc là không có phía dưới ra tay ác độc phá hủy vị này tương lai tẩu thú đứng đầu. Tổ ký lần vừa có thể vì thần đỉnh sử dụng, hóa lệ khí thành tốc cùng, trở thành thần đỉnh thần kỳ, tương lai có thể phát huy ra tác dụng chỉ có thể lớn hơn nữa. 6. Lục Trọng một đường hướng về chu núi đỉnh núi mà đến, nửa đường đại đa uy áp càng đậm, hắn nhường một bộ phận thần linh tại sườn núi chờ. Đang đến gần tại sườn núi thời điểm, nhưng là cuối cùng bắt được một tia cơ duyên. Thân hình chuyển qua hướng về một bên dãy núi đi đến. Chỉ thấy nơi xa quần sơn phong trào, vô số phong vân lưu chuyển, bên trong một đạo kinh thế linh quang tử trong đó bắn ra mà ra. Rất xa có thể thấy được cái này sợi linh quang đỏ rộ, sóng lớn như tụ. 191 thứ 191 chương tiểu thần hùng quân lục trọng vắt tay, một điểm thần quang định trụ hư không, trong chốc lát bên trong một đạo linh quang tử trong bay ra, rơi vào lục trọng trước người. Như thiên hà rơi xuống. Phút chốc hóa thành một cái màu xanh thẳm bình bát. Lục trọng có chút kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này thủy trúc linh bảo. Hắn là chưa bao giờ nghĩ tới, nhà mình còn có thể hấp dẫn thủy trúc linh bảo xuất thế. Đỉnh cấp linh bảo nước xẻ bát. Trong tay đánh bóng trong tay cái này tiên địa linh bảo, Lục Trọng đấy mắt bên trong kinh ngạc khó mà che giấu. Nước sạch bát, đỉnh cấp linh bảo, ẩn chứa 33 đạo tiên tiên bảo cấm, bằng cổ phủ mạnh vụn dung hợp một điểm tiên tiên thủy linh ứng tiên tiên thủy hành đại đạo khí số đàn sinh linh bảo. Chú 1, nước sạch bát ẩn chứa thiên hà chi thủy, cũng có thể chiếm đoạt thiên hạ rất nhiều tiên tiên thủy nguyên chi nhãn. Chú 2, nước sạch bát có thể nuôi dục tiên địa thủy hành con suối. Chú 3, tiên tiên linh cơ nhảy lên, rất nhiều tin tức rơi vào Lục Trọng trong lòng, cái này nhượng Lục Trọng ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Cái này nước sạch bát có thể sưng thủy nguyên đại đạo dựng dục bản nguyên linh bảo có thể khắc chế rất nhiều thủy hành linh bảo, thậm chí là thủy hành thần thông. Trong đó dựng dục ra thiên địa thủy hành con suối ẩn chứa rất nhiều thiên địa linh suối sức mạnh, dùng để dưỡng dục linh căn không thể thích hợp hơn. Cái này đỉnh cấp linh bảo cũng có tịnh hóa thiên địa năng lực. Chỉ là Lục Trọng có chút kỳ quái, cái này nước sạch bắt người hữu duyên hẳn là khắc thủy hành đại đạo bản nguyên bên trong đạn sinh tiên thiên thần thánh, thế mà bị hắn khí thế dẫn dắt mà xuất thế. Chẳng lẽ cùng Hắc Liên cứu thế kế hoạch có chỗ liên quan? Lục Trọng ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn nhớ tới Sao La Hầu. Sao La Hầu gần nhất tại Vô Ngần đại lục ở bên trên bận rộn ra, đang lợi dụng diệt thế Hắc Liên thu nạp trong thiên địa vô lượng tiếp sát. Tăng trưởng tự thân đại hạ. Lúc này Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Cái này vị đạo hữu, ngươi còn không chuẩn bị đi ra không? Nghe vậy, chỉ thấy sâu trong hư không một đạo hỗn độn nguyên khí hơi ba động. Một vị cầm trong tay màu xám vướng dài áo tím thần linh tự hỗn độn nguyên khí bên trong hóa hình ra hiện, thần quang lưu chuyển, trong tay hắn màu xám vướng dài phân phật, phía trên có từng sợi hỗn độn quang hiện lên. Tôn thần này kỳ khuôn mặt phổ thông, lại có nhất trọng như một xuân phong khí chất, xám trắng tóc dài xõa vai, xem xét chính là có câu thần linh. Tán tu hần quân, bài kiến đế quân. Có chút dừng lại, tôn thần này kỳ hạ thấp người hành lễ, vừa mới xa xa phát giác được tiên điệu biến hóa. Tiểu thần đến đây điều tra, chỉ là phát giác linh bảo có chủ, là lấy chưa từng hiện thân, mong thứ tội. Thiên Tiên Hỗn Nguyên Thần Thánh Hồng Quân lão tổ. Lục Trọng ánh mắt trong lại mang theo qua mang, như vậy Hồng Quân lão tổ trên tay nắm căn này màu xám vỡ rải, chỉ sợ sẽ là trong tín đồn Tiên Tiên chí bảo bản cổ phiên. Nguyên là Hồng Quân đạo chủ, đạo chủ thần thông đạo pháp tinh diệu vô cùng, bậc này thuần nấp chi pháp thần diệu vô biên, nếu không chú ý, bản đế suýt nữa đều không đệ mắt đến. Đây là sự thật. Thân là Vĩnh Hằng chuẩn thánh, hắn khủng lỗ thần niệm lại không thể phát giác được Hồng Quân lão tổ ẩn nấp pháp môn, đích thật là nhường hắn kinh ngạc. Nếu không phải bất hủ đồ hơi chấn động, Hắn còn chưa nhất định có thể phát giác đối phương. Chỉ là nhìn qua trong tay đối phương bản cổ phiến, Lục Trọng lập tức bình thường trở lại. Mỗi một kiện tiên tiên chí bảo đều có năng lực đặc thù, cái kia bản cổ phiến có thể phát ra hỗn độn kiếm khí, nghĩ đến bên trong ẩn chứa cùng hỗn độn pháp tắc có chỗ liên hệ huyền diệu sức mạnh. Lục Trọng thấy được Hồng Quân lão tổ đại phỏng. Hắn ánh mắt hơi híp, chỉ là liếc mắt nhìn Hồng Quân lão tổ trong tay bản cổ phiến, một ít lóe lên một cái rồi biến mất ý niệm cuối cùng kiểm chế xuống dưới. Hồng Quân lão tổ lúc này cung kính nói, vậy hạ quá khen rồi, một chút tiểu đạo ở trước mặt bệ hạ không đáng giá nhất tới. Hắn lúc này trong lòng đại phỏng, trong lòng cũng có chút chấn động. Vị này thần đỉnh thần đế đạo hạnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn, hắn chấp chưởng bản cổ phiến, bản cổ phiến trùng quanh hỗn độn bản nguyên, có thể hoàn mỹ che giấu hắn khí thế. Nhưng mà tiên tiên chí bảo che lớp lại cũng bị khu phá. Nói Hồng Quân lão tổ lại hơi hơi chấp tay nói, bây giờ đã bại hạ được bảo vật, ta không dám trong lòng còn có đi quá giới hạn, bản thần này liền phối lui. Lúc trọng nghe vậy người nói, Hồng Quân đạo chủ xin dừng bước. Nghe vậy Hồng Quân lão tổ cất bộ chỉ trệ, đột nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh tới. Lại nghe đằng sau thần đế âm thanh truyền đến, Hồng Quân đạo chủ cũng thuộc về tiên tiên thần kỳ nhất tộc, bây giờ bản đế tọa trấn tiên nam. Chúng thần hội tụ, mà chúng ta thần đỉnh đại địch hung thú nhất tộc, ma thần nhất tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, hung thú nhất tộc huyết chương tốc độ rất nhanh, không bao lâu thần linh nhất tộc cùng hung thú nhất tộc quyết chiến sắp bắt đầu, không biết Hồng Quân đạo chủ có nguyện ý hay không gia nhập vào Diễm Sơn thần tòa, ta thần đỉnh cầu hiền. Như khác, nếu là đạo chủ nguyện ý gia nhập vào, điều kiện cũng có thể mặc cho sách. Lục Trọng lúc này nhưng là hướng Hồng Quân lão tổ đưa ra cảnh ô lưu. Gặp Hồng Quân lão tổ ánh mắt trầm trở, Lục Trọng lập tức lại từ cười nói, đương nhiên, Hồng Quân đạo chủ trước tiên có thể đi cân nhắc một hai, thần đỉnh cầu hiền, cầu sinh, lại sẽ không ép buộc bất luận một vị nào thần tộc thần linh. Hồng Quân lão tổ nghe vậy ánh mắt liếc mắt nhìn Lục Trọng, nhân tiện nói: "Đế quân mời, ta sẽ thận trọng suy tính, nếu là quyết định, sẽ tự động đi tới thần đình." Có chút dừng lại, Hồng Quân lão tổ lại nói: "Bất quá vô luận như thế nào, bản thần xem như tiên tiên thần ứng ký một phần tử, sẽ không bỏ cho vào hung thú nhất tộc quốc ốc." Điểm ấy Hồng Quân nguyện nhìn trời mây nước. Nghe vậy, Lục Trọng hơi hơi mỉm cười. Hồng Quân lão tổ lúc này huy động bản cổ phiền, thân hình một bước ở giữa đặch chân hỗn độn nguyên khí biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng ánh mắt hơi biến hóa. Vị này Hồng Quân lão tổ ngược lại là rất cẩn thận, từ đầu đến cuối trong tay chưa từng lui lại bản cổ phiền. Mạnh Như lúc trọng lúc này cũng không có niềm tin tuyệt đối đem hắn cầm xuống. Lục Trọng do dự, tuy Hồng Quân lão tổ tương lai thành tiểu đáng sợ, nhưng trước mắt Hồng Quân lão tổ vẫn là thần tộc một phần tử, hơn nữa còn cũng không lên hai lòng, càng không có cái gì cực kỳ đáng sợ tâm tư, hắn không có lý do xuất thủ. Đến nỗi tương lai, tại trở thành thần đỉnh thần đế sau đó, hắn đã sớm có tuyệt đối tự tin, hoành áp chư thần, cũng không sợ hãi kẻ đến sau khiêu chiến. Dù cho là Hồng Quân thì tính sao? Còn có một cái vấn đề, liền xem như ra tay rồi, cũng không nhất định có thể cầm xuống Hồng Quân lão tổ, chẳng thảo trừ căn. Cái kia bản cổ phiên thân là khai thiên chí bảo, Có gì thần năng hắn bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là chạy mất, đó mới là hòa lớn. Đến nơi nếu là tương lai Hồng Quân lão tổ dám can đạm phản bội thần đỉnh, hắn cái kia thời điểm cũng tự có lòng tin đem hắn triệt để trấn áp. 6. Hồng Quân lão tổ lay động bản cổ phiên phá vỡ hư không, thân hình tốc độ cực nhanh, khi tiến vào một mảnh hỗn độn nguyên khí đậm đà khu vực sau đó, hắn mới dừng lại, cảm ứng được xung quanh cũng không bất luận được chúng cái gì giám thị thần thông sau đó, mới buông lòng khẩu khí. Hắn thần sắc có chút bình tĩnh, ba động Lúc trước hắn cũng là bị nước sạch bát xuất thế động tinh hấp dẫn, có cảm giác tự thân cùng nước sạch bát có chút duyên phận, mới vội vàng chạy đến, cái nào muốn đuổi đến thời điểm lại gặp vị này thần đế. Phía trước hắn đã làm xong dự tính xấu nhất. Giữa thiên địa, bởi vì tranh đoạt linh bảo mà sống tử tướng hướng tranh đấu vô số kẻ, nếu là vị kia thần đế ra tay với hắn, hắn cũng chỉ có thể toàn lực chống cự. Nhưng cũng may vị kia thần đế rất có phong độ, cũng không vì hắn nhìn trộm cử động, mà đối với hắn ra tay. Hằng Quân lão tổ trong lòng đối với vị này thần đế cũng dâng lên vẻ khâm phục chi tình, nếu là đổi hắn dị địa đất khách xử chi, nếu là phát hiện có người âm thầm nhìn trộm, không thiếu được một trâu giáo hắn. Chúng thần đều nói, thân tộc tại thủ Linh Thần Đế dẫn dắt phía dưới, tương lai nhất định có đại hưng chí tướng, thần đỉnh thần đế cơ trí, lại là nhân hậu vô song hoàn giả, hiện tại xem ra đúng là như thế. Hồng Quân lão tổ trong lòng động một chút tâm tư, nếu là dạng này tiến vào Diễm Sơn thần tọa, cũng chưa hẳn không thể. Thần linh xem như Hồng Hoang đại đạo theo thời thế mà sinh nhân vật chính, trời sinh có đại vận, hắn cũng là tiên tiên thần kỳ nhất tộc một phân tử, tự nhiên cũng hy vọng vì tiên tiên thần đạo quang cống hiến lớn một phần sức mạnh. 192 thứ 192 chương hung thú đường cùng đi trước khảo sát 12, nhìn một chút nghe đồn phải chăng quả thật. Hồng Quân lão tổ trong lòng suy nghĩ, Đồng thời hắn cũng có ý khác, nếu muốn gia nhập vào thần đỉnh, hắn muốn thu được thần đến lợi trọng, chỉ là cứ như vậy đơn thương độc mã chạy đến thần đỉnh, bằng hắn nói đi, của mọi người đa tiên thiên đạo chủ bên trong, chưa hẳn có thể ở trong thời gian ngắn thu được chú ý phải tìm không cùng một dạng nhập đội tới. 6. Chu núi chỗ sâu, Lục Trọng hơi luyện hóa nước sắc bát, được cái này đỉnh cấp linh bảo, Lục Trọng tâm tình tốt không thiếu. Có này linh bảo nơi tay, không chỉ là mang ý nghĩa to lớn công đức, thái sơ thiên bên trong những cái kia trồng linh dược cũng không xấu sống được vấn đề. Lục Trọng ngừng chân ở mảnh này chân núi trung quanh, sau đó chính là dọc theo phương hướng, một đường hướng về chu núi chỗ sâu lùng tìm ầm ầm. Một ngày nọ, bỗng nhiên chu núi chỗ sâu thiên địa dị biến. Giữa thiên địa như chút nước huyết vũ như chú, rộng rãi hạo đảng thiên địa đại đạo ba động tại hư không kịch liệt chấn động đứng lên, dẫn tới chư đa tiên tiên thần linh chú ý của. Đó là đạo chủ vẫn lạc dị tượng. Chúng thần chỉ là hơi cảm ứng, chính là phân biệt ra được, đó là tử vong đại đạo sức mạnh. Bực này dị tượng lập tức nhường trên bầu trời đến vị đạo chủ có chỗ xúc động. Chết chủ vẫn lạc. Tinh chủ vọng thư cảm giác được đường lớn kia băng liệt đáng sợ ba động, thần sắc gâm thầm chấn động. Phía trước nàng là tận mắt thấy chết chủ rơi vào thần đế trong tay. Như thế dị tượng sau lưng đại biểu cho cái gì? Không cần nói cũng biết, thần đế có chém giết vĩnh hằng chuẩn thánh năng lực, dù cho mạnh như chuẩn thánh danh giới thần minh cũng ngăn cản không nổi thần đế thủ đoạn. Nhưng thoáng qua nàng liền thu liễm lực chú ý, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tinh không, nàng lúc này quanh thân tinh thần đại đạo sức mạnh cũng tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng trưởng. Trong tinh không, rất nhiều nổi lên tiên điệu tinh loại không ngừng có minh, tại nguyên ảo bản đồ tinh không thống ngự phía dưới, quần quần tu nạp bên ngoài bầu trời hỗn độn nguyên khí, thiên ngoại hỗn độn nguyên khí giống như chứa đựng rất nhiều tinh loại, thậm chí nguyên bản là tồn tại thái cổ tinh thần bên trong. Lúc này thiên khung chỗ sâu, tự quang thánh mâu đem màn trời luyện hóa về sau, Một lần nữa đem món trí bảo này bày ra, hoàn toàn bao phủ lại thương khung, nhưng chúng thần đều khó mà phát giác được thương khung chỗ sâu biến hóa. 6. U minh bạch cốt phiên bên trong chết chủ là Cẩn Tiêu tán. Chu trong núi, Lục Trọng lúc này nắm lấy một cây mẫu tái nhật phấn dài, phát giác được bảo phiên bên trong thuộc về chết chủ dấu ấn đại đạo tiêu thất. Bất hủ đồ cuối cùng triệt để ma diệt chết chủ đại đạo chân linh. Tốn này chuẩn thành vẫn lạc. Thời gian hao phí có chút dài. Lục Trọng hơi xúc động, bất hủ đồ đến cùng không phải chuyên môn kết thúc loại trí bảo. Tại sát lục phủ diện, thí thần thương chỉ sợ là duy nhất có thể cùng Tam đại khai thiên chí bảo tương đệ tỉnh luận tồn tại không đề cập tới khác, chết chủ vẫn lạc mang cho hắn chỗ tốt vẫn là cực kỳ to lớn, ưu minh bạch cốt viên thiếu đi chết chủ dấu ấn đại đạo cản trở, có thể thêm một bước luyện hóa, phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng. Còn có chết chủ lưu lại tử vong quy bính. Bước này thần thức có thể phong phú thần đỉnh tại tử vong trên đại đạo trống không. Đây là đại thu hoạch. Mà tương tự với chết chủ như vậy tồn tại tại không hủ đồ bên trong còn có ba cái: Linh nguyên ma thần, Nguyên dược ma thần, Thôn phệ ma thần. Đem ba vị này chuẩn thánh ma diệt phía sau, lại có thể phái ba kiện linh bảo, hắn thân gia đã không thấp. 6. Mà lúc này, tại lục trọng tiếp tục du lịch hồng hoang thời điểm, thần định phát triển cũng không có trì trệ. Hồng hoang thời gian giống như nước chảy tàn biến. Thiên đạo xuất thế cái này vài vạn và năm tới, tính là hồng hoang náo nhiệt nhất một khoảng thời gian, trừ đa tiên tiên thần linh, thậm chí là cường đại tiên thiên tu vương, tiên thiên thú hoàng giao nhau, nhau hiện thân, bọn hắn bắt đầu vì đơn này giọng hỗn độn tuế nguyệt tăng thêm không thiếu hào quang. Hỗn độn nguyên khí theo thiên địa linh mạch, cùng với đại địa linh mạch thanh nén, bắt đầu phi tốc tiêu tán. Vài vạn và năm ở giữa, hỗn độn nguyên khí biến mất sáu thành trở lên, chuyển hóa trở thành so với đại hoang tuế nguyệt càng thêm đậm đà thuần khiết tiên thiên nguyên khí. Thuần khiết, ổn định tiên thiên nguyên khí trở thành tiên thiên sinh linh nhóm dựng dục giường ấm. Nhiều loại tiên tiên sinh linh tại tạo hóa tán lạc chỗ thai nghén thành hình, trong đó lấy tiên tiên thần kỳ làm chủ, chu thiên tiên tiên nguyên khí kết hợp thiên điệu tạo hóa tinh túy, sinh ra hứa đa tiên tiên thần minh, mà tự nhiên linh số lượng càng nhiều. Chỉ là đối với bao la không lợi hồng hoang đại lục, những sinh linh này vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả. Hậu thiên sinh linh số lượng cũng tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vô số thiên điệu đàng mục, lục thực, kim thạch khoáng mạch một lần nữa diễn hóa đi ra, hoàn cảnh quen thuộc quay về, nhờ một chút đã từng thịnh hình ở giữa thiên điệu hậu thiên chủng tộc thuận lợi thích ứng hoàn cảnh lớn. Hỏa trùng trở thành ngọn lửa, lan tràn vô ngần đại lục. Bọn chúng so sánh với Tiên Tiên thần kỳ nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt, nhưng bọn hắn tồn tại đối với Tiên Tiên thần kỳ mà nói không thể thiếu. Hửa đa Tiên Tiên thần linh đều cho rằng, những sinh linh này, thậm chí là tự nhiên linh tồn tại tại Tiên Tiên thần kỳ thường ngày bên trong làm bên trong cực trọng yếu nhân vật. Các sinh linh huyết chương cũng sẽ dẫn phát chiến đấu. Đối thủ nhưng là đang tại không bở bến huyết chương hung thú chủng quân. Tiên Tiên đám hung thú lần nữa xuất thế, bọn hắn kết bạn thành đàn, giữ dụng số lớn lần hậu duệ, nhường bình tĩnh thiên địa trở nên mang hoang mà tràn ngập nguy hiểm. Mà ở cái nảy manh mối xuất hiện phía trước, thân đỉnh chúng thần chính là có ý thức tính nhắm vào ra tay thanh trừ hung thú nhất tộc chủng quần. Trận này kéo dài từ trước lượng tiếp cửu hận vẫn đang không ngừng lên men, cho đến tại mở rộng đến đông đạo trong khu vực rộng lớn hậu thiên sinh linh trong chủng tộc. Một hồi rộng rãi đại chiến không khí cũng tại trong hồng hoang hiện lên. Chỉ là một lần không còn là hung thú nhất tộc chấp trưởng chủ động tính chất, mà là thần linh nhất tộc mới là đại chiến người chủ đạo, số lượng rất nhiều thần đỉnh thần chủ bay ra, thỉnh thoảng hợp lực ám sát hung thú nhất tộc cường giả. Cái này khiến nguyên bản là chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn thần đỉnh, đang tại một chút đặt vững thắng cuộc căn cơ. 6. Hỗn độn thần điện thần nghịch thú hoàng ngồi ở trên thần tọa, hắn khuôn mặt trầm thấp. Xung quanh gió lạnh gào thét, nhường bên trong đại điện từng đám nguyên nga, khoáng đạt khổng lồ bóng thú từ đấy lòng cảm thấy một hơi khí lạnh. Cục diện trước mắt nhường hỗn độn thần điện đám hung thú vừa kinh sợ, vừa bất đắc dĩ. Hung thú nhất tộc trước mắt ở vào tuyệt đối thế yếu ở trong. Tại mấy vạn năm phát triển thi đua bên trong, thân đỉnh cường đại thần linh tầng tầng lớp lớp, vô luận là đạo chủ đại biểu tuyệt đối hạch tâm tầng, vẫn là chí cảnh chủ thể, cùng với cấp thấp thần linh số lượng đều ở đây bạo phát tính tăng trưởng, số lượng hoàn toàn là hỗn độn thần điện mấy lần. Loại tình huống này, nếu là tiến hành quyết chiến, kết cục là rõ ràng. Trừ phi thần nghịch có thể đơn đấu thần đế, đem thần đế trấn áp, Nhưng rõ ràng thần mịch cũng không có năng lực như vậy. Bên dưới thần điện vương, cự linh thú hoàng xem như hỗn độn thần điện tối khôn, cùng với hỗn độn thần điện còn xuất lại vị thứ 2 thú hoàng dự tính người thứ 2 thú hoàng trên chỗ ngồi, phía dưới nhưng là rất nhiều vừa mới lớn lên tiên tiên tu vương, cùng với xuất thế không lâu tiên tiên thú hoàng. Bọn hắn tại vài vạn năm bên trong cũng bất quá vừa mới đến chí cảnh thần linh cảnh giới, tiên phú chắc tuyệt dạ dần dần viên mãn thuộc tính luân hồi, nhưng khoảng cách trở thành tiên tiên đạo chủ vẫn là khoảng cách xa xôi. Cự linh thú hoàng nhìn qua một màn này, thần sắc cũng có chút không dễ nhìn lắm. Hắn lại chính mắt thấy thần đình ở nơi này vài vạn năm ở giữa như thế nào đem chênh lệch một chút kéo ra thậm chí là tạo thành như vậy ưu thế tuyệt đối. Chỉ có thể nói loại cục diện này cũng không phải là thú thần thần mi sai, mà là thần đỉnh thủ lĩnh thần đế thủ đoạn quá mức cái người. Ai có thể nghĩ tới, vị này thần đế một lần đơn giản hành hoang du lịch hành trình, sẽ hình thành khủng lột như vậy ưu thế. Chúng thần ở tại trí tuệ phía dưới, đoàn kết vô cùng tụ tập tại thần đỉnh trung quanh, trong thời gian này bao gồm rất nhiều ẩn chứa đại đạo chi tranh cường đại thần linh ám mà vài vạn năm tới quật khởi thần linh số lượng càng là vượt quá tưởng tượng. Cự linh thú hoàng nhìn qua hỗn độn trong thần điện thần nghịch, lúc này đáy mắt thậm chí có chút thương cảm. 193 thứ 193 chương thần nghịch, tìm đường sống trong chỗ chết thần nghịch ngồi ở trên ngai vàng thuận theo chấm 4. Thần đinh chư thần lùng tìm tốc độ rất nhanh, đã tới gần cùng mảnh hỗn độn này thần điện hạch tâm chi địa. Có thể cho hắn suy tư thời gian đã không nhiều lắm, nhưng thần nghịch bây giờ không nhìn thấy hy vọng. Hung thú nhất tộc cái này vài vạn năm tới mặc dù cũng là cao tốc phát triển, nhưng loại tốc độ này cùng thần đinh so sánh lập tức không bằng anh bằng em. Thần nghịch đấy lòng cũng có chút cảm giác vô lực. Đạo hành tu hành so với hắn bất quá vị kia thần đế, liên thủ đoạn kinh doanh, hắn cũng chênh lệch rất xa. Để cho thần nịch cam tức vẫn là ma thần nhất tộc, nếu không phải ma thần nhất tộc cường giả không nghe khuyên cáo, hai tộc liên hợp, còn có thể chống lại một hai. Thú hoàng bệ hạ, quyết định a, chúng ta thú thần không sợ tự chiến. Những thần kia tộc cư ép quá đáng, để ta chờ ra ngoài xé nát những thần minh này. Ở phía dưới trẻ tuổi có tiên tiên thú vương còn tại tiêu gào. Những thứ này chịu đến thú tính chi phối tiên tiên hung thú cũng không sợ đại chiến cùng sát lục, ngược lại khát vọng tại sát lục nếm cả thần huyết, thu được tiến hơn một bước sức mạnh. Thiên địa sát khí dương lên để bọn hắn dục dịch. Cự linh thú hoàng đối sự lạnh nhạt nhìn qua đông đảo thú dữ đánh chống giễu họ. Cái này tuổi trẻ thú dữ đánh trống reo họ, kích động, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đám hung thú này gần nhất một mực bị Hỗn Độn Thần Điện trói buộc, càng là gấp thúc, bọn hắn huyết mạch chỗ sâu thú tính càng là cuồng bạo, bọn hắn khát vọng săn giết. Cự Linh, Hỗn Độn thú hoàng ở đâu? Thần Lịch lúc này chợt u ám con mắt ngẩng lên, nhìn về phía Cự Linh thú hoàng. Trạng thái hỗn độn cũng không dịu, nó gần nhất cũng bị thần đỉnh tìm được dấu vết, đang tại hướng về hỗn độn chỗ sâu chính lẽ. Cự Linh thú hoàng âm thầm lắc đầu. Hỗn Độn thú hoàng phía trước bị đánh nát hỗn độn chân thần, nhưng cơ duyên xảo hợp tiến vào hỗn độn nguyên khí chỗ sâu, ngược lại thêm một bước kết hợp hỗn độn, nương tụ ra hỗn độn chân thần được một kia hỗn độn trưởng khống giả quyền hành. Cái kia hỗn độn trưởng khống giả cường đại cỡ nào, dù chỉ là một kia quyền hành, cũng làm cho hỗn độn đạo hạnh tăng vọt. Nhưng đối mặt thần đỉnh chúng thần uy hiếp, vẫn không dám thẳng nhiếp phòng mang. Nghe vậy, thần địch mi tâm vật lấy, đã quyết định quyết định sau cùng, nếu như thế, cái kia chúng ta trực tiếp từ bỏ hỗn độn thần điện. Từ bỏ hỗn độn thần điện? Vậy hạ đây là chuẩn bị từ bỏ hùng thú nhất tộc, triệt để ra khỏi cùng thần linh nhất tộc tranh đấu sao? Cự linh thú hoàng thần sắc cả kinh. Đồng thời hắn lấy ánh mắt kỳ dị nhìn lên trước mắt thần địch, hình như có chút hoàn toàn không biết đối phương đồng dạng, đây vẫn là cái cao ngạo, tuyệt không chịu thua thú hoàng thần vì sao? Không cần kỳ quái, bây giờ chúng ta hung thú nhất tộc thế lực kém xa Tích Tắc Diễm Sơn thần tòa, cùng lấy chứng cọi với đá, cuối cùng hung thú nhất tộc hỏa chủng toàn bộ bị diệt tại này, không bằng tranh thủ chủ động. Dù cho thần linh nhất tộc có thể thắng lần này thần linh, hung thú nhất tộc đại chiến, nhưng ta hung thú nhất tộc vẫn có thể giữ lại một bộ phận khí vận, đến lúc đó sẽ chấn ra lẻ, thành lập Hồng Hoang thú tộc, ta cũng không tin thần linh nhất tộc có thể đem tất cả thú tộc đuổi tận giết tuyệt. Thần Lịch nói ra chính mình trong lòng ý nghĩ. Thần linh nhất tộc cùng hung thú nhất tộc trận này cuối cùng đọ sức, kết quả hiển nhiên đã không cần nói cũng biết, hung thú nhất tộc liền Ngọc Thạch Câu phần đều không làm được, không bằng tận lực bảo tồn một chút thực lực. Thần nghịch hiện nay thiết tưởng nhưng là từ bỏ hung thú nhất tộc, Man Thiên Quá Hải đem hung thú nhất tộc hóa thành hồng hoàng thú tộc. Hắn cái này vài vạn và năm tới nghiên cứu cũng là như thế nào đem hung thú nhất tộc huyết mạch triệt để thuần hóa, truyền thừa cùng huyết mạch kết hợp với nhau, cho dù là tiên tiên hung thú hoàn toàn biến mất, chỉ cần còn có huyết mạch tồn tại, tương lai luôn có thể tại trong huyết mạch khai quật ra hung thú nhất tộc bảo tàng, một lần nữa sinh ra tân sinh hung thú. Thần linh nhất tộc chưa chắc có thể một mực bằng kết, an ổn xuống, chờ thần đỉnh tương lai dung chuyển thời điểm, tân sinh thú thần chưa hẳn không thể tìm về hung thú nhất tộc lưu lạc vinh quang. Đây là đem ánh mắt sắp đặt cùng tương lai. Thần nghịch cũng tin tưởng mình phán đoán. Cự linh thú hoàng ánh mắt trầm tư, bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy thần nghịch loại này suy nghĩ có chút bi quan. Hằng Hoang bây giờ lấy thần linh nhất tộc làm chủ, chờ bọn hắn những thứ này tiên tiên hung thú tiêu thất, lưu lại một chút hậu thiên hung thú huyết mạch, cho dù là truyền thừa có thể bảo tồn, lại có thể có cái tác dụng gì? Bọn hắn những thứ này tiên tiên hung thú, tiên tiên thú hoàng đều đấu không lại tiên tiên thần kỳ, lại càng không cần phải nói một chút nhược hóa phía sau cái gọi là Hằng Hoang tu tộc. Diễn hóa số lượng nhiều hơn nữa, cũng không sánh bằng chất lượng. Nhưng đây là bảo tồn hung thú nhất tộc sau cùng biện pháp, chỉ hy vọng những cái kia cao ngạo tiên tiên thần kỳ chướng mắt những cái kia gây yếu hậu thiên gia thú có thể cho chúng nó một con đường sống. Cự linh thú hoàng cuối cùng lựa chọn ủng hộ, vậy thì theo bệ hạ ý nghĩ làm a." Thần Nghị gật đầu nói, "Đến nơi các ngươi, ta sẽ chủ động hiện thân, hấp dẫn thần đỉnh chú ý của lực. Ta nếu là thoát đi, cái kia thần đế nhất định sẽ không bỏ qua, các ngươi tận lực phá vây, có thể sống bao nhiêu liền sống bao nhiêu, chỉ cần các huynh đệ có thể tận lực bảo tồn, ta hung thú nhất tộc khí vận vẫn không dữ. Nhớ kỹ các ngươi phá vây sau đó, vậy liền triệt để từ bỏ thú giữ thân phận, chuyển hóa làm tiên tiên thần thú chi thân, cái kia Diễm Sơn thần tọa không phải danh xưng, có thể dung nạp thập phương hung thú." Hóa lệ khí thành to cục, chúng ta hung thú nhất tộc liền thành toàn những cái kia phần lịch. Nói xong lời cuối cùng thần lịch đái mắt hiện ra một tia hàn mang. Tổ long tổ phượng đám người hành vi chính là triệt đầu triệt đuôi phản loạn. Cự linh thú hoàng lắc lắc đầu nói, "Bệ hạ, ngươi chính là chúng ta hung thú nhất tộc thủ lĩnh, chuyện này quá mức hung hiểm, không thể thân mạo hiểm." Cự linh thú hoàng vĩ nủ, "Vẫn là khác tìm ta. Cái kia thần đế đạo hạnh đã đại thành, chính là ma thần nhất tộc mấy vị cường giả đều bị trấn áp, bệ hạ chưa chứng thành vững hằng, e rằng rất khó ngăn trở thần đế thần thông 6." Cự linh thú hoàng cũng không đồng ý thần lịch cách làm như vậy. Cái này quá nguy hiểm. Tại Cự Linh thú hoàng xem ra, nếu là ở chôn vùi hùng thú nhất tộc cùng bảo tồn thần linh bên trong làm lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Thần linh nhưng là trong lòng sớm đã kế hoạch, hắn lạnh lùng, tràn đầy tốc sát chi ý trên khuôn mặt mang theo một nụ cười. "Cự Linh, ngươi yên tâm, thần đế muốn giết ta không có đơn giản như vậy, ta cái này vài vạn năm cũng không phải ôn vị, ta đã luyện hóa thí thần thường trọng yếu nhất chỗ sâu mấy cái tiên tiên bảo cấm, có thể đem thí thần thường sức mạnh phát huy đến 89 thành trở lên, lượng trước dù cho đánh bại không được thần đế, rút đi cũng là không có vấn đề gì cả." "A, vậy hạ đã có thể phát huy ra món chí bảo này 89 thành trở lên thần diệu." Cự linh thú hoàng lúc này cũng có chút kinh ngạc. Thí thần thương món chí bảo này, hắn là tự mình thấy qua. Bực này tiên tiên chí bảo, thần năng rộng rãi, kinh khủng. Phía trước thần nghịch chỉ là phát huy ra thí thần thương 3 4 thành sức mạnh chính là đủ để đồ sát các đạo chủ, nếu có thể trưởng không thí thần thương 8 9 thành trợ lên tân diệu, chưa chắc không thể bắc một chút hy vọng sống. Chỉ nghe thần nghịch lại nói, "Huống chi, ngươi đừng quên chúng ta nghiên cứu ra được đạo kia bí pháp, có nảy bí pháp bản thân, đủ để liều mạng." Cự linh thú hoàng nghe vậy ánh mắt biến hóa, cuối cùng vẫn gật gật đầu. 6 Tại hỗn độn thần điện chỗ ở trung nam bộ khu vực, chúng thần không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về ở đây hội tụ, hoàn toàn đem phiến khu vực này khóa chặt, nhất thiết phải cầu được nhất cử diệt trừ hung thú nhất tộc, nhường thần linh nhất tộc triệt để đại hưng cùng thế. Chúng thần tê tụ, thường quang trải rộng. Trong hư không, Lục Trọng Chân thân quanh chân ngồi ở hư không bên trên, đỉnh đầu lửa đế kính nợ dụ kim quang khóa chặt phía dưới một khu vực lớn, nhất thiết phải cam đoan không để một đầu hung thú nhất tộc cường giả chạy thoát, nhất là thú hoàng thần nghịch. Lần này nhất định phải nhất cử kết thúc hung thú nhất tộc thiên mệnh, vì hồng hoàng vạn tộc hưng thịnh đặt vững căn cơ, giải quyết hết thảy ân oán đồng môn. 194 thứ 194 trường quyết chiến lúc này ở lục trọng bên hai, một vị trong đó vóc người khá cao thần linh ánh mắt đảo qua hỗn độn thần điện khu vực trung tâm, nhân tiện nói, "Vậy hạ, tiểu thần phát hiện hỗn độn thần điện chúng quanh hung thú có chút nhỏ quy mô hỗn loạn, đám hung thú này e rằng cũng không chuẩn bị nên chiến." Mở miệng là Phong Linh đạo chủ. Đây là thần đỉnh vài vạn năm ở giữa đản sinh đạo chủ một trong. Tiên tiên Phong Linh thai ngén hóa hình mà thành tiên tiên thần thánh, cảm giác dị thường linh mẫn. Trong hư không, bất luận cái gì một kia khác thường ba động đều khó mà trốn qua ánh mắt của hắn. Chẳng lẽ muốn chạy trốn? Sau lưng mà khắc đến vị đạo chủ thần sắc suy tư khuôn mặt ở giữa đều có nồng đậm sát cơ. Đến lúc này, vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không nhường hung thú nhất tộc cường giả đạo thoát. Tại lục trọng sau lưng còn có mặt khác hai vị đạo chủ đứng hậu. Một vị trong đó vóc người cực cao, đuôi rồng thân người, sừng rồng chênh vênh, hắn là Trúc Long, thân đình mấy vạn năm tuế nguyệt đản sinh năm vị tiên tiên đạo chủ một trong, chấp chưởng thời gian đại đạo thời gian đạo chủ. Một vị khác nhưng là một thân áo bào đỏ, hắn khuôn mặt tu lão, sau lưng vô lượng còn mặt trời bảo luân lưu chuyển, đại nhật thần quang chiếu rọi thiên địa. Thiên Hoàn Thị, Hồng Quân đạo chủ, Âm Dương đạo chủ có từng có tin tức truyền đến. Lục Trọng lúc này ánh mắt nhìn về phía Phong Linh đạo chủ. Phong Linh đạo chủ hơi lắc đầu. Nghe vậy, Lục Trọng hơi trầm tư, Hồng Quân đạo chủ mấy vạn năm trước lựa chọn gia nhập vào thần đình dưới trướng, mà khắc còn mang đến mấy vị tiên tiên thần thánh xuất thân cường đại thần minh. Lục Trọng tự nhiên hủy thác nhiệm vụ quan trọng. Nhờ vào rất nhiều thần linh tương trợ, trong thời gian ngắn liền ắt chế hung thú nhất tộc phát triển, trải qua hơn vạn năm kinh doanh, rốt cục đem hung thú nhất tộc bức đến xó xỉnh bên trong, cuối cùng tìm được Hỗn Độn Thần Điện hang ổ chỗ. Đoạn thời gian trước Hồng Quân lão tổ lại phát hiện thiên ngoại thiên bên trong Hỗn Độn tú hoàng dấu vết, liền tự động xin đi rết rặc tiến đến Chu sát Hỗn Độn đạo chủ. Âm Dương đạo chủ cũng có chút cảm thấy hứng thú, chính là hành động chung. Lục Trọng ánh mắt hơi trầm tư, Hỗn Độn thú hoàng chấp trưởng Hỗn Độn đại đạo, đoạn này Tuế Nguyệt lại có chút cảnh ngộ, không phải bình thường đạo chủ có thể ứng phó, nhưng Hồng Quân lão tổ cũng không phải là khác đạo chủ, trên tay còn có Khai Thiên chí bảo bản cổ phiến, Lục Trọng có lý do tin tưởng, Hỗn Độn vãn lạc, Hồng Quân lão tổ cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Lục Trọng đảo qua trong hư không lần lượt hội tụ đầy đủ hết chư thần. Ngũ Lao thần quân bên trong ngoại trừ Tinh Chủ vọng thư bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể không lưu lại màn trời chỗ sâu, còn có Âm Dương đạo chủ, thần tộc khác Ngũ Lao thần quân đã đến. Sau đó còn có Tổ Long Thủy Linh Thánh Mẫu, Hắc Thiên Thị, Tất Phương các chư vị tiên tiên đạo chủ, đến nỗi chuẩn đạo chủ số lượng thì càng nhiều. Thần đinh tinh kỳ phiêu diêu. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, vậy thì không chờ bọn họ. Nghe vậy, sau lưng mười mấy vị đạo chủ ánh mắt trang nghiêm, chúng thần càng là trong tay các loại linh bảo hiện lên. Thần nghịch giao cho bản đế, đối thủ khác, các ngươi có thể tự do ra tay, không thể buông tha bất luận một vị nào đạo tẩu. Hôm nay chúng ta nhất cử giải quyết hai tộc mối hận cũ, triệt để diệt trừ hồng hoang hung thú nhất tộc. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền gặp vô số thần quang đột nhiên từ hư không rơi xuống, khóa chặt lự đế kính chiếu sáng rực rỡ hỗn độn tần điện. Rộng rãi đại đạo thần năng nợ độ. Ầm ầm. Lúc này trung nam bộ châu ngàn vạn dặm tiên thiên sát khí tràn ngập địa vực đều tại thần quang phía dưới hóa thành cho tạn. Chúng thần khóa chặt chỗ, vô số thời không quang hoa lưu chuyển. Một tòa cực lớn thần điện bị từ thời không chiều không gian bên trong cưỡng ép bước ra. Đó là hung thú nhất tộc thánh địa hỗn độn thần điện, cũng là hung thú nhất tộc trấn áp khí vận trọng bảo. Tòa này đại biểu cho hung thú nhất tộc khí vận thần vật đối mặt trong hư không bay vụt đến mười mấy đạo linh bảo lưu quang, hơi hơi ba động. Ầm ầm. Náy mắt lại như một đạo kinh lôi, cực lớn thần điện ầm vang hiện ra tơ nhẹn lưới chuyển vết rạn. Bầu trời Vô số tiên thiên sát khí lan tràn ra, cùng mười mấy đạo linh quang hòa lẫn. Vô số hủy thiên diệt địa thiên địa đạo văn tuôn lực, phá toé. Các loại ánh sáng giết chóc liên miên bộc phát, nhưng cũng không có thể ngăn cản bao lâu. Theo càng nhiều pháp bảo, thần quang như mưa sao băng điểm động dạng từ thương khung rơi xuống. Tiếng thứ hai tiếng vang vang lên, toàn bộ hỗn độn thần điện ẩm vàng phá toé. Kèm thêm bể tan thành còn có tòa này khí vận thần điện tự nhiên dựng dục ra tới mấy tầng thời không thần quốc. Thần quốc bên trong rất nhiều lưu quang chợt rẽ ra. Thần đế, thanh âm lạnh như băng ngườ thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Cầm đầu một đạo màu đen sắt lục thần quang lơ lửng, Vệ ngôn màu đen thuần mang sẽ rách rức vạn thương không tiên địa. Cấp độ kia uy hoàng sắt lục thần năng, chúng thần không thể không hướng về trùng quanh tránh lui ra. Chúng thần bảo vệ, Lục Trọng đứng ở chính giữa, nhìn thấy đạo này đáng sợ thí thần thương mang, đôi mắt cười lạnh, thần làm trái tên, từ hôm nay mới thôi, đây là phán định. Hắn nâng lên một cái tay, giữa thiên địa vân hải giống như kim hoàng quang huyng ngưng kết, hào quang màu vàng lóng như thác nước rủ xuống. Thiếng trùng ung dung. Màu đen nhánh thí thần thương mang tầng tầng đâm vào vô số công đức huyền hoàng khí bên trong, mãi đến chạm đến vết trùng, một ngụm huyền hoàng bảo trùng tại hư không hiện hình, nhưng lại gắt gao chặn thí thần thương mang sức mạnh. Thần mang như sa vào đâm lạy, thi thần thương sức mạnh cư nhiên bị chặn. Thần Lịch nhìn xem một màn này, thần sắc trầm xuống. Thi thần thương sắc bén vô song, theo hắn dần dần nắm giữ thi thần thương hoạch tâm cấm chế, đâm ra ánh sáng rực tróc, dù cho là đỉnh cấp phòng ngự linh bảo cũng không chịu nổi, cư nhiên bị chặn. Trên thực tế, bất diệt huyền hoàng chung bị lục trọng luyện hóa về sau, để vào công đức kim luân bên trong ngẩn dưỡng, đã sớm triệt để luyện hóa tất cả tiên tiên cấm chế. Cái này linh bảo có thể được hắn phát huy ra 120% thần năng, tự nhiên có thể đánh đâu thắng đó. Cơ hội là không chút do dự, tại đâm ra một thương này sau đó, Thân thịt không quan tâm, thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không hắc mang phá không rời đi. Lục Trọng nhàn nhạt đảo qua một màn này, liền đối với bên cạnh Thiên Hoàng thị đạo, Thiên Hoàng thị, nơi đây chiến trường giao cho ngươi tới chỉ huy, diệt cỏ tận gốc. Đế quân yên tâm, đám hung thú này nhất tộc cường giả trốn không thoát. Lục Trọng gật gật đầu, cất bộ một bước ở giữa bước vào sâu trong hư không. Sau lưng, tại Hỗn Độn Thần Điện bệ tan cảnh trong mắt, sâu trong hư không có khác rất nhiều lưu quang bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng phát bay. Nhất là trong đó hai ba đạo tán ra đại đạo chúa tể khí cơ thần quang. Thân lực kinh thế, chỉ là hai ba vị đạo chủ vừa mới hiện thân. Lập tức bị thần đỉnh mười mấy vị đạo chủ cho tập trung vào. Ngay tại lúc đó, bên cạnh một bộ phận chuẩn đạo chủ cũng sắp ánh mắt khóa chặt lao ra rất nhiều hung thú nhất tộc cường giả, từng cái hai con người hiện ra hàn mang. Hai tộc vốn là thù truyền kiếp, lúc này lại chiến một phát, không hề cố kỵ. Sau đó nhưng là có rất nhiều cường đại thần linh tại tránh đi đạo chủ nhóm chiến trường sau đó, khóa chặt hung thú nhất tộc tiên thiên hung thú, tiên thiên thú vương già tay toàn lực. 6. Vô biên thần quang như quần quần đại dương mênh mông khóa chặt lại bên trong nam chi địa phía khu vực này, sắt lục thanh âm mang theo vô số thú loại tên mình, tiêu tên. Giữa thiên địa vô lượng sát khí ngưng kết, huyết vũ như chú Vô số huyết sắc bên trong, Sa La Hầu đứng tại sâu trong hư không, dưới chân nhưng là một đóa cựu phẩm hắc liên nở rộ, hắn toàn thân áo đen, quanh thân vô số tiên tiên sát khí đại đạo lưu chuyển, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía một hướng khác. Tại chiến trường biên giới, có một vị khác áo đen áo bào đen đạo chủ lúc này đồng dạng lấy một loại băng lãnh, vô cùng tà ác ánh mắt nhìn qua hắn. Quanh thân nhưng là từng đoàn từng đoàn dị thể mây đen. Vô số rơi xuống thần linh, hung thú ma hồn toàn bộ vì hắn hút mất, lúc này hắn khuôn mặt cực kỳ tăng tốc. Hôm nay không chỉ là thần linh nhất tộc cùng hung thú nhất tộc quyết chiến, cũng là Sa La Hầu cùng một vị khác Sa La Hầu ma thần ở giữa ngày quyết chiến. Hai người đều đã sao la hầu làm tên, sợ cầu càng là vì tôn vẻ lẫn nhau. Ngươi không chết thì là ta vong. 195 thứ 195 trường Chu sát thần nghịch lúc này, xa xa áo đen sao la hầu ánh mắt lãnh đạm nhìn qua phương xa, cái kia một đạo khí chất phổ thông, thậm chí nội liễm đã có chút đần độn âm thanh, lời của hắn ở giữa có chút ghen ghét chi ý, vận khí của ngươi rất không tệ, có một hảo sư tôn, có thể khắp nơi suy nghĩ cho ngươi. Nghe vậy, người mặc màu đen tinh áo sao la hầu thản nhiên nói, ngươi cũng rất tốt, tiên tiên thần thánh xuất hơn, đây là rất nhiều thần linh tha thiết ước mơ, chỉ là tiên tiên thần thánh tư chất rơi vào trong tay của ngươi, nhưng là huống phi hết. Ngay vậy, áo đen Sao La Hầu đấy mắt ở giữa vô số ác nghiệp lúc này đều lắng động xuống, khẽ cười nói, ngươi rất hâm mộ sao? Hôm nay, ngươi cũng không nhất định hâm mộ, ta sẽ cho ngươi thật tốt cảm thụ một hai cái gì là tiên tiên thần thánh. Trong hư không, lúc này kinh lôi vang dội. Vô tận hư không chấm luân. Tại hắn dưới chân vô số phá diệt chi quang hỗn lượn như hắc sắc điện xà, trận khóa trận liền ý Sao La Hầu chỗ, phá diệt chi quang giống như mạng nhện, thôn tính tiêu diệt vạn vật hư không. Chỉ là tất cả phá diệt thần quang đều vì cựu phẩm diệt thế hắc liên nhẹ nhõm lên lại, huyền ý Sao La Hầu phất tay một cái bảo châu màu tím hiện lên. Mà trọc châu phá không bay đi. Hai tồn tiên thiên đạo chủ một cái lấy tiên thiên phá diệt đại đạo mà chứng đạo, một cái khác nhưng là lấy tiên địa sát khí đại đạo chứng thành đạo chủ chi vị, ngươi tới ta đi, trực tiếp đối bính đại đạo đả hành. 6. Ở sâu trong bầu trời, một lúc khác, Lục Trọng Cước bộ cực nhanh, một bước đạp phá vô tận hư không, trực tiếp khóa chặt trong hư không chạy thuộc mạng một điểm hắc mang. Thiên địa hồng lô mênh mông hư ảnh tái hiện. Cái này thượng phẩm linh bảo trong tay hắn tỏa ra thần năng, đặt đến một cái ngưỡng chúng thần ngưỡng mộ độ cao. Hư không hóa thành tuyệt đối lồng giam. Vô lượng hỏa diễm từ bốn phương tám hướng lưu chuyển mà đến. Thần nghịch nô lên trong tay thi thần thương hóa thành một đạo hàn mang xé rách thương khung hư không. Cái kia phòng ấn tiên điệu thần năng đối với thần lực cũng không tác dụng quá lớn, nhưng trong hư không thần lực vẫn là vội vàng xoay chuyển thí thần thương toàn lực ngăn cản, chỉ thấy trong hư không vô số rậm rạp chẳng chịu hồng mang phá không mà đến. Thiên tiên viêm đế thần quang, thần lực không ngừng huy động thí thần thương ngăn cản, quanh thân lại có từng sợi hồng mang từ hư không kéo dài đến hắn chân thân bên trên, nhường trên người hắn bắt đầu xuất hiện đốt bị thương. Thần lực trong hư không, thần sắc có chút ưng trọng. Hắn phát giác chính mình vẫn là quá mức lạc quan, vị này thần đỉnh thần đế so phía trước mấy lần gặp nhau, càng thêm khó có thể đối phó. Hắn mặc dù đem thí thần thương thêm một bước luyện hóa, phát huy tiên thiên chí bảo uy năng, nhưng bị giới hạn tự thân đạo hạnh, rất nhiều tác dụng quá mức hao phí đạo hạnh, không cách nào kinh thường tính vận dụng, tại viêm đế trước mặt căn bản không cách nào phát huy tác dụng. Thí thần thương sắc bén vô song, cùng với khóa chặt tất chúng, ánh sáng giết chóc xé rách vạn pháp thần năng căn bản không phát huy ra được. Thần đế đây là muốn dùng đạo hạnh thuần túy mà chết hắn. Thần nghịch trong lòng nhất thời có chút nắm này. Cái này đích xác là hắn điểm yếu. Thí thần thương mạnh thì mạnh đã, nhưng trực tiếp thôi động là cần tiêu hao rất nhiều đạo hạnh. Nhưng vào lúc này, lục trọng âm thầm xúc thế cũng đến rồi một cái đỉnh phong. Hư không vô tận hỏa vân chỗ sâu, lục trọng trong hai con ngươi hồng quang hiện lên. Sau lưng từng đoàn từng đoàn xích nhập quang ảnh hiện lên. Xích nhập quang ảnh bên trong cẩn thận nhìn lại giống như từng cái biển lửa thế giới. Đó là bắt chước 36 quạ định hải châu cộng minh hình thành viêm đế thế giới, 36 đạo quang hoa hóa thành lưu quang từ biển lửa chỗ sâu, bốn phương tám hướng đánh về phía thần lịch. Thần lịch trong lòng nguy cơ hiện lên, thí thần thương chiếu rọi ra chúng quanh mấy chục đoàn hồng quang buông xuống. Thí thần thương, phá toái hư không. Mê Ngung thí thần thương mang vũ động, đem tự thân hoàn toàn che lấp ở trong đó. Thân có tiên thiên chí bảo hộ thể, hắn kỳ thực so với bình thường chuẩn thánh còn khó hơn mà chống đỡ dao. Vô luận cái gì thần thông, cho dù là chuẩn thánh cương xác, cũng có thể liệu địch tại tiên cơ. Chí bảo chiếu rọi, không chỗ che thân. Ý vi theo lấy điểm ấy, hắn nhiều lần đã thoát. Tiên thiên chí bảo trình độ nào đó, đích thật là khó có thể ứng phó. Nhưng lần này Lục Trọng đã đem nắm chặt tiên thiên chí bảo một bộ phận bắt tính, lập tức nhường hắn đã triệt để mất đi phần này may mắn. Lục Trọng vận dụng vĩnh hằng vị nghiệp cưỡng ép nguyên ép. Thân nghịch lúc này chân thân không cách nào chuyển động, tựa như một cái bia ngắm. 36 đoàn hồng quang giáng đập, giống như là 36 đạo nguyên thủy biển lửa tiểu thiên điệu giáng đập. Ầm ầm. Thâm trầm lực đạo bay xuống chỉ là mười mấy quả định hải châu rơi xuống, thần nghịch chân thân đã bị kinh khủng cự lực trấn vỡ, chờ 36 đạo hồng quang hoàn toàn rơi xuống lúc. Ầm ầm. Chúng ban thường khung thời không đều vì vô tận hỏa diễm hoàn toàn luyện hóa hóa thành hư độn. Bên trong thần nghịch đại đạo chân linh cũng bị trấn nát, chỉ có một số nhỏ theo thí thần thường trốn sâu giấu ẩn đại đạo chạy trốn vào trong đó. Lục Trọng lúc này khẽ mắt thoát ra một tia cười lạnh. Mi tâm chỗ sâu lửa đế tính quang hiện lên. Kính quang phản chiếu, bên trong một kia ố quang lúc này ở biển lửa chỗ sâu không ngừng chạy trốn, muốn bay ra. Lần này thần nghịch lại không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Cân nhắc đến thần lực nhiều lần đào thoát, Lục Trọng ánh mắt đảo qua cái kia thí thần thường, quyết định đem thần lực tại chỗ trấn sát. Long bàn tay chỗ sâu bất hủ đạo đồ hiện lên, thu lấy thần lực chân thân lưu lại một điểm đại đạo bản nguyên. Bất hủ đồ bên trong vô lượng kiếp sát ngưng kết, xuyên thấu qua đại đạo chân linh ở giữa sâu xa thâm thẳm cảm ứng, vô lượng kiếp sát chi lực cưỡng ép xuyên thấu thí thần thương món trí bảo này che chở, liên tục không ngừng hướng về thần lực chân linh tấn đấu. Hai cái tiên tiên trí bảo giao phong, cùng dung Lục Trọng thao chống không bất hủ đồ rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối thí thần thương nội bộ, thần lực trên khuôn mặt có chút thảm đạm. Tấn phá đại đạo chân linh đỉnh đầu vô tận tiếp khí phá không mà đến, dù cho là thí thần thương cái này tiên tiên chí bảo thần năng, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Thương kia từng sợi hắc khí nhiễm chân linh quang huy, càng có nhất trọng tâm trầm, đủ để nghiền ép thiên địa đại đạo thần năng theo kiếp sát mà đến. Tiên tiên chí bảo, Thần Lịch thấy được một đạo khắc đá thần đồ vậy xuống mạng lớn bất hủ áp suất ánh sáng chế trụ thí thần thương một bộ phận thần năng, quang huy chiếu vào. Thần Lịch thần mâu chúng cái này, lúc gần ẩn hiện ra một tia hiểu rõ, còn có một tia không cam lòng. Ngoan, nháy mắt hắn đại đạo chân linh tại hai cái tiên tiên chí bảo trong đụng chạm cưỡng ép sụp đổ. Theo thí thần thương thần năng bại lui, Bất hủ đồ quang huy xông vào đi vào. Ầm ầm. Giờ khắc này, trung nam bộ châu chi điệu bầu trời vô số huyết vân lan lộn, Tiên Tiên Sắt Lục Đại Đạo đột nhiên từ vô tận sâu trong hư không trần trụi đi ra. Thấy ẩn hiện Sắt Lục Đại Đạo hỏng mất cảnh tượng. Loại này tiên điệu đại đạo sụp đổ, gãy liệt dị tượng trong nháy mắt lại từ lặng lại, sâu trong hư không Tiên Tiên Sắt Lục Đại Đạo tự động gây dừng lại. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng lúc này trong hai con ngươi mang tới một tia nhạn. Lần này, thân dịch đến cùng chưa từng có thể đạt thoát. Vị này không ai bị nổi hung thú nhất tộc thủ lĩnh loạn ở trong tay của hắn. Hắn lần lượt một cú không lô công đức khí số mình tại hư không sâu xa bên trong thành hình. Hồng Hoang giữa thiên địa, lúc này không thiếu tu hành sắt lục đại đạo tu sĩ ẩn ẩn cũng có cảm ứng. Đó là sắt lục đạo chủ rơi xuống dị tượng, nhất là vốn là lâm vào thế yếu, cùng thần đỉnh vô số thần linh quên mình chém giết đông đảo hung thú nhất tộc cường giả. Lúc này đông đảo hung thú nhất tộc cường giả khuôn mặt thất hồn lạc phách, nhất là những cái kia tiên tiên thú vương như cha mẹ chết. Thú hoàng thần nghịch lại vào lúc này vẫn lạc, đáng sợ như vậy đạo chủ vẫn lạc dị tượng là làm không được dạ. Rất nhiều hung thú nhất tộc cường giả chỉ cảm thấy khó mà tiếp thu. Nha Minh thủ lĩnh đã vậy còn quá nhanh liền vẫn lạc mà thân đỉnh một phương chúng thần nhưng là đại hỉ. Thiên hoàng thị thấy thế hết lớn, thân nghịch đã chết, các ngươi còn không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trong hư không, Điên Đạo đạo chủ lúc này chặn lại Cự Linh thú hoàng, thấy thế cũng nói, Cự Linh, ngươi lần này nhất định phải thua. Cự Linh thú hoàng ngưng tụ ra Linh Nguyên Thượng Đế pháp tướng hư ảnh, nhìn qua một màn này, cũng là không nói gì không nói gì, phút chốc mới sâu xa nói, Điên đạo, thú hoàng vẫn lạc, chính là định số, nhưng bệ hạ không thể chết vô ích, liền bắt ngươi cho bệ hạ chôn cùng. Vô lượng linh quang tại nháy mắt bộc phát, hướng về Điên Đạo đạo chủ đánh tới. Một tia mơ hồ vĩnh hằng linh quang quét ngang hư không thiên địa. 196 thứ 196 chương mới sát lục đạo chu linh nguyên tượng đế. Điên đảo đạo chủ khuôn mặt hơi biến sắc. Hắn nhưng là nghe thần đế đề điểm qua, đây là bản cổ 81 thần tướng bên trong đại biểu trời mà vạn linh bản nguyên vĩnh cùng nhau ngự vị. Trên tay hắn thái hư kính xoay chuyển, chỉ thấy từng sợi vĩnh hằng linh quang lướt qua, mảng lớn hư không bạo liệt, biến hóa. Điên đảo đạo chủ ngưng tụ thái hư thế giới giống như tao ngộ vô số phong bạc đội, vận mẹo, bên trong tạo dựng ra tới thế giới sinh linh tại thời khắc này lại hoàn toàn mất khống chế. Loại này mất khống chế lập tức dung truyền toàn bộ thái hư căn cơ của thế giới, thái hư đỉnh, thái hư kính hiện lên. Cái hư thế giới bị phá, hắn chân linh bị phạt vệ. Cự linh thú hoàng lập tức khóa chặt điên đạo đạo chủ chân thân chỗ. Cự linh thú hoàng lúc này trong tay một đạo nồng nặc hưng hực hàn mang hiện lên, cái kia sợi hàn mang ngưng kết giữa tiên địa ức vạn sinh linh thất tình lục dục chỗ sâu quán niệm. Cự linh thú hoàng mơ tưởng quát tháo. Đã thấy hưng hực hồng quang chiếu xạ, hư hư không rơi xuống. Một mặt tràn đầy màu vàng bảo kính hiện lên, phía trên hồng quang trải rộng. Bảo kính mặt sau có rất nhiều kỳ dị nòng nọc một dạng đại đạo phù văn. Đó là tiên hoàng thị trong tay phối hợp linh bảo ánh sáng mặt trời kính. Ánh sáng mặt trời kính hơi hơi chiếu xạ. Cự linh thú hoàng thân hình lập tức chỉ trệ phút chốc, nhưng vẫn dư thế không suy đâm trúng điên đạo đạo chủ chân thân, lập tức đem điên đạo đạo chủ đạo thể xuyên qua. Vì thế từng có nháy mắt cơ hội thở dốc lúc này, Thái hư kính quấn lên một đạo linh quang trốn vào Thái hư trung đỉnh. Cự linh thú hoàng ngưng tụ ra linh nguyên thượng đế pháp tướng thấy vậy đáy mắt hiện ra một tia tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút xíu, chung quy là bị tiên hoàng thị làm hỏng. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị cùng trời hoàng thị chiến đấu, thần lực vẫn lạc, hắn nhất thiết phải trốn ra được, bằng không bọn hắn lưu đồ sẽ không còn cơ hội hiện ra mặt trời. Vô số linh quang lúc này ở quanh người hắn biến hóa, quang ảnh huyền hoa giống như ngàn vạn linh quang hạt mưa. Tại chúng thần đến đây vây quét phía trước, ầm vang tản vào trong chiến trường đang tại đấu hung thú nhất động, thậm chí là vô số thần linh bên ngoài thần biến mất không thấy gì nữa. Hạo Huyền Diệu Linh Chi đại đạo, lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hoàn thị, thậm chí là chúng quanh tụ tập đến vị đạo chủ biến sắc, nhưng động tác trong tay không chậm, rất nhiều linh bảo bay ra, chặn lại mảng lớn linh quang quang vũ đem triệt để giáo sát luyện hóa. Nhưng loại này giáo sát luyện hóa tác dụng có hạn, vẫn có bộ phận linh quang trốn vào một chút sinh linh, thần linh thể nội, mượn thể bỏ chạy. Cự linh thú hoàng chấp trưởng linh chi đại đạo, loại này đại đạo đề cập tới linh tính căn nguyên tạo hóa, một tia tiên địa linh cơ thậm chí là ý niệm tâm linh vẫn còn tồn tại, cũng sẽ không bị triệt để dễ chết. Thiên Hoàng thị nhìn qua một màn này, ánh mắt hơi híp, đáng tiếc đạo hạnh của hắn chưa từng đại thành, không phải vậy vận chuyển hắn đại đạo chân linh chỗ sâu chí bảo chưa chắc không thể triệt để trấn áp cự linh thú hoàng. Có điểm tâm ma đại đạo cái bóng. Hư không, lúc này có một đoàn nồng đậm ánh lửa vô căn cứ nộ tung. Cái này sợi hồng quang huyền thân, thập phương quang minh động chiếu chư thiên. Vô số hỏa diễm nhóm lửa sắp tiêu tán một chút xíu từng sợi hồng quang. Tại những cái kia hồng quang nội ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo linh quang chết, hóa thành tro tàn. Một chút linh quang lần theo linh quang mưa to biến mất phương hướng trực tiếp tiến vào một bộ phận hung thú, thậm chí là thần linh thể nội. Quan minh lập chiếu, đông đảo hung thú nhiễm ánh lửa lập tức mất mạng. Thần linh thì không phải vậy, chỉ là cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tựa hồ trong lòng chỗ sâu cất giấu cái nào đó tai họa ngầm lặng yên bị vô lượng trí tuệ chi quang, tịnh linh chi hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Khô ổn, cái này thần đế đại hạnh vậy mà đạt đến loại trình độ này. Lúc này ở một tôn thần linh thần hồn tạm niệm bên trong, cự linh thú hoàng chân thân lặng yên hiện lên, cảm giác được cái kia phô thiên cái địa cuốn tới hỏa diễm chợt biến sắc. Hắn linh tính quy tắc để cập tới đạo tâm tâm linh, cùng với thần tính diễn hóa, có thể mượn nhờ sinh linh ý niệm tự do chuyển hóa căn có thể mượn nhờ tiên địa sinh linh bản nguyên, từ trong một lần nữa thai nghén chân thân. Đây chính là linh nguyên thượng đế pháp tướng ẩn chứa vạn linh huyền diệu. Vậy cái kia thần đế hỏa diễm cũng hết sức lợi hại, lại có thể theo đôi mà tới, khóa chặt giữa thiên địa hắn tất cả linh tính khí thế, cho dù là trốn vào trong đó sinh linh thể nội, cũng không cách nào thoát khỏi thần đế thần niệm quá chặt. Hắn lúc này cuối cùng chưa từng triệt để ngưng kết thành linh nguyên thượng đế vị nghiệp, không cách nào xâm nhập thiên địa chi linh bên trong cự linh thú hoàng đàn kinh hải ở giữa, chuyển cơ nháy mắt hiện lên. Thứ không một kia vô song thần lực nháy mắt của tới Vô tận thời gian đại đạo kịch liệt ba động, dù cho là cái kia cuốn tới vô lượng hỏa diễm chịu đến vẻ này vô song thần lực xung kích, cũng hơi hơi ngưng trệ, như bị cuồng phong thổi tắt. Chớp mắt mình hướng về Lục Trọng Tập kia tới. Tại thời khắc này, Lục Trọng càng là cảm thấy thiên địa đại đạo chấn động đi liệt, một cỗ bàng bạc vĩ lực trực tiếp khóa chặt hắn chân thân, hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang. Từ trong hừng hực trong kiếm quang, Lục Trọng phát ra một cỗ trời đất mở ra vĩ lực. Sâu trong hư không, Lục Trọng chợt lông mày, cái này trọng vĩnh hằng đạo tắc thần năng, mặc dù hơi thua cùng hắn, nhưng hoàn toàn không kém bao nhiêu. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán có phải là hay không tiên tiên ma thần nhất tộc chín đại ma thần bên trong còn giữ lại mấy vị gia tay rồi. Hắn lòng bàn tay chỗ sâu nọ lửa kia đồ đằng trạng thái phù văn hiện lên, một cái tay rũ ra. Giống như giữa thiên địa vô lượng hỏa nguyên toàn bộ vì hắn chỗ điều động hóa thành một đạo quép ngang thiên địa dây đỏ cùng đạo kia vô hình khí thế đụng vào nhau. Ẩn ẩn có thể thấy được sâu trong hư không, mảng lớn hỗn độn sụp đổ. Hư không sâu xa chỗ sâu, tối tăm không tựa chi địa, nói tiếng lại nổi lên. Bên trong một tia thâm thúy thời gian vĩ lực vết tích hiện lên, hóa thành kinh đảo hải lãng của tới, lục trọng ẩn ẩn nhìn thấy vô số màu xám bạc khí thế hướng về rọi rữa mà tới. Thiên địa hoàn vũ đại đạo bản nguyên vào lúc này đều sinh ra biến hóa tới, giống như càn khôn chấn động. Phất tay, màng lớn huyền hoàng công đức khí tại hắn trước mắt hiện lên, công đức huyền hoàng chi quang ngăn trở cái này sợi mệnh không thời gian sóng lớn xung kích. Lục Trọng đang muốn phản kích, thần sắc chợt biến đổi, đã thấy cái kia sợi thời gian dòng lũ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn mi tâm chỗ sâu viêm đế chi nhãn mở ra hai con ngươi, lửa đế kính quang chỉ là hơi quét chúng một vòng nhàn nhạt thân ảnh thoăn thoắt qua nhảy vào vông ngần hoàn vũ thiên địa đại đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kèm thêm biến mất còn có cự linh thú hoàng chân linh. Lục Trọng cau mày nhìn qua một màn này, Tôn này xuất thủ chuẩn thành có chút giống không đâu vào đâu, vừa có thể vận chuyển thời gian đại đạo, giống như lại có thể vận chuyển lực chi đại đạo, còn tinh thông không thiếu các đại đạo huyền diệu. Trong lòng hắn suy đoán đối phương vượt vặn. Trong đầu hắn thoáng qua canh giờ thần này mình, nhưng thoáng qua lục trọng lắc đầu cảm thấy khả năng không lớn. Hồng Hoang giữa thiên địa 3000 đại đạo thai nghén hoàn thiện thời gian rất ngắn, thiên địa đại từng đạo chủ chi vị có duy nhất tính chất, thiên địa thời gian trong nước đã sinh ra thời gian đạo chủ trúc lòng, đối ứng tiên tiên ma thần nhất tộc bên trong liền không khả năng có khi thần ma thần loại tồn tại này. Chất lục trọng ngẫy, trong lòng hắn một cái khác ngờ tới ẩn ẩn nổi lên. Chẳng lẽ là bản cổ nguyên linh biến hóa giả tiên tiên thần thánh? Lục Trọng ánh mắt hơi biến đổi, vừa mới vị kia chuẩn thánh vận chuyển thiên địa đại đạo phương thức, hoàn toàn chính xác cùng hắn truyền thừa trong trí nhớ bản cổ khai thiên hình ảnh có chút tương tự giống như. Bản cổ tổ thần vẫn lạc, thân hóa văn vật, nguyên linh phao toái, chưa hẳn chỉ có một tiên hoàn thị. Nghe đồn viễn cổ tam hoàng cũng là bản cổ nguyên linh biến thành. Xem ra, mắt nhìn thấy tiên tiên thần đạo đại hưng chi thế đã xác định, những thứ này âm thầm tiên tiên thần thánh cuối cùng nhịn cũng được, nhảy ra hái quả đào. Lục Trọng mặt không thay đổi. Bất quá hắn cũng không sợ, bản cổ nguyên linh lại như thế nào? Thần đạo chính thống danh nghĩa không phải ai đều có thể tùy tiện cấp đi. Chỉ là Lục Trọng trong lòng có chút đáng tiếc, Chu sát thần nghịch, chạy mất cự linh thú hoàng cuối cùng không vòng tròn lửa đẩy. Tôn này thú hoàng linh hội linh nguyên thượng đế truyền thừa, nếu là chạy trốn, tương lai trưởng thành, hoặc nhiều hoặc ít là một cái phiền phức. Lúc này trên chiến trường, hỗn độn thần điện cuối cùng hai tôn thú hoàng vừa chết vừa trốn triệt để nhuượng hung thú nhất tộc đã mất đi đầu trí. Đông đảo hung thú bắt đầu bốn phía chạy trốn, chư thần theo đuôi không thả, truy kích. Chúng thần hợp lực dạo sát. Trong lúc nhất thời trung nam bộ châu trung quanh cây ngang cấp động, máu chảy thành sông. Thu giữ tiên huyết, thần linh tiên huyết trọng trùng, nhiễm đỏ dưới chân đại địa. Thảm thiết khí thế xông thẳng tiên địa, dẫn tới vô số cường giả ánh mắt. Tiên địa chúng thần đãng hung thú vừa để xuống lâu rồi, xuất thủ thần linh càng ngày càng nhiều. Tương độ mọi người đẩy, trận đại chiến này kết cục mình định. 6. Ở trong tiên địa trận đại chiến này thế cục sáng tỏ lúc. Lúc này thương khung màn trời phía trên, hơn bốn chủ tinh vậy đại biểu giết hại huyết hồng ma tinh lại tại lúc này đột nhiên quang huy tăng vọt. Vô số huyết quang đột nhiên từ thương khung tung xuống. Chúng thần nhìn lại, chỉ thấy vừa mới chấn động tiên tiên sắt lục đại đạo sức mạnh từ tiên địa tiếp dẫn vào viên này ma tinh chỗ sâu. Một vị quanh thân trong trẹo lạnh lùng huyết ý nữ thần một bước ở giữa đặt chân tiên tiên sát lục đại đạo bên trong. 197 thứ 197 chương hung thú nhất tộc kết thúc một tại đỉnh đầu nạn một cái huyết hồng sắc, tương tự với như sao trời đại đạo chân trùng ngưng kết hiện lên. Trong chốc lát trung quanh 9981 trọng mênh mông đại đạo kiếp vân ngưng kết, lôi quang chấn động tứ khung. Mà ở kế đô tinh quân chứng đạo thời điểm, vọng thư tinh quân dẫn theo quần tinh xuất hiện ở kế đô tinh trung quanh, vì kế đô tinh quân hộ đạo, phòng ngừa có tiên tiên ma thần chạy tới quấy rối. Chúng thân ngốc nhìn hư không, mắt lộ ra vẻ chấn động. Vô số cát rơi đại đạo bảng nguyên mênh mông lôi kiếp điện hóa trở thành như đại dương mênh mông lối hải lôi sơn vần quanh ở to lớn kế đô Ma Tinh. Vô Lượng Tinh không giống như giống như bị lôi kiếp trấn áp, hóa thành một biển. Mà ở lúc này, nhờ vào giữa thiên địa hai tộc đại chiến, sát lục thịnh hành, Vô Lượng sát lục chi khí từ dưới bầu trời phương trịu đến hấp dẫn, xông vào kế đô Ma Tinh bên trong. Kế Đô trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngọn. Đây là linh bảo thất sát kiếm, ứng sát lục đại đạo mà thành một kiếm hạ phẩm linh bảo, tại kế đô trong tay, lạ như hộ thiên cánh. Trọng trọng sát lục huyết quang tại trên lưỡi kiếm phản chiếu, quét sạch chúng quanh đại đạo kiếp lôi tại chém ra bộ phận lôi kiếp phía sau, kế đô thừa cơ lấy đại đạo chân chủng ngưng kết sát lục đại đạo chân ý, không ngừng tuệ biến trong cơ thể tiên tiên chân linh, nhiều tiên tiên chân linh dung hợp đại đạo chân chủng, triệt để xâm nhiễm sát lục đại đạo, rụt cái này chúa tể tiên tiên đại đạo. Đường lớn kia chân chủng cũng bị chúng thần xưng là đại đạo thần cách. Kế đô bình tĩnh lại, một ngày này nàng đã chuẩn bị vài và năm. Thần nghịch đánh cấp sát lục đại đạo quyền hành, chiếm giữ sát lục đạo chủ chi vị, bây giờ cuối cùng đợi đến từ gia sư tôn chém giết thần nghịch, khiến giết chóc đại đạo đạo chủ vị cách một lần nữa trống chỗ, một màn này nàng cũng tại đấy lòng diễn luyện vài năm. Bất quá diễn luyện về diễn luyện Như thế nào vượt qua đại đạo phản vệ, ở bên trong bên ngoài đại kiếp bên trong, nhiều tiên tiên chân linh dung nạp đạo tâm, chân chủng, thậm chí là đại đạo tích lũy, thao tác đều có cực lớn độ khó. Lôi kiếp biến mất dần. Trung quanh trọng trọng đại đạo kiếp số lại theo tới, đang cực lực cắt rơi đạo hạnh của nàng, trong quá trình này nàng khí thế tự xích nhật đồng dạng không ngừng rơi xuống, giống như một đoàn đồng đống. Ánh sáng đồng đống còn tại cố hết sức hoàn thiện biên kia đại đạo luận này, thôi động nàng tiến vào sát lục đại đạo vị trí trung ương. Trung quanh có vô số đại đạo huyền tượng sinh ra, chấn động tâm thần người ta. Những thứ này đại đạo phản vệ tạo thành rất nhiều cửa ải. Nguyên bản những thứ này cửa ải là không có có Từ gia sư Tôn cùng nàng từng nói tới, chính là bởi vì thiên địa đại đạo hoàn thiện, thiên đạo xuất thế, mới một lần nữa ngưng kết thành hình. Tương tự hai cái đạo khí chứng đạo độ khó tại tăng lên trên diện rộng, theo phía sâu đạo khí diễn hóa, thiên địa càng thêm hoàn thiện, nếu muốn đăng lâm đại đạo độ khó sẽ càng lớn. Nàng ý niệm chuyển qua, Tiên Tiên chân linh lấy viêm đế độ lục bên trong chân linh ngưng kết chi pháp, tạo thành mấy viên đại đạo thật ấn trấn áp chúng quanh đại đạo kiếp số, bên ngoài thân công nước huyền hoàng chi khí tràn ra, ngăn trở cái kia trực tiếp tiếp xúc đại đạo mà gia đời các loại hư ảo đại đạo dị tượng. Lúc này nàng thôi động trong cơ thể Tiên Tiên bất diệt linh quang hóa thành thần tiểu, khóa chặt sát lục đại đạo chỗ có nói Đây chính là chuẩn đạo chủ chứng đạo đáng tin nhất chỗ. Đã ngưng kết qua tiên thiên bất diệt linh quang, giống như cùng tường xuyên có cơ hội tiến vào đại đạo bản nguyên bên trong, ma luyện tự thân. Tự nhiên có thể tại thời khắc mấu chốt trực tiếp tiến vào đại đạo bản nguyên chỗ sâu, chiếm giữ bên trong cùng. Võng thư tinh chủ nhìn qua một màn này, cũng âm thầm có chút cảm thán, thần đế sáng tạo tiên thiên thần ma đại đạo thật là có ưu thế cực lớn, nhất là tại cấp độ đạo chủ vị cách phương diện. Tại cái khác chí cảnh thần minh vẫn còn tại nắm lấy thời điểm, chuẩn đạo chủ có thể trực tiếp nếm thử chứng đạo, đây chính là ưu thế cực lớn chỗ. Đến nước này một điểm, khó trách chúng thần kiêm tu tiên thiên thần ma đại đạo thần linh càng ngày càng nhiều thậm chí là có thật nhiều đỉnh cấp tiên tiên thần thánh trực tiếp tu hành tiên tiên thần ma đại đạo. Nay liên nhường tiên tiên thần kỳ nhất tộc dần dần đuổi ngang những cái kia tiên tiên ma thần, hơn nữa siêu việt. Bên cạnh, sau lưng không thiếu tinh thần nhìn qua đỉnh đầu, cái kia thiên địa đại đạo cắn trả các loại dị tượng bị trấn áp xuống, cũng nhìn ra quan phiếu tới. Không hổ là bệ hạ đệ tử, nhanh như vậy hàng phục đại đạo phản phệ, thật là khiến người hâm mộ. Tinh chủ liếc mắt nhìn mở miệng một vị phúc lộc tinh quân đạo. Không cần cực kỳ hâm mộ, đế quân đối với chúng thần chưa thần từ trước đến nay là hào phóng, qua một thời gian ngắn bạn cũng cho ngươi một đoạn ngày nghỉ, ngươi có thể vào thần đình lắng nghe đế quân giảng đạo. Phúc Lộc Tinh Quân là này thiên đạo xuất thế, sau đó mới xuất thế tiên tiên tinh thần, chính là thượng vị thần kỳ chi thân, vươi vận không kém. Đa Tạ Tinh Chủ. Bên cạnh Không Thiếu Tinh Thần thấy thế cũng là mắt lộ cực kỳ hâm mộ, quá lựa thị tại chúng thần bên trong khuôn mặt không thay đổi, đáy mắt lấp loè nụ cười nhàn nhạt. Không giống với các tinh thần, Hàn Tại Thần Đình ngây ngô tuế nguyệt phải xa xa nhiều hơn các tinh thần. 6. Trên trời cao, kế đô xung kích sát lục đạo chủ vị cách, Lục Trọng sớm có cảm ứng, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Phía trước hắn liền đề điểm qua kế đô, chuyến này nhất thiết phải sẽ không để cho thần nghịch đào thoát. Thần nghịch vẫn là Cứ đoạn sát lục đạo chủ vị cơ duyên là nhoáng một cái rồi biến mất, hy vọng nàng có thể thuận lợi chứng đạo thành công. Đối với kế đô có thể hay không chứng đạo, Lục Trọng mặc dù có chút chắc chắn, nhưng những thứ này chắc chắn xen vào có thể cũng không thể ở giữa. Tiên Tiên đạo chủ vị cách quá mức nấu chốt, không có bất kỳ cái gì một vị tiên tiên thần kỳ, cho dù là tiên tiên thần thánh dám nói nhất định có thể chứng đạo thành công. Nhưng hy vọng cũng không nhỏ. Lục Trọng lúc này mi tâm chỗ sâu lửa để tính hiện lên, ánh mắt của hắn rơi vào một tên khác đệ tử trên thân. Sao La Hầu cùng Den Ilya La Hầu đại chiến cũng tiến vào giai đoạn ác liệt. Hai tôn tiên tiên đạo chủ tại trên trời cao đại chiến lẫn nhau liều mạng đạo hạnh, cả hai linh bảo tương đương, đạo hạnh tương đương, nội tình cũng tương đương. Một là tiên thiên thần thánh vội vạn, chỉ là trên thân có khắc vô lượng sát khí dừng lại, hơi chịu ảnh hưởng. Một mặc dù không là tiên thiên thần thánh vội vạn, nhưng người mang diệt thế hắc liên, cái này vài vạn năm tới lợi dụng diệt thế hắc liên tích lũy cực lớn nội tình. Nhưng tiên thiên thần thánh hơn đạo, đối với thiên điệu đại đạo lĩnh hội yếu lực có thắng được. Đây chính là chỗ chí mạng. Denilia La Hầu phất tay, đại khai đại hợp, chế trụ sao La Hầu bản mệnh tinh thần. Sao La Hầu tinh quang huy hoàng đạo. Cũng may cự phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự vô song, đây là sao La Hầu địa phương mạnh nhất. Người mang diệt thế ân liên, tiên tiên lập cùng thế bất bại. Denielia La Hầu lúc này cũng có chút tức giận, thầm vận. Nếu không có cái đóa kia cự phẩm Hắc Liên vướng bận, hắn đã sớm bắt lại đối phương. Chỉ thấy hắn nói nói toạc ra diệt chi quang lướt qua cự phẩm Hắc Liên, đều bị cự phẩm Hắc Liên ngăn lại hơn phân nửa, mà ngược lại đối với phương sát khí thần phong cuốn tới, hắn nhưng lại không thể không tiêu hao tự thân đạo hạnh ngăn cản. Này lên kia xuống, cái này khiến Denielia La Hầu ở sâu trong nội tâm tất thắng tiến niệm nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Lần sau cảm ứng được thần linh nhất tộc, hung thú nhất tộc đại chiến kết thúc, Deni Liễu La Hầu lo lắng tự thân chịu đến thần đỉnh chúng thần vây đánh, bản thân cũng có thoái ý bên kia Lục Trọng thấy được bực này biến hóa, nhưng vào lúc này ý niệm khẽ động. Đã thấy hư không sâu xa chỗ sâu, thời gian giằng lũ lần nữa nổi lên, vô biên sóng lớn phô thiên cái địa hướng về Lục Trọng mà đến. Đồng thời một cái âm thanh trong trẻo nổi lên. Thần đế bệ hạ, là cao quý một phương thần đế, ngươi muốn tới sẽ không đối với một tên tiểu bối động thủ. Thấy thế, Lục Trọng đáy mắt hiện ra một tia lánh quang. Lại là tôn này hư hư thực thực bản cổ nguyên linh suất thân thần linh. Thiên nhân làm muốn muốn lần nữa tại hắn dưới mắt cứu đi đen ý diề la hầu. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chỗ này dám ở bản đế trước mặt ba lần bốn lượt làm càn, thật to gan lượng. Đến nỗi bản đế muốn đối ai độc thủ, há lại cho người khác xen vào. Lục Trọng đỉnh đầu hai cái thiên địa linh bảo hiện lên, thứ nhất nhưng là thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô nóng rực thần quang dẫn động thiên địa biển lửa buông xuống, vô số hồng quang trực tiếp xé rách cái kia mảnh liệt mênh mông mà đến thời gian giải, trực tiếp khóa chặt trong đó một thân ảnh, ầm vang áp bách mà tới. Một món khác nhưng là bất hủ đồ. Lục Trọng lặng yên tế ra, chuẩn bị cho đối phương một cái ngoan. Hắn cũng sẽ không làm nhỏ cỏ không trừ gốc chuyện ngu xuẩn. 198 thứ 198 chương hung thú nhất tộc kết thúc 2 tại một bên khác, Hắc Thiên thị thân hình đặt chân ở một mảnh sơn nhạc phía trên, từ góc độ của hắn xa xa có thể nhìn thấy trên bầu trời hai đầu thiên điệu đại đạo kịch liệt chấn động dị tượng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh màu tái nhật phấn dài, U Minh Bạch cốt phiến. Hắn đã sớm nhận được tụ ý, cầm U Minh Bạch cốt phiến chờ ở một bên. Chỉ chờ Hắc Y Lạp hầu suy tàn thời điểm, cho sao La hầu tạo cơ hội, chế tạo triệt để lưu lại Hắc Y Lạp hầu cơ hội. Nhìn thấy Hắc Y Lạp hầu đột nhiên ngưng kết mạng lưới diệt thế bản nguyên hóa thành thế lương kiếm quang vạch phá thương khung, Diệt Thế Kiếm quang ngang dọc xung kích, Hắc Y Lia hầu nháy mắt liền muốn lui nhanh. Hắc Thiên thị lập tức lấy thần lực kích phát Vô Minh Bạch Cốt Phiên trung thần đế phù chiếu, một tia vô hình bạch mang giống như tán phát sóng ánh sáng lấp lử. Hắc Thiên thị chỉ cảm thấy lúc này càn khôn dung chuyện, tự thân khí vận, khí số cũng có một bộ phận đầu nhập Vô Minh Bạch Cốt Phiên bên trong. Hắn nhìn thấy một màn này thân sắp không thay đổi, thần đế đã sớm nói, cái này linh bảo mạnh thì mạnh đã, nhưng mười phần ấp hiểm, lại thương tự thân khí số. Hắc Thiên thị sớm đã chuẩn bị tâm lý. Trên bầu trời, đang muốn rời đi Hắc Y Lia hầu nháy mắt khuôn mặt hơi biến hóa, chỉ cảm thấy thần hồn chập chờn chỉ là loại chập chần thoáng qua liền bị thần hồn chỗ sâu hiện ra một tầng hắc mang chặn lại. Lại chưa từng đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn đại đạo chân linh dị thường cường hành, lại tu có đặc thù ra chỉ đạo tâm bí pháp. Hắn liếc mắt nhìn hắc tiên thị vị trí, lạnh rên một tiếng, không muốn dây dưa, liền muốn phá không bỏ chạy. Đã thấy sâu trong hư không, một vệ thần quang đầu tiên lao vụt tới. Thiên điệu can khôn sơn nhạc trong nháy mắt bị một trương thần độ quang huy chô khóa chặt. Can khôn đạo chủ hiện thân. Chiêu này không gian giảm cầm lập tức nhường hắc ý diề la hầu muốn trốn vọt cử động trôi theo dòng nước. Trung quanh tạo thành mạng lưới đại đạo không gian. Khi Ilya La Hầu thấy thế khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là phất tay vô lượng kiếp sát sức mạnh trong tay hắn đồng dạng tạo thành xích hồng kiếm mang, trực tiếp hào quang đâm vào hắc Ilya La Hầu đạo thể bên trong. Hơn nữa đâm vào chỗ vừa vặn khóa chặt hắc Ilya La Hầu thể nội vô lượng oan sát ngưng tụ vị trí, đột nhiên dẫn xuất một tia oan sát bản nguyên. Mắt Trần có thể thấy hắc Ilya La Hầu thân ảnh cứng ngắc, thể nội khí thế hỗn loạn. Hắn đại đạo chân linh nhận lấy áp chế, hen hạ vô sỉ cả người. Vậy mà lấy chúng lăng quả. Hắc Ilya La Hầu trong miệng gầm thét, quanh người hắn lúc này ẩn ẩn hiện ra một cái to lớn phá diệt đạo đồ đánh sơ sát trước người cái kia tia lạnh lùng kiếm quang. Phá diệt đạo đồ bay lên, không ngừng phá vỡ không gian trung quanh phong tỏa, nhưng trung quanh đã bị cản khuôn lão tổ bảy dạ không gian mê cung. Vô tận không gian bị kéo dài, gãy đôi, nhường hắn trong thời gian ngắn đã mất đi phương hướng cảm giác. Huyền Y Liệt La Hầu nhìn qua một màn này, thần sắc bất động, hắn cũng không phải cái gì cổ hủ hạ người. Thắng liền công bằng, thua chính là không công bằng, cũng không phải miệng pháo luận thắng thua. 6. Trên bầu trời, Lục Trọng cùng ngân sắc thời gian trưởng hà bên trong ẩn nốt một đạo khác thân ảnh đều thấy loại biến hóa này. Loại biến hóa này, cuối cùng nhường đạo thân ảnh kia vội vàng đứng lên. Trước mắt vị này thần đế làm việc thật là giọt nước không lọt, dường như cái gì đều dự liệu được đồng dạng. Thậm chí ngay cả hắn ra tay đều có chô đòn trước, hắn có thể đủ tạm thời ảnh hưởng đến thần đế, lại ngăn không được thần đỉnh khác đạo chủ ra tay. Lúc này Lục Trọng lạnh lẽo âm thanh truyền đến, tại bản đế trước mặt, cũng dám phân tâm. Lục Trọng chân thân bỗng nhiên hiện lên ở thời gian trường hà trung quanh, đấm ra một quyền, giờ khắc này giống như vô lượng xích dương tại thời gian trường hà bên trong độ tung, chí dương một phát, dẫn phát lực hút thời không sổ độ. Chu Thiên Hoàn Vũ đại đạo hủy diệt. Đáng sợ như thế thần năng, nhưng thời gian trường hà chỗ sâu chuẩn thánh cũng lớn cảm giác giật mình, từng sợi thời gian giỏng lũ phá vỡ, một đạo cự lực từ trong nợ rộ ra, như bỗ như quang. Hai trọng thần năng bắn ra, một sức mạnh rộng rãi, nối liền trời đất hoàn vũ, một sức mạnh trầm trọng cực độ nội liễm. Hai vị thần quang va chạm, như vô số tia sáng ở trong tiên địa sáng cắt. Có khắc một đạo đỗ ảnh tùy thời phá không dựng lên hướng về Hí Dì La Hầu cùng Viễn Ý Dì La Hầu chiến trường lũ tới, lại bị trong hư không một đạo khác hồng quang đối ngược, triệt tiêu. Lục trọng thấy cảnh này, trong tay càng là không lưu tình chút nào, hôm nay ngươi là ai cũng cứu không được, thậm chí tự thân khó đảm bảo. Trong tay hắn bất hủ đồ thần quang bắt đầu nở rộ, xé rách thời gian trường hà, đột nhiên phóng tới đối phương. Hai thân hành xông vào thời gian trường hà bên trong, bắt đầu sát người vật lộn. 6. Ma thương khung chỗ sâu, Sao La Hầu cũng nắm chắc cơ hội này. Hắn thôi động trong tay đỏ sát thần kiếm lần lượt đâm vào Hắc Y Nhi à La Hầu thể nội. Không ngừng mượn nhờ Hắc Y e. Nhi à La Hầu thể nội cái kia chưa từng hoàn toàn ngưng hợp một cỗ Hoán Sắt Bản Nguyên, triệt để khiêu động cái này sợi Hoán Sắt Bản Nguyên cùng Hắc Y Nhi à La Hầu trong cơ thể phá diệt đại đạo thần lực hình thành cân bằng. Hai cỗ sức mạnh đối ngược, lập tức nhường Hắc Y Nhi à La Hầu chân thân cứng ngắc, ngưng trệ. Thấy vậy cơ hội, Huyền Y Nhi à La Hầu khuôn mặt cuối cùng lộ ra nét mừng, trong tay cựu phẩm hắc liên tới lên, trực tiếp đem Hắc Y Nhi à La Hầu chân thân bao lại, thu vào cựu phẩm hắc liên chỗ sâu. Lúc này Hắc Y Liễu La Hầu thể nội vô số sức mạnh đang tại bạo động, chỉ là trấn áp thể nội mất cân bằng hai cỗ sức mạnh đã khó có thể ứng phó, lúc này trợn mắt nhìn qua cái đóa kia cự cựu phẩm Hắc Liên vô số dễ cây đâm vào trong cơ thể của hắn, đem hắn bao phủ, thu vào cựu phẩm Hắc Liên chỗ sâu. Bên cạnh, Càn Khôn lão tổ thấy thế, lập tức thu Càn Khôn đồ hạ xuống chân thân, chúc mừng ngươi, Sao La Hầu, cầm xuống vị này tốc địch, tương lai đại đạo khả kỳ. Hắc Thiên thị cũng từ đằng xa bồng bềnh mà tới, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, Sao La Hầu vô cùng cảm kích. Càn Khôn lão tổ khoát tay một cái nói, không cần như thế, chúng ta cũng là phụng thần đế bệ hạ chi mệnh. Hai tiên thị cũng nói, "Sao La Hầu, ngươi trước đi trở về thần đỉnh nghị cách triệt để trấn áp tôn này phá diện đạo chủ, chúng ta còn phải tiếp tục thanh chức hung thú nhất tộc cường giả." Sao La Hầu gật gật đầu. Lúc này đỉnh đầu cũng có cực lớn dị tượng hiện lên. Huyết hồng quang huy tử thương khung chỗ sâu vậy xuống. Một cỗ mêng ngông dị tượng từ đỉnh đầu mà đến, kèm theo sát lục chứng đạo, sát tinh hành thế, huy hoàng tinh hà, thái cổ lập đạo chờ ngũ trọng thiên đạo dị tượng sinh ra, giữa thiên địa lại từ sinh ra một vị tiên tiên không có đạo chủ. Sao La Hầu nhìn qua một màn này, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Lúc trước hắn trấn áp Hắc Y Liễu La Hầu cũng chưa từng lộ ra biểu lộ như vậy, nhưng nụ cười cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Kế Đô cuối cùng chứng thành đạo chủ, hơn nữa còn là giữa thiên địa nổi danh sát lục đại đạo, đây cũng là tại rất nhiều cổ lão đạo chủ bên trong, cũng không tính toán kẻ yếu. 6. Mà ở Kế Đô chứng đạo trong ngáy mắt, thời gian đại đạo trôi sâu, một đạo mang theo kết thúc khí tượng thần quang đột nhiên bộc phát ra, đạo ánh sáng kia nháy mắt trốn vào thời gian trường hà chỗ sâu, đồng nhiên rời đi. Trung Nam Bộ Châu bầu trời, trúc long trung sơn thị lúc này khuôn mặt biến hóa, cái trán có chút đổ mồ hôi. Vừa mới hắn đang cực lực trấn áp thời gian trường Hà ba động, mi tâm chỗ sâu một cái màu xám tụ đồng trầm dài khắc kín, hắn hai con ngươi chấn động. Rất khó tưởng tượng, hắn xem như thời gian đạo chủ, cư nhiên bị một vị khác bậc đại thần thông hoàn toàn áp chế, tự thân thời gian đại đạo tựa hồ hoàn toàn không bằng đối phương tại thời gian lĩnh vực lực lượng tích lũy. Đây là làm sao làm được? Lúc này hư không hồng quang hiện lên, lục trọng hiển hóa ra thần đế chân thân, hắn ánh mắt nhìn một cái đạo kia chạy thuộc mạng khí thế, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Lần này động thủ, nhưng là cuối cùng bức ra đối phương vội vã. Đó là một vị kết thúc đại đạo bản nguyên bên trong dựng dục ra tới tiên tiên thần thánh. Đích thật là bản cổ nguyên linh hóa hình mà thành. Đối phương đạo hạnh hết sức giỏi, lại tinh thông một chút khai thiên bí pháp, nhưng cuối cùng vẫn là ở dưới tay hắn ăn phải cái lô bốn. Bất quá muốn lưu lại đối phương, trước mắt hắn vẫn là làm không được, cái kia bản cổ nguyên linh biến thành hình chuẩn thánh trời sinh cường hành vô cùng, vô luận là nhập thân hay là nguyên thần, đại đạo linh nộ, như thế tồn tại có thể xứng giữa thiên địa cao cấp nhất cửa giả. Đánh tan địch tới đánh, lục trọng đón lấy bên trong chính là thu thập đại chiến tàn cuộc. Hỗn độn thần điện bị đánh tan, hung thú nhất tộc trong trận chiến này có thể sưng triệt để ra khỏi hồng hoang. Kế tiếp tự nhiên là phân chia như thế nào địa bàn quét sạch tham dự, thậm chí là chân chính hoàn thành từ thần đế hư danh đến chân thực nghiệp vị quá độ. 199 thứ 199 chương hoàn toàn mới cách cục ban đầu chúng thần thành trước hung thú nhất tộc tốc độ rất nhanh. Ở trung nam bộ châu bị thanh trước sạch sẽ sau đó, kế tiếp tự nhiên là phân đất phong hầu chư thần. Hung thú nhất tộc bị đánh bại, thanh trừ sạch, không chỉ mang ý nghĩa một hồi tràn ngập tiên địa đại kiếp bị sớm tiêu trừ, càng nhiều vẫn là địa bản, thần quyền cùng với rất nhiều chức quyền sinh ra. Đây mới là chúng thần chia cắt trọng điểm. Lục trọng rất mau đem chia cắt sự tình an bài thỏa đáng. Trong Hồng Hoang kỳ thực rất cường đại thần chức đã chia cắt không sai biệt lắm, có chút nặng muốn bản nguyên thần chức nắm ở một chút vừa vận đặc thù đỉnh cấp thần linh, thậm chí tiên tiên thần thánh thủ bên trong, muốn chia cắt cũng không có biện pháp. Hung thú nhất tộc lấy nhục thân cường đại nổi tiếng, ngoại trừ một số nhỏ tiên tiên thu vương, cũng không có thể chấp trưởng bao nhiêu cường đại thần chức. Chủ yếu là địa bàn. Đối với chúng thần mà nói, nhất là một chút sơn thủy chi thần, đây mới là quan trọng nhất. Thí dụ như Hắc Thiên thị trực tiếp hoạch đi Trung Nam bộ châu đại bộ phận trọng yếu sơn nhạc sức mạnh đặt vào tự thân thần chức trong lĩnh vực Lại thí dụ như tổ long cùng thủy linh thánh mẫu, cấp lấy một phần trong đó mở thủy nhãn, ngưng kết ra hàng hà quyền hành. Đây là một loại rất đơn giản chưa cắt. Đại gia chưa cắt tự thân địa bàn, giống như cổ xưa trừ hầu. Ma nhỏ yếu một chút thần linh chỉ có thể lựa chọn dựa vào chư vị đạo chủ dưới trướng, hoặc là dứt khoát vứt bỏ thần linh, chỉ tìm kiếm tài nguyên lên đền bù. Ở trong quá trình này, không thiếu cường đại thần linh cũng có chút cảm thán, nếu là tiên thiên thần ma đại đạo chưa thành truyền thừa đi ra, chỉ là một vòng thần chức liền sẽ ra nhiều loại lớn. Một vòng chia cắt xuống, cũng không thể làm đến tất cả thần linh đều hài lòng, nhưng đại bộ phận thần linh vẫn là hài lòng. Toàn bộ thần đỉnh cũng có thu hoạch khẩu lô, địa bản, thần linh, bảo vật cũng là rõ ràng, trừ cái đó ra còn có đại chiến mang đến vô hình tiền lãi. Mặt khác nhưng là khí vận, công đức. Đánh tan hung thú nhất tộc, sớm đem đại chiến kết thúc, trình độ nào đó nên hợp tiên địa đại đạo lại thế, Lục Trọng thu được một chút công đức. Chỉ là không nhiều, không sánh được trước đạo kỳ, nhưng góp gió thành bão. Nhưng Lục Trọng đạt được thu hoạch lớn nhất, e rằng còn tại nghiệp vị phía trên, đánh bại hung thú nhất tộc sau đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận điều động thiên địa khí vận ngưng kết thượng đến nghi vị. Thượng đế nghiệp vị thành hình, á hẳn lại biểu cho nhất trọng vô cùng cao minh ngạo quả, cùng với đại đạo bản nguyên Phải này một cú đại vận, đối với hắn lĩnh hội Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La đạo quả, có không cách nào thay thế ý nghĩa. Lục Trọng ẩn ẩn cảm thấy Hỗn Nguyên Đại Đạo có hy vọng. Thành thánh không còn là hư vô mờ mịt nữa ảo. Trừ cái đó ra, còn có tiên tiên chí bảo thí thần thương. 6. Xem như thần đế, Lục Trọng sau đó muốn gặp phải còn rất nhiều. Thiếu đi ngoại địch, như không ngoài dự liệu, kế tiếp chúng thần sẽ nên đón một cái cao tốc tăng trưởng thời kỳ. Chỉ là từ xưa đến nay thịnh cực mà suy. Chờ chúng thần chiếm lĩnh Hoàng Hoang Thiên Điện sau đó, sau đó muốn đối mặt chính là nội chiến. Phía sau có thể chính là thần thoại đến, tiên đạo hứng khởi. Thiên ma sau đại chiến chính là Long Phượng lực tiếp, thậm chí là Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân hiện thân. Hư Không bên trên, Lục Trọng nhìn qua trùng trùng điệp điệp hóa thành lưu quang sông lên trời không trừ thần, hơi lắc đầu. Hắn nghĩ quá xa. Bây giờ Tiên Tiên thần đạo mặc dù đạt hướng thịnh căn cơ, nhưng Thiên Địa Tam Hoàng cũng chỉ là hắn hậu bối. Tương lai thánh nhân thân ở còn tại tổ bên trong ấp, liền một cái Hồng Quân lão tổ còn tại Lam tiểu thần. Bất quá Lục Trọng cũng không có xem nhẹ nhân ra Hồng Quân lão tổ ý tứ, vị này cuối cùng có thể trở thành Thiên Địa thủ thánh, trên người tất nhiên có cực đặc thù bản chất. Thứ nhất xuất sinh liền có thể nhận được ba kiện khai thiên chí bảo một trong bản cổ phiến xem như phối hợp linh bảo, đủ thấy hắn lạ thường chỗ. 6. Một bên khác, tại đại chiến kết thúc lúc, Hồng Quân lão tổ cùng Âm Dương lão tổ từ thiên ngoại trở về, hai vị tiên thiên đạo chủ thấy được phía dưới đã triệt để chìm trong trung nam bộ châu. Phía dưới tạo thành một cái cự hồ hình thái. Xem ra là chúng ta thắng lợi. Âm Dương lão tổ nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra một nụ cười. Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn một trận chiến này cũng lớn có thu hoạch, hắn vận chuyển bản cổ phiến triệt để trấn áp hỗn độn thú hoàng. Các cơ hỗn độn thú hoàn thành công ngưng kết một tia hỗn độn quyền hành, trở thành hỗn độn trưởng khống giả thế, nhưng là thủ đoạn cực kỳ lợi hại, chỉ là lại bị bản cổ phiên hoàn toàn phát chế. Lại có âm dương lão tổ vận chuyển trước tiên thiên âm dương thần quang hỗ trợ phân hóa hỗn độn, hỗn độn thú hoàng đã triệt để mất đi chạy thuộc mạng cơ hội, bị hắn thừa cơ chấn áp. Hồng Quân lão tổ liếc mắt nhìn phía dưới chiến trường gì chỉ, trận đại chiến này thần linh nhất tộc thắng được là tất nhiên kết quả, mà cuối cùng phán đoán có phải là hay không một hồi lại thắng, còn phải nhìn thu hoạch. Những lần này xuất chiến, không nói những cái khác, hắn tự thân mục đích vẫn là đạt đến. Mục đích của hắn không đặc biệt, cũng chỉ có vị kia hỗn độn đạo chủ Hắn từ nơi này vị Hỗn Độn Đạo chủ trên thân thấy được đặc chân Vĩnh Hằng nghiệp vị hy vọng. Bây giờ trấn áp lại Hỗn Độn Đạo chủ, hắn này hồi hồi đi sau đó cỡ nào bế quan nát hẳn có thể nâng cao một bước. Âm Dương Đạo chủ liếc qua bên cạnh chỉ là mặt mỉm cười Hồng Quân lão tổ, trong lòng hắn âm thầm cảm thán. Đồng dạng xem như Tiên Thiên Đạo chủ, trước mắt hắn vẫn còn chưa tìm được tự thân con đường, mà có chút thần linh cũng đã tại cố định con đường phía trên, nhanh chân hướng về Vĩnh Hằng vị cách đi tới. Thần đế còn chưa tính. Vị này Hồng Quân lão tổ nhìn trước mắt vậy mà đi tới bọn hắn những người mở đường này phía trước. Âm Dương lão tổ trong lòng làm sao không có lo lắng? Xem ra sau khi trở về thật tốt sinh tỉnh giáo một ít thần đế, 6. Sâu trong tinh không, kế đô thuận lợi chứng đạo, bên cạnh Tinh chủ Vọng Thư chỉ điểm một hai, kế đô chính là trở về kế đô tinh chỗ sâu cỡ nào quen thuộc đạo chủ cảnh giới mang tới biến hóa. Tinh chủ Vọng Thư lúc này khuôn mặt hơi mang theo vẻ tươi cười. Chu Thiên Tinh không phía trên lại sinh ra một vị tiên tiên đạo chủ, Chu Thiên Tinh thần đại đạo bản nguyên thêm một bước tăng thêm. Trong cơ thể nàng Chu Thiên Tinh thần đại đạo sức mạnh cũng dần dần đang tại vượt qua sinh tử luân hồi phép tắc ngăn cản, đang đại hướng tới viên mãn. Biển sao sinh ra, nàng vị này tinh chủ chính là lớn nhất thu hồi gia. Cái này cũng là nàng tình chủ vị cách tấn thăng vĩnh hằng danh giới lớn nhất nội tình chỗ. Mà sau đó Chu Thiên Tinh thần bên trong, muội sinh ra một vị tiên tiên đạo chủ, nàng tính linh liền sẽ tăng cường một phần, cuối cùng từ số lượng hoàn thành chất biến. Võng thư mỉm cười, có thể chắc chắn kế tiếp thần đạo thị nghiệm bên trong, hắn hẳn có nàng một chỗ cắm rủi. 6. Chu núi chỗ sâu, đại địa tổ mạch chỗ, một tia nhàn nhạt màu vàng đất khí thế lưu chuyển mà ra, hoàng quang vô lượng, bên trong lẫn lẫn có vô số tiên tiên mậu thổ chi khí hóa hình mà sống. Đỉnh đầu đương nhiên có vô cùng đại đạo thần lôi chợt tràn ra, tiên tiên mậu thổ chi khí bên trong, điểm điểm công đức kim quang tỏa ra. Đỉnh đầu vừa mới bắt đầu sinh đại đạo thần lôi càng là bị cái này sợi mên ngông công đức kim quang tỏa. Thiên địa vô số đại địa bản nguyên đột nhiên kịch liệt chấn động, chúng thần đều có thể cảm giác được một tia giữa thiên địa hành thổ nguyên khí kịch liệt ba động. Còn có một cỗ ngưỡng thiên địa vạn thần túi đầu vĩ lực từ trong nợ dỗ ra, mang theo chí tôn chí quý hoàng đạo sức mạnh. Đây là một vị ứng hai trọng thiên địa đại đạo bản nguyên mà ra đời tiên tiên thần thánh. Đây là trước nay chưa có tình huống. Ta chính là nhạc xem thị. Một cái nhàn nhạt thần danh xuất hiện ở giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời chúng thần cũng không khỏi thần sắc độc dung. 200 thứ 200 chương 1.0 bản thượng đế thần quyền thượng tuyến, lại rơi nửa vô lượng công đức thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng đang tại nghị cách ngưng kết thượng đế quyền hành. Lúc này quanh thân từng sợi màu tím đế khí tại hắn quanh thân hiện lên. Dòng dải tử quang tràn ngập thiên địa bát phương, loại lực lượng này cũng không phải là Lục Trọng tự thân ngưng tụ ra, mà là tại thần đỉnh hoàn thành nhất thống hồng hoang sau đó, thiên đạo tự nhiên hạ xuống sức mạnh. Trình hợp cố lực lượng này, Lục Trọng một cách tự nhiên biết ngưng kết thượng đế quyền hành. Lúc này cảm ứng được cái kia từ chu núi tổ mạch chỗ sâu nở rộ ra thần đạo quyền hành sức mạnh cùng với thần danh. Nhạc xem thị, ứng hai đầu đại đạo bản nguyên mà sống hoàn toàn chính xác được trời ưu ái. Lục Trọng liếc mắt nhìn, nghĩ nghĩ chính là Triệu Thiên Hoàng thị bức vào đế quyết, mệnh Thiên Hoàng thị đi một chuyến, nghĩ cách đem tôn này Tiên Tiên Thần Thánh tiếp dẫn tiến vào thần đỉnh. 6. Và năm sau đó Diễm Sơn thần đỉnh diện mục dục rỡ hẳn lên. Diễm Sơn biến chuyện từng ngày. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thần cung tại sừng sững ở đất đỏ phía trên vùng bình nguyên. Các loại tiên tiên nguyên khí như đại dương mênh mông di động, các loại thần quang ngút trời. Đất đỏ bình nguyên dần dần trở thành hồng hoàng thiên địa chỗ cõi, vô số thần linh thần vực vây quanh phiến khu vực này. Tại Diễm Sơn bầu trời Nhưng là liên miên thẳng vào Cựu Tiêu Tầng Cương Phong lần san sắt bạch vân hồn đạo, giống như tầng tầng tiên giới đồng dạng cao vút cùng thế gian. Trên thực tế, đó đích xác là từng tòa thiên vực. Cái kia được xưng là Diễm Sơn Ba Thập Lục Trọng Thiên Giới. Thiên giới này bên trong lẫn chứa lấy một bộ phận thái sơ thiên bản nguyên, thiên địa pháp tắc kinh thường tính phụ hiện ở thiên địa cạn tầng ngoài, là một cái thật tốt chỗ tu hành. Bất quá Ba Thập Lục Trọng Thiên Giới trước mắt quy mô cũng không phải rất lớn, có thể chứa thần linh cũng không nhiều, tại thần đỉnh càng là cực kỳ quý hiếm. Chỉ có thần đỉnh đạo chủ, thậm chí là địa vị đặc thù chuẩn đạo chủ, cùng với một bộ phật đặc thù thần minh mới có thể đi vào nơi đây cư trú. Thần đế bệ hạ thực sự là ngút trời kỳ tài, vốn chỉ là một cái hư ảo khái niệm, vậy mà quả thật hấp dẫn chúng thần cất đoạn, toàn lực tương trợ hoàn thành bậc này thay đổi không tưởng tượng nổi. Lúc này ở trong đó nhất trọng tiên mà chỗ sâu, kiền khôn đạo chủ ở bên trong đó, cảm ứng được chúng quanh biến hóa, không khỏi âm thầm chấn động. Phía trước, Thiên hoàng thị khẽ miệng hơi biến hóa, nhưng hắn thừa nhận, nhà mình thần đế hoàn toàn chính xác có đôi khi để cho người ta không thể không từ đáy lòng sinh ra khâm phục cảm giác. Vạn năm trước ba thập lục trọng thiên giới vừa mới xuất hiện thời điểm, ký ức chúng thần cũng không lớn cảm cảm Nhưng kể từ một cái tin đồn xuất hiện, tức tiến vào ba thập lục trọng thiên có cơ hội khoảng cách gần nghe được thần đế đạo vận sau đó, chúng thần lập tức trở nên xu thế chi như vụ. Đương nhiên, còn có khác tin tức ngầm truyền đi sâu sao, thí dụ như tế luyện ba thập lục trọng thiên bản nguyên, nhận được 36 ngày bản nguyên thừa nhận, trở thành một phương thiên giới linh vị có khả năng trong tương lai nhận được thần đế chế trợ, thậm chí là đối với linh hội vĩnh hằng quy tắc có chỗ ích lợi. Tiến vào ba thập lục trọng thiên giới danh mạch lập tức trở nên vạn phần quý giá. Phải chúng thần chi lực tế luyện, ba thập lục trọng thiên giới tu nạp chúng thần quyền hành, đang phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Bất quá chúng thần cũng đích xác từ trong lĩnh hội đến rồi một chút vĩnh hằng huyền diệu. Có thể mượn này không ngừng hoàn thiện, gen luyện tự thân đại đạo chân chủng. Này đối tu hành rất có ích lợi. Thiên Hoàng thị liếc mắt nhìn Kiền Khôn đạo chủ nhân tiện nói, càn khôn linh vị bây giờ đạo hạnh đến rồi một bước nào, tiến vào tầng 36 càn khôn thiên địa đối đạo hữu hẳn là cũng có không nhỏ trợ giúp. Không gian đại đạo chẳng lẽ không phải thiên địa chi đạo một loại diễn hóa? Nghe vậy, Kiền Khôn đạo chủ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có chỗ ích lợi. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Chỉ là tâm mỉm cười tại liếc hôn khác hoàng thị thời điểm, đã biến thành cười khổ. Bất quá cùng ngươi so sánh, kém xa tích tắc. Cái này vạn năm qua, hắn tất nhiên tìm hiểu càng nhiều không gian đại đạo huyền diệu, nhiều tự thân đạo hạnh tiến thêm một bước, nhưng so sánh với Thiên Hoàng Thệ giống như lại không tính là gì. Thiên Hoàng Thệ tiến bộ tại rất nhiều đạo chủ bên trong, cũng coi như là cực nhanh. Thời gian vạn năm tử vừa mới chứng đạo đến dần dần vượt qua luân hồi cảnh, trải qua rất sinh tử trui luyện cửa ải, Thiên Hoàng Thệ đi tới rất nhiều đạo chủ trước mặt của. Thời gian vạn năm đối với tiên tiên đạo chủ mà nói có thể làm cái gì? Tựa hồ cái gì cũng làm không được, một lần bế quan, một lần ngủ gật có thể thì có vạn năm lâu. Thiên Hoàng Thệ dị thường kiêm tốn, chỉ là may mắn có chỗ lợi thôi. Kiền Khôn đạo chủ khoát tay áo Hắn không muốn nói chuyện, Thiên Hoàng thị thực đã may mắn không biết bao nhiêu lần. Thiên Hoàng thị nhẹ nhàng nở nụ cười, tạo hóa ngọc điệp ghi chép đại đạo huyền diệu, "Tôi diễn đại đạo thần năng đích thật là kiện huyền diệu vô song. Món trí bảo này có thể cùng Thiên Đạo bản nguyên sở cảm ứng, ghi chép 3000 đại đạo huyền diệu. Như thế thần năng, tiến bộ của hắn tốc độ như thế nào chậm. Thể nội đại la đạo quả đã hướng tới viên mãn, cũng đến rồi vĩnh hằng danh giới biên giới. Vì không tiếp tục kích động Tiên Khôn đạo chủ, Thiên Hoàng thị đổi một chủ đề. Tiên Khôn đạo hữu, nghe thương khung đạo hữu tin tức." Gần nhất Hồng Hoang giữa thiên địa xuất hiện một cái chủng tộc mới, chúng thần đều đang sôi nổi nghị luận, có không ít thần linh có khuynh hướng sự quyết bọn hắn. Kiền Khôn đạo chủ thuận miệng đáp, đúng vậy à, còn không phải những hung thú kia còn sót lại làm ra sự tình, bọn hắn tự xưng linh thú, cùng hung thú nhất tộc phân chia ra. Có thể trên bản chất còn không phải hùng thú sao? Kiền Khôn đạo chủ đấy mắt có chút vẻ khinh bỉ. Linh thú sao? Thiên Hoàng thị ánh mắt do dự. Rõ ràng đây là hung thú nhất tộc còn giữ lại một bộ phận chủng tộc cường giả nghĩ ra được tự vệ chi pháp. Thiên Hoàng thị kỳ thực đối với hung thú nhất tộc cũng không quá lớn áp nghiệm, bởi vì hắn là cái này đạo kỷ xuất thế cũng không từng trải qua trước đạo kỵ huyết chiến, cũng chưa trải qua qua cái kia đoạn chúng thần bị số đổi, tàn sát tuyết nguyệt. Nhưng Thiên Hoàng thị cũng không phải sẽ không danh giới cuối cùng chút nào hả người, chỉ là cũng không phản đối, cũng không ủng hộ. Điều này đại biểu rất lớn một bộ phận cái này đạo kỵ xuất thế chúng thần ý nghĩ. Có không ít thần linh cho rằng không phải đuổi tận giết tuyệt, dù sao cũng không phải tất cả hung thú nhất tộc cường giả cũng là cùng hung cát, lại càng không cần phải nói những linh thú này chịu thua, còn có một bộ phận mang theo tài sản tự tiến tự trở thành một chút đại thần ngồi xuống thủ sơn linh thú. Tất nhiên linh thú nhất tộc đối với chúng thần không có chút nào uy hiếp, lại nguyện ý quy thuận, hoàn toàn giết sạch tựa hồ cũng không tất yếu. Đương nhiên cũng có ủng hộ. Diễm Sơn thần đỉnh bên trong cũng không ít nắm giữ thú người tiên tiên thần kỳ, bao quát một bộ phận tiên tiên tu vương, tiên tiên thú hoàng. Đại biểu trong đó thì có Tổ Long, Tổ Kỳ Lân, thậm chí là thần đế bên người Tất Phương. Cái này mấy vị dưới trướng còn nuôi từng cái chủng tộc. Bọn hắn tự xưng tiên tiên tu thần, hoặc tiên tiên thần thú. Mặc dù thế lực tại thần đỉnh cực kỳ nhỏ bé, nhưng bao nhiêu cũng nói một loại uy hướng. Đúng lúc này, Tiên Khôn đạo chủ cùng Tiên Hoàng thị bỗng nhiên giật mình. Ầm ầm. Chỉ thấy Diễm Sơn Thần đỉnh chỗ sâu, Thái Sơ Thiên Phương hướng Vô Lượng Thần Quang đột nhiên nở rộ ra, vô biên tử khí lấy Thái Sơ Thiên Phương hướng làm trung tâm, tràn ngập hướng thiên địa thập phương. Vô Lượng Quang minh nở rộ. Chí Tôn Chí Quý một đạo cựu thái thần quang tử Diễm Sơn Thần đỉnh trung quanh nở rộ ra. Đó là một đạo thần quyền xuất thế. Một đạo thần đỉnh chúng thần trước đây chưa từng thấy khủng lộ thần quyền, đạo này thần quyền vừa mới xuất thế, chúng thần chư thần nắm trong tay đại đạo quyển hành không khỏi rung động nhẹ nhẹ, giống bị tăng giá, số đổ. Tầng này cựu thái thần quang bên trong ẩn ẩn mang theo một loại gần như thiên đạo rộng rãi uy áp, trực tiếp dẫn tới thương khung chỗ sâu thiên đạo thần quyền hàn thế. Vô lượng tiên ma nguyên khí tại to lớn dị tượng bên trong hóa thành đóa đóa diệu âm cánh hoa, rơi xuống giữa thiên địa. Nồng đậm dị hương từ thái sơ thiên trung quanh, tràn ngập hồng hoàng thiên địa. Ta chính là Viêm đế, hôm nay lấy tiên đạo thần quyền ngưng kết thượng đế nguyên hành, đến nước này sau đó thần đỉnh thần đế chấp trưởng thượng đế quyền hành, thống ngự chư thiên vạn vật ở dưới, ước vạn sinh linh. Có chút dừng lại, không đợi chúng thần kinh ngạc, một đạo thanh âm đạm mạc lại từ vang lên, "Thượng đế thế thiên hành đạo, chí công đến đàng, đây là thượng đế thần luật không thể lỗi chi." Đoạn này lời nói vừa ra, thiên đạo chấn động. Giữa thiên địa chính là có vô lượng công đức huyền hoàng chi khí ở trên thiên đạo chỗ sâu tỏa ra, vung xuống tại Thái Sơ Thiên Chỗ Sâu. 201 mục thứ 201 chương thần linh nắm quyền ầm ầm. Giống như thương khung sổ đổ. Giữa thiên địa vô lượng viền hoàng công đức chi khí hóa thành tráng kiện kim quang rơi vào Thái Sơ Thiên Chỗ Sâu. Cố này quần quần công đức kim quang nhường chúng thần thất thần. Thiên Nam chi địa đều bị kim quang đại dương mênh mông bao phủ. Như thế rộng rãi công đức kim quang, đây là từ thiên đạo xuất thế đến nay, gần với nải thiên đạo công đầu. Chẳng lẽ là bởi vì nải thiên đế thần quyền xuất thế. Đông đạo cường hành thần chi ánh mắt nhìn về phía thần đỉnh phương hướng. Trong lúc nhất thời trong lòng Miên Man bất định, càng thêm chi tâm tinh chập chờn. Thái sơ thiên chỗ sâu, Lục Trọng nhìn qua đỉnh đầu Cửu Thải thần quang, tiện tay một chiêu đem hắn dung nhập thể nội cảm ứng đến đạo này tiên đế thần quyển sức mạnh. Sau đầu một vòng mênh mông công đức kim luôn nhiệt lên, đem đầu đỉnh như đại dương huyền hoàng công đức khí một mình toàn thu. Như vậy rộng rãi khổng lồ công đức huyền hoàng chi khí, Lục Trọng cũng cực kỳ kinh ngạc, cái này đã không kém gì trước đạo kỳ được một thành thiên địa công đức. Lúc này hắn có thể nói trên thân độc chiếm hai thành thiên địa công đức, so với danh xưng bản cổ chính thống tu hành được khai thiên công đức cũng không kém. Tu hành một thể cũng bất quá là mới hai thành khai thiên công đức, Lục Trọng lúc này một người lại độc chiếm hai thành thiên địa công đức. Như thế công đức nhập thể, Lục Trọng cảm thấy nhất trọng trước nay chưa có thanh minh cảm giác, tựa hồ đại đạo chân linh chỉ cần một lần nữa thu nạp những thứ này huyền hoàng công đức, phản phất có thể có một cái phẩm chất bay vọt. Lục Trọng cảm xúc trầm trùng, nhưng phút chốc chậm rãi đem loại cảm giác này áp chế xuống, đây chỉ là bởi vì công đức nhập thể, hắn sinh ra hư ảo bảnh trướng cảm giác, ký ức chúng thần có một chút đoản sai, Lục Trọng được công đức không hề chỉ là ngưng kết thiên đế nghi vị, thế thiên hành đạo Càng quan trọng chính là hắn lập xuống Thiên Đế thần luật, dùng cái này ướp thúc thượng đế, thậm chí là chư thần, đây là công đức vô lượng cử chỉ. Cái sau mới là lớn nhất công đức. Thiên Đế nghiệp vị thế thiên hành đạo, lục trọng lập xuống tiên đế thần luật không chỉ có thể ướp thúc chúng thần, cũng sắp ướp thúc thượng đế tự thân, đây đối với tiên địa mà nói chính là lớn nhất công đức. Thất phu giận dữ viết tiên tam tích, thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn. Lại càng không cần phải nói tiên đỉnh chư thần, thậm chí là thần tộc thủ lĩnh thần đế. Thân phải thiên đế nghi vị, nên tuận tiên đứng nhân, diễn hóa thiên đạo lý lẽ, hòa giải 3000 đại đạo. Nếu là thừa thiên đế nghiệp vị giả tùy ý làm vậy, đó là tai nạn đáng sợ. Lục Trọng lập xuống tiên đạo lời thề, sớm lập kiến con đường này, lệnh tiếp nhận tiên đế nghiệp vị giả, tương lai cần không kế tục thiên đạo chí công đến đồng ý lý niệm xử lý, cái này ít nhất tại cực lớn trình độ ngăn cản sạch thiên đạo hậu họa. Bước này hành vi tự có vô lượng công đức. Tuy quá trình này cũng ước thúc tự thân, bất quá điểm này Lục Trọng sớm đã kế hoạch. 6. Thiên đế nghiệp vị sinh ra cuối cùng cũng không có tại thần đình bên trong sinh ra quá nhiều gợn sóng, chúng thần ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào cái tiết như lại dương mên ngông huyền hoàng công đức khí chi bên trên, suy đoán huyền hoàng công đức tức giận nguyên tử. Đến nỗi tiên đế nghiệp vị Đối với chúng thần mà nói, chỉ là một nghe thập phần cường đại một đạo thần quyền, cũng không rõ ràng bên trong ý nghĩa. Lúc này, Hồng Hoang giữa thiên địa cũng là lần thứ nhất sinh ra thiên đế thần quyền cái khái niệm này. Lần sau coi như không có cái này mới quân hành, thần đế cũng đủ để áp chế chư thần, cho nên có hay không thiên đế thần quyền, đối với rất nhiều thần linh mà nói, không có gì khác biệt. 6. Ma Thiên Hoàng thị không giống với các thần linh, tại thiên đế thần quyền hiện thân sau đó, hắn thần sắc đột nhiên có chút biến hóa. Hắn nhìn qua cái kia vô biên tử quang tượng đế khí tượng, từ thần hồn chỗ sâu cảm nhận được một loại run rẩy, toàn bộ đại đạo chân linh chịu đến nhất trọng hấp dẫn giống như ẩn ẩn cùng tự thân thuần dương chí tôn vị cách tương hợp, đạo tâm rung động, thiên hoàng đạo hữu, ngươi thế nào? Bên cạnh Càn Khôn đạo chủ chú ý tới Thiên Hoàng thị thần sắc biến hóa. Thiên Hoàng thị nghe vậy, ánh mắt trống lại, thở dài, chỉ là bỗng nhiên có cảm giác, vậy hạ lập xuống cái này Thiên Đế thần quyển, e rằng cùng cái này 36 trọng thiên giới có chỗ liên quan. A, Thiên Hoàng đạo hữu làm sao lại muốn như vậy? Chẳng lẽ cái kia Thiên Đế thần quyển ngoại trừ chỉ, chỉ là một vĩnh hằng nghiệp vị bên ngoài, còn có cái gì khác bí mật không thành? Càn Khôn đạo chủ ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thiên Hoàng thị lắc lắc đầu nói, vậy hạ muốn cái gì? Ta có đôi khi hoàn toàn đoán không được sáu. Can Khôn đạo chủ nghe vậy mỉm cười, tất nhiên đoán không được, chúng ta liền tự mình đến hỏi hỏi một chút bệ hạ như thế nào. Tin tưởng bệ hạ hẳn là sẽ hoàn mỹ giải đáp sáu. Mà lúc này tại 36 trọng thiên giới bên ngoài, cũng có đông đảo thần linh nhao nhao cùng chư thần giao lưu, hỏi thăm chư vị đạo chủ có quan hệ với Thiên Đế thần quyền sự tình. Chúng thần vừa mới tiếp nhận Hồng Hoang thiên địa, triệt để thay thế hung thú nhất tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính, giữa thiên địa liền phát sinh khủng lỗ như vậy biển cố, chúng thần mặt kia có nghi vấn. Sáu. Trên thực tế tò mò không chỉ là Thiên Hoàng thị. Có không ít thần đỉnh đạo chủ, thần quân cảm giác đối với thiên đế thần quyền sức mạnh tràn đầy nghi vấn, còn có nhưng là cái kia vô lượng huyền hoàn công đức chi khí. Thần đỉnh phía trên, Lam Lục trọng dung nhập thiên đế thần quyền hiện thân tại thần đỉnh chúng thần phía trước lúc, chúng thần rõ ràng cảm thấy một tia cùng dĩ vãng biến hóa khác. Đế tọa trên thân ảnh so ngày xưa thiếu đi huyền hòa, đó thuộc về thần đạo uy nghiêm cảm giác, nồng đậm đến rồi một điểm. Đạo thân ảnh kia gần như tiên đạo hóa sinh. Nhìn qua một màn này, chúng thần lời ra đến quẻ miệng, nhìn không được nuốt trở vào. Cuối cùng vẫn do trời hoàng thị mở miệng, xin hỏi bệ hạ, cái gì là thiên đế thần quyền? Đế tọa phía trên, đạo kia châu vô lượng tự quang ngưng tụ quang ảnh nên vậy, hùng vị âm thanh truyền đến, thượng đế thống ngự chư thiên, tổng lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa sông tan băng và ngày, hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ nhóm sinh, tân nhắc tầng trời giới, thống ngự và linh, vô lượng độ người, là trời giới chí tôn chi thần, vạn ngày đế vương. Theo thân ảnh của hắn sau lương tự quang thần quyền bên trong hiện hóa ra rất nhiều quyển hành, kỳ thực nói ngắn gọn có thể xưng là vạn ngày vạn mà vạn linh vạn loại vạn thần và tinh. Hồng hoang thần vũ trụ quyền ngưng kết, nhưng mà bực này thần quyền quá mức đáng sợ. Lục Trọng trước mắt ngưng kết Thiên Đế thần quyển chỉ có thể coi là cái bản đầu phiên bản, vạn thần vạn tinh vạn linh có thể có một bộ phận, mà vạn ngày vạn mật thì kém quá xa. Liền xem như tương lai chỉ sợ cũng làm không được loại trình độ này. Nói cho cùng chính là một cái khảo thí bản. Phía dưới chúng thần nghe vậy cũng có chút thất thần, nếu là thần đế lời nói là nói thật, cái kia quả nhiên là một loại không phải thiên đạo quy hành, chấp trưởng thượng đế quy hành, chẳng lẽ không phải quả thật có thể thống ngự Chu Thiên Hoàn Vũ, thiên địa độc tôn. Thấy chúng thần thân sắc, tự quang đế khí chỗ sâu, Lục Trọng khuôn mặt nhưng là có chút cổ quái. Tự mình tìm hiểu tới Thiên Đế thần quyển, Hắn tự nhiên là có quyền lên tiếp nhất. Thiên đế thần quyền mặc dù rất mạnh, nhưng trước mắt khảo thí bản căn bản làm không được điểm ấy. Nếu không phải thiên đế thần quyền thật có lợi hại như vậy, hậu thế những ngày kia tòa thượng đế chẳng phải là so thánh nhân vị trí còn muốn tới cao. Trên thực tế thiên đế thần quyền bên trong căn bản không có biện pháp diễn hóa đến trong miệng hắn cấp độ kia trình độ. Nhiều lắm là chấp chưởng vạn linh vạn quyền sở hữu ruộng đất thôi. Lại thêm một bộ phận vạn thần vạn ngày vạn tinh quyền hành. Lần sau liền không có càng nhiều. Đương nhiên, loại này quyền hành nhất hẳn là chuẩn thánh trấn nhà vậy tồn tại. Chỉ có Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên không ra, còn có thể có tác dụng. Nhưng vấn đề là Thiên Đế thần quyền cũng không ổn định. Cái này không ổn định thể hiện tại thần đình nắm giữ khí số phía trên, tự thân địa bàn càng lớn, Thiên Đế thần quyền thần năng phạm vi bao trùm càng mạnh, mà địa bàn càng ít thì lại không ngừng rơi xuống. Lục Trọng vẫy tay một cái vận dụng tự thân một bộ phận Thiên Đế thần quyền, hữu thải thần quang những nơi đi qua, giữa thiên địa vô lượng thiên địa pháp thì ẩn ẩn chịu đến rộng rãi thượng đế quyền hành khắc chế. Chư vị đạo chủ cẩn thận cảm ứng một hai, cũng không thể không thừa nhận loại lực lượng này dị thường rộng rãi, khổng lồ. Thiên Đế thần uy không thể xâm phạm. Thoại âm rơi xuống, Lục Trọng chính là lại nói, Thiên Đế thần quyền hiện thế sau đó ba vạn năm phía sau nên có Ngũ Vương Đế Quân Thần Quyền nghi thân, này Ngũ Vương Đế Quân Thần Quyền vị vĩnh hằng sự nghiệp to lớn, trấn áp thiên địa năm hành bản nguyên, có được có thể nhập vĩnh hằng sự nghiệp to lớn, sau đó thiên đạo hướng tới một lần viên mãn, chúng thần có thể mượn này cao hơn trọng lâu. Lục Trọng lời nói, nhưng là nhường chúng thần lần nữa biến sắc. Ngũ Vương Đế Quân nghi vị, cái này cùng Thiên Đế vị cách khác nhau ở chỗ nào? Lục Trọng lại không có duy nhất một lần nói rõ, tự quang đế khí chần thần tiêu tan. Tại bỏ lại chúng thần sau đó, Lục Trọng trực tiếp tiến vào Thái Sơ Thiên chỗ sâu, trong cơ thể hắn dung hợp thiên đế thần quyền sau đó có khác chút biến hóa, nhất trọng không biết biến hóa tại thể nội xin xôi. Chuyện thế, Lục Trọng vừa mới ngưng kết Thiên Đế thần quyền, hắn đối với đạo này thần quyền cũng không thể hoàn toàn làm rõ ràng. Bởi vì Thiên Đế thần quyền hắn thế, chính là thiên đạo mượn hắn sau đó, tự nhiên cảm ứng tạo hóa mà sống. 202 thứ 202 chương đạo kỷ vị thứ hai chuẩn Thánh Thái Sơ Thiên, lúc này Thái Sơ giống như một mảnh hoàn vũ thiên địa chỗ sâu dựng dục ra một tòa cực lớn Void thai. Hắn xuyên qua hồng hoang trụ của trụ. Tại Thái Sơ Thiên chỗ sâu, có thể thấy được 36 trọng thiên giới cảnh tượng, 36 trọng thiên tới tương thông. Lục Trọng thân hình rơi vào Thái Sơ Thiên, chân thân trực tiếp rơi vào Thái Sơ Thiên chỗ đó. Quân thân từng sợi chín thải thần quang tràn ra, hắn cảm nhận được một cỗ khủng lồ thần lực liên tục không ngừng từ quanh thân tràn vào tiến lựa đế đạo thể, thậm chí là đại đạo chân linh chốt sâu, nhờ trong cơ thể mình đạt hành không ngừng tăng trưởng. Thiên điệu thần quyền sức mạnh rất mạnh, hắn tính toán cải tạo lục trọng lựa đế đạo thể, hóa thành thiên đế đạo thể. Lúc trọng kiểm chế loại biến hóa này, thể nội từng sợi tiên tiên lửa đế thần quang ngược lại không ngừng luyện hóa chín thải thần quang, nhờ tự thân dung hợp thiên đế quyền trôi, mà không phải ngược lại luyện thành cái gì đồ bỏ thiên đế đạo thể. Lúc trọng trước kia liền tin tưởng hắn cũng không phải là phải lấy thiên đế thần quyền chứng đạo chỉ là đem hắn xem như một cái thông hướng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên một loại tư lịch. Đương nhiên, tất nhiên trở thành thượng đế, Lục Trọng cũng sẽ tốt sinh vận dụng thượng đế chức quyền, mà không phải tùy tiện xem như. 6. Trế trụ trong cơ thể Thiên Đế quyền trôi đồng hóa, Lục Trọng bắt đầu lĩnh hội hôm nay đế quyền trôi sức mạnh. Thiên Đế quyền trôi tùy thuộc thần năng rộng lớn vô ngần, Lục Trọng hoàn toàn có thể từ trong hấp thu một bộ phận cùng tự thân có tác dụng thiên địa quyền hành, hoàn thiện tự thân con đường. Thích hợp tự thân mới là tốt nhất. Hơn nữa Lục Trọng cũng có tự tin, tự thân hòa nguyên bên trên đế vị cách chưa chắc không thể đến Thiên Đế thần quyền cảnh giới. 6. Tại Nguyên Thủy biển lựa chỗ sâu Lúc này cũng có một khắc nhất trọng to lớn dị tượng hiện lên, tại lục trọng nắm giữ thiên đế quyền trôi thời điểm, bên trong có nhất trọng đậm đà quang huy hiện lên. Hạch tâm chỗ sâu nhất, một kia nhàn nhạt hỏa diễm hiện lên. Cái này sợi nhàn nhạt hỏa diễm tản ra chỗ cũ chi quang hư vị, giờ khắc này giống như vô số thiên địa quyền hành dung nhập sợi hỏa diễm này bên trong. Vượt qua dự kiến, giống như dung hợp từng sợi chín thái thần quang phía sau, nó cái kia sáng lạng quang huy chậm rãi tiêu thất, chỉ có còn lại lúc ban đầu cơ sở bản chất. Đó là nhất là thuần chất hỏa. Hoàn Vũ thiên địa ngũ hành vật chất chi cơ, giống như chỗ cũ một kia hỏa diễm, thiên địa hoàn vũ từ nơi này khái niệm phía trên sinh ra. Có một cú không có gì sánh kịp trầm trọng. Điểm này trầm trọng giống như so thiên đế quẩn trôi, còn muốn tới cùng cỗ. 6. Thái sơ thiên chỗ sâu, lục trọng quanh thân lúc này tiêu tán đi ra ngoài vô số chín thải thần quang dần dần dung nhập lựa đế đạo thể bên trong. Hắn trong hai con ngươi lúc đầu chín thải thần lửa khí tượng dần dần hóa thành một sợi bình thản hư quang, như phản pháp quy chân. Lúc này hắn không thân thượng tại thần đỉnh thời điểm đồng dạng, lại không cách nào áp chế lại thiên đế quyền trôi lợi lai cái. Mặc dù không thể đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng mượn dùng thiên đế thần quyền huyền diệu, cuối cùng đem chín thải thần lửa, tiên tiên hỏa linh triệt để thu nạp hóa thành một sợi trong khái niệm nguyên sơ chi hỏa, hẳn là cũng tính cả hỗn nguyên chi hỏa. Lục Trọng Vương người lập cùng tại chỗ, quanh thân khí thế giống như tại thuận tiện tiên truy bắt luyện, xẻ ra căn bản tính biến hóa. Trong cơ thể hắn bàng bạc, dương ra các loại sức mạnh có thống nhất dấu hiệu. Giờ khắc này hắn mới coi như chân chính nắm trong tay Hỏa Nguyên Thượng Đế sức mạnh, chân chính trở thành Hồng Hoang Vũ Trụ Hỏa tựa trưng. Phía trước phù cùng so mặt ngoài thiên địa hành hỏa đại đạo bản nguyên, bây giờ nhưng là hoàn toàn trường không. Nơi này giờ cũng là tiên tiên chư thần con đường cuối, hoàn toàn trường không, thậm chí luyện hóa thiên địa lại đạo, tự thân trở thành tiên địa đại đạo một bộ phận. Mà về phần Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La chi đạo, Lục Trọng cũng nhìn thấy một tia ánh dạng động. Lục Trọng nội thị lấy trong cơ thể Thiên Đế thần quyển. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên lại được xưng Thiên Đạo Thánh Ngươi, muốn chứng đại đạo, nhất định có thể từ trong cầu được một chút đáp án. Đáng tiếc chúng thần chưa từng trưởng thành, dựa vào tự thân trí tuệ cuối cùng có hạn. Lục Trọng lúc này nhìn qua thần đình bên trong, từng đạo trùng tiêu thần quang, thần sắc hơi xúc động. Lúc này nếu là có thể có mấy vị đạo hữu cùng nhau tỉ mỏi, dù sao cũng so một người nắm lấy khẳng định muốn nhanh hơn nhiều. Nhưng mà đáng tiếc, lúc này phong nhãn chống vắng tiên địa, hết thảy đều là vực lộ. Nhưng Trật Lục chợt nhớ tới bản cổ điện. Chu núi chính là bản cổ tổ thần sống lưng thai nén mà sống, bản cổ điện ẩn chứa bản cổ tổ thần 81 tầng thiên địa pháp tướng thần diệu, giống như ẩn chứa bản cổ đại đạo chi diệu. 6. Bản cổ trong điện tại Lục Trọng lòng có cảm giác thời điểm, lúc này có hai tôn thần linh đồng thời xâm nhập trong đó, sau một lát bản cổ điện bên trong liền có hai vệt thần quang nở rộ, dẫn phát thời không ba động, quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất rơi vào giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trên vô số tiên tiên hồn nguyên nhất khí lưu chuyển. Từ quang tràn ngập, Hồng Quân lão tổ ngồi ở động phủ phía trước, ngồi xuống là một cái bồ đoàn, bồ đoàn nội địa thủy phong hỏa chảy xuôi, từng tia từng sợi hỗn độn bản nguyên không ngừng dung nhập Hồng Quân lão tổ thể nội. Quanh người hắn từng sợi thần quang nợ rộ mà ra, từng sợi vĩnh hằng sức mạnh hỗn độn từ quanh người hắn nợ rộ mà ra, giống như chuyển hóa ra 3000 hỗn độn rộng rãi dị tượng. Tiên Tiên hỗn nguyên nhất khí cùng 3000 hỗn độn dung hợp sẽ lẫn, tại hắn quanh thân tạo thành mạng lưới rộng rãi thế giới hư ảnh. Hắn đại đạo chân linh tại thời khắc này triệt để hòa tan, giống như dung nhập vô tận hỗn độn ở trong. Trung quanh hư không anh minh báo động. Lúc này Vô Tận Hỗn Độn hư không bên trong một đoàn nhỏ nhỏ bản nguyên bị hắn cẩn thận thăm dò đồng dạng rút ra, cái kia rõ ràng là Hỗn Độn Thú Hoàng Đại Đạo Chân Linh bộ dáng, hắn tiện tay vung lên, một đạo huy quang đem Hỗn Độn Thú Hoàng Đại Đạo Chân Linh cuốn vào. Giống như trong lúc nhập động, có thể điều động Vô Tận Hỗn Độn bản nguyên buông xuống, bao phủ thiên địa. Tại luyện hóa Hỗn Độn Đại Đạo bản nguyên sau đó, Hồng Quân lão tổ nghiệm nhưng đã bổ toàn tự thân một điểm cuối cùng thiếu hụt, lấy một loại phương thức đặc thù đặt chân chuẩn thánh chi cảnh, cũng không phải là ngưng kết bản ngộ cổ pháp tướng chi pháp, mà là lấy kỳ lạ pháp môn một mình sáng tạo một đạo Lúc này hắn vừa vặn cũng nhìn thấy Diễm Sơn thần tọa chỗ sâu, cái kia chạy hạo đãng bản nguyên vũ trụ khí tượng, Thiên đế thần quyền, hắn thấy bản chất tương tự với vũ trụ chi chủ, phải hoàn vũ vạn linh tán thành. Vũ trụ chi chủ tất nhiên vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải là có thể chúa tể hết thảy. Giữa thiên địa mênh mông vô ngần, tràn ngập quá nhiều không biết, chính là thiên đạo cũng không nhất định có thể bao quát thiên địa. Nhờ nhờ cái này vừa mới đang lâm chuẩn thánh rộng rãi sức mạnh, Hồng Quân lão tổ ở trên thiên đạo chỗ sâu thấy được rất nhiều trọng có thể chỗ. Vô số cường hành tôn vị lóe lên một cái rồi biến mất. Thí dụ như trung kết chi chủ Tại vô số rộng rãi khí tựa bên trong, thấy được một tôn rộng rãi thần linh sừng sững ở trên trời cao, lấy một loại vô song thần năng, trung kết vạn thần đỉnh lập, thống ngự hết thảy thế giới, tại to lớn trên thế giới sẽ ra lỗ hổng, trung kết hết thảy, dẫn đạo thiên địa quy về tịch diệt. Mặt khác hồng quân đạo chủ còn nhìn đánh rất nhiều cường hoành thần năng, thí dụ như hắn như vậy hỗn độn chi chủ, tạo hóa chi vương, hay là nhân quả chi chủ, có lẽ kém hơn vũ trụ chi chủ bậc này thần năng, nhưng cũng không phải cùng bình đựng. 6. Lúc này ở thời gian trường hà chỗ sâu, một đạo quanh thân ngân quang lưu chuyển thân hành con mắt chợt mở ra. Hắn thấy được này thiên địa ở giữa dâng lên một kia hỗn độn quang huy, lại một vị chuẩn thánh sinh ra. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, chợt cười lạnh. Ngược lại thật là tiên thiên thần kỳ nhất tộc thỉnh thế, nhưng lại có thể hưng thịnh bao lâu, thần linh nhất tộc đản sinh cường đại chuẩn thánh càng nhiều, thượng đế cũng chưa chắc có thể độc đoán và cổ. Hắn lúc này thần mâu nhìn lại, hồng hoang thiên địa tận một mảnh nồng đậm khí số phù giêu lên cao, vô số thiên địa khí đến một phát, từng đạo thần quang tràn ngập hư không. Tiên thiên tứ tượng địa thủy phong hỏa trước này chưa có nồng đậm, sóng sóng. Ở đây phía dưới, còn có rất nhiều thần quang giống như du động tinh linh, nhuần mảnh này sinh cơ vừa mới phục sinh thiên địa, vô cùng náo nhiệt. Có thể tưởng tượng đây là một cái thần linh nắm quyền thiên địa. Nhưng từ xưa đến nay, giữa thiên địa khó có vĩnh hằng hưng thịnh thế lực, thần đế một người độc lấy thiên địa tạo hóa, cắt chúng thần lên, cao đường tát, sớm muộn gặp phản vệ. 203 thứ 203 chương hồng mông khí thế. Thiên ngoại hỗn độn thế giới báo động, Lục Trọng mơ hồ có cảm giác. Ầm ầm. Lúc này sấm rền vậy tiếng vang vang vọng hồng hoang thiên địa. Hỗn độn đại đạo từ hư không sâu xa bên trong hiện hóa ra ngoài, thiên địa đại đạo kịch liệt chấn động, điểm điểm màu hỗn độn quang huy tại thương khung vậy xuống. Hỗn độn hiển thị rõ huyết sắc. Đó là tiên tiên đạo chủ rơi xuống điểm lạc. Hỗn độn đại đạo sinh ra như vậy phum hóa, cái nào vị đạo chủ vẫn lạc không nói cũng hiểu. Hỗn độn thú hoàng vẫn lạc, vị này thú hoàng cuối cùng không thể tránh thoát họa sát thân. Lục Trọng xa xa nhìn qua Ngọc Kinh Sơn phương hướng, ánh mắt do dự. Hỗn độn thú hoàng đạo hạnh không thể coi thường, đằng sau thậm chí được một tia thiên ngoại hỗn độn thế giới hỗn độn bản nguyên, có tư cách trở thành hỗn độn trưởng khủng giả. Nếu có thể thực sự trở thành hỗn độn trưởng khủng giả, chấp chưởng vô lượng hỗn độn, cấp độ kia cảnh giới không thể so với Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên yếu nhược. Chỉ tiếc bây giờ toàn bộ thành toàn hồng quân lão tổ Hắn trước kia cũng từng tính toán tiến vào Hỗn Độn thế giới lùng tìm Hỗn Độn thú hoàng dấu vết, nhưng mà hắn ẩn nốt cực kỳ chặt chẽ, làm gì cũng không hiện thân. Ngược lại tại Hồng Quân lão tổ bọn người Hỗn Độn chi hậu chủ động hiện thân tiến đến đánh lén, thuận tiện đưa đầu người. Chỉ có thể nói Hồng Quân lão tổ cơ duyên đến, nhỏ yếu một điểm, ngược lại càng chiếm tiện nghi, càng có mê hoặc tính chất. Chợt hắn chợt giật mình. Đã thấy thiên ngoại biên giới, giờ khắc này một tòa mênh mông Hỗn Độn thế giới hư ảnh tại hư không hiện lên, ẩn ẩn cùng trời bên ngoài Hỗn Độn tự dụng, không ngừng chuyển hóa thiên ngoại Hỗn Độn thế giới bản nguyên, rót vào Hồng Hoang thiên địa. Ở nơi này đã hỗn độn hư không suốt hết lúc, Lục Trọng rõ ràng nhìn thấy giữa thiên địa có từng tia từng tia từng sợi công đức huyền hoàng chi khí lướng về Ngọc Kinh Sơn rơi xuống. Cái kia từng tia từng sợi công đức huyền hoàng chi khí mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở liên tục không ngừng. Hồng Quân lão tổ đích thật là có tuệ căn. Lục Trọng thấy cảnh này âm thầm có chút cảm thán. Lấy hỗn độn trả lại hùng mang, có công đức lớn cũng thế, làm hưởng tiên đạo công đức. 6. Lúc này ở thương khung chỗ sâu, Tinh chủ vọng tư nhìn qua đỉnh đầu biến hóa, nàng có thể nói là khoảng cách cái này trọng biến hóa gần nhất tiên tiên đạo chủ, nàng ánh mắt hơi hơi sáng lên. Còn có thể dạng này kiếm lấy công đức huyền hoàng chi khí. Nàng đạo qua màn trời chỗ sâu, chu thiên tinh thần chỗ. Phúc trí tâm linh, ý niệm khế động, trong tay nàng ném ra ngoài huyền ảo tinh không đồ, hóa thành một cái vô hình tinh trận bao phủ lại mảng lớn tinh không, đồng dạng chậm rãi dẫn động một bộ phận thiên ngoại sức mạnh hỗn độn tràn vào huyền ảo tinh không đồ bên trong, chuyển hóa thành thuần túy tiên tiên nguyên khí từ thương khung vậy xuống hồng hoang trong trời đất. Thành công. Võng thư nhìn qua một màn này, tâm hồ khẽ nhúc nhích, nhưng lúc này đỉnh đầu cũng không công đức huyền hoàng chi khí buông xuống. Một trận thao tác mạnh như cọp, kết quả không có gì cả. Võng thư trong hai con ngươi hơi hơi quan hòa thoáng qua choán có chút trầm tư. Xem ra, còn muốn cải biến một hai. Huyền ảo bản đồ tinh không xác thực cũng có thể chuyển hóa thiên ngoại hỗn độn nguyên khí, nhưng hiệu suất quá thấp, nàng phải nghĩ cách một lần nữa sắp xếp tinh bố đấu, một lần nữa ngưng kết tinh trận, có lẽ quả thật có thể thực hiện kiếm lấy công đức huyền hoàng chi tức giận suy nghĩ. Hồng Quân lão tổ có thể thành công, nàng chưa hẳn không thể thành công. Vọng thư lần này cử động, bị lục trọng, Hồng Quân lão tổ đều xem ở đáy mắt. Vị này Vọng thư đạo hữu thật đúng là xấu, xem ra thần đỉnh bên trong vị thứ 3 chuẩn thánh e rằng không phải vị này mong tinh chủ không thể. Ngọc Kinh Sơn bên trên, Hồng Quân lão tổ nhìn qua một màn này, Thần Mô bên trong có chút bất an dĩ. Giữa thiên địa tuyệt không khuyết thiếu thông tuệ thần linh. Tại phát giác được công đức huyền hoàng chi khí đối với tu hành diệu dụng phía sau, kế tiếp chính là một vòng chia cắt công đức huyền hoàng chi tức dẫn chiều dâng. Ai có thể trước hết nhất chiếm tiên cơ, người đó liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ của khởi. 6. Thần đình bên trong, Thiên hoàng thị đang tại nhất trọng tiên cảnh bên trong tu hành, xem như Thái Dương tinh tinh chủ, Thiên hoàng thị cũng bị biển sao bên trong biến hóa sợ kinh động. Tại phát giác được huyền ảo tinh không động ngưng tụ tiên tiên tinh trận có thể tiếp dẫn thiên ngoại hỗn độn nguyên khí, chuyển hóa làm tiên thiên nguyên khí sau đó, hắn cũng có xúc động. Lúc trước hắn đã từng hỏi qua thần đế có quan hệ với công đức huyền hoàng chi tức giận diệu dụng. Cái này công đức huyền hoàng chi khí thời khắc mấu chốt là có thể dùng để dùng phá quá tạm. Vọng thư tinh chủ như vậy động tác cùng phía trước thần đỉnh bầu trời trên trời rơi xuống vô lượng công đức huyền hoàng chi tức giận cảnh tượng lẫn nhau kiểm chứng, Thiên hoàng thị trong đầu ẩn ẩn có chút ý nghĩ. Chỉ là muốn thu được công đức huyền hoàng chi khí không dễ dàng như vậy, nhất là loại kia đại quy mô huyền hoàng công đức chi khí. Chỉ là nhìn Tử Quang Thánh Mẫu có lẽ có cơ hội phải tự huyền hoàng công đức chi khí. Nếu là tinh chủ Vọng thư có thể thành công mà nói. 6. Chu núi Lục trọng thân hình xuất hiện ở Chu trên núi. Nguy nga trùng núi cao vút hư không, Lục Trọng Thân hình từng bước một leo lên đỉnh phong, chỉ là lúc này cũng không gặp bản cổ thần điện dấu vết. Lục Trọng sâu xa thăm thẳm giao cảm cái kia bản cổ thần điện khí thế, mi tâm chỗ sâu lửa đế kính hiện lên, kim quang đâm thủng hư không, nháy mắt một đầu dốn lượn vô hình trường hà hiện lên ở kính quang phía trước. Đó là thời gian trường hà một đầu nhánh sông. Giữa thiên địa thời gian trường hà rộng lớn, phiếm loạn, ở đây chính là trong đó một đầu chi mạch. Chỉ là đầu chi mạch có chút kỳ quái, nó giống như một cái màu xám bạc thời gian vòng tròn, trung quanh trải rộng dòng xoáy. Một chỗ kỳ lạ động phụ chú lưu ở nơi này, đoạn bị lấy ra thời gian trường hạ bên trong. Lục Trọng phất tay, trực tiếp xé mở thời gian vòng tròn, thân hình vượt qua, tiến vào bên trong. Chỉ là một lần cũng không phải là tiến vào Họa Nguyên Thượng Đế chỗ ở hang đá, cũng cũng không phải là khác bản cổ pháp tướng chỗ ở khu vực. Lục Trọng đang nỗ lực tiến vào bên trong một đạo pháp tướng truyền thừa chỗ khu vực lúc, bị một cỗ bàng bạc nguyên thủy lực lượng trực tiếp đưa vào một chỗ kỳ lạ bên trong đại điện. Chỗ này lại điện trại rộng hỗn độn lửa mỏng, có từng sợi vân mẹo, hỗn động sức mạnh ở trung tâm hình hình. Lục Trọng nhưng là ánh mắt rơi vào cái kia hỗn động chỗ sâu, hắn cảm ứng được một tia thuần túy Mênh mông khí thế, loại này khí tựa dị thường mãng hoàng, nguyên thủy, khó hiểu mà mịt. Lục Trọng nghĩ nghĩ, tính toán tiến vào hỗn động chỗ sâu, nhưng hắn phát hiện thế mà không có đại. Cái kia một tia không hiểu khí thế uy áp trầm trọng, gần như thiên địa lại đạo. Lục Trọng lúc này liền đem lực chú ý rơi vào cái kia một tia không hiểu khí thế phía trên. Tất nhiên không cách nào trực tiếp lĩnh hội bản cổ huyền đan rượu, nhưng có thể có bản cổ khí thế, phải chăng có thể từ trong nội ra một hai tin tức, tìm hiểu ra hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên một tia về huyền đan rượu, tiến tới tiến hành đẩy ngược tìm được phương hướng. Khí thế vô hình, vô chất, nhưng cái này cũng là vết tích cũng là một cái phương hướng. Năm nay tất nhiên tiến nhập bản cổ thân điện, không thể không có chút nào thu hoạch ý nghĩ, Lục Trọng Minh tưởng nhớ kỹ cái này sợi khí thế. Sau đó Lục Trọng tiếp tục lại tại bản cổ thân điện trú lưu một cái đoạn thời gian, không cái gì thu hoạch sau đó, mới phá vỡ thời gian trường hà rời đi. 6. Tại Lục Trọng rời đi tòa này bản cổ thân điện phía sau, ngân sắc vòng tròn bên trong, một tia rộng rãi tia sáng chiếu vào, quang huy hóa thành một tôn ngân bảo thần trì, hắn chỗ đặt chân đồng dạng là Lục Trọng rời đi chỗ. Hắn khuôn mặt bình tĩnh đảo qua xung quanh, đáy mắt có chút vẻ hồi ức, trong tay đồng thời kết ấn, đánh ra từng đạo quang huy rơi vào thần điện trung quanh. Nhưng qua trong giây lát một kia vô song khí thế đem hắn đột nhiên đẩy lui. Điều này không khỏi làm ngân bảo thân ảnh khuôn mặt hơi hung ác nghiêm hiểm. Hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến vào nơi này, nhưng mỗi một lần nếm thử đều để hắn thất vọng không thôi. Chợt hắn ánh mắt cũng rơi vào cái tia hỗn động chỗ sâu một kia vô hình khí thế phía trên. Chỉ bằng vào một tia hồng mông khí thế, như thế nào tìm hiểu ra chứng đạo chi cơ? Nghi nghĩ, hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn chợt khoanh chân ngồi ở bên trong đại điện, lần nữa chú lưu thần điện lĩnh hội, nhưng trăm năm về sau, nhưng là cau mày đứng lên. Vẫn như cũng là cũng không bất luận cái gì thu hoạch. Liếc mắt nhìn đen nhánh kia hỗn động Hắn ánh mắt khẽ động trợ sinh ra vẻ tức giận đánh ra mấy đạo kết thúc thần quang đánh vào hỗn động bên trên. Mấy tiếng nặng nề âm thanh vang lên, không hưởng quân quần, nhưng cũng không bất cứ tác dụng gì, hắn đánh ra mấy đạo thần quang hoàn toàn không đủ để phá hủy cái này hỗn động. Thấy thế, hắn tay áo phất một cái, thân hình lượi lên, cũng tự rời đi. 204 thứ 204 chương Sao La hầu mất tích kế đô tinh phía trên, kế đô một thân huyết sắc tinh áo, gần nhất khí sắc không tệ. Lúc này Bao La kế đô tinh thượng trải rộng ánh sáng màu đỏ ngòm. Không giống với những thứ khác tinh thần, Chu Thiên tinh thần cho dù là danh dương chí âm tuyệt địa thái âm tinh thượng đô có sinh cơ tồn tại vết tích. Kế Đô tinh thượng trải rộng huyết sắc sắt lục tinh quang, nhưng là không có một ngọn cỏ. Kế Đô kỳ thực cũng không lớn nữa, thích một mực ở tại Kế Đô tinh thượng, xung quanh đậm đà sinh linh và khí, ánh sáng rực chói quá mức lầm lầm, nốc lâu cũng có một tia đơn điệu cảm giác. Lúc này nàng từ Kế Đô tinh thượng nhìn ra xa, xuyên thấu qua tiên thiên đạo chủ tầm mắt, nàng có thể nhìn thấy vạn năm qua sắt lục đại đạo diễn biến chậm chạp. Kế Đô tinh trường thành đang thay đổi chậm, mà tương ứng khác tiên thiên đại đạo diễn biến tốc độ phải xa xa vượt qua sắt lục đại đạo. Tích như thái âm thái dương tại lấy một loại cố định cao tốc trường thành. Sắt lục đại đạo rốt cuộc là thiên hướng về hỗn loạn thổ tính. Tại thiên địa ngang dương diễn biến bên trong không chiếm ưu địa vị, Kế Đô trong lòng thầm nghĩ, Sắt Lục Đại Đạo diễn biến trở nên chậm, tự nhiên là bởi vì giữa thiên địa tranh chấp trừ khử, Sắt Lục đầu nguồn đang biến mất. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến nàng tương lai tu hành, thậm chí là sức chiến đấu. Kế Đô có chút tối tàn, nàng tự nhiên hy vọng tự thân đạo hạnh có thể không kém gì các đạo chủ. Nhưng như hôm nay điệu đạo kỵ đang đứng ở sinh cơ dương lên giai đoạn, nàng không có khả năng hoàn chú ý đại cục, như thần nghịch đồng dạng, bước lên sát kiếp, lúc kia cho dù là từ gia sư tôn chính là thần đế, cũng không nhất định giữ được nàng. Bây giờ thiên địa đại thế chỗ xu thế Tiến hướng về kết thúc, sát lục chờ trung mà thuộc tính sức mạnh ám ngược, mà đại biểu cho mở thuộc tính khác thí dụ như ngũ hành đại đạo, trước tiên tiên âm dương, tứ tượng, thời không các loại đại đạo lại tiến vào nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Phong tâm mắt nhìn tới, giữa thiên địa từng đạo thần quang xông vào thiên địa, tu hành ngũ hành, tứ tượng bản nguyên thần linh chiếm giữ số nhiều. Chu thiên quần tinh bên trong, cùng những thiên địa này bản nguyên có liên quan thái cổ tinh thần rõ ràng trưởng thành cũng sắp một chút cái này, tự nhiên đại biểu cho những thứ này tiên tiên đại đạo sẽ càng thêm hoạt động mạnh, chấp trưởng đại đạo đạo chủ sức mạnh càng mạnh hơn, tốc độ tiến bộ càng nhanh. Ở nơi này thần đạo đại hung trước mắt, chư thần đều ở đây ra sức đi tới. Mà nhà mình lại chỉ có thể tiến tiến chậm chậm, cái này Kế Đô trong lòng ít nhiều có chút buồn bực. Xem ra cần phải tìm một cơ hội gặp một lần sư tôn, sư tôn có lẽ có biện pháp tốt. Ý niệm truyền qua, Kế Đô nhìn về phía trước người, hắc hổ, gần nhất giữa thiên địa có thể có cái gì thời sự. Lúc này ở trước người nàng nhưng là một cái kỳ quái hung thú. Màu đen da lông, tròn vo thân thể, sau lưng có hai cánh, nếu không phải mi tâm chỗ sâu cái kia bá đạo màu đen chứa vương phù văn, rất dễ dàng coi nhẹ nó tiên tiên thú hoàng bản chất. Đây là một cái hình hổ hung thú. Một đầu hắc hổ Đầu này Hắc Hổ cùng Kế Đô cũng là rất có duyên phận, tại nàng đi qua một chỗ khe núi thời điểm, vừa vặn gặp gỡ một đầu bị chúng thần đuổi rất Hắc Hổ, Kế Đô ẩn ẩn có chút xúc động, xuất thủ cứu đầu hùng thú này. Hắc Hổ từ nay về sau, nhưng là từ tâm tháp địa đi theo Kế Đô. Kế Đô nhìn nó đồng dạng người mang thể chất đặc thù, có thể thích ứng Kế Đô tinh thượng linh cốc, kỳ lạ hoàn cảnh, liền đem nó mang tới Kế Đô Tinh, khi nhàn hạ giải cái mượn, nếu có cần cũng có thể làm bề ngoài mặt tiền của cửa hàng. Nghe vậy đầu này Hắc Hổ lập tức lai like kinh. Đảo qua trước đây đời phế, lửa nhác. Tinh chủ, gần nhất tin tức có thể nhiều. Ví dụ như phía nam bầu trời lại sinh ra bảy ngôi sao, nghe nói mấy ngôi sao thần đều là từ mang trời sinh phép tất thượng vị tinh thần, tương lai có hy vọng trở thành chủ tinh sáu. Đổi một cái. Nghe được cái kia thanh lãnh giọng nữ, hắc hổ trong lòng run lên thầm mắng mình hồ đồ, nhà mình tinh chủ thế nhưng là cũng không lớn chào đón vị kia tự quang thánh mẫu. Cả hai bản tính tương xung. Vội vàng lại nói, thú nhỏ nghe bên trên đại địa đồng tộc nhắc tới, thần đình chúng thần cũng không cho phép thú tộc thành lập, cũng không tiếp nhận. 6. Trừ phi tiên tiên thần thú nhất tộc mấy vị thú thần nguyện ý thu lưu, Thông tú khắc còn cần phải triệt để rửa sạch tự thân trên thân tiên tiên sát khí là vấn, hơn nữa tự nguyện tiếp nhận thần định giám sát và năng, không phải vậy đều phải giam giữ tiến vào quy khư bên trong, đánh tan chân thân, quay về thiên địa. Nói đến đây, Hắc Hổ trong lòng có sự cảm thông. Tiên tiên hung thú nhất tộc cũng là kế tục tiên tiên hung sát chi khí mà sống, phế trừ thể nội tiên tiên hung thần bản nguyên, tự thân chẳng phải là tàn phế. Huyết sắc dưới ánh sao, kế đâu ngược lại là không có hoài nghi trước mắt Hắc Hổ lời nói. Đầu này Hắc Hổ có đặc thù thần thông, có thể nghe lén chữ giới bí mật, cũng là bởi vì điểm này bị một vị đạo chủ phát hiện, suýt nữa đánh giết. Kế Đồ tính mặc dù chủ sát lục, nhưng kế Đồ cũng không lớn nữa thích hung thú nhất tộc. Hung thú nhất tộc chính là thần linh nhất tộc tốc địch. Kế Đồ cũng chủ trương trạm thảo trừ căn, cho rằng vì thần linh nhất tộc đoạn tuyệt cái này mầm tai họa. Thân đinh sau cùng xử trí vẫn là rất thích hợp. Thu lưu hộ, hoàn toàn là ý muốn nhất thời. Bất quá, cuối cùng Sao La Hầu đạo chủ cũng mang đi một nhóm tiên tiên hung thú. Sao La Hầu, kế Đồ thanh lãnh con mắt khế động, Hắc Hổ lập tức minh bạch kế Đồ ý tứ, vội vàng nói, "Đạo chủ, ta cũng không dám nhìn trộm Sao La Hầu lão gia đạo trưởng." Kế Đồ đáy lòng nhưng có chút thầm nghĩ, Sao La Hầu kể từ đánh bại phá diệt đạo chủ Sao La Hầu sau đó, vẫn ở Sao La Hầu tình trung lấy diệt thế hắc liên tu nạp, luyện hóa phá diệt đạo chủ Sao La Hầu bản nguyên. Kế Đô trong khoảng thời gian này đi qua Sao La Hầu tình mấy lần, cũng biết một bộ phận tình huống cụ thể. Sao La Hầu chẳng lẽ muốn lợi dụng những thứ này tiên tiên hung thú làm cái gì thí nghiệm? Sao La Hầu vẫn muốn lấy hỏa linh huyền công dung nạp phá diệt đạo chủ bản nguyên, nhưng hai trọng bản nguyên dung hợp tiến triển chậm chạp, chỉ có thể dựa vào diệt thế hắc liên sức mạnh, không ngừng tu nạp phá diệt đạo chủ tiên tiên thần thánh bản chất, trả lại tự thân. Kế Đô có chút bất tâm, một tôn tiên tiên đạo chủ không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Đi, chúng ta đi Sao La Hầu Tinh. Trong lòng Nhạn Đế, kế đô chính là vội vàng mang lên hất hổ, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc quang mang hướng về Sao La Hầu Tinh bay đi. Chỉ là khi tiến vào Sao La Hầu Tinh chi phía sau, kế đô chính là kinh ngạc phát hiện, Sao La Hầu lúc này cũng không tại tinh thần bên trong. Toàn bộ Sao La Hầu Tinh không đung đưa. Kem thêm Sao La Hầu Tinh thượng đậm đà tiên địa sát khí đều biến mất hơn phân nữa, chỉ còn lại một tầm nhàn nhạt tinh sắc. Kế đô tinh đại biểu cho sát phạt, Sao La Hầu Tinh thì tượng trưng cho hung thần. Trong này thường Sa La Hầu Tinh lúc nào cũng sát khí tràn ngập, thiên địa sát khí nồng đậm cực kỳ đáng sợ, gần như một mảnh sát khí đại dương mênh mông, gần đây lại phát sinh bực này dị biến. Kế Đô có cảm giác biến hóa, vội vàng thân hình hóa thành một đạo huyết quang hướng về Diễm núi Tổ Đỉnh mà đến, chuẩn bị tìm kiếm từ gia sư tôn, nàng lo lắng Sa La Hầu trên thân sinh biến. Huyết quang lâm thần đỉnh, nhường cái này tường thị trong tiên cảnh bên ngoài trải rộng một tầng nhàn nhạt huyết sắc, lập tức dẫn tới chư thần ánh mắt, chỉ là rơi vào đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm trên thân lúc, đều là khuôn mặt biến đổi, Vội Vàng thấp tự thân ánh mắt. Liền 36 trọng thiên giới một bộ phận đạo chủ cũng sắp ánh mắt xoay qua chỗ khác. Pero mặc dù chứng thành đạo chủ thời gian không giải, nhưng Sắt Lục đạo chủ trời sinh thiện cùng tranh đấu, lại những năm này bởi vì thần đỉnh không chiến sự, tôn thần này tòa sách phong chiến thần, Sắt thần không có việc gì liền thích tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn cũng không muốn bởi vậy cùng vị chiến thần này đánh nhau một trận. Thái Sơ trong đột tiền, Lục Trọng quanh thân từng sợi tử quang biến hóa, hắn đang tại lĩnh hội bản cổ trong điện cái tia sợi khí thế huyền liền diệu, quanh thân ẩn ẩn hiện ra hồng ngông nghịch chuyển đại đạo chi cảnh cảnh tượng, cảm giác được kế đồ đến, ánh mắt khẽ động, thần ẩn đoán được nhà mình vị này đổ đệ ý đồ đến, vừa vặn hắn cũng muốn tìm kế đồ, có chuyện quan trọng khác phân phó.